Mời các bạn cùng nghe phần 6 của truyện thập niên 70 thiên kim huyền học xuống núi. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com. Trường 246, hóa ra hắn đã sớm biết. Vì sao phải chia tay? Em không muốn chia tay. Anh, chúng ta đã ở bên nhau hơn nửa năm rồi, sao anh lại nhẫn tâm như vậy? trương Vi nghẹn ngào hỏi. Anh không phải đã nói rồi sao? Em đừng đến tìm Lý Ván. Hôm nay em có đi tìm cô ta không? Ngụy Anh kiệt cao mày chất vấn. Trương Vi lớn hơn Lý Vãn 3 tuổi. Nửa năm qua cô ta ở bên Ngụy Anh Kiệt nhưng không hề đi làng. Ban đầu cả hai còn có chút chủ đề chung để nói, nhưng bây giờ mỗi ngày chỉ xoay quanh chuyện ăn uống. Thời gian trò chuyện phần lớn là do Ngụy Anh Kiệt nói, nhưng Trương Vi lại không đưa ra được ý kiến gì mang tính xây dựng. Dần dần, Ngụy Anh Kiệt cũng không còn muốn nói nữa. Khi người bên cạnh mình thay đổi, chính người trong cuộc là rõ ràng nhất. Trương Vi chỉ giả vờ không biết, không muốn đối mặt mà thôi giờ đây trước sự chất vấn của Ngụy Anh Kiệt cô ta không giấu nổi nỗi sợ hãi em có đi gặp cô ta nhưng em không nói ra thân phận của mình Trương Vi biện minh nếu lấy cánh tay của Ngụy Anh Kiệt giọng đầy cầu khẩn cô ta nói với em rằng hai người rất hạnh phúc còn nói sau này sẽ sinh con đẻ cái anh em ghen tị đến phát điên anh đã nói rồi tất cả chỉ là diễn kịch mà thôi Ngụy Anh Kiệt cau mày Nhưng từ lời nói của Trương vi anh ta lại nghe ra rằng ấn tượng của Lý Vãn về anh ta không tệ thậm chí có vẻ rất thích anh ta. Anh em yêu anh. Trương vi ôm chặt lấy anh ta, run rẩy nói em không thể sống thiếu anh, đừng chia tay với em, được không? Chúng ta tạm xa nhau một thời gian đi. Anh sở cô ta nghi ngờ, nên thời gian này chúng ta đừng gặp nhau nữa. ngụy Anh Kiệt không muốn kế hoạch của mình bị phá hủy. Điều đó sẽ hủy hoại cả cuộc đời anh ta đàn ông dễ bị cuốn hút bởi những cô gái trẻ trung xinh đẹp và giàu có. Trương Vi không chỉ ghen tuông mà còn cảm thấy tự ti. Cô ta không biết mình có gì để giữ chân Ngụy Anh Kiệt bên mình. Những lời của Lý Vãn như dao cứa vào tim cô ta. Cô ta lắc đầu liên tục em không muốn chia tay Anh Kiệt. Sao em không hiểu ý anh? Ý anh là tạm xa nhau một thời gian. Ngụy Anh Kiệt bắt đầu mất kiên nhẫn. Tạm xa nhau một thời gian, anh sẽ bị người khác cướp mất. Trương Vy khóc nức nở, tài sản em không cần nữa. Dù anh không có tiền em vẫn muốn ở bên anh. Chúng ta cùng sống một cuộc đời yên bình, được không? Trương Vy thực sự sợ hãi. Cô ta ôm chặt lấy ngụy Anh Kiệt lo rằng buông tay sẽ làm mất anh ta mãi mãi. Trương Vy em không hiểu ý anh sao? Đó là cuộc sống em muốn, nhưng anh không sống như thế được. Cuộc sống hiện tại này là anh đã tính toán bao nhiêu năm, không thể chỉ vì một câu nói của em mà từ bỏ. Ngụy Anh Kiệt không đời nào đồng ý. Từ khi biết Lý Tân Đào không có con trai, anh đã bỏ ra biết bao công sức để tiếp cận ông ta. Vì số tài sản đó, anh đã làm trâu làm ngựa bao nhiêu năm. Giờ đây, bắt anh từ bỏ tất cả chỉ vì một người phụ nữ là điều không thể. Vậy cô ta quan trọng với anh đến thế sao? Trương Vi hét lên, nếu anh không chịu từ bỏ em sẽ đến tìm Lý Vãn, nói hết sự thật cho cô ta biết. Đến lúc đó anh sẽ chẳng còn gì cả và buộc phải quay lại bên em. Nghe vậy, Ngụy Anh Kiệt thức giận đẩy mạnh Trương Vi một cái. Cô ta ngã về phía sau, đầu va vào mép bàn trà. Trương Vi, em điên rồi. Nếu em làm vậy, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Trương Vi dẫy ruộng một chút rồi bất động. Dưới sàn bỗng xuất hiện một vũng máu lớn. Lúc này Ngụy Anh Kiệt mới hoảng loạn. Anh ta vội kiểm tra hơi thở của cô ta, nhưng Trương Vi đã không còn sống. Anh ta tìm một cái bao tải, đặt trương vi vào bên trong rồi nhân lúc trời tối mang thi thể ra ngoại ô. Trong lúc hoảng loạn, một chiếc cúc áo trên người anh ta rơi vào trong bao tải. Nhanh chóng tìm chiếc bao tải đó, chiếc cúc áo bên trong là bằng chứng mấu chốt để phá án. Ổn giữ ra lệnh, rõ, với bằng chứng trong tay, ngụy Anh kia chỉ có thể nhận tội. Nghe tin anh ta nhận tội, Lý Vãn như cảm thấy bầu trời sụp đổ. Cô ta vừa mới đăng ký kết hôn với ngụy Anh Kiệt mục đích chỉ là để ép Trương Vy chia tay anh ta, không ngờ lại gián tiếp khiến Trương Vy mất mạng và hủy hoại cuộc hôn nhân của chính mình. Lý Tân Đào dưới sự diều đỡ của hộ Lý, đến đồn cảnh sát và một mình gặp riêng ngụy Anh Kiệt trong phòng thẩm vấn. Bố, bố cứu con với. ngụy Anh Kiệt cầu xin. Lý Tân Đào nhìn anh ta trong ánh mắt thoáng chút thương hại. Cả đời hắn làm nhiều chuyện xấu, người bên cạnh hắn cũng chẳng ai có ý tốt. Thật ra, tôi đã sớm biết cậu nhắm đến tài sản của tôi. Bố con theo bố bao nhiêu năm nay, nếu con có ý đồ xấu thì đã ra tay từ lâu rồi. Chỉ vì tôi không thể có con nữa, nên cậu mới tỏ ra ngoan ngoãn mà thôi. Lý Tân Đào không phải người tốt ngay cả con gái ruột hắn cũng dám ra tay, làm sao hắn không nhìn ra tâm tư thật sự của kẻ khác. Bố con ở bên cạnh bố bao lâu nay, không có công lao cũng có khổ lao, bố giúp con lần này đi. Còn với Lý Vãn đã đăng ký kết hôn rồi, con là con rể của bố mà. ngụy Anh Kiệt khẩn thiết cầu xin. Thực ra nó không phải là con gái ruột của tôi. Lý Tân Đào trực tiếp nói ra. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Bố, bố đừng đùa con. ngụy Anh Kiệt bàng hoàng, đầu óc dối bời. Nó thật sự không phải con gái tôi. Lý Tân Đào cần người chăm sóc nên bấy lâu nay vẫn giấu kín thân phận thật sự của Lý Vãn. Cô ta không phải con gái bố, vậy tại sao bố lại giữ cô ta bên cạnh còn muốn cô ta cưới con? Bố, đến nước này rồi bố đừng trêu con nữa. Con là con rể bố, bố không thể không cứu con, chẳng lẽ bố muốn Lý Vãn sống quá bụa hay sao? Ngụy Anh Kiệt không thể tin được, con gái tôi bị dị ứng với vừng. Lý Tân Đào chỉ nhớ rõ một đặc điểm duy nhất về con gái mình, đó là con bé bị dị ứng với vừng, suýt mất mạng vì điều này. Thế nhưng Lý Vãn ăn kẹo vừng lại không sao. Ngụy Anh Kiệt hoàn toàn suy sụp hôm đó hai người đi dạo phố cũng đã cùng ăn bánh vừng. Anh ta siết chặt nắm đấm, đập mạnh xuống bàn, gần giọng: lão già chết thiệt ông cố tình gài bẫy tôi. Ông cố ý, Lý Tân Đào mỉm cười, chẳng phải cậu còn đang âm mưu, đợi khi tôi tìm được con gái thì sẽ ra tay hãm hại nó sao. Tôi đã nghe hết rồi, Ngụy Anh Kiệt phẫn nộ nhìn Lý Tân Đào, không ngờ ông ta lại biết tất cả. Anh quả thật có ý định đó, vì gia sản anh không thể buông tay. Nhưng tôi đã thay đổi ý định rồi, tôi có thể làm con rể ông cùng con gái ông phụng dưỡng ông. Chẳng phải ông vẫn luôn mong muốn điều đó sao? Tại sao tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Ông già thối tha khốn nạn, Nguyễn Anh Kiệt gào lên, viên cảnh sát bên cạnh nhìn anh ta với ánh mắt thương hại bình tĩnh lại đi. Lý Tân đào lạnh lùng nói, Anh Kiệt cậu nên biết tôi không phải người tốt. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, làm sao tôi có thể để một kẻ xấu xa ở bên cạnh con gái mình? Ngụy Anh Kiệt phẫn út hét lên, vậy nên ông để mặc cho Lý vãn giả mạo con gái ông, để cô ta cưới tôi, khiến chúng tôi trắng tay. Ông già độc ác, ông sẽ không được chết tử tế. Anh ta kích động gào thét mấy viên cảnh sát phải xông vào khống chế. Anh ta nghiến răng nghiến lợi tức đến mức muốn gì, S.C.S.S. Lý Tân Đào. chương 247, hòa nhau, tôi phải giết ông, tôi phải giết ông. Sau khi Lý Tân Đào bị đưa ra ngoài, Ngụy Anh Kiệt vẫn không ngừng dễ dụa. Uôn giữ thản nhiên lên tiếng, anh có biết tại sao trương vi bị đập đầu mà trên mặt đất lại có một vũng máu không? Đây cũng là điều ngụy anh kiệt thắc mắc, hắn chỉ đẩy cô ta một cái, sao lại chảy nhiều máu như vậy? Cô ta đang mang thai con của anh. Ổn giữ nói đáp án, tôi đã tự tay giết con mình, tôi đã tự tay giết con mình sao? Ngụy anh kiệt gào lên điên cuồng, lấy đầu đập mạnh xuống bàn, máu chảy đầm đìa. Ha ha ha ha ha ha! Ngụy anh kiệt bỗng nhiên cười lớn. Hắn đã mưu tính bao nhiêu năm qua, quả nhiên gừng càng ra càng cay, hắn hoàn toàn nhận thua. Ổn giữ nhìn hắn, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài. Anh nhìn Lý Tân Đào với vẻ mặt như cho tàn, người này đã lừa gạt tất cả mọi người. Lý Vãn từ phòng thẩm vấn bước ra, cô ta đi đến trước mặt Lý Tân Đào hỏi, bố anh kiệt có sao không? Lý Tân Đào nhìn cô gái trạc tuổi con gái mình, cậu ta phạm tội, đương nhiên sẽ bị pháp luật trừng trị. Không thể, không thể cứu anh ấy sao? Không phải nói là vô ý sao? Lý Vãn không ngờ Lý Tân Đào lại bình tĩnh đến vậy. Tô Vãn, đây là những gì cô đáng nhận được. Lý Tân Đào đưa cho Lý Vãn một phong bì. Ý gì à? Lý Vãn không hiểu, cô ta do dự một chút rồi nói, bố, bây giờ hộ khẩu của con đã chuyển đến đây rồi, con là Lý Vãn. Cảm ơn cô đã chăm sóc tôi thời gian qua, tôi cũng nên đi tìm con gái ruột của mình rồi. Lý Tân Đào không muốn nói nhiều lời khó nghe, một là vì những ngày qua cô ta quả thật đã chăm sóc hắn, khiến hắn cảm nhận được tình thân. Hai là cô ta cũng đã phải trả giá, đó là cuộc hôn nhân của cô ta. Lý Vãn lạnh toát sống lưng, có một cảm giác bất an mãnh liệt mồi cô ta run rẩy, hồi lâu mới thốt ra được một câu, bố, bố đang nói gì vậy, con mới là con gái của bố mà. Lý Tân Đào, con gái tôi bị dị ứng với vừng. Lý Vãn hoàn toàn choáng váng. Khi cô ta cầm sợi dây đỏ xương cá đó đến tìm Lý Tân Đào, Lý Tân Đào đã lấy ra một viên kẹo vừng cho cô ta ăn. Cô ta chưa bao giờ nghi ngờ viên kẹo vừng này có tác dụng gì. Hóa ra từ rất sớm, Lý Tân Đào đã biết cô ta không phải con gái ruột của mình. Tại sao cô ta nhíu mày không thể hiểu được hỏi nếu bố đã biết con không phải tại sao bố không vạch trần con còn cho con tiền. Lý Tân Đào như đang tự nói với mình, tôi không biết cô lấy sợi dây đỏ đó từ đâu, con gái tôi không chịu nhận tôi, cô có được nó cũng không lạ. Không chịu nhận bố, Lý Vãn nghiến răng, cô ta thật sự không thể tưởng tượng được với điều kiện tốt như Lý Tân Đào, tại sao con gái ruột lại không nhận. Trong nháy mắt cô ta nhớ đến ánh mắt lạnh lùng, mang theo sự chế diễu của trịnh thư ý. Là cô ta sao, con gái ruột của Lý Tân Đào là trịnh thư ý. Nghĩ đến việc những ngày qua mình bị người ta xem như trò hề, Lý Vãn tràn đầy phẫn nộ. Vậy Tô Thiểu Lạc chắc chắn là biết chuyện. Cô ta mặc kệ mình truyền hộ khẩu ra khỏi nhà họ Tô, mặc kệ mình đoạn tuyệt quan hệ với người nhà họ Tô. Thật độc ác, một bước sai, toàn bộ đều thua. Lý Tân Đào chua xót nói, cô còn có mẹ ruột và một đứa em trai, hãy sống tốt với họ, đừng đi đường tắt nữa. Tôi cũng từng như vậy, quả báo không chừa một ai. Đây có lẽ là lời nói chân thành trước lúc lâm chung. Nhưng Lý Vãn không muốn nghe cô ta tức giận nói, nếu ông đã biết tôi không phải con gái ông từ sớm thì nên nói ra tôi cũng không đến mức rơi vào tình cảnh bị mọi người xa lánh. Lý Tân Đào nói, vậy nên đây là chút bồi thường của tôi cho cô chúng ta hòa nhau. Lý Vãn nắm chặt phong bì trong tay, bên trong chắc chắn là tiền. Hai tay cô ta vô lực buông thõng nhìn Lý Tân Đào rời khỏi đồn cảnh sát nhưng lại không thể làm gì được. Tô Thiểu Lạc đứng một bên, khoanh tay dựa vào khung cửa xem một màn kịch hay. Lý Vãn căm hận nhìn cô, bây giờ cô hài lòng rồi chứ? Tô tiểu là cười không phủ nhận tôi hài lòng cái gì? Đây là nhân quả của chính cô, không phải tôi giúp cô lựa chọn. Lý Vãn cười tự giễu. cô ta tính toán đủ đường, cuối cùng lại bị một lão già tính kế rõ ràng. Người nhà họ tô sẽ không chấp nhận cô ta nữa, cô ta còn có thể đi đâu. Từ nhỏ cô ta đã biết mình không có chỗ dựa nên luôn phải lựa chọn. Nhà họ tô là cô ta chọn, Lý Tân Đào cũng là cô ta chọn. Nhưng kết cục lại không bao giờ như ý muốn. Tại sao, Lý Vãn hỏi, rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì? Tô Tiểu Lạc lạnh lùng nhìn cô ta, bởi vì những thứ cô muốn đều không thuộc về cô. Cướp đoạt cuộc sống của người khác, sớm muộn gì cũng phải trả lại. Con người có thể thay đổi số phận, nhưng phải dựa vào chính mình. Còn nữa, con người không thể quá tham lam. Nói xong, Tô Tiểu Lạc xoay người rời đi, không muốn để ý đến cô ta nữa. Lý Vãn bước ra khỏi đồn cảnh sát bên ngoài mưa phùn lất phất. Những hạt mưa rơi trên mặt cô ta quần áo cũng ướt sũng. Núi có thể đổ, nước có thể cạn. Đời này của cô ta kết thúc rồi sao? Lý Vãn quỷ trên mặt đất khóc nức nở. Một bóng người đi tới che ô cho cô ta. Lý Vãn ngẩng đầu lên, phát hiện người đến là thời Xuân Mai. Cô ta cười nhạo, đưa phong bì trong tay cho bà ta. Từ nay về sau, chúng ta hai người hòa nhau, ơn sinh thành của bà tôi cũng coi như đã báo đáp xong. Thời Xuân Mai nói, có chuyện gì, về nhà rồi nói sau. Nhà, Lý Vãn cười, nước mắt trào ra, nghẹn ngào nói, tôi không có nhà, tôi không còn nhà nữa rồi. Khóc một hồi, cô ta ngất lịm đi. Mới đến nhà họ tô, Lý Vãn lúc nào cũng rẻ rặt sợ sệt, nhìn sắc mặt người nhà họ tô mà sống. Trường tiểu học cách nhà khá xa, ngày đầu tiên đi học trời cũng mưa như thế này. Tô hòa cố ý không đợi cô ta cùng đám bạn vừa đi vừa đùa nghịch dưới mưa về nhà. Lý Vãn không tìm được đường, trong lòng rất sợ hãi. Cô ta lạc đường, bị nước mưa làm ướt súng. Cô ta trốn dưới mái hiên của một ngôi nhà trong lòng vô cùng sợ hãi. Cô ta sợ mình không tìm được đường về, nhà họ tô sẽ không cần cô ta nữa. Cô ta không thể quay lại nhà họ hứa, cô ta không muốn sống những ngày tháng như thế nữa. Trên đường có người ăn xin dọc đường chạc tuổi cô ta, mỉm cười với cô ta. Lý vãn lập tức cúi đầu co do người lại, giống như một đứa trẻ mồ côi không nhà không cửa. Vãn vãn! Một giọng nói dịu dàng từ xa vọng lại, Lý Vãn ngầm mặt lên, đôi mắt đẫm lệ không nhìn rõ người trong mưa. Bà ấy cầm ô bước đi vội vã, liên tục gọi tên cô ta. Vãn vãn, mẹ con ở đây. Lý Vãn đứng dậy, vươn tay ra vẫy mạnh, sợ bà ta không nhìn thấy. Vãn vãn, con làm mẹ sợ muốn chết. Trình nhã lau nước mắt và nước mưa trên mặt cô ta. Lý Vãn nhào vào lòng bà ta, khóc nức nở, mẹ con còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa. Đồ ngốc con không biết đường thì đừng chạy lung tung. Trình Nhã dặn dò, đợi về nhà nhất định phải dạy cho thằng Sáu một bài học. Mẹ, con không về được nữa rồi. Mẹ có còn đến tìm con không? chương 248, cô thích trai trẻ. Nhà họ Tô, dì Trần đã chuẩn bị rất nhiều món ngon. Hôm nay, bạn cũ của Tô Chính Quốc đến chơi nên nhà cửa đặc biệt nhộn nhịp. Bạn cũ của Tô Chính Quốc tên là Chúa Quốc Tường, từng là đồng đội với ông. Thời chiến tranh ông cụ Chu bị thương một mắt phải đeo băng che mắt màu đen quanh năm. Chu Quốc Thường có một người cháu trai tên là Chu Lối. Lần này đến đây cũng là vì chuyện hôn sự của Chu Lối. Đứa cháu này năm nay 22 tuổi, hồi nhỏ từng gặp Tô Vãn. Tuy không phải máu mủ nhà họ Tô, nhưng Tô Vãn lớn lên ở đây từ bé. Chu Quốc Thường cho rằng nhân phẩm chắc chắn cũng không đến nỗi nào. Vì vậy lần này đến đây ông ấy cũng muốn xem Tô Vãn đã kết hôn chưa. Mau ngồi đi, chúng ta đã 5 năm không gặp rồi nhỉ? Hôm nay nhất định phải uống nhiều một chút. Tô chính quốc gặp lại bạn cũ rất vui, liền lấy ra chai rượu ngon đã cất giữ từ lâu. Được, hôm nay tôi sẽ uống với ông vài chén. chu Quốc tường cười nói. Vừa rồi mọi người có mặt đều đã được giới thiệu, ông cụ chu không khỏi thắc mắc hỏi đứa cháu gái tên tô vãn của ông đâu. Sao không thấy? Sau này nhà họ Tô không còn người này nữa, bây giờ nó tên là Lý Vãn, bố ruột nó là một thương gia giàu có, nó đã theo người đó đi rồi. Tô chính quốc vẫn chưa biết chuyện xảy ra với Lý Vãn, nói ra những lời này cũng có chút buồn bực. Ồ, tìm được bố ruột là chuyện tốt mà, chu quốc thường nghe vậy, biết ngay chuyện hôn sự của cháu trai mình coi như hỏng bét. chu lỗi luyến tiếc, vậy bây giờ cô ấy ở đâu, không đến nhà họ Tô nữa sao? Câu hỏi này khiến mọi người có mặt đều cảm thấy khó chịu. Tô Viễn nói, không về nữa. Lý Vãn làm sao còn mặt mũi mà quay về. Cho dù có muốn về Tô Viễn cũng là người đầu tiên không đồng ý. Sắc mặt trình nhã có chút khó coi, trách Tô Viễn, đừng nói chắc chắn như vậy, biết đâu thỉnh thoảng nó cũng sẽ về. Tô Viễn lạnh lùng nói, mẹ chỉ cần con còn ở nhà này, sẽ không cho phép cô ta bước vào cửa. Là con trưởng trong gia đình, lời nói của Tô Viễn vẫn rất có trọng lượng. Hơn nữa những người khác trong nhà cũng đồng tình với quyết định của anh ấy, chỉ có trình nhã mềm lòng, vẫn còn ôm hy vọng. chu lỗi không hiểu chuyện gì, cảm thấy cả nhà họ tô đối xử với tô vãn không tốt dù cô ấy đã nhận bố ruột các người cũng không thể đối xử với cô ấy tàn nhẫn như vậy chứ. Tô Viễn Sa sầm mặt nói, người khác tôi không biết nhưng người nhà họ tô chúng tôi không thể qua lại với Lý Vãn nữa. Trình Nhã không vui khi nghe Tô Viễn nói vậy, cũng tại thằng Bảy không có ở đây, nếu nó có mặt chắc chắn sẽ nói đỡ cho vãn vãn. Chu Quốc thường thấy vậy, vội vàng nháy mắt với Chu lỗi, ra hiệu cho cháu trai đừng nói lung tung nữa. Tô Viễn cũng nhìn ra tâm tư của Trình Nhã, mẹ nhất là mẹ. Nếu em gái biết mẹ đối xử với Lý Vãn như vậy, em ấy sẽ buồn lắm đấy. Niếp niếp, Trình Nhã ủ rũ, Tô Thiểu Lạc nhìn Trình Nhã kỳ thực duyên phận giữa người với người thật sự là không thể kiểm soát. Tình cảm giữa người với người cũng có thể vun đắp, 10 năm nay Trình Nhã coi lý vãn như con gái ruột sớm đã có tình cảm sâu đậm. Bà ta ít nhiều cũng có chút để tâm đến đứa con gái ruột. Nhưng cũng không đến mức quá đau lòng. Giống như cô đã từng nói, cô và Trình Nhã duyên phận mỏng, có lẽ cả đời cũng chỉ nhạt nhẽo như vậy. Tô Thiểu Lạc lặng lẽ uống một ngụm canh, Trình Nhã ăn vài miếng cơm rồi lên lầu cũng không nghe bọn họ nói gì nữa. Chu Quốc Thường chuyển chủ đề nói, tôi thấy cô gái này rất giống Tĩnh thư, là họ hàng gì với mọi người vậy? Tô Hòa cười đáp, đây là tiểu cửu nhà chúng cháu, Tô Tiểu Lạc. Vẻ mặt Tô Chính Quốc cũng giãn ra đôi chút có phải rất giống không, cháu gái tôi đấy. Ông chỉ thiếu nước nói thẳng ra, đây là cháu gái ruột của ông mà thôi. Chu Quốc Thường lại nhìn kỹ một lần nữa, rồi ồ lên một tiếng, chúc mừng, chúc mừng. Ăn cơm xong, Chu Quốc Thường bảo Tô Tiểu Lạc dẫn Chu Lỗi đi dạo xung quanh, mục đích cũng không cần nói ra. Lý Vãn tuy tốt nhưng dù sao cũng không phải người nhà họ Tô, không thể tính là con nhà dòng dõi cách mạng theo đúng nghĩa. Nhưng Tô Tiểu Lạc thì khác, là cháu gái ruột của nhà họ Tô, ra phong một gia tộc ngay thẳng, con cháu phần lớn đều tốt. Nhưng đó đều là suy nghĩ của thế hệ trước tự mình nghĩ hay lắm. Còn thế hệ sau cũng có suy nghĩ riêng của mình, ví dụ như Chu lỗi. Ra đến ngoài, anh ta liền không nhịn được nói thẳng, đồng chí Tô Tiểu Lạc tuy cô rất yếu tú nhưng tôi đã có người trong lòng rồi. Tôi không muốn lừa dối cô, từ cái nhìn đầu tiên gặp Vãn Vãn tôi đã thích cô ấy. Chu Lỗi là một chàng trai thật thà, Tô Tiểu Lạc không khỏi bĩu môi, chỉ nói một tiếng ừm. Cô đừng đau lòng, tôi không có ý nói cô không yêu tú. Chu Lỗi khuyên nhủ, anh ta có ngoại hình sáng sủa, mọi người xung quanh đều khen anh ta đẹp trai, vì vậy cũng có không ít cô gái bày tỏ thiện cảm với anh ta, nhưng trong lòng anh ta chỉ có mình Vãn Vãn. Phụt Tô Tiểu Lạc không nhịn được cười, tôi đau lòng cái gì chứ, anh yên tâm, tôi cũng không ưa anh. Vậy cô có biết cách liên lạc với vãn vãn không? Chu lỗi hỏi, anh đừng phí công ích anh với cô ta không có khả năng đâu. Tô Tiểu Lạc khuyên nhủ, cô sao lại như vậy chứ? Tôi đã nói cô không phải là không yêu tú, tại sao lòng dạ lại hẹp hỏi như thế? Cứ thấy vãn vãn tốt là không chịu được sao? Chu lỗi có chút thức giận, Tô Tiểu Lạc cũng là lần đầu gặp người như vậy. Tên Chu lỗi này cũng quá tự luyến rồi. Tô Tiểu Lạc không muốn để ý đến anh ta nữa, nhưng chuỗi lỗi cứ lại nhảy không thôi, đều là cháu gái nhà họ Tô, sao lại khác biệt lớn như vậy chứ? Tô Tiểu Lạc đang định tặng cho anh ta một lá bùa lôi hỏa thì từ xa có một bóng người cao lớn đi tới gọi Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc quay đầu lại, phát hiện là Phó Thiếu Đình đã trở về. Cô kinh ngạc hỏi, mới hơn một tuần, sao anh đã về rồi? Phó Thiếu Đình nheo mắt nhìn về phía thanh niên trẻ bên cạnh, vừa nhìn là biết tuổi tác sắp xịt Tô Tiểu Lạc. Trễ thế này rồi. Hai người còn đi dạo bên ngoài, không cần nghĩ cũng biết là do người lớn sắp xếp. Từ bao giờ Tô Tiểu Lạc lại dễ nói chuyện như vậy? Hay là cô rất hài lòng với sự sắp xếp này? Nhiệm vụ thuận lợi hơn dự kiến, nên anh về sớm. Bùa em tặng anh có dùng được không? Tô Tiểu Lạc hỏi, ừm, rất hiệu quả. Phó Thiếu Đình nhướng mày hỏi, em không giới thiệu một chút sao? Không có gì để giới thiệu. Tô Tiểu Lạc nửa câu cũng không muốn nói thêm với chu lối Chu Lỗi nhíu mày tự giới thiệu Chu Lỗi, 22 tuổi, hiện là học viên dự bị phi công. Nếu không có gì bất ngờ, sang năm sẽ là phi công chính thức. Chu Lỗi rất hài lòng với thân phận của mình, ở tuổi này được làm phi công luôn là điều khiến gia đình tự hào. Cũng chính vì thân phận này nên anh ta mới có dũng khí đến nhà họ Tô, muốn cầu hôn Vãn Vãn. 22 tuổi, Phó Thiếu Đình mím môi nói, "Phó Thiếu Đình hy vọng có cơ hội được gặp cậu." Phó Thiếu Đình, anh chính là vị thiếu tướng phi công trẻ tuổi nhất kia sao?" Chu Lỗi cao giọng hỏi, nhưng nhìn dáng vẻ của Phó Thiếu Đình cũng quá trẻ đi. "Ừm," Phó Thiếu Đình gật đầu. "Anh là thần tượng của tôi, tôi làm phi công chính là vì anh." Chu Lỗi lộ ra vẻ mặt sùng bái. "Ừm," Phó Thiếu Đình nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Tô Tiểu Lạc, "Cô thích người trẻ tuổi hơn sao?" Chuyện này hình như hơi khó giải quyết. Chương 249, nhóc con chưa hiểu chuyện đời. Chú lỗi cứ luyên tuyên một mình tiền bối anh cũng ở trong đại viện sao? Tôi có thể xin anh chỉ giáo một số chuyện về phi công được không? Không rảnh, Phó Thiếu Đình lạnh nhạt. Cho dù là phi công cũng chỉ là người lính bình thường phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, không cần phải khoa trương. Tô Thiểu Lạc nhìn Phó Thiếu Đình kiều tóc cán bộ lão thành của anh ấy trông cũng thuận mắt hơn không ít. Tên chu lỗi này còn chưa làm phi công mà đã tự cho mình là trên trời dưới đất rồi. Nếu thực sự làm phi công chắc là muốn bay lên trời luôn quá Vẫn là phó thiếu đình tốt hơn, thiếu tướng phi công mà không hề kiêu ngạo tốt hơn hẳn mấy cậu nhóc choai choai này chu lỗi bị phản bác lòng nhiệt huyết dần nguội lạnh dù cho anh ta có chậm tiêu đến mấy cũng cảm nhận được vị thiếu tướng phi công trước mặt này không có thiện cảm với mình Tô Tiểu Lạc hỏi những thứ này là gì vậy Phó thiếu đình sách trên tay một túi đồ Tô Tiểu Lạc nhìn với vẻ mong đợi trước khi đi anh đã nói sẽ mua đồ ăn ngon cho cô Phó Thiếu Đình vừa nhìn biểu cảm của cô, liền biết cô muốn gì, bèn cố ý nói, một ít trái cây, lúc nghỉ ngơi trong lúc làm nhiệm vụ thấy có người nông dân bán nên mua một ít. Trái cây gì vậy? Tô Thiểu Lạc càng tò mò hơn, gọi là dâu tây, màu đỏ đỏ, đỏ chua chua ngọt ngọt. Phó Thiếu Đình liếc nhìn dáng vẻ muốn nhìn xuyên thấu cái túi của cô, khóe môi khẽ nhách lên. Dâu tây, Tô Tiểu Lạc thích ăn dâu tây, hai mắt cô sáng lên, dường như đang nghĩ cách nào để Phó Thiếu Đình chia cho mình một ít. Phó Thiếu Đình đột nhiên đưa túi đồ cho cô. Tô Thiểu Lạc ngẩng lên nhìn anh cười hì hì cho em sao. Vậy ngại quá, miệng thì nói ngại nhưng tay lại rất tự nhiên nhận lấy. Mở ra xem, dâu tay đỏ mỏng căng bóng dù là ban đêm nhìn cũng thấy thích mắt. Phó Thiếu Đình không khỏi mỉm cười. Thiếu tướng Phó, hay là anh cũng đến nhà họ Tô đi, ông nội tôi cũng rất muốn gặp anh. Chu lỗi lên tiếng mời, anh ta rất muốn ở cạnh Phó Thiếu Đình thêm một lúc chắc chắn sẽ học hỏi được nhiều điều. Ban đầu Phó Thiếu Đình Định đưa dâu tây cho Tô Tiểu Lạc rồi về nhà nghỉ ngơi, nhưng thấy Chu Lỗi ở đó, anh theo bản năng gật đầu. Hai mắt Phó Thiếu Đình đỏ ngầu, vẻ mặt mệt mỏi, Tô Tiểu Lạc trừng mắt nhìn Chu Lỗi, đúng là đồ không biết nhìn sắc mặt, cô vội vàng nói anh chắc hẳn mệt lắm rồi, về nhà nghỉ ngơi trước đi. Đây là đang lo lắng cho anh sao? Hay là không muốn anh đi? Phó Thiếu Đình nhìn Tô Tiểu Lạc thật sâu, sao vậy, không nỡ để anh đến nhà em uống trà sao? Được rồi, được rồi, đương nhiên là được. Tô Tiểu Lạc bất đắc dĩ nói, Phó Thiếu Đình theo cô về nhà họ Tô, vừa vào cửa đã được Tô Chính Quốc chào đón nồng nhiệt. Chu Quốc Tường nghe nói người trước mặt chính là thiếu tướng phi công trẻ tuổi nhất, lập tức kích động đứng dậy. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, anh hùng xuất thiếu niên. Ông cụ Chu rất nhiệt tình khen ngợi, "Ông quá khen rồi ạ." Phó Thiếu Đình thản nhiên nói, với những lời khen ngợi như vậy anh đã sớm quen rồi. Tô Tiểu Lạc vào bếp rửa dâu tây, tâm trạng rất tốt miệng ngân nga hát. Nghiêm Chỉ đi tới hỏi, dâu tây ở đâu ra vậy? Trông ngon quá, Phó Thiếu Đình mang đến. Tô Tiểu Lạc cười đáp, "Phó Thiếu Đình." Nghiêm Chỉ nhìn Phó Thiếu Đình đang ngồi ngay ngắn ở ngoài phòng khách, không khỏi lẩm bẩm, cũng chu đáo đấy chứ. "Em cho anh ấy rất nhiều bùa mà." Trong mắt Tô Tiểu Lạc, cô đưa bùa, Phó Thiếu Đình mang đồ ăn đến cho cô là chuyện rất bình thường. Nghiêm Chỉ nhìn Tô Tiểu Lạc ngây thơ, có chút đồng cảm với Phó Thiếu Đình. Tục ngữ nói kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh Phó Thiếu Đình cứ như tảng băng vậy. Nói chuyện với cậu ấy có thể khiến người ta chết cóng. Nghe Phó Nhiễm nói, những năm nay Phó Thiếu Đình quanh năm ở trong căn cứ trừ khi trong nhà có việc mới về. Mà dạo này cứ làm nhiệm vụ xong là về nhà, thỉnh thoảng lại đến đưa đồ ăn cho tô tiểu lạc. Người như Phó Thiếu Đình, nếu nói không có mục đích gì, sao lại ân cần như vậy? Dù sao nghiêm trì cũng không tin. Nghiêm trì cười nói, anh hai em hồi đó cũng thường xuyên tặng đồ cho chị. Tâm trí Tô Tiểu Lạc đang đặt hết vào dâu tây, theo bản năng trả lời, đó là vì anh hai thích chị. Nghiêm trì lại hỏi, vậy còn Phó Thiếu Đình thì sao? Tô Tiểu Lạc không cần suy nghĩ liền nói, khác nhau, em cho anh ấy bùa mà. Nghiêm trì càng đồng cảm với Phó Thiếu Đình hơn, cô ấy xoa mái tóc mềm mại của Tô Tiểu Lạc thở dài, cũng tốt, không hiểu cũng tốt. Dù sao Tiểu Cựu còn nhỏ hơn nữa nghiêm chỉ cũng rất muốn biết phó thiếu đình có thể làm gì cho tiểu lạc. tô tiểu lạc rửa sạch dâu tây, nôn nóng chọn một quả to nhất cắn một miếng, cười híp cả mắt ngon quá chị hai cũng ăn thử đi. hai đứa nhỏ đã đợi sẵn ở ngoài từ lâu, lúc này cũng chạy vào đưa bàn tay mũm mĩm ra. nửa rổ dâu tây này không đủ ăn, còn phải chi một ít ra ngoài, khiến tô tiểu lạc đau lòng muốn chết. Khi Phó Thiếu Đình nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Tô Tiểu Lạc, liền biết cô chắc chắn là tiếc rẻ, lúc rời đi anh đến trước mặt Tô Tiểu Lạc nói, "Dâu tây vẫn còn, ngày mai em đến nhà anh lấy." Trời đã khuya, Tô Tiểu Lạc đến cũng chẳng ở lại được bao lâu. Tô Tiểu Lạc vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sáng bừng, "Vậy quyết định như thế nhé, ngày mai gặp lại." Phó Thiếu Đình xoay người lại, khóe miệng khẽ cong, "Ngày mai gặp lại." Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh như một tác phẩm nghệ thuật, nụ cười làm dịu đi những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt. Tô Tiểu Lạc ngần ra, nhất thời nhìn đến ngay người. Đợi đến khi cô hoàn hồn, người đã đi xa. Cô quay trở lại phòng khách giúp dọn dẹp, Tô Chính Quốc gọi cô sang một bên hỏi, nhóc con, cháu thấy Chu lỗi thế nào? Không tốt, Tô Tiểu Lạc lập tức đáp ngay, người có tướng mạo như Chu lỗi rất thật thà nhưng lại cố chấp. Chuyện đã quyết tâm sẽ không thay đổi, anh ta đã nhận định lý vãn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Hơn nữa anh ta còn tự đại như vậy, Tô Tiểu Lạc thực sự rất chán ghét. Tô Chính Quốc có chút thất vọng, nhóc con là bảo bối của ông, giao cho ai ông cũng không yên tâm. Nếu có thể giao cho người quen biết rõ ràng, ông cũng yên tâm hơn nhiều. Nghiêm Chỉ ngồi bên cạnh liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm tư của ông cụ, không khỏi xen vào một câu, vậy Phó Thiếu Đình thì sao ạ? Phó Thiếu Đình? Tô Chính Quốc nhíu mày, Phó Thiếu Đình và Tô Tiểu Lạc hồi nhỏ có một lời hứa miệng, nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, Lúc trước Trình Nhã không phải còn muốn để Phó Thiếu Đình và Lý Vãn đính hôn, kết quả chẳng phải cũng không thành sao. Một đứa trẻ như Phó Thiếu Đình thật sự không phải người thường có thể trị được. Không phải ông cảm thấy cháu gái mình không xứng với Phó Thiếu Đình, mà là ông cảm thấy nhóc con thích hợp với một người biết cương chiều nó hơn. Nhìn thế nào, Phó Thiếu Đình cũng không phải người biết quan tâm người khác. Tô Tiểu Lạc đã bị một giỏ dâu tây khác của Phó Thiếu Đình mua chuộc bèn nói, Phó Thiếu Đình rất tốt. Tô Chính Quốc có chút lo lắng, nhóc con, có đôi khi đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa. Tô Thiểu Lạc gật đầu, ông nội, ông nghĩ cháu là người nông cạn như vậy sao? Tô Chính Quốc do dự một lúc vẫn lắc đầu, ừ, phải sáng suốt, biết chưa? Cháu biết rồi ạ, Tô Thiểu Lạc vui vẻ nói. Cháu đi ngủ đây, ngày mai cháu còn phải đi tìm phó thiếu đình. Tô Chính Quốc ngây người, nói là sáng suốt cơ mà. Nhóc con, không phải, có thể đổi người khác không? Tô Tiểu Lạc đã chạy mất dạng, để lại Tô Chính Quốc ngơ ngác một mình. Nghiêm Chỉ che miệng cười trộm, ông nội ông đừng lo lắng nữa, tiểu cửu vẫn chưa khai sáng đâu ạ. Chương 250, lấy người chưa chắc là người mình yêu. Sáng hôm sau, Tô Tiểu Lạc ăn sáng xong, ở nhà học bài một lúc rồi mới đi tìm Phó Thiếu Đình. Lúc này, người nhà họ Phó đều không có ở nhà. Phó Thiếu Đình đang ngồi đọc sách ngoài sân, thấy Tô Tiểu Lạc đến, liền đặt sách xuống bàn, thản nhiên hỏi, sao đến muộn vậy? Tô Tiểu Lạc giải thích em sợ làm phiền anh nghỉ ngơi, anh dậy sớm vậy sao? Ừm, cũng không sớm lắm. Phó Thiếu Đình nói, hôm nay anh muốn đi thăm sư nương em có rảnh không? Em rảnh, Tô Tiểu Lạc đáp, vậy thì đi thôi. Phó Thiếu Đình sách chiếc giỏ trên bàn lên, bên trong là những quả dâu tây tươi ngon còn đọng những giọt nước lấp lánh. Tô Tiểu Lạc khẽ nhíu mày, sao lại là cả một giỏ thế này? Chẳng lẽ người này lại quên lời mình nói rồi sao? Lúc lên xe, Phó Thiếu Đình cố nén cười, nói, "Đây là anh chuẩn bị cho em ăn dọc đường, đã rửa sạch rồi." "Chu đáo vậy sao?" Tô Tiểu Lạc mỉm cười nhận lấy, hôm qua cô cũng chưa ăn được bao nhiêu, lúc này liền vội vàng cho một quả vào miệng. Cô liếc nhìn Phó Thiếu Đình, đưa một quả lên, "Anh ăn không?" Phó Thiếu Đình lắc đầu, "Không, anh đang lái xe." "Ăn một quả đi." Tô Tiểu Lạc rất hào phóng, đưa một quả dâu tây mọng nước đến tận miệng Phó Thiếu Đình. Vẻ kiên quyết không cho từ chối này giống hệt hồi nhỏ. Phó Thiếu Đình há miệng, bất đắc dĩ ăn một quả Ngọt không? Tô Thiểu Lạc hỏi. Rất ngọt, Phó Thiếu Đình thuận theo ý cô. Còn ăn nữa không? Tô Thiểu Lạc lại hỏi. Không, Phó Thiếu Đình lắc đầu. Lần này, Tô Thiểu Lạc không ép anh nữa tự mình ôm nửa giỏ dâu tây ăn ngon lành. Sư nương của Phó Thiếu Đình là Hàn Mẫn từ khi phát hiện bệnh, nhờ điều trị kịp thời nên đã được kiểm soát. Hiện tại bà ấy đang nghỉ ngơi ở nhà, đợi một thời gian nữa sẽ xem xét đến Tân Thành để phẫu thuật. Phó Thiếu Đình cũng đã lâu không gặp họ, sau khi gặp mặt Hàn Mẫn nhìn hai người không khỏi cảm thán, không biết cô có còn ăn được kẹo cưới của hai đứa không nữa. Con gái nuôi Dương Lâm không vui nói, mẹ, mẹ còn nói vậy nữa, con sẽ đi mách bố đấy. Được rồi, được rồi, không nói nữa. Hàn Mẫn nói, thực ra lần này gọi hai đứa đến là có việc cần nhờ. Lâm Lâm cũng lớn rồi, mấy hôm trước cuối cùng cũng đồng ý đi xem mắt thế là quen được một người. Cô muốn nhờ Tiểu Lạc giúp cô xem mặt xem chàng rể này thế nào. Trên mặt Dương Lâm không có nhiều biểu cảm thực ra cô không có nhiều tình cảm với người này. Chỉ là mẹ nói muốn nhìn thấy cô kết hôn sinh con nên cô mới nghĩ đến việc hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Bạn trai của Dương Lâm họ sở tên sở quân, làm thư ký ở cơ quan hành chính. Ngoại hình cũng tạm được ra thế cũng ổn. Không có thói hư tật xấu, là người thật thà chất phá. Lúc ăn cơm anh ta có đến, có vẻ rất căng thẳng, còn mang theo không ít quà cáp. Hàn Mẫn nói với anh ta, đứa nhỏ này, lần sau đến không được mua đồ nữa, nếu không bác không cho cháu vào nhà đâu. Sở quân vội vàng xin lỗi, cháu xin lỗi, lần sau cháu sẽ không như vậy nữa. Dương Lâm bị anh ta chọc cười, kiểu người này chưa bao giờ là gu của cô ấy. Nhưng sau khi tiếp xúc lại thấy anh ta ngốc nghếch đáng yêu. Tô Tiểu Lạc nhìn tướng mạo của sở quân, gò má đầy đặn, lông mày bát tự, đôi lông mày hơi rủ xuống, khuôn mặt vuông vức, tai to cằm và xương hàm tròn trịa đầy đặn. Người đàn ông như vậy sau khi kết hôn sẽ có trách nhiệm hơn, đối xử với mọi người rộng lượng, đặc biệt sẵn sàng hy sinh vì gia đình, rất yêu chiều vợ. Đợi tiễn sở quân đi, Hàn Mẫn vội vàng hỏi thế nào. Rất tốt à, anh ấy sẽ là một người chồng tốt. Tô Tiểu Lạc nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hàn mẫn yên tâm, nỗi lo trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa. Ăn cơm xong, Phó Thiếu Đình đưa Tô Thiểu Lạc về nhà. Trên đường đi, Phó Thiếu Đình lên tiếng, Dương Lâm không thích hiểu người như vậy. Tô Thiểu Lạc thực ra duyên phận trên đời này, không phải chỉ dựa vào sự yêu thích để duy trì. Còn cần phải phù hợp càng cần phải xem duyên phận. Dương Lâm và sơ quân duyên phận đã đến. Có lẽ cả đời sẽ bình bình đạm đạm nhưng an an ổn ổn cũng rất tốt. Sư nương của anh thường nói, phù hợp quan trọng hơn tình yêu. Kết hôn với một người, người đó chưa chắc đã là người mình yêu nhất. Tô Tiểu Lạc hơi buồn ngủ, ngáp một cái hỏi, còn anh thì sao? Phó Thiếu Đình kiên quyết nói, anh muốn người anh yêu. Tô Tiểu Lạc dựa vào cửa sổ xe cơn buồn ngủ ập đến, lại hỏi, nếu cô ấy không yêu anh thì sao? Phó Thiếu Đình khẽ nhíu mày, lúc quay sang nhìn thì Tô Tiểu Lạc đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Lý Vãn nằm viện ba ngày, sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô ta vẫn đến nhà tù gặp Ngụy Anh Kiệt, hai người hiện tại vẫn là vợ chồng. Ngụy Anh Kiệt phạm tội ngộ sát, theo luật sẽ bị phạt tù từ 3 đến 7 năm. Hắn có hành vi phi tăng sát, sẽ bị tăng nặng hình phạt. Hai người gặp lại nhau, tình huống vô cùng kỳ quạc. Ngụy Anh Kiệt đeo còng tay, ngả người dựa vào ghế, cười cười nhìn cô gái xui xẻo giống mình trước mặt đến ly hôn với tôi à. Hắn đã bị kết án, tình cảm của Lý Vãn với hắn vốn không sâu đậm. Hơn nữa Lý Vãn dám mạo danh, chứng tỏ cô ta cũng là một người cực kỳ tham vọng. Người như vậy, sao có thể cam tâm chờ hắn ra tù? Lý Vãn, đúng vậy, anh muốn thế nào mới ly hôn với tôi? Ngụy Anh Kiệt đột nhiên hỏi, tôi muốn biết bố ruột cô chết như thế nào? Có thật là bị cướp giết không? Anh hỏi tôi làm gì? Lý Vãn nhíu mày, thực ra tôi đã nhìn thấy cô hôm đó đi theo ông ta lời nói của ngụy anh kiệt khiến máu của lý vãn đông cứng lại cô ta chừng lớn mắt cố phân biệt xem ngụy anh kiệt đang nói thật hay nói dối cô nói xem nếu tôi nói với cảnh sát cảnh sát sẽ nghĩ thế nào ngụy anh kiệt đã rơi xuống địa ngục tất nhiên cũng không sờ kéo thêm một người xuống nữa tôi không theo dõi ông ta anh không có bằng chứng lý vãn bình tĩnh lại quả nhiên là người tôi nhìn chúng máu lạnh vô tình ngụy anh kiệt luôn tìm kiếm người giống mình lý vãn rất hợp khẩu vị của hắn Cô cầm tiền của tôi, giúp tôi thuê một luật sư giỏi, đợi tôi sớm ra tù thì sao? Anh đang uy hiếp tôi. Lý vãn nhíu mày, không lấy được tài sản của Lý Tân Đào, vậy thì cuộc hôn nhân của cô ta với ngụy Anh Kiệt căn bản không cần thiết phải tiếp tục. Không tính là uy hiếp chỉ là đề nghị. Mấy năm nay tôi theo Lý Tân Đào cũng có một khoản tiền thuộc về mình. Cô suy nghĩ đi, nhà họ tô cô cũng không về được nữa rồi. ngụy Anh Kiệt cười như rắn độc. Hắn không thể để mình tay trắng, người và tiền đều mất không phải phong cách của hắn. Lý Vãn giao động, nếu dựa vào ai cũng không được vậy thì tiền là thứ duy nhất cô ta có thể nắm bắt lúc này. Tô Tiểu Lạc nói dựa vào chính mình, cô ta sẽ dựa vào chính mình để có được cuộc sống mình muốn. ngụy Anh Kiệt là người có năng lực, hắn có thể giúp Lý Tân Đào kiếm tiền, cũng có thể giúp cô ta kiếm tiền. Anh có bao nhiêu tiền? ngụy Anh Kiệt cười vô cùng vui vẻ, hắn vẫn luôn biết Lý Vãn là người thông minh. Giống như hắn vậy, chương 251 nhất định sẽ cưới cô ấy. Sự thật hôm đó không phức tạp như ngụy Anh Kiệt nghĩ, Lý Vãn chẳng làm gì cả. Hôm đó cô ta có việc cần nhờ hứa mạnh lương giúp đỡ kết quả lại tình cờ thấy có người theo dõi ông ta. Thế là cô ta chỉ có thể lặng lẽ bám theo. Hứa mạnh lương nôn hẹ bên rãnh nước bẩn, người kia đột nhiên xông tới ấn ông ta xuống. Hắn ta cướp tiền rồi bỏ chạy. Lý vãn vốn định hét lên nhưng lại sợ kinh động đến cảnh sát đến lúc đó mọi chuyện sẽ hỏng bét. Hứa mạnh lương tỉnh lại, loạn trọng đứng dậy còn chưa đứng vững thì trượt chân ngã xuống ông ta vùng vẫy trong cống rãnh tiếng nước bắn tung tuế, xung quanh chẳng có ai. Lý vãn nắm chặt tay, nhìn thấy bọt nước ngày càng nhỏ, ông ta vùng vẫy cũng yếu dần. Khoảnh khắc đó đầu óc cô ta trống rỗng, chỉ cần ông ta chết sẽ không còn ai có thể uy hiếp cô ta nữa. Vì vậy, mãi đến khi hứa Mạnh Lương hoàn toàn không còn động tĩnh, Lý Vãn mới đứng dậy rời đi. Lý Vãn dùng tiền của Ngụy Anh Kiệt để xoa dịu gia đình Trương Vi, nhà Trương Vi nghèo, họ cần tiền, vì vậy đã viết giấy bãi nại cho Ngụy Anh Kiệt. Có được thứ này, cuối cùng Ngụy Anh Kiệt chỉ bị kết án 3 năm. Khi Tô Đông nói về bản án này, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Nghiêm Chỉ phẫn nộ nói, sự lựa chọn của gia đình Trương Vi thật đáng khinh. Tô Viễn thì rất bình tĩnh, người chết không thể sống lại, bố mẹ Trương Vi vẫn phải sống tiếp, cho dù ngụy anh kiệt đền tội thì đối với họ cũng chẳng có gì thay đổi. Có được một khoản tiền còn có thể cải thiện cuộc sống. Nghiêm chỉ dù sao cũng không thể chấp nhận được đó là con gái của họ, mạng sống của con gái họ đã mất rồi. Có đúng không, Đông Tử, Tô Đông là đàn ông, nhìn nhận vấn đề cũng lý trí hơn. Nhưng vợ anh đã lên tiếng, anh đương nhiên đứng về phía nghiêm chỉ, vợ anh nói đúng. Chị dâu vương thiến thở dài, em cũng sắp làm mẹ rồi, dù sao em cũng không thể hiểu được hành vi này. Tô chính quốc mở miệng, đây đều là chuyện nhà người ta, người ta lựa chọn thế nào, các cháu có cách gì. Đúng vậy, mỗi người đều có quyền lựa chọn. Tô tiểu là gật đầu tán thành quan điểm của ông nội. Nghiêm chỉ nói, ngày mai chị muốn đến trại trẻ mồ côi phỏng vấn tiểu là có muốn đi cùng chị không? Đến trại trẻ mồ côi của chị bố y sao? Tô tiểu lạc hỏi, ừm, chính là cái đó. Gần đây thường có một số nhà hảo tâm quyên góp tiền và vật thư cho tòa soạn chị mang đến đó. Nghiêm chỉ nói, được vậy em đi giúp. Tô Thiểu Lạc đồng ý. Đúng rồi, thằng Sáu đi đâu rồi? Tô Chính Quốc đột nhiên hỏi. Anh ấy à, chắc anh ấy có việc. Tô Thiểu Lạc cười nói, hôm nay là ngày chị Phó Nhiễm trở về, chắc là đi gặp mặt người ta rồi. Cũng đến lúc nên ra mắt gia đình rồi. Tô Hòa rất xui xẻo, anh vui mừng đi gặp Phó Nhiễm, không ngờ lại dẫm phải vũng bùn, bắn bẩn cả ống quần. Anh đang lao chùi bên đường, tình cờ thấy bông hoa ven đường rất đẹp. Tay ngứa ngáy liền hái một bông. Kết quả đúng lúc bị các bà ở tổ dân phố nhìn thấy, không chỉ bị phạt tiền mà còn bị giáo dục một trận. Nhưng vừa nghĩ đến việc sắp gặp được phó nhiễm, mây đen trong lòng liền tan biến hết. Mắt phải của anh cứ giật liên hồi, lúc ra khỏi cửa nhóc con tiểu cừu còn cười với anh. Không biết còn gặp phải chuyện xui xẻo gì nữa đây. Nhưng dù gặp phải khó khăn gì cũng không thể ngăn cản anh đi gặp phó nhiễm. Phó Nhiễm cùng mọi người đi xe trở về đến đoàn văn công. Hai người đã nửa tháng không gặp nhau, Tô Hòa rất nhớ cô. Vừa nhìn thấy bóng dáng của Phó Nhiễm liền lớn tiếng gọi Phó Nhiễm, Phó Nhiễm. Phó Nhiễm đứng đó nhìn Tô Hòa yên tĩnh như một đóa hoa nhỏ trên núi cao. Tô Hòa vội vàng chạy tới, mặc kệ sự phản đối của Phó Nhiễm ôm cô lên vui vẻ xoay mấy vòng. Phó Nhiễm có nhớ anh không? Phó nhiễm cứ liếc mắt ra hiệu với anh, nhưng Tô Hòa lại coi như không thấy, vẫn đang hưng phấn, nhớ em muốn chết. Mau thả em xuống, phó nhiễm vỗ vai Tô Hòa, vùng vẫy nói. Em ngại à, Tô Hòa cười lớn sảng khoái, vẫn không ngừng xoay người. Mẹ, mẹ em ở đây. Phó nhiễm hoảng hốt lên tiếng. Tô Hòa không nghe rõ, xoay đến hơi choáng váng, vội vàng dừng lại, hỏi em nói gì. Phó nhiễm vén tóc nhìn anh nói, mẹ em, à, mẹ em. Tô Hòa nhìn sang bên cạnh Trịnh Bảo Trân chẳng phải đang đứng đó với dì Trương sao, trong lúc vội vàng anh buông tay, ngựa ngùng gọi một tiếng. Mẹ, Trịnh Bảo Trân day chán thở dài. Phó nhiễm kéo Tô Hòa một cái, anh đừng có gọi bừa. Tô Hòa luống cuống tay chân, nhất thời không biết làm gì. Dì Trương, chúng ta về nhà trước. Trịnh Bảo Trân lạnh mặt nói. Dì Trương cười, được Phó nhiễm Tô Hòa hai người cũng đi theo đi. Dì Trương rất vui mừng, đã bao nhiêu năm rồi, đôi trẻ này cuối cùng tuổi cũng coi như là chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Không biết chuyện này xảy ra từ lúc nào, dấu cũng rất kỹ. Mấy ngày nay dì Trương vẫn luôn cùng Trịnh Bảo Trân đến trại trẻ mồ côi giúp đỡ A Bố Y. Bận rộn lô bù, dường như sức khỏe của Trịnh Bảo Trân cũng tốt hơn, tâm trạng cũng khá hơn. Nghe nói hôm nay phó nhiễm về, liền cùng dì Trương đến đón con gái, không ngờ lại thấy cảnh này. Tô Hòa lo lắng đi theo phía sau, trong lòng Phó Nhiễm cũng có chút bất an, không biết lát nữa mẹ sẽ nói gì với họ. Về đến nhà họ Phó, Phó Thiếu Đình cũng ở đó, anh liếc nhìn Tô Hòa và Phó Nhiễm như thể đã làm sai chuyện. Rồi nhìn sắc mặt của Trịnh Bảo Trân, trong lòng đại khái đã biết chuyện gì đang xảy ra. Hai đứa lên đây cho mẹ, Trịnh Bảo Trân lạnh giọng nói, Tô Hòa nhìn Phó Thiếu Đình câu cứu, anh Thiếu Đình, anh giúp em nói đỡ vài câu. Phó thiếu Đình vỗ vai Tô Hoa chuyện của mình cuối cùng cũng phải tự mình đối mặt. Tô Hoa giống như quả cà bị sương muối, lập tức ỉu xìu. Phó thiếu Đình nói tiếp, nếu cậu có quyết tâm cưới em gái tôi thì đừng có cái vẻ nhát gan này. Tô Hoa lập tức ưỡn thẳng lưng, em nhất định sẽ cưới cô ấy. Lên lầu, Trịnh Bảo Chân ngồi trên ghế sofa không nói lời, dường như đang suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào. Dì Trương đi pha một ấm trà, rót cho mỗi người một ly. Hơi nước lượn lờ trong căn phòng im lặng càng làm không khí thêm căng thẳng. Tô Hòa nắm chặt tay, một vẻ mặt thấy chết không sờn đứng dậy, mở miệng nói, mẹ từ nhỏ con đã thích Phó Nhiễm. Thích rất nhiều năm rồi con muốn cưới cô ấy. Con biết con chưa đủ yêu tú, nhưng con sẽ vì Phó Nhiễm mà nỗ lực để cô ấy hạnh phúc. Mong mẹ tác thành, vậy là đã gọi mẹ rồi. Phó Thiếu Đình mím môi. Phó Nhiễm cũng đứng dậy theo, nắm tay Tô Hòa lấy hết can đảm nói, mẹ con cũng giống như Tô Hòa. Anh ấy từ nhỏ đã bắt đầu bảo vệ con, con tin anh ấy sẽ bảo vệ con cả đời. Mong mẹ đừng trách chúng con, tác thành cho chúng con. Trịnh Bảo Trân nhìn con gái mình, chuyện xảy ra ngay trước mắt bà, vậy mà bà lại không hề phát hiện ra. Bà làm mẹ thật là thất bại. Tô Hòa cậu ta thật sự đáng tin cậy sao? Phó nhiễm thật sự sẽ không hối hận sao? chương 252, chụp lén Phó Thiếu Đình và Tô Tiểu Lạc. Trịnh Bảo Trân vô cùng đau đầu, người này khác xa hình mẫu con rể trong lòng bà ta. Bà ta mở miệng nói Tô Hòa cháu nhỏ tuổi hơn phó nhiễm cũng không có công việc ổn định cháu lấy gì nuôi phó nhiễm. Tô Hòa là con trai của người bạn thân nhiều năm, bà ta mới nói chuyện tử tế như vậy, nếu là người khác thì đã đuổi đi rồi. Tô Hòa hiện tại cháu đang làm việc ở đội vận tải, lương tháng 20 tệ thường 10 tệ còn có một số khoản phụ cấp cháu có thể nuôi phó nhiễm. Tô Hòa không nói đến những việc làm ăn riêng của mình, vào đội vận tải cũng bị gọi là đầu cơ trục lợi. Chuyện này mà nói ra chắc chắn anh sẽ bị ông nội lột ra. Nhưng có tiểu cửu ở đây chắc sẽ bị phạt nhẹ hơn một chút. Mấy việc đó mới là nguồn thu nhập chính. Đội vận tài trịnh bảo chân nhú mày. Vậy chẳng phải ba ngày hai bữa lại chạy ra ngoài sao. Hoàn toàn không chăm sóc được gia đình. Mẹ con ở đoàn văn công cũng phải đi khắp nơi. Phó nhiễm vội vàng lên tiếng giải thích. Chúng con đã quyết định rồi. Tranh thủ lúc còn trẻ phấn đấu thêm vài năm. Đợi ổn định rồi tính tiếp. Hai người thực ra đều là những người theo đuổi sự nghiệp chuyện gia đình vẫn chưa nằm trong kế hoạch của họ. Trịnh Bảo Trân càng đau đầu hơn, Phó Nhiễm con cũng hai mươi mấy tuổi rồi, không sốt ruột sao? Bà ta sốt ruột chứ? Còn cả Phó Vân Hải miễn cưỡng kết hôn, con thứ Phó Thiếu Đình cũng là kiểu không xem mắt không kết hôn, bây giờ con gái cũng không kết hôn, đây là đạo lý gì? Phó Nhiễm nhìn sang Phó Thiếu Đình đang ngồi ung dung bên cạnh vội vàng đổ thêm dầu vào lửa anh hai con còn chưa kết hôn kìa. Muốn kết hôn cũng phải anh hai kết hôn trước chứ. Phó thiếu đình đang xem kịch hay nhướng mày khẽ mở miệng nói, đã yêu đương rồi, không lấy kết hôn làm mục đích chính là đùa giỡn tình cảm. Là em không muốn lấy, hay tô hòa không muốn cưới. Nói rõ ràng thì hơn, cái này, ánh mắt giò xét của trịnh bảo chân đào qua đảo lại giữa hai người. Phó nhiễm lúc này có chút hối hận, đúng là không nên chọc vào anh hai, anh ấy không dễ chọc chút nào. Tô Hòa lập tức nắm bắt cơ hội, nếu mẹ đồng ý, bây giờ con sẽ về nói với mẹ con, chuẩn bị hôn sự cho con và phó nhiễm. Cũng không cần nhanh như vậy. Trịnh Bảo Trân có chút luống cuống, Tuy Tô Hòa là con trai của bản thân nhiều năm, cũng là do bà nhìn cậu ta lớn lên, nhưng vẫn cần phải quan sát thêm một thời gian. Hai đứa tìm hiểu thêm đi, chuyện này không vội. Trịnh Bảo Trân luôn cảm thấy có gì đó không đúng, rõ ràng bà muốn nói hai người họ không hợp nhau, sao lại nói đến chuyện kết hôn rồi. Bà nhìn phó thiếu đình, nhớ lại lời con trai nói với mình ở bệnh viện lần trước ít quản chính là giúp đỡ nhiều nhất. Bây giờ tâm tính của bà cũng không còn cao như trước nữa, đặc biệt là sau khi đến viện phúc lợi, bà phát hiện ra có rất nhiều người bất hạnh, cuộc sống hiện tại của bà cũng coi như không thể. Ban đầu trịnh bảo chân chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không quan tâm đến mọi thứ bên ngoài. Sau khi bước ra khỏi cánh cửa đó, bà đã thay đổi một số quan niệm cố hữu Mấy đứa con đều ngoan ngoãn. Không giống như con trai nhà lão lý ở đầu phố, bản thân không đủ tiền tiêu còn liên tục đòi tiền bố mẹ già. Ngược lại, con cái bà tháng nào cũng đưa tiền cho bà tiêu. Chồng không về nhà, bà cũng chấp nhận. Vẫn hơn những người đàn ông uống rượu say rồi đánh vợ. Người so với người, đúng là tức chết người. Dì Trương vẫn thường khuyên bà phải biết đủ thì vui. Có những lúc ở viện Phúc Lợi nhìn thấy những đứa trẻ mồ côi không ai cần khi chúng nở nụ cười, bà cũng vui lây. Tâm trạng tốt, sức khỏe cũng tốt hơn. Trịnh Bảo Trân, Thiếu Đình, em con nói cũng đúng, con cũng lớn rồi nên quan tâm đến chuyện hôn nhân của mình đi. Chuyện hôn sự của mấy đứa con vẫn luôn là nỗi lo lắng của bà. Hiện tại Phó Nhiễm đang hẹn hò với Tô Hòa, cũng coi như có chút tiến triển. Dù bà không ưng Tô Hòa, nhưng bà biết Trịnh Nhã sẽ là một người mẹ chồng tốt. Hai nhà lại gần nhau như vậy, thường xuyên qua lại, Phó Nhiễm cũng sẽ không chịu thiệt thòi. Phó Nhiễm và Tô Hòa âm thầm thở vào nhẹ nhõm, không ngờ lại dễ dàng vượt qua như vậy thực sự có chút bất ngờ, nhưng xem ra, nhà họ Phó cũng không phản đối hai người ở bên nhau. Tô Hòa đứng khá gần Phó Nhiễm, lặng lẽ nắm lấy tay cô. Phó Nhiễm trợn tròn mắt, đây là đang ở trước mặt mẹ và anh trai cô đấy. Cô muốn rút tay lại, nhưng tên nhóc Tô Hòa này cứ nắm chặt không buông. Hai người dùng rằng qua lại, trịnh bảo chân và dì trương đều nhìn sang. Phó Nhiễm bước lên phía trước che đi hai bàn tay đang nắm chặt. Cô cười hỏi, hôm nay ăn gì à? Trịnh Bảo Trân nói, hôm nay không ăn ở nhà, mẹ đã hẹn với chị dâu con rồi, đến viện phúc lợi giúp đỡ. Tô Hòa cười tiểu cửu nhà con và chị dâu hai cũng sẽ đến đó, Phó Nhiễm vừa mới về cứ nghỉ ngơi ở nhà đi. Tô Hòa thương Phó Nhiễm, không muốn cô đi làm, hơn nữa đã lâu không gặp nên muốn trò chuyện với cô. Trịnh Bảo Trân cũng thương con gái, gật đầu đồng ý, lại nhìn sang Phó Thiếu Đình hỏi, vậy con thì sao? Con ăn cơm ở đâu? Phó Thiếu Đình còn rảnh rỗi cũng không có việc gì, có thể đến viện phúc lợi với mọi người. Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Trịnh Bảo Trân không khỏi nhìn ra ngoài, cũng không thấy mặt trời đâu. Dì Trương cười nói, cũng được nghe nói hôm nay có nhiều đồ đến, Thiếu Đình đi theo khuôn vác cũng tốt. Thế là quyết định vậy, Phó Thiếu Đình lái xe đưa họ đến viện phúc lợi. Ở cổng, Phó Thiếu Đình nhìn thấy Tô Tiểu Lạc đang cầm bút và sổ ghi chép đồ đạc trông rất nghiêm túc. Khi họ xuống xe, nghiêm chỉ là người đầu tiên phát hiện ra họ, dù thế nào cũng phải chụp ảnh cho họ. Trịnh Bảo chân không thích chụp ảnh, cuối cùng chỉ chụp được bóng lưng, gì trương cũng không lộ mặt. Nghiêm chỉ quay người lại, thấy Phó Thiếu Đình đang chăm chú nhìn Tô Tiểu Lạc không khỏi lưu lại khoảnh khắc này. Phó Thiếu Đình nghe thấy tiếng động phát hiện nghiêm chỉ đang chụp ảnh mình. Nghiêm chỉ có chút trột dạ, tô đông đã nhắc nhở cô đừng chọc vào phó thiếu đình. Chị dâu hai, dự ảnh xong có thể cho em một tấm không? Nghiêm chỉ ngơ ngác gật đầu, phó thiếu đình mới hài lòng đi làm việc. Nghiêm chỉ nhìn phó thiếu đình. Ơ, vừa nãy cậu ấy gọi mình là chị dâu hai sao? Cô bị ảo giác à? Tô tiểu lạc đi tới, đưa danh sách đã được sắp xếp cho nghiêm chỉ, đều ở đây hết à? Ừ, vất vả cho em rồi. Lát nữa chị mời em uống nước ngọt. Nghiêm chỉ cười cảm ơn. Vâng ạ. Tô Tiểu Lạc cười đáp lại, à đúng rồi, nhà phó Thiếu Đình cũng đến giúp, lát nữa có thể sẽ ăn cơm ở đây. Hay là em đến nhà ăn dặn họ làm thêm hai món, chị trả tiền. Nghiêm chỉ dặn dò, được chuyện nhỏ, Tô Thiểu Lạc chạy đến nhà bếp hỏi gì ở nhà ăn mới biết hôm nay Viện Phúc Lợi vẫn chưa kịp đi mua thức ăn. Tô Thiểu Lạc hỏi những món cần mua trên đường về vừa hay gặp phó Thiếu Đình, phó Thiếu Đình, Viện Phúc Lợi hết thức ăn rồi, anh đi mua đi. Anh đi thì không vấn đề gì, nhưng anh không biết mua gì. Phó Thiếu Đình ném vấn đề lại cho Tô Tiểu Lạc, có danh sách, Tô Tiểu Lạc ra vẻ thông minh, cười nói, em đi cùng anh, nhiều đồ lắm, được, Phó Thiếu Đình khẽ cong môi cười, chương 253 chưa trải qua nỗi khổ của người khác, cần mua khá nhiều thứ thời tiết bây giờ cũng không còn lạnh như mùa đông nữa. Nếu mua quá nhiều, đồ dễ bị hỏng, suốt dọc đường đi Tô Tiểu Lạc cứ nói không ngừng nghỉ. Phó Thiếu Đình bảo cô kể cho anh nghe những chuyện xảy ra gần đây, cô kể đến nỗi miệng khô cả lại. Phó thiếu Đình rất thích nghe cô nói chuyện phần lớn thời gian là Tô Thiểu Lạc nói thỉnh thoảng anh mới chen vào một câu, Lý Tân Đào đã đi tìm đồ đệ của em chưa? Rồi, Tô Thiểu Lạc đáp, tên Lý Tân Đào đó chắc cũng chỉ sống được thêm vài ngày nữa thôi. Cô ấy không định tha thứ sao? Phó thiếu Đình hỏi, thư ý có suy nghĩ riêng của mình, Tô Thiểu Lạc không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của người khác phó thiếu đình cũng không hỏi thêm gì nữa vốn dĩ chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến anh anh chỉ đang tìm cơ hội để nói chuyện với tô tiểu lạc mà thôi đúng lúc này có một chiếc xe đẩy đi ngược chiều tới có người hét lên nhường đường nhường đường nào phó thiếu đình kéo tô tiểu lạc sang bên phải che chở cho cô không để xe đụng vào anh cũng thật chu đáo đấy tô tiểu lạc cười tít mắt nói cũng bình thường thôi Phó thiếu Đình vừa che chờ cho cô vừa đi về phía trước, ở đây người rất đông, anh cố gắng không để ai va vào cô. Hai người mua một đống đồ, các cô ở viện phúc lợi đưa cho Tô tiểu Lạc một ít phiếu và tiền, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Cô đang định lấy tiền từ trong túi ra thì Phó thiếu Đình đã nhanh tay thanh toán trước. Anh trả bao nhiêu vậy, để em đưa lại cho anh, Tô Thiểu Lạc nói, chỉ cho phép các cô gái làm việc tốt thôi sao. Phó Thiếu Đình không chịu trả lời, anh còn mượn ông chủ bán hàng một chiếc xe đẩy nhỏ. Nghe nói là mua đồ cho Viện Phúc Lợi, ông chủ không nói hai lời liền giúp đỡ, thậm chí còn bỏ thêm một ít rau củ còn tươi vào, số rau này hôm nay ăn vẫn được không lấy tiền của hai người đâu. Ông chủ rất tốt bụng, cũng nhìn ra Phó Thiếu Đình và Tô tiểu Lạc là người chưa từng làm việc nặng nhọc bao giờ, liền trực tiếp giúp họ đẩy đồ ra tận xe. Hai người về hỏi thử xem các giáo viên ở Viện Phúc Lợi có chê không. Giao củ thế này, ngày nào cũng có kha khá đấy. Nếu không chê thì chiều cứ ghé qua lấy, chúng tôi sẽ để dành cho. Ông chủ cười nói, đây là chợ đầu mối lớn nhất vệ thành, bình thường chuyên cung cấp rau củ cho các đơn vị, nên sẽ còn lại không ít rau củ không được tươi ngon lắm nhưng vẫn ăn được. Vâng, cảm ơn ông chủ nhé, ông chủ thật tốt bụng, chắc chắn sẽ được hưởng phúc báo. Tô Thiểu Lạc nhìn tướng mạo của ông ấy thấy rất phúc hậu. Ha ha, vợ cậu khéo ăn nói thật đấy. Ông chủ được khen đến nỗi ngại ngùng, nhỏ giọng nói với Phó Thiếu Đình. Phó Thiếu Đình không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ gật đầu, đúng là rất khéo ăn nói. Sau khi ông chủ rời đi, Tô Tiểu Lạc to mò hỏi anh, vừa rồi ông chủ nói gì với anh vậy? Phó Thiếu Đình, ông ấy khen em khéo ăn nói. Tô Tiểu Lạc nghiêm túc nói, em nói thật mà tướng mạo của ông ấy rất tốt. Phó Thiếu Đình ừm, vậy tướng mạo của anh thì sao? Tô Tiểu Lạc nghiêng đầu nhìn anh, giống như lần đầu gặp mặt cô không nhìn ra được gì cả, không nhìn ra được. Vậy thì nhìn nhiều thêm chút nữa. Phó Thiếu Đình vừa nói vừa mở cửa ghế phụ cho cô, để Tô Tiểu Lạc lên xe. Nhìn nhiều thêm chút nữa. Đây đâu phải là thứ chỉ cần nhìn nhiều là có thể nhìn ra được. Hai người trở về viện phúc lợi, mấy đứa trẻ lớn hơn trong sân cũng chạy ra giúp đỡ sách đồ. Nghiêm chỉ đi tới nói, mua nhiều thế, hết bao nhiêu tiền để chị thanh toán cho. Là phó thiếu đình trả tiền. Tô Tiểu Lạc nói, anh ấy không nói cho em biết hết bao nhiêu, dù sao anh ấy cũng có tiền mà. Cùng lắm thì sau này cô tặng thêm bùa cho phó thiếu đình là được, anh cũng không thiệt thòi gì. Nghiêm Chỉ cười nói, đúng là vậy, không chỉ có tiền mà còn rất hào phóng nữa. Ăn cơm chưa ở viện phúc lợi xong, mọi người chụp ảnh lưu niệm với các em nhỏ. Viện trưởng nói sau này sẽ đóng khung bức ảnh treo lên tường, nghiêm Chỉ hứa sẽ giữ ảnh thật to. Phó Thiếu Đình đưa Tô Tiểu Lạc về nhà, khi vừa về đến nơi thì thấy Trịnh Thư Ý và Tôn Đằng Phi đang đợi ở đó. Thấy cô Trịnh Thư Ý tiến lên hỏi, sư phụ tôi phải làm sao bây giờ? Trong lòng cậu nghĩ thế nào thì cứ làm như thế. Tô Tiểu Lạc nói, tôi cũng không giúp được gì cho cậu, chỉ có thể ở bên cạnh cậu thôi. Đúng vậy, chúng tôi đều ở bên cạnh cậu. Tôn Đằng Phi vỗ ngực nói, Trịnh Thư Ý gật đầu, vậy hai người đi cùng tôi đến bệnh viện nhé. Phó Thiếu Đình chủ động đề nghị, để tôi đưa các người đi. Nhóm người đi đến bệnh viện, Lý Tân Đào hơi thở thoi thóp nằm trên giường bệnh. Hắn nhìn Trịnh Thư Ý, ánh mắt tràn đầy hối hận, dường như đang hồi tưởng lại cuộc đời đáng thương của mình. Còn cuối cùng cũng đến rồi. Trịnh Thư Ý lạnh lùng nhìn ông ta, ông còn di nguyện gì muốn chăn chối không? Không cần, bố đã sắp xếp người lo liệu hậu sự cho bố rồi. Con không cần làm gì cả, đây là tài sản của bố, sau này đều thuộc về con, con có thể đổi lại họ lý được không? Không thể, trịnh thư ý lạnh lùng nói, bố mẹ nuôi mới là bố mẹ của tôi, ông không xứng. Bố sắp chết rồi, sao con còn không chịu lừa bố một chút tiền của bố đều cho con hết? Cả đời lý tân đào yêu tiền, ông không hiểu tại sao đứa con gái này lại khinh thường tiền bạc như vậy. Hà vứt bỏ sợi dây đỏ cũng không chịu nhận ông. Tôi không cần tiền của ông. Trịnh thư ý nhìn khuôn mặt già nua của hắn, ánh mắt khinh bỉ nói. Ngoài tiền ra ông chẳng có gì cả. Lý Tân đào biện minh cho mình còn chưa từng trải qua những gì bố đã trải qua, lúc nghèo khổ thậm chí còn ăn không bằng chó chịu sự khinh miệt của người khác. Con còn nhỏ, không hiểu được tầm quan trọng của tiền bạc. Có lẽ cả đời tôi cũng không thể hiểu được ông, đạo khác biệt thì không chung đường. Trịnh thư ý cười lạnh, có lẽ trong lòng ông tiền bạc còn quan trọng hơn tất cả. Nhưng bố mẹ nuôi đã dạy tôi biết thế nào là tình yêu thương thật sự. Lúc chúng tôi bị kẻ xấu khống chế, bố mẹ nuôi không hề nghĩ đến bản thân, đã liều mạng giữ chân gã đó lại chỉ để cho tôi có thể chạy thoát. Tôi và họ không có quan hệ huyết thống, nhưng họ lại sẵn sàng dùng tính mạng để bảo vệ tôi. Còn ông thì sao? Ông đã tự tay chôn sống con gái mình. Ở bệnh viện tôi đã nghe thấy ông nói chuyện với bà ta, bà ta bảo ông sau này hãy đối xử tốt với con trai tôi có bị mất thích hay không cũng chẳng sao. Nếu không phải vì ông không thể sinh con, liệu ông có nhớ đến tôi không? Trịnh thư ý đỏ hoe mắt nghĩ đến bố mẹ nuôi, rồi lại nghĩ đến bố mẹ ruột. Cô không khỏi cảm thấy thật mỉa mai, tại sao Lý Tân Đào lại cho rằng cô nhất định sẽ tha thứ cho ông ta? Thì ra con đều nhớ hết, Lý Tân Đào cảm thấy vô cùng ảm đạm, ánh mắt dường như đã mất đi tia sáng. Thư ý, bố cô đã như vậy rồi cô hãy tha thứ cho ông ấy đi. Cô thư ký mới của Lý Tân Đào cầu xin thay hắn. Đúng vậy, cũng thật đáng thương, cô y tá bên cạnh cũng khuyên nhủ, Lý Tân Đào cầu khẩn nhìn Trịnh Thư Ý ông nợ đứa con này quá nhiều. Giờ đây khi sắp lìa đời ông mới hiểu được tình thân quan trọng với một người như thế nào. Trịnh Thư Ý cười lạnh chưa trải qua nỗi khổ của người khác, đừng khuyên người ta tốt lành. Lý Tân Đào tài sản của ông hãy quyên góp cho viện phúc lợi để tích đức cho mình đi tôi sẽ không nhận đâu. Nói xong Trịnh Thư Ý kiên quyết rời đi. Lý Tân Đào biết mình sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ của trịnh thư ý ông đưa tay ra ánh mắt ngây dại nhìn cánh cửa phòng bệnh. Con gái, số tiền này bố để lại cho con, con muốn xử lý thế nào thì xử lý. Xin lỗi con gái, xin lỗi, chương 254, buông bỏ để tái sinh. Người chết đi như ngọn đèn tắt, Lý Tân Đào đã rời khỏi nhân thế kết thúc một kiếp người. Mọi ân oán tình thù cũng theo sự ra đi của ông ta mà trôn vùi dưới đất sâu. Ông ta vẫn để lại tài sản cho trịnh thư ý. Trịnh thư ý không giữ lại một đồng nào, dùng tên Lý Tân Đào quyên góp toàn bộ cho Viện Phúc Lợi coi như tích đức cho ông ta. Tôn Đằng Phi có chút tiếc nuối, đó là một khoản tiền khổng lồ, chẳng lẽ cậu không hối hận sao? Trịnh thư ý, nếu tôi lấy tiền của ông ta tôi mới hối hận. Tôn Đằng Phi nghĩ nghĩ rồi nói, cũng đúng tiền tài là vật ngoài thân, chúng ta là người thu đạo, không nên tham luyến những thứ tầm thường này. Tô Tiểu lạc lức nhìn bọn họ, nói, đừng sợ, sư phụ nuôi các người. Tiểu kim khố của tôi còn tiền, nếu các người cần, tôi có thể cho các người vay một ít. Tôn Đằng Phi vốn còn đang cảm động, nghe nói chỉ cho vay một ít, anh ta liền im bặt, sư phụ, vào lúc này cô còn đùa được. Tôi không đùa, tô thiểu lạc nghiêm mặt, người bình thường tôi thật sự không cho vay đâu, cho vay tiền có chút giống như cho vay vận may, không thể tùy tiện cho vay được. Hà, cho vay vận may, trịnh thư ý lần đầu tiên nghe thấy cách nói này tôn đằng phi như chợt nhớ ra điều gì sư phụ nói vậy làm tôi nhớ ra rồi ông nội tôi khi đi đánh bài với người khác trên bàn bài cũng không thể tùy tiện cho vay tiền đúng vậy cho nên ngày tháng năm sinh cũng không thể tùy tiện cho người khác biết bị người ta nhớ thương sẽ gặp xui xẻo tô tiểu lạc căn dặn ổn đỉnh đi tới từ sau khi lý vãn bỏ học cô ta luôn lẻ loi một mình những người khác cũng không nói chuyện với cô ta nữa Tin tức Lý Vãn mạo nhận đại gia làm bố vừa truyền ra, ôn Đình cũng trở thành đối tượng bị chế diễu. Tàn cây dụng khi tan đàn, những người trước kia còn nịnh bợ cô ta và Lý Vãn, bây giờ cũng tránh cô ta như tránh tà. Đặc biệt là hôm nay cô ta có chút xui xẻo, lệ khí càng nặng hơn. Buổi sáng ăn cơm còn cắn phải một hạt sạn làm mẻ một góc răng. Tô Tiểu Lạc đánh giá ôn đỉnh, lông mày cô ta bị mây đen bao phủ, đúng là vận xui đeo bám. Nhìn cái gì mà nhìn. Ôn đỉnh hung giữ chừng mắt nhìn tô tiểu lạc, đều tại tô tiểu lạc ngay từ đầu cô ta đã biết vãn vãn không phải là con gái của Lý Tân Đào, vậy mà còn cố ý không nói. Hôm qua cô ta gặp Lý vãn, mới biết tô tiểu lạc vẫn luôn xem cho cười của bọn họ thật sự là quá đáng ghét. Tô tiểu lạc chắc chắn sẽ không thèm để ý đến cô ta chỉ liếc mắt nhìn một cái, nhìn bãi phân chó đấy. Cô mắng ai là bãi phân chó? Ôn đỉnh nhíu mẩy, giận dữ quát lên. Tôi phát hiện ra cô đang muốn bị mắng đấy. Nói nhìn bãi phân chó thì là bãi phân chó, cô không hiểu sao? Tô Thiểu Lạc chỉ vào chân cô ta. Ôn đỉnh cúi đầu nhìn xuống á lên một tiếng. Cô ta đang dẫm lên bãi phân chó, tức giận hét lớn. Tô Thiểu Lạc sao cô không nhắc nhở tôi? Trịnh thư ý khoanh tay, cười khởi nói, tôi cũng là lần đầu tiên gặp người không biết nhìn đường, lại còn trách người khác không nhắc nhở. Tôn Đằng Phi thì nếu mày quan tâm đến cô ta làm gì? Ba người bọn họ bước vào cổng trường, để mặc Ôn Đình ở lại đó chửi rùa. Bãi phân chó này thật sự chọc giận cô ta rồi." "A!" Cô ta hét toáng lên. "Gặp phải Tô Tiểu Lạc sẽ không có chuyện tốt lành gì." "Thật sự là một sao chổi, hại Vãn Vãn thê thảm như vậy, bây giờ còn đến hại cô ta." Giờ thể dục chạy bộ buổi sáng Ôn Đình bị ngất xỉu. Cô ta được đưa đến phòng y tế của trường, sốt cao. Giáo viên thông báo cho người nhà họ Ôn, chưa tan học đã đưa người đến bệnh viện. Bố mẹ Ôn đều rất lo lắng. Sức khỏe ôn đình vẫn luôn rất tốt gần như chưa từng bị bệnh gì, đây là lần đầu tiên sốt đến mức ngất xỉu. Ở bệnh viện làm kiểm tra chi tiết ngay cả bác sĩ cũng không nói ra được nguyên nhân cuối cùng chỉ có thể điều trị theo hướng phong hàn. Nhưng cô ta sốt cao mãi không hạ còn có xu hướng tăng lên, khiến mọi người sợ hãi. Uồn giữ nhận được tin tức đến bệnh viện đã là nửa đêm ôn đình vẫn sốt cao không hạ còn không ngừng nói mớ. truyền nước biển rồi mà vẫn không thấy đỡ. Lần này bố ôn nhìn thấy ôn dữ sắc mặt coi như ôn hòa. Ôn giữ mấy lần trước phá án đều lập công, cấp trên đã chú ý, đồng thời quyết định thăng anh ấy lên làm phó sở trường. chức vụ này, bố ôn coi như hài lòng. Ông ta nói, gần đây con biểu hiện cũng không tệ, không làm bố mất mặt. Không ít người trước mặt ông ta khen ngợi người con trai cả bị ông ta lãng quên này, khiến ông ta từ sự tranh lệch to lớn trước đó mà thoát ra. Sắc mặt ôn giữ như thường, không vì lời khen của ông ta mà lộ ra nửa phần kích động. Từng có lúc đây là điều anh mong mỏi nhất, nhưng bây giờ cũng là điều anh khinh thường nhất. Anh của bây giờ đã sớm có thể không màng danh lợi, còn làm những việc đó chỉ là để cho nạn nhân và gia đình nạn nhân một lời giải thích là việc con nên làm. Vẻ mặt bố ôn không được tốt hơi tức giận cảm thấy tính tình đứa con trai cả này giống hệt mẹ nó, rất cứng đầu. Năm đó bố ôn và người vợ cả kết hôn là do mệnh lệnh của lãnh đạo, không nói là quá tốt cũng không nói là quá xấu. Nhưng tóm lại chỉ là sống chung nhà mà thôi. Sau này người vợ cả vì sinh ôn đình mà qua đời, ông ta ngay sau đó liền cưới thư ký của mình, đứa con trai cả này đối với ông ta càng thêm lạnh nhạt. May mà ôn đình không giống ôn dữ. Bố biết con trách bố nhanh như vậy đã cưới vợ khác nhưng lúc đó con cũng không lớn, ôn đình còn nhỏ như vậy, bố phải làm sao? Bây giờ nói những điều này còn có ý nghĩa gì? Ổn giữ nhíu mày, không muốn nhắc đến chuyện này cùng ông ta. Bố chỉ là muốn con đừng có khúc mắc trong lòng nữa. Sống tốt cuộc sống của bố là được rồi. Ổn giữ nhàn nhạt liếc nhìn ông ta, người bố này từng là bầu trời trong lòng anh, nhưng bây giờ đã không còn nữa. Ổn giữ đi ra ngoài, châm một điếu thuốc, mẹ anh là một người không có học thức, trong ký ức là người rất hiền lành. Bà làm món bánh rất ngon, tay nghề nấu nướng ai cũng khen ngợi. Có thể bà không xinh đẹp cũng không có học thức. Nhưng ở cái thời đại đó kết hôn rồi chính là chuyện cả đời. Bố ôn từng bước thăng tiến, khoảng cách giữa hai người cũng ngày càng lớn, mâu thuẫn cũng ngày càng nhiều. Anh đã chứng kiến bộ dạng kích động của mẹ cũng chứng kiến sự bất lực của bà. Anh tin rằng bố không làm chuyện gì có lỗi với mẹ, nhưng việc ông ấy dành tình cảm cho người khác là điều không nên. Việc mẹ khó sinh cũng có liên quan rất lớn đến tâm trạng lúc ấy của bà. Ổn giữ thở ra một vòng khói thuốc ánh mắt mơ hồ. Anh nhớ đến đêm hôm đó, những lời mẹ nói với anh. Con trai, mẹ tự hào về con. Con muốn làm gì thì cứ làm, đừng sợ hãi. Tha thứ cho bố con, thật ra ông ấy cũng không sai. Mẹ không muốn con sống trong gánh nặng của quá khứ, mẹ hy vọng con vui vẻ hạnh phúc. Nếu được chọn lại một lần nữa, mẹ vẫn sẽ gả cho bố con, không phải vì ông ấy, mà là vì có con. Ôn giữ mỉm cười, nhẹ giọng thì thầm, mẹ, mẹ thấy không? Con nhìn thấy ông ấy cũng có thể bình tĩnh nói chuyện rồi. Buông bỏ quá khứ, rất khó. Nhưng một khi buông bỏ chính là tái sinh. Sốt cao của ôn đình kéo dài không hạ, ngay cả bác sĩ cũng không kiểm tra ra được nguyên nhân. Ổn giữ nghĩ đến tô tiểu lạc lúc 4 giờ sáng đến trước cửa nhà họ tô. Chưa vào cổng, tô tiểu lạc đã từ bên trong đi ra. Mời tôi không rẻ đâu, đặc biệt là giúp ôn đình. Cô biết em ấy xảy ra chuyện. Ở trường học đã gặp đoán được rồi. Vậy cô biết em ấy bị làm sao không? Ổn dữ lo lắng hỏi. Bao nhiêu tiền cũng được. chương 255 uy lực của hỏa lôi phù. Hình như anh không có nhiều tiền nhỉ. Tô Tiểu Lạc nói. Chuyện này cũng không thể để người khác trả tiền thay cô ta được. Rốt cuộc em gái tôi bị làm sao vậy? Ổn dữ không khỏi hỏi. Cô ta bị người ta mượn vận. Tô Tiểu Lạc cũng không giấu giếm. Gần đây cô ta có gặp ai không? Mượn vận. Ổn dữ nhíu mày. Gần đây tôi vẫn luôn ở đồn cảnh sát, không để ý lắm đến việc em ấy gặp ai. Vậy cô đi cùng tôi đến bệnh viện một chuyến. Có gì thì hỏi trực tiếp em ấy sẽ tốt hơn, em ấy có nhiều tiền hơn tôi. Việc ôn đình xảy ra chuyện tô tiểu lạc vốn không muốn quản. Nhưng chuyện mượn vận này cô nhìn thấy từ trên người ôn đình một tiên nhân quả. Người đó có mối quan hệ ngàn sợi chỉ với việc nhà họ phó và nhà họ tô bị nguyền rùa và hạ cổ. Vì vậy cô phải đi một chuyến. Tô Tiểu Lạc lên xe, ngủ một lát khi tỉnh dậy thì đã đến bệnh viện ôn đình vẫn sốt cao không hạ còn lại thì không có gì bất thường. Ôn đình nhìn thấy Tô Tiểu Lạc hỏi ôn Dữ: sao cô ta lại đến đây? Tô Tiểu Lạc liếc nhìn ôn đình quả nhiên từ trên người cô ta nhận ra một chút dấu vết liên quan đến đạo thuật. Thấy Tô Tiểu Lạc không để ý đến mình ôn đình lớn tiếng quát bảo cô ta đi đi em không muốn nhìn thấy cô ta. Ôn Dữ nhíu mày khuyên, đình đình, bây giờ không phải lúc cố chấp hiện tại chỉ có Tiểu Lạc mới cứu được em. Em không cần cô ta cứu, bảo cô ta đi đi. Cô ta rõ ràng là đến cười nhạo em. Ôn đỉnh hét lớn, ôn giữ con cũng thiệt là con không thấy đỉnh đình không thích cô ta sao còn để cô ta đến. Bác sĩ trong bệnh viện đều bó tay, cô ta chỉ là một đứa con gái thì có bản lĩnh gì. Mẹ ôn đau lòng nói, như thường lệ bênh vực ôn đình Nhà họ ôn đã mời tất cả các chuyên gia có thể mời, đều không có cách nào, bọn họ đều đang dối bời. Ôn giữ lúc này lại gọi tô tiểu lạc đến, chẳng phải là thêm phiền phức sao. Bố Ôn cũng nhíu mày, xua xua tay, "Đúng vậy, mau bảo cô ta đi đi." Ôn Dữ còn muốn nói gì đó nhưng bị bố Ôn chừng mắt nhìn. Ôn Dữ chỉ có thể đi theo Tô Tiểu Lạc ra ngoài, ấy náy nói, "Xin lỗi nhé. Tôi không ngờ họ lại như vậy. Không sao, tôi vốn cũng không định cứu." Tô Tiểu Lạc thản nhiên nói, "Cô đã thấy những gì mình muốn thấy, tự nhiên cũng không cần thiết phải ở lại." "Vậy tôi đi trước, Tiểu Lạc em gái tôi từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính cách có chút không ra gì, cô đừng để bụng." Ôn giữ ái náy lần nữa. Không sao, tô tiểu lạc không phải là người vì người khác mà hao tâm tổn trí. Vậy tình hình hiện tại của em gái tôi, phải làm sao bây giờ? Ôn giữ đau đầu hỏi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Tô tiểu lạc cam đoan, nhưng chắc là sẽ phải chịu chút khổ sở. Sốt cao không hạ, không phải là chuyện dễ chịu gì. Nghe nói không nguy hiểm đến tính mạng, ôn giữ thở vào nhẹ nhõm tôi đưa cô về. Không cần, tôi đến đây vừa lúc ăn sáng. Tô Tiểu Lạc từ chối ý tốt của ôn Dữ, dù sao đây cũng là một trong những mục đích cô đến đây. Gần bệnh viện có một xe bán tảo phớ tay nghề gia truyền. Chủ quán ở dưới quê lên đưa con đến vệ thành khám bệnh, vì muốn kiếm thêm chút tiền chữa bệnh cho con, nên mỗi buổi sáng đều bày hàng trước cổng bệnh viện. Lần trước Tô Thiểu Lạc nhìn thấy cũng không có cơ hội ăn, thế là cứ nhớ mãi. Người bán hàng rong là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, chị ấy đến đây bán tàu phớ cũng được nửa tháng, những người đến mua tàu phớ đều gọi chị ấy là chị Dương. Cho em một phần ngọt, Tô Tiểu Lạc gọi, có ngay, chị Dương động tác rất nhanh nhẹn, tàu phớ trắng nõn mềm mịn được múc vào bát, rắc thêm đường cắt mịn đưa đến trước mặt Tô Thiểu Lạc. Trên lưng chị Dương điệu một đứa bé 2 tuổi, là con trai của chị. Chị Dương, vẫn chưa tìm thấy chồng chị sao? Có người tò mò hỏi. Vẫn chưa, chị Dương bất lực lắc đầu. Lý do chị đến vệ thành cũng là vì chồng chị ở vệ thành làm việc. Nhưng khi đến theo địa chỉ chồng để lại, người ta ở nhà máy dệt nói căn bản không có người này. Thêm vào đó con lại bị bệnh, nên chỉ có thể tạm thời tìm một căn nhà rẻ tiền ở đây kiếm chút tiền bằng cách bán tàu phớ. Trước cổng bệnh viện vốn không được phép bày bán hàng rong, nhưng bác bảo vệ thấy chị đáng thương, nên cũng không đuổi chị đi. Nhưng đến 8 giờ sáng, mọi người đều đi làm, chị Dương sẽ không thể bán nữa. Tào vừa ăn rất ngon, tô tiểu lạc ăn một bát, ăn đến tận tâm can. Tô tiểu lạc trả tiền xong đang định đi, chợt có một đám người xông ra, lật tung quán hàng xong lên. Mấy người muốn làm gì? Chị Dương lập tức la lên. Ai cho mày bày hàng ở đây, biết đây là địa bàn của ai không? Tên cầm đầu lớn tiếng gào lên, vừa hét vừa xô chị Dương. Vì sự hỗn loạn này, đứa bé sau lưng chị Dương khóc ré lên. Ngoan nào, đừng sợ, mẹ ở đây. Chị Dương cười đứa bé xuống ôm vào lòng. Hiện trường có chút hỗn loạn, tô tiểu lạc quay đầu nhìn ra ven đường, có một chiếc xe đậu ở đó. Cửa sổ xe mở ra, rõ ràng là đang quan sát tình hình bên này. Biết điều thì mau rời khỏi vệ thành, biết chưa? Tên kia đột nhiên đẩy chị Dương thêm một cái. Tô tiểu lạc bước tới đỡ chị Dương lên, hỏi tôi rất tò mò anh là cái thá gì quản cũng thật là rộng. Còn nhóc thối tha từ đâu đến, không có chuyện của mày ở đây, cút đi. Tên kia hung hăng gào thét vậy mà còn muốn động thủ với tô tiểu lạc. Muốn tìm chết à, Tô Tiểu Lạc lấy ra một lá bùa trong tay, đây là hỏa lôi phù mà gần đây công nghiên cứu, lần trước không có cơ hội sử dụng, lần này vừa lúc thử nghiệm hiệu quả trên mấy người này. Chúng hỏa lôi phù toàn thân sẽ giống như bị thiêu đốt còn có trận pháp sấm sét nhỏ trên đỉnh đầu đuổi theo đánh. Những thứ này chỉ có bản thân hắn ta nhìn thấy, những người khác lại không nhìn thấy. Mọi người chỉ thấy người này la hết om sòm, còn cởi hết quần áo trên người ra. Nóng quá, mau dập lửa. Mẹ tiếp, đây là cái thứ gì? Tên này còn chưa kịp nói hết lời, một tia sét đánh xuống, biến mái tóc ngắn của hắn ta thành đầu nổ. "Tên Lưu Manh, mau báo cảnh sát, có người ở đây làm trò bị ổi." Những người xung quanh hét lớn, bác bảo vệ cũng xông ra tay cầm một cây gậy vung về phía hắn ta. "Không biết xấu hổ, chạy đến bệnh viện giờ trò Lưu Manh à." Trong nháy mắt, tiếng la hét vang lên liên tục, ngay cả Ôn Dữ cũng bị kinh động, anh ấy từ bệnh viện chạy xuống dưới tìm hiểu tình hình. Tên đàn ông bị gán cho là lưu manh trên người khoác một tấm ga trải giường cũ nát ốt ức nói cháy rồi, bọn họ đều mù hết rồi sao? Không thấy tôi bị lừa thiêu sao? Không thấy tôi bị sấm sét đuổi theo đánh sao? Những người xung quanh chợt hiểu ra, thì ra là một người bệnh tâm thần. Chắc chắn là từ bệnh viện tâm thần chạy ra, bệnh viện này cũng thật là không canh chừng bệnh nhân cho tốt để chạy ra gây hại cho người khác. Đúng vậy, mỗi người một câu. Tên đàn ông kia tức giận hét lớn, các người mới là đồ thần kinh, vừa rồi vừa có lửa vừa có sấm sét, các người mù hết rồi à? Nghe đến đây, Ôn Dữ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy bất đắc dĩ nhìn Tô Tiểu Lạc đang có vẻ mặt vô tội. Thú nhận thành thật đi, mấy người đến đây làm gì?" Ôn Dữ hỏi tên đàn ông kia. Chương 256, bán chồng. "Tôi, chúng tôi có làm gì đâu, còn mấy người không bắt kẻ bày quán lấn chiếm kia, lại bắt chúng tôi là sao?" Tên đàn ông cao nhau, các người gây dối chật tự công cộng, không bắt các người thì bắt ai. Tô Tiểu Lạc đáp lại, vẻ mặt khó hiểu. Con nhóc này thối này hắn miến răng miến lợi, chừng mắt nhìn Tô Tiểu Lạc. Uồn giữ vung tay tát hắn một cái quát miệng sạch sẽ một chút. Thành thật khai báo, Tô Tiểu Lạc nhăn mặt lè lưỡi với hắn. Đến lúc này, hắn mới nhận ra hai người có vẻ quen biết nhau, thầm chửi rùa một tiếng. Sau đó nói, chúng tôi không quen cô ta chỉ là tình cờ gặp thôi. Tô Tiểu Lạc bóc trần lời nói dối của hắn, hắn ta nói dối, rõ ràng là cố tình đến gây sự. ổn dữ hỏi, nói tại sao anh lại gây sự với cô ấy. Tên đàn ông bất đắc dĩ nói, đồng chí cảnh sát sao cô ta nói gì anh cũng tin thế. Tô Tiểu Lạc vinh váo đáp lại, không tin tôi thì tin anh à. Nói mau anh có quan hệ gì với người trong chiếc xe bên đường kia. Sắc mặt tên đàn ông trở nên nghiêm trọng, hắn kinh ngạc nhìn Tô Tiểu Lạc. Người trong xe rõ ràng chưa hề bước xuống, sao con nhóc này lại biết được? Tôi không chỉ biết các người có quan hệ, mà còn biết anh vừa mắng tôi. Tô Thiểu Lạc khoanh tay, nhìn hắn với vẻ đắc ý. Tên đàn ông vội vàng bịt miệng lại. Trời đất ơi, hắn có nói gì đâu, con nhóc này làm sao biết được? Không nói đúng không, uống dữ hỏi, anh còn muốn bị xét đánh nữa không? Tô Thiểu Lạc nhỏ giọng hỏi hắn. Tên đàn ông xử người, chẳng lẽ chuyện kỳ lạ vừa rồi là do con nhóc này giở trò? Nhìn thấy những đám mây đen lại tụ tập trên đầu, sấm chớp ầm ầm hắn vội vàng la lên, tôi nói, tôi nói hết. Hóa ra đám người này đều được một người tên là chị Vương gọi đến, mục đích là đuổi chị Dương đi. Ổn giữ theo bản năng nhìn tô tiểu lạc xem cô như máy phát hiện nói dối. Tô tiểu lạc lắc đầu, không đúng, chị Vương và chị Dương đâu có quen biết nhau, sao lại bảo các anh đến đuổi người. Ghét thì đuổi thôi, chứ sao nữa. Tên đàn ông thuận miệng nói, dù sao bọn họ là đầu đường xó chợ thấy ai ngứa mắt thì đánh, chuyện này rất bình thường. Lần này chị Vương nhờ bọn họ giúp đỡ, bọn họ không chút do dự đồng ý. Chắc chắn là nhận tiền rồi. Tô Tiểu Lạc khẳng định, tên đàn ông đã hiểu ra con nhóc này tuy nhỏ nhưng lại rất lợi hại. Cái gì cũng biết, cô đã biết rồi còn hỏi tôi làm gì. Hắn bực bội nói, lần này ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không những không lấy được nốt số tiền còn lại mà còn bị tóm vào đồn cảnh sát. Tô Tiểu Lạc đưa tay ra nói, giao ra đây, đây gọi là thuê kẻ giết người. Con nhóc này đừng nói bậy, chúng tôi không làm chuyện đó. Tên đàn ông giật mình, vội vàng lấy số tiền giấu trong tất ra Tôi chỉ nhận có 50 tệ thôi, không đến mức đó đâu. Tô Tiểu Lạc khinh bỉ lùi lại một bước ôn giữ anh cất số tiền này đi. Ổn giữ thản nhiên liếc nhìn cô, tô tiểu lạc nháy mắt với anh thúc sụp nhanh lên. Đây đều là chứng cứ, chứng cứ này đúng là có mùi thật. Ổn giữ bình thản lấy sổ ghi chép ra, xé một tờ giấy bảo hắn ta đặt tiền vào đó. Bây giờ dẫn chúng tôi đi tìm chị Vương. Ổn giữ nói, con nhóc này cái gì cũng biết anh hỏi nó là được rồi. Tên đàn ông không muốn đi, bị bắt đã đủ mất mặt rồi, lại còn dẫn cảnh sát đi bắt người khác vậy thì danh tiếng của hắn chẳng phải hôi thối hết sao. Bây giờ tôi thấy anh cũng hơi ngứa mắt đấy. Tôi thiểu lạc đe dọa. Được rồi, được rồi, tôi dẫn các người đi. Tên đàn ông đành chịu thua. Chị Dương thấy họ đi ra từ phòng bảo vệ, bế con đến hỏi, đồng chí cảnh sát quầy hàng của tôi bị bọn họ đập phá hết rồi. Thôi thì chuyện khác không tính, nhưng nhất định phải bồi thường thiệt hại cho tôi. Con còn chưa khỏi bệnh, chồng cũng chưa tìm thấy, giờ lại mất đi công cụ kiếm sống, sau này biết làm sao đây. Tôi có chút tiền, cô cầm lấy dùng trước. Ôn giữ sờ sờ túi của mình, nhưng chợt nhớ ra hôm qua anh vừa cho người ta hết tiền, bây giờ trong người không còn một xu. Anh bất giác nhìn về phía tô tiểu lạc, tô tiểu lạc được thường nhiều như vậy, chắc chắn là có tiền. Đây là lần đầu tiên tô tiểu lạc thấy ôn giữ nhìn mình như vậy, hoàn toàn không coi tiền của cô ra gì. Cô móc trong túi ra năm tệ nói, lúc nào lĩnh lương thì nhớ trả tôi. Nhất định, ôn giữ đưa tiền cho chị Dương, để chị ấy tạm thời xoay sở. Tô Tiểu Lạc đột nhiên hỏi, nếu có người cho chị một số tiền lớn, bảo chị rời bỏ chồng, chị có đồng ý không? Chị Dương hơi sững sờ, khó hiểu nhìn Tô Tiểu Lạc do dự hỏi ý em là gì? Tô Tiểu Lạc nghĩa đen đấy, suy nghĩ cho kỹ đi. Khi họ tìm thấy chị Vương kia, mọi người mới hiểu ý của Tô Tiểu Lạc. Chị Vương là chủ nhiệm nhà máy dệt còn chồng của chị Dương Lý Lượng là do chị ta tuyển vào. Lý Lượng tuy đã ngoài 30 nhưng trông vẫn khá sáng sùa, da rẻ cũng trắng trẻo. Chị Vương lớn hơn anh ta 5 tuổi thỉnh thoảng lại giúp đỡ Lý Lượng. Qua lại nhiều lần, hai người đã nảy sinh tình cảm. Lần trước chị Dương đến nhà máy dệt tìm Lý Lượng nhưng lại tìm nhầm bộ phận. Lý Lượng tuy nhìn thấy chị ấy nhưng vì ngại chị Vương nên không dám ra nhận. Chị Vương ghen tuông, muốn đổi chị Dương đi nên mới tìm đám lưu manh này đến dọa nạt chị Dương. Khi biết được sự thật tại đồn cảnh sát chị Dương vô cùng bình tĩnh. Có lẽ câu nói trước đó của tô tiểu lạc đã có tác dụng, hoặc có lẽ những ngày tháng bơ vơ, không nơi nương tựa đã khiến chị ấy hiểu ra điều gì là quan trọng nhất đối với mình. Vậy nên khi chị Vương hỏi cô muốn gì mới chịu rời khỏi lý lược. Chị Dương không chút do dự đáp, một nghìn tệ, đưa tôi một nghìn tệ tôi sẽ ly hôn. Cả đồn cảnh sát bỗng chốc im lặng, mọi người đã nghĩ đến đủ loại phản ứng của chị Dương, nhưng tuyệt đối không ngờ chị ấy lại đòi tiền. Lý Lượng không thể tin nổi, hỏi, Dương Quyên cô có biết mình đang nói gì không? Chị Dương nhìn anh ta, nhớ lại cuộc sống từ khi lấy anh ta. Cơm không lành canh không ngọt nghèo khổ đủ đường. Từ ngày con ra đời, Lý Lượng chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người bố. Trước khi kết hôn, tay chị chưa từng bị nứt nẻ, nhưng sau khi kết hôn, mọi việc đều đến tay chị, năm nào mùa đông cũng bị nứt nẻ. Nếu chồng chỉ là vật trang trí, chi bằng có tiền còn thực tế hơn. Chị Vương, chị thấy anh ta không đáng giá một nghìn sao. Vậy có thể thương lượng, chị cứ ra giá đi. Chị Dương thẳng thường bỏ qua lời lý lượng, chị ấy đã không còn là cô gái ngây thơ trong sáng nữa, giờ chị ấy là một người mẹ. Nhà chị Vương tuy có điều kiện, nhưng cũng không đến mức dễ dàng bỏ ra một nghìn tể. Hơn nữa chuyện mua chồng người khác càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Năm trăm chị ta mặc cả, mọi người trong đồn cảnh sát đều không nhịn được cười, nhưng vì đang làm việc nên chỉ có thể nín nhịn. Đây không phải trợ ôn giữ liếc nhìn Tô Tiểu Lạc đang xem kịch vui. Nếu hai người muốn ly hôn, liên quan đến con cái thì phải trả trợ cấp nuôi con. Đúng vậy, một nghìn tệ thật sự không nhiều. Chị Dương bổ sung, 800, 900, lý lượng nhìn hai người phụ nữ mặc cả qua lại, mặt mày tái mét. Audio chuyện được đăng ở cộng đọc chuyện.com, trường 257, sao thay đổi nhanh vậy? Cuối cùng hai người chốt giá 960 tệ. Chị Vương không cho Lý Lượng giành quyền nuôi con, công việc của Lý Lượng hoàn toàn dựa vào chị Vương, chi tiêu sinh hoạt cũng do chị Vương lo liệu. Anh ta cũng không có khả năng nuôi con, Lý Lượng hứa hẹn, sau này khi nào tôi có tiền tôi sẽ đón con về. Chị Dương là người khôn ngoan, chị ấy tỏ vẻ chân thành nói, tôi đợi anh kiếm được nhiều tiền quay lại đón con. Tên Lý Lượng này đã cặp kè với người giàu, nhỡ đâu sau này giàu hơn chị, chị vẫn ủng hộ con trai nhận bố. Chị Vương đã bỏ tiền ra, nhìn hai người họ thấy chứng mắt nhíu mày nói, chờ lát nữa hai người đi ly hôn ngay. Chị Dương lấy ra 100 tệ đưa cho Tô Tiểu Lạc lần này cảm ơn em. Thật là một lời nói đánh thức người trong mộng Tô Tiểu Lạc nhận lấy tiền, sau đó đưa cho chị ấy một lá bùa tặng chị lá bùa này cầu phúc bình an. Cảm ơn em, chị Dương nhận lấy đeo vào cho con trai, rồi cùng Lý Lượng đi làm thủ tục. Giỏi đấy, sáng nay cô ra ngoài không uổng công, lừa một phát kiếm được 100 tệ. Ổn giữ bất đắc dĩ nói, anh nói vậy là không đúng rồi, tôi vẽ bùa hao tổn bao nhiêu tinh thần lực. Giấy vàng chu sa cũng tốn tiền đấy. Hơn nữa, bùa của tôi tuy không thể đảm bảo con trai chị ấy khỏi bệnh, nhưng có thể gặp được quý nhân. Tôi tiểu là cất tiền đi, nếu tôi không lấy tiền của chị ấy mới là hại chị ấy. Đừng quên, anh còn nợ tôi 5 tệ. Vậy, bùa của cô còn không? Tôi cũng mua một lá. Ổn giữ nói, không được đưa cho anh cũng phí. Tô Tiểu Lạc xua tay cô cũng không phải loại tiền nào cũng kiếm đâu. Ôn giữ quả thực cũng không mua nổi, một lá bùa một trăm tệ chỉ có Tô Tiểu Lạc mới dám bán như vậy. Chia tài ôn Dữ, Tô Tiểu Lạc về nhà họ Tô. Vừa đến cổng cô đã thấy Phó Thiếu Đình đang ngồi trên nắp xe hút thuốc. Đôi chân dài thẳng tóc đặt trên mặt đất đây là điều Tô Tiểu Lạc vĩnh viễn không thể đạt tới. Phó Thiếu Đình thấy cô xuống xe ném tàn thuốc sang một bên, dùng chân giẫm tắt. Đi đâu vậy? Có chút việc nên ra ngoài một chuyến. Tô Tiểu Lạc nhìn vào trong hỏi, mẹ anh đến hỏi tội rồi à. Chuyện tình cảm của Tô Hòa và Phó Nhiễm bị phát hiện hai nhà chắc chắn phải gặp mặt. Tô Hòa cũng được, Phó Thiếu Đình thản nhiên nói coi như là một lời khẳng định dành cho Tô Hòa. Anh không vào sao, Tô Tiểu Lạc lại hỏi. Hút thuốc ở ngoài một lát, Phó Thiếu Đình đi theo Tô Tiểu Lạc vào nhà. Bầu không khí bên trong còn một ngạt hơn tưởng tưởng. Tô chính quốc vốn định ra ngoài tìm bạn già chơi cờ kết quả đúng lúc gặp Trịnh Bảo Trân đến. Nghe nói là chuyện của Tô Hòa và Phó Nhiễm ông liền ở lại nghe ngóng. Tô Hòa đứng đó, không dám hó hé tiếng nào. Trình Nhã đã biết chuyện của Tô Hòa từ lâu trên mặt đầy vẻ ái náy. Hôm nay Phó Nhiễm có việc ở đoàn văn công nên không đến. Dì Trần lấy một ít hạt sưa đậu phộng mời Trịnh Bảo Trân ăn. Dì Trương Tùy ý cầm một ít nói lời cảm ơn. Dì Trần đặt đồ xuống, rồi đến ngồi cạnh vương thiến. Thiếu đình tiểu lạc lại đây ngồi. Tô chính quốc như nhìn thấy cứu tinh, vẫy tay với hai người. Hai người được sắp xếp ngồi trên ghế sofa bên cạnh ông. Tô chính quốc mở lời, vì hai đứa nhỏ đã có ý với nhau, cũng quen biết nhau lâu như vậy rồi, chi bằng chọn ngày lành tháng tốt. Không được, trịnh bảo trần khẽ nhíu mày, bà ta nắm lấy tay trình nhã nói, bác tô trình nhã, hai nhà chúng ta quen biết bao nhiêu năm dù sau này hai đứa nhỏ có thế nào tôi cũng mong đừng ảnh hưởng đến tình cảm của hai nhà. trịnh bảo chân không có nhiều bạn bè, người thân thiết cũng chỉ có trình nhã. chuyện tình cảm làm sao có thể xuôn sẻ, dù tốt hay xấu cũng phải suy xét trước. trình nhã ái náy nói, bảo chân chị nói đúng, chị cứ nói ra suy nghĩ của mình đi. trịnh bảo chân hai đứa nó lớn lên cùng nhau cũng coi như là thanh mai trúc mã. đứa nhỏ tô hòa này tâm địa không xấu tôi đồng ý cho hai đứa tìm hiểu trước. Nhưng mà Tô Hòa phải có hành động thiết thực, còn đảm bảo sẽ cố gắng làm việc thật tốt sớm ngày cưới phó nhiễm về nhà. Tô Hòa kích động cao giọng nói, chỉ cần đồng ý cho anh ấy tìm hiểu, bảo anh ấy làm gì cũng được. Nghe trịnh bảo chân nói vậy, mọi người cũng thở vào nhẹ nhõm. Tô chính quốc vội vàng lên tiếng, cháu yên tâm, chúng tôi đều để mắt đến Tô Hòa. Nó mà dám làm chuyện gì có lỗi với phó nhiễm, chúng tôi sẽ không tha cho nó. Trình Nhã nắm chặt tay Trịnh Bảo Trân cũng xúc động không biết nói gì. Chỉ có phó thiếu đình hơi ngạc nhiên, không ngờ mẹ anh lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Xem ra khoảng thời gian anh không có ở đây, đã xảy ra không ít chuyện. Trịnh Bảo Trân nói tiếp ít nhất phải tìm hiểu một năm, rồi mới nói chuyện kết hôn. Tô Hòa đảm bảo, bác yên tâm, bao nhiêu năm cũng đã đợi rồi cũng chẳng thiếu một năm này. Tô Chính Quốc đã đến rồi, thì trưa nay ở lại ăn cơm rồi hãy về. Vâng tôi đi nấu vài món ngon cho mọi người Dì Trần lập tức đứng dậy Dì Trần, dì đỡ cháu với, cháu cũng vào phụ giúp Bụng Vương Tiến đã lớn, đứng dậy hơi khó khăn Tô Tiểu lạc ngắp một cái tối qua ngủ không ngon Cô nói, vậy mọi người cứ làm việc đi Cháu phải đi ngủ bù một giấc Được đến giờ ăn cơm chị gọi em dậy Vương Tiến nói với vẻ cưng triều Thiếu đình lại đây chơi cờ với ông Tô Chính Quốc ngỏ ý Ông nội ông có thắng nổi anh Thiếu đình không ạ Tô Hòa không nhịn được nói ra sự thật, Cút! Tô Chính Quốc chừng mắt nhìn anh ấy còn chưa thành em rể người ta mà đã quay ra bên người ngoài rồi. Kỹ năng chơi cờ của ông nội Tô rất lợi hại, ngay cả ông nội cháu cũng rất khâm phục. Phó Thiếu Đình khiêm tốn nói, nhưng câu nói này lại khiến Tô Chính Quốc nở mày nở mặt ông nội cháu còn nói gì nữa. Vẻ mặt Phó Thiếu Đình không chút gợn sóng, ngoài miệng nói ông nội bảo cháu phải học hỏi ông nội Tô thêm vài chiêu. Lão Phó này... Tô chính quốc cười không ngậm được miệng, ông ấy sớm nên thừa nhận là không bằng ông, ha ha. Tô hòa biểu môi ông nội phó và ông nội đều là những người mê cờ. Bình thường thì không sao, nhưng mỗi lần chơi cờ là mặt đỏ tía tai, ai cũng không phục ai. Nhưng phó thiếu đình lại không hề phản đối, yên lặng chơi cờ với ông nội. Tô hòa từng chơi cờ với phó thiếu đình, kết quả vô cùng thảm hại. Phó thiếu đình đã thành công thể hiện thế nào là bầy mưu lập kế. Anh đã bắt đầu chờ đợi khoảnh khắc ông nội bị vả mặt. Mười phút sau, ha, cháu không nhìn thấy à. Chiếu tướng, tô chính quốc cười lớn như một đứa trẻ. Là cháu kém cỏi, gừng càng ra càng cay. Phó thiếu đình cam bái hạ phong. Tô hòa há hốc mồm nhìn chằm chằm bàn cờ cây bẫy mà ông nội bày ra. Anh còn nhìn ra được, anh không tin phó thiếu đình lại không nhìn ra. Trong đám thanh niên, kỹ năng chơi cờ của cháu coi như không thể. Hơn nữa cháu là phi công, nhiệm vụ nặng nề. Tô Chính Quốc vỗ vai Phó Thiếu Đình cười nói coi như không tệ rồi. Tô Chính Quốc càng nhìn Phó Thiếu Đình càng vừa mắt vậy chúng ta chơi thêm ván nữa. Vâng ạ, Phó Thiếu Đình đáp, đến khi Tô Thiểu Lạc tỉnh dậy, Tô Chính Quốc đã chơi ba ván với Phó Thiếu Đình, Phó Thiếu Đình thắng một ván nhỏ. Tô Chính Quốc nói với vẻ đầy ẩn ý, vẫn là Thiếu Đình điềm đạm, đáng tin cậy thật sự không tệ. Tô Thiểu Lạc khó hiểu nhìn họ, mấy hôm trước còn nói người ta không tốt, giờ lại nói là tốt rồi. Sao thay đổi nhanh vậy? Trường 258, là Tô Tiểu Lạc hại con. Đến giờ ăn cơm chưa ạ Cháu hơi đói rồi. Tô Tiểu Lạc vừa nói vừa đi về phía nhà bếp. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Dì Trần đã chuẩn bị xong đồ ăn, Tô Tiểu Lạc vừa hay bưng ra. Quả nhiên là dì Trần, sắc hương vị đều đủ cả. Ngon thì ăn nhiều một chút, dì làm nhiều lắm. Dì Trần rất thích nghe Tô Tiểu Lạc nói chuyện, giọng nói mềm mại ngọt ngào, lại biết khen ngợi người khác. Vâng ạ Tô Tiểu Lạc bưng đồ ăn ra ngoài. Tô Chính Quốc đã ngồi vào bàn ăn tiện thể để Phó Thiếu Đình ngồi bên trái mình. Có thể thấy, sau ba ván cờ, địa vị của Phó Thiếu Đình trong lòng Tô Chính Quốc đã tăng lên vài bậc. Lợi hại thật, Tô Thiểu Lạc không khỏi bội phục ngoài năng lực ra anh lấy lòng người khác cũng rất giỏi. Ăn cơm xong, trịnh bảo chân và dì trương liền ra về. Tô Chính Quốc gọi Tiểu Lạc Tô Hòa, mau ra tiễn khách đi. Tô Thiểu Lạc và Tô Hòa đi theo sau trình nhã, tiễn mọi người ra cửa. Phó Thiếu Đình đi chậm hơn một chút, đứng bên cạnh Tô Tiểu Lạc nói: "Ngày mai anh phải về căn cứ rồi." "Ừm." Tô Tiểu Lạc thản nhiên đáp lại: "Em không có gì muốn nói với anh sao?" Phó Thiếu Đình hỏi. "Ủa, em biết rồi." Tô Tiểu Lạc cười hì hì, lấy từ trong túi ra một sấp bùa đưa cho anh. "Em đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi này." Phó Thiếu Đình nhìn chằm chằm sấp bùa trên tay cô, bất đắc dĩ nhận lấy: được. "Dâu tây ngon lắm, gặp thì mua thêm cho em nhé." Tô Tiểu Lạc dặn dò: Không thành vấn đề, đợi anh về. Phó thiếu đình nhân lúc không ai chú ý, đưa tay xoa đầu cô một cái. Anh đi đây, tô thiểu lạc nhìn bóng lưng anh, nhăn mũi vuốt lại tóc đáng ghét. Tiến khách xong, tô hòa hỏi, sáng nay em đi đâu vậy? Tô thiểu lạc ôn đỉnh sốt cao không hạ, nên ôn giữ bảo em đến xem. Vậy em xem ra được gì? Tô hòa hỏi, cô ta không cho em sen vào, dù sao cũng không chết được. Tô thiểu lạc nói với vẻ thờ ơ, không chết được là được rồi. Tô Hòa Phụ Họa đều là người trong cùng một đại viện quan hệ với ôn giữ cũng không tệ, không chết người là được rồi. Hai đứa đang nói gì đấy? Tô Chính Quốc hỏi, không có gì à, ông nội ông không ra ngoài chơi cờ nữa à? Tô Thiểu Lạc hỏi, không đi nữa chơi ba ván với thiếu đình rồi, ngủ chưa một lát. Tô Chính Quốc nói xong liền lên lầu. Tô Hòa không thấy trình nhã đâu, không khỏi hỏi, mẹ đi đâu rồi? Vừa rồi Tô Thiểu Lạc có nhìn thấy một hộp cơm ở trong bếp, không biết là chuẩn bị cho ai. Tô Tây từ bên ngoài về, hỏi còn cơm thừa không? Anh vừa mới khỏe lại một chút mà đã không chịu ở nhà, đến cơm trưa cũng không về ăn. Tô Hòa không nhịn được trách, đi giúp người ta một việc. Trần Tô Tây đã đỡ hơn, nghỉ ngơi thêm nửa tháng nữa là có thể quay lại báo cáo. Đi giúp ai vậy? Tô Hòa tò mò hỏi. Anh hỏi là còn cơm thừa không? Anh đang đói đây này. Tô Tây bực bội hỏi. Để gì nấu cho cháu bát mì nhé? Dì Trần nói. Được ạ cháu không kén chọn đâu. Tô Tây cười nói, anh ấy không giống Tô Thiểu Lạc, không có yêu cầu gì về đồ ăn, chỉ cần no bụng là được. Anh vẫn chưa trả lời em, vừa rồi đi đâu giúp người ta vậy? Tô Hòa không thừa bỏ ý định hỏi lại. Em rõ ràng thấy anh đi cùng một cô gái, cô gái đó là ai? Còn có thể là ai nữa? Chính là cô gái ở bệnh viện đó. Trương Mẫn, ừm, hôm đó tình cờ gặp trên đường, cô ấy gặp chút rắc rối, anh giúp cô ấy giải quyết nói chuyện vài câu thì thành bạn bè rồi. Tô Tây đơn giản giới thiệu tình hình. Anh Tư anh như vậy là không đúng rồi, đã đến giờ ăn cơm mà anh cũng không mời người ta đi ăn. Tô Thiểu Lạc trêu chọc, đi đi đi, Tô Tây xua tay, xem ra là cô gái kia không cho anh Tư mời. Tô hòa cùng Tô Thiểu Lạc kẻ sướng người hỏa, Tô Tây nhíu mày nói, anh cảnh cáo hai đứa đấy. Anh sắp quay lại căn cứ rồi, đừng có làm hỏng danh tiếng của người ta. Anh Sáu, anh xem anh Tư kìa, lo lắng quá rồi. Tô Thiểu Lạc che miệng cười xấu xa, chắc chắn là trột dạ rồi. Tô Hòa gật đầu nói xong, lập tức chạy xa, sợ bị Tô Tây đánh. Hai đứa này, Tô Tây tức đến không muốn nói chuyện. Khăn tay của cháu sắp rơi ra rồi kìa, dì Trần bưng bát mì đến, thấy vậy bèn nhắc nhở. Tô Tây nhìn thấy chiếc khăn tay trắng trong túi, không khỏi nhớ đến khuôn mặt của cô gái Trương Mẫn. Xe đạp của Trương Mẫn bị hỏng ở gần đây, nên đến tìm anh nhờ sửa giúp. Thấy anh mồ hôi nhễ nhại, cô ấy liền đưa chiếc khăn tay này cho anh. Tô Tây vội vàng cất khăn tay vào túi, dì Trần cảm ơn dì ạ. Trình Nhã xách hộp cơm đi đến một căn nhà cấp 4 gần đó. Bà ta nhìn xung quanh thấy không có ai mới gõ cửa. Cửa mở ra, Lý Vãn từ bên trong đi ra nắm lấy tay Trình Nhã, mẹ con biết mẹ sẽ không bỏ mà con mà. Đứa ngốc vào trong rồi nói. Trình Nhã nhìn khuôn mặt con gái, đau lòng nói, gần đây lại không chịu ăn uống đàng hoàng à. Gây đi nhiều rồi, mẹ bảo dì Trần làm mấy món con thích mau vào đi. Hai người vào nhà Trình Nhã liền bưng đồ ăn trong hộp cơm ra. Lý Vãn vừa ăn vừa khóc, sao lại khóc nữa rồi? Trình Nhã đau lòng không thôi, mẹ con còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ nữa. Hai mắt Lý Vãn đỏ hoe, chỉ cần con còn nhận mẹ, sao mẹ có thể không gặp con? Trình Nhã thở dài, bây giờ mọi người trong nhà vẫn còn đang giận, đợi một thời gian nữa khi họ nguôi giận rồi con hãy về. Lý Vãn gật đầu. Những người khác cô ta không quan tâm, nhưng cô ta nhất định phải ở bên Trình Nhã. Mau ăn đi, Trình Nhã xoa đầu con gái, đẩy đồ ăn về phía cô ta. Lý Vãn ăn cơm xong, Trình Nhã lại rót cho cô ta một bát nước nóng, bà ta lo lắng hỏi con có dự định gì chưa? Con muốn quay lại trường học, con muốn thi đại học. Lý Vãn nói, bên trường đồng ý chưa? Có cần truyền trường không? Trình Nhã lo lắng hỏi, sau chuyện lần trước Lý Vãn làm sao có thể tiếp tục ở lại trường chứ? Không cần đâu ạ con vẫn học ở trường Dương Hoa. Con ngã ở đâu thì phải đứng dậy ở đó. Bọn họ coi thường con, con sẽ chứng minh cho họ thấy. Lý Vãn kiên định nói, cô ta có tiền của ngụy Anh Kiệt cuộc sống không thành vấn đề. Nhưng cô ta muốn vươn lên cao hơn nữa, để những người này đều phải ở dưới chân mình. Đợi khi cô ta có đủ năng lực thì sẽ ly hôn với ngụy Anh Kiệt. Không ai có thể cản trở cô ta thành công. Hai con khổ cực rồi. Trình Nhã đau lòng nhìn Lý Vãn, dường như con bé đã thay đổi rất nhiều. Mẹ, mẹ sẽ hiểu cho con đúng không? Lý Vãn nắm lấy tay bà ta như nắm lấy cọng dơm cứu mạng cuối cùng. Tất cả đều là do tô tiểu lạc hại con, cô ta muốn đuổi con ra khỏi nhà họ tô nên mới cố tình lừa gạt con. Tất cả đều là do cô ta răng bẫy, mẹ, mẹ đừng để bị cô ta lừa. Trình Nhã sững sờ, là tô tiểu lạc răng bẫy sao? Hình như sau khi Tô Tiểu Lạc đến nhà họ Tô, Lý Vãn mới có sự thay đổi lớn như vậy. chương 259, giải chuông phải do người buộc chuông. Hôm sau trên đường đi học Tô Tiểu Lạc gặp Tôn Đằng Phi và Trịnh Thư Ý. Trịnh Thư Ý, sư phụ, Lý Vãn lại đến trường rồi. Tôn Đằng Phi biểu môi, thật sự chưa thấy ai mặt dày như vậy còn dám đến trường. Mèo mập meo một tiếng, Trịnh Thư Ý cúi người bế nó lên. Ba người một mèo đi vào trường. Mọi người đều đang bàn tán về chuyện của Lý Vãn. Nghe nói con gái của lão thương nhân kia học ở trường mình đấy. Tôi cũng nghe nói rồi, Lý Vãn đúng là xui xẻo, may áo cưới cho người khác rồi. Cũng không biết con gái đó là ai nữa. Bố ruột mà cũng không nhận thật nhẫn tâm. Đúng vậy, vẫn là Lý Vãn chăm sóc cả tháng trời. Cô ta đến hưởng thụ tất cả, đúng là biết tính toán. Cao tay thật đấy, không cần chăm sóc mà vẫn được thừa kế. Ai bảo người ta số sướng chứ? Thật tội nghiệp cho Lý Vãn, bị tính kế mà chẳng hay biết gì. Họ díu rít bàn tán, sắc mặt trịnh thư ý lạnh thanh tôn đằng phi thức giận nói, mấy kẻ tung tin đồn nhảm này kiếp trước chắc chắn là bà tám. Mèo, mèo mập nhảy xuống khỏi người trịnh thư ý, chạy đến giữa đám con gái kia. Ơ con mèo này ở đâu ra vậy? Mập ú thế, đáng yêu quá. Các cô gái đều thích động vật nhỏ dễ thương, không nhịn được ngồi sổm xuống muốn sờ đầu mèo mập. Mèo mập làm sao để bọn họ chạm vào, vòng một vòng rồi lại nhảy về vòng tay trịnh thư ý. Cái gì vậy? Là mèo của cô ta à? Kệ nó đi, béo chết đi được. Á, ngay sau đó, mấy con chim bay đến, từng bãi phân chim rơi xuống đầu bọn họ, bọn họ hét lên thất thanh. Là ngươi làm à? Trịnh thư ý không khỏi hỏi. Mèo, mèo mập ngẩn đầu kêu một tiếng, nó thích mùi hương trên người cô gái này, có một cảm giác rất quen thuộc. Làm tốt lắm. Tô Tiểu Lạc cười khen ngợi tối nay thưởng cho ngươi thêm đùi gà. Trịnh thư ý nhìn mèo mập trong lòng cảm thấy ấm áp ôm nó chặt hơn một chút. Đi thôi, Tô Tiểu Lạc đút hai tay vào túi đi vào trường. Cách đó không xa, Lý Vãn đang lạnh lùng nhìn bóng lưng họ siết chặt nắm tay lầm bẩm. Đây mới chỉ là bắt đầu, những gì tôi đã mất tôi sẽ lấy lại tất cả. Một người khi phát đạt có lẽ sẽ có rất nhiều người nịnh bợ, Nhưng khi một người gặp nạn, lòng thương hại sẽ khiến người ta quên đi một số chuyện. Ví dụ như những chuyện Lý Vãn đã làm cùng với sự lan truyền của tin đồn, chiều hướng dư luận trong trường lập tức thay đổi. Một cô gái đến trước mặt Lý Vãn nói, những gì cô bảo tôi truyền ra ngoài tôi đều đã truyền rồi. Lý Vãn đưa cho cô ta mười tệ cô gái nhận tiền rồi lập tức rời đi. Tiền quả nhiên là thứ tốt. Lý Vãn nhách mép mỉm cười. Ôn đỉnh sốt cao liên tục không hạ, nhà họ ôn đã mời tất cả các bác sĩ có thể mời, nhưng họ đều bó tay. Ôn đỉnh sốt đến mức tay chân bùn rùn, đầu óc chóng vắng, không phải ngủ thiếp đi thì là nổi nóng. Cả người khó chịu vô cùng, cô ta khóc lóc nói con khó chịu quá, thả chết còn hơn sống như vậy. Đình đình à, con đừng nói bậy, mẹ ôn cũng đau lòng không thôi. Bố nó, ông mau nghĩ cách đi, xem đình đình khó chịu kìa. Bố ôn cũng sốt ruột lắm chứ. Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài. Lý vãn đeo cặp sách đi vào, cô ta hỏi, chú ôn, dì ôn, đình đình sao rồi ạ? Từ sau khi Lý Vãn cắt đứt quan hệ với nhà họ tô, bố mẹ ôn cũng đã dặn dò ôn đình, bảo cô ta ít qua lại với Lý Vãn. Nhưng ôn đình còn vì chuyện này mà cãi nhau một trận với họ, nên lúc này nhìn thấy Lý Vãn, dù không vui nhưng mặt ngoài vẫn nói, sốt cao hai ngày rồi vẫn không hạ. Bác sĩ mời đến không ít nhưng không có cách nào cả. Lý Vãn đột nhiên nói, trước đây cháu từng nghe nói, như vậy có thể là do đụng phải thứ không sạch sẽ. Hà, mẹ ôn hỏi, vậy cháu có cách giải quyết không? Hay là để cháu thử xem sao? Lý Vãn nói, được cứ coi như chết đuối vớ được cọc cỏ vậy. Bố ôn cũng hết cách rồi. Lý Vãn lấy từ trong cặp sách ra một tờ giấy màu vàng, trên giấy vàng vẽ những ký hiệu kỳ quái. Cô ta lấy một bát nước dùng diêm đốt tờ giấy rồi thả vào nước. Cho tàn màu đen rơi xuống nước. Cô ta dùng đôi đũa bên cạnh khuấy khuấy. Mẹ ôn có chút không chắc chắn nhìn bố ôn, nhỏ giọng hỏi, cái thứ này có thể uống được sao? Bố ồn cũng nhíu mày, hay là tìm thêm hai bác sĩ đến xem sao. Ổn Bình cố gắng ngồi dậy nói, con tin vãn vãn, vãn vãn bảo con uống, con sẽ uống. Tình trạng hiện giờ của cô ta thật sự sống không bằng chết. Nếu vậy, chi bằng thử xem sao. Lý Vãn, cậu tin tôi, không sao đâu. Ổn Bình bịt mũi uống cạn bát nước bùa, cô ta lau miệng tâm trạng tốt hơn một chút, Vãn Vãn, sao cậu lại rảnh rỗi đến thăm tôi vậy? Tôi đến bệnh viện nghe nói cậu bị ốm nên hơi lo lắng. Lý Vãn nói, Ôn Đình nắm lấy tay cô ta, Vãn Vãn, cậu thật tốt. Sốt của Ôn Đình tuy đã hạ, nhưng cô ta lại chạy vào nhà vệ sinh cả ngày. Ôn Dữ tìm đến Tô Tiểu Lạc kể cho cô nghe tình hình của Ôn Đình. Tô Tiểu Lạc nhướng mày, đã khỏi rồi, anh còn tìm tôi làm gì? Trong lòng Ôn Dữ luôn có một cảm giác bất an, hỏi tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Tô Tiểu Lạc biểu môi cười, anh cũng không phải quá ngốc, có câu này anh từng nghe chưa? Giải chuông phải do người buộc chuông. Ánh mắt ôn giữ lạnh đi ý cô là, chuyện này nếu không phải người chuyên thu đạo thuật thì làm sao có cách hóa giải. Trừ khi cô ta đã biết trước, Tô Tiểu Lạc khoanh tay, xem ra cô đoán không sai. Lý Vãn đã gặp được cao nhân rồi, vậy đình đình sẽ thế nào? Ngón tay ôn giữ co lại, Lý Vãn còn chút lương tâm, người ta có 10 năm đại vận cô ta chỉ mượn nửa năm vận của ôn đình. Tô Tiểu Lạc nói. Nhưng mà thứ dùng ta môn ngoại đạo để có được sớm muộn gì cũng phải trả lại đây cũng là một loại nhân quả Lấy vận may của bản thân mình để mượn còn gọi là có lương tâm sao ôn dữ cảm thấy đau đầu đã bảo ôn đình tránh xa lý vãn rồi mà em ấy cứ không nghe Vậy đình đình có gặp hậu quả xấu nào không Sẽ xui xẻo hơn trước một chút ví dụ như uống nước bị sặc đi đường dẫm phải phân chó Nói thế này nhé Giống như lúc làm bài kiểm tra, vốn dĩ dựa vào may mắn có thể khoanh chúng đáp án, thì cô ta sẽ né hoàn hảo đáp án đúng. Tô Tiểu Lạc cười đưa ví dụ. Vậy cô có thể hóa giải không? Ổn dữ nhíu mày, đây cũng là cơ hội của ôn đình. Tính cách cô ta không tốt hy vọng những chắc trở này có thể giúp cô ta kiềm chế bản thân. Tô Tiểu Lạc ra vẻ quan tâm đến cô ta, nhưng lại không chịu thay đổi lại cho cô ta. Dù sao thời cơ cũng chưa đến. Cô muốn xem xem người kia muốn lợi dụng lý vãn làm gì có thể gây ra sóng gió lớn đến mức nào. Cùng lúc đó, nhà họ Tô lại xảy ra chuyện. Tô Bình bị bắt tội danh là giết hại nữ đồng chí cùng đi chi viện. Khi nhà họ Tô nghe được tin này, ai nấy đều không dám tin. Tô chính quốc và Tô Đông lập tức lên đường đến biên giới, trình nhã đêm nào cũng mất ngủ, người cũng tiêu thụy đi nhiều. Ba ngày sau, họ nhận được điện báo của Tô Đông. chương 260 khởi hành đến Bạc Hà. Điện báo của anh hai nói gì vậy? Tô Hòa lo lắng hỏi. Hiện tại Tô Bình đang bị giam, chưa được gặp mặt, vụ án chưa có tiến triển, em hai và ông nội ở lại đó chưa về, đừng lo lắng. Sắc mặt Tô Viễn vô cùng nặng nề. Em bảy nhát gan như vậy, sao dám giết người chứ, nó không thể nào giết người được. Tô Hòa nhíu mày nói. Chắc chắn là bị người ta hãm hại. Tiểu lạc em có cách nào không? Tô Viễn theo bản năng hỏi ý kiến Tô Tiểu lạc. Tô Tiểu Lạc bấm ngón tay tính toán rồi nói anh ấy sẽ không sao đâu, nhưng mà có thể sẽ phải chịu chút khổ. Tiểu Lạc em có thể đến xem tình hình của Tô Bình giúp không? Tô Viễn nói là xem chứ không phải cứu. Tô Bình không thân thiết với Tô Tiểu Lạc, anh ấy không trông mong Tô Tiểu Lạc có thể cứu được. Nhưng trước mắt cũng chỉ có Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc đang định từ chối, nhưng lại thấy ôn giữ đi đến nói chắc mọi người đã biết vụ án của Tô Bình rồi. Tôi nhờ người dò hỏi được một số thông tin. Cậu nói đi. Tô Viễn sốt ruột nói, mấy năm nay vẫn luôn có một số tình nguyện viên đến biên giới chi viện Tô Bình và nữ đồng chí kia cũng đến đó làm giáo viên tình nguyện. Hai người ở nhờ nhà một người dân, tối hôm đó Tô Bình về muộn thấy cửa phòng nữ đồng chí kia không đóng, khi cậu ấy vào thì bị người ta đánh ngất. Khi tỉnh lại thì nữ đồng chí kia đã chết còn cậu ấy bị bắt và đưa đến đồn cảnh sát địa phương. Đây chẳng phải là bị hãm hại sao, Tô Hòa sốt sắng hô lên, Tô Bình chắc chắn không có gan làm vậy. Cảnh sát bên đó phát hiện nữ đồng chí kia không phải là nạn nhân đầu tiên, trước đó đã có một nữ đồng chí khác nhảy xuống giếng thực tử. Mọi người ban đầu đều cho rằng cô ấy không chịu nổi môi trường ở đó nên mới nghĩ quẩn. Ổn giữ nhìn Tô Tiểu Lạc nói, nữ đồng chí kia mất cách đây 3 tháng rồi, Tiểu Lạc tôi mong cô cùng tôi đến đó điều tra chân tướng. Những tình nguyện viên này đều đến đó vì lý tưởng xây dựng Tổ quốc chúng ta không thể để họ chết hoan được. Được tôi đi cùng anh, Tô Tiểu Lạc đồng ý. Cảm ơn em Tiểu Lạc, Tô Viễn và Tô Hòa đều xúc động nói. Em đi vì những cô gái mang trong mình ước mơ, chứ không phải vì Tô Bình. Tô Tiểu Lạc thản nhiên nói. Cảm ơn cô, nhưng lần này có thể sẽ không có tiền thưởng. Ổn giữ ngượng ngùng nói, nhưng chi phí đi đường sẽ được thanh toán. Không sao, Tô Tiểu Lạc hào phóng khoát tay. Đây cũng là việc tích đức cô không có lý do gì để từ chối. Sau đó Tô Tiểu Lạc lên lầu thu dọn đồ đạc cùng ôn giữ đến ga tàu hòa. Trên tàu ôn giữ mua một ít đồ ăn còn có một chiếc đùi gà luộc cho tô tiểu lạc. Cô nói lời cảm ơn cũng không khách sáo mà nhận lấy ăn uống rất vui vẻ. Tháng này lượng người đi tàu không nhiều lắm. Tàu rất vắng, ngay cả chỗ ngồi bên cạnh cũng không có ai. Tô tiểu lạc chiếm hẳn ba chỗ ngồi cũng không ai quản. Suốt dọc đường cô đều nhắm mắt dưỡng thần. ôn dữ cũng không đến làm phiền cô. Đi tàu hòa phải mất hai ngày một đêm. Mỗi lần tàu dừng cô đều xuống đi dạo một chút cho thoáng khí. Cô hơi nhớ Phó Thiếu Đình, đi máy bay vẫn nhanh hơn. Hai ngày đi tàu thật sự hơi mệt, đến Mạc Hà, hai người bị lạnh làm cho tỉnh giấc. Vội vàng ngồi dậy mặc áo bông vào, bên ngoài đang có tuyết rơi. Bên mình đã ấm lên từ lâu rồi, bên này vậy mà vẫn lạnh như vậy. Ồn giữ cảm thán nói, cô có lạnh không? Tôi còn một chiếc áo khoác quân đội đây. Không cần đâu, quần áo tôi mang theo đủ rồi. Tô Tiểu Lạc thích tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn khích rửng hồng. Cả hai bước xuống tàu, người đến đón vẫn chưa đến. Uồn giữ lại mua cho cô một cái bánh nướng lớn, nơi này thật sự quá lạnh. Họ đến vội vàng, không ngờ nhiệt độ ở đây lại thấp như vậy. Gió lạnh xuyên qua lớp lớp áo quần đâm thẳng vào da thịt. Đặc biệt là tay chân, giống như bị bọc trong băng vậy. Tô thiểu lạc thở ra một hơi, hơi thở lập tức hóa thành làn khói trắng. Uồn giữ chỗ này cũng thú vị đấy chứ. Uồn giữ nhíu mày áo bông bọn họ mặc quá mỏng. Đợi đến lúc bị cảm lạnh thì không còn thú vị nữa đâu. Anh ấy lấy áo khoác quân đội của mình ra, khoác lên người cô, đừng để bị cảm lạnh. Vậy còn anh, Tô Thiểu Lạc hỏi, tôi ra dày thịt béo, không sao. Ổn dữ vừa nói câu này xong, răng đã va lập cập vào nhau. Tô Thiểu Lạc lấy ra một lá bùa dán lên người anh ấy, cái này có thể giúp anh ấm hơn một chút. Đây là hỏa phù có thể khiến người ta có cảm giác như đang ở trong biển lửa. Không ngờ lại có thể phát huy tác dụng ở đây ôn dữ dán lên người quả nhiên cảm thấy ấm hơn. Nhưng lại có chút cảm giác cháy cảm giác này không được dễ chịu cho lắm. Nhưng ở nơi băng tuyết này cũng coi như xua tan được cái lạnh. Cây cối ven đường giống như tượng băng vậy, phủ đầy những bông tuyết lấp lánh. Tô Thiểu Lạc chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời nhìn đến ngây người. Sao cây cối lại có thể đóng băng nhỉ? Đúng lúc này, một thứ kỳ lạ dừng lại trước mặt họ. Hai người chính là đồng chí ôn giữ và đồng chí Tô Thiểu Lạc phải không? Tôi là người được đồn phái đến đón hai người, tôi tên là Triệu Quảng Thắng, hai người cứ gọi tôi là Lão Triệu là được. Lão Triệu cười nói, Lão Triệu ra ngăm đen, trên đầu đội một chiếc mũ lông không biết làm bằng lông gì, che kín mặt trông rất ấm áp. Đây là, tô tiểu lạc to mò hỏi. Ủa, đây là xe trượt tuyết do ngựa kéo. Bên này đến tận tháng năm mặt đất vẫn toàn là tuyết. ô tô không tiện lắm, xe trượt tuyết này rất hữu dụng. Lão Triệu vui vẻ giới thiệu. Lão Triệu bảo họ lên ngồi hai bên tấm đệm ra cừu, hành lý để ở giữa. Bên cạnh còn có một ít hàng hóa, họ có thể dựa vào đó. Hai người ngồi cho chắc nhé, đừng để bị ngã ra ngoài đấy. Lão Triệu vừa dặn dò, vừa ngồi xuống phía trước xe trượt huyết Ông ta dơ roi lên, hô to một tiếng, giá. Nghe thấy tiếng hô này, con ngựa liền bước về phía trước. Đợi xe ổn định, Lão Triệu lại hô một tiếng giá, giá con ngựa lập tức chạy như bay. Tô Tiểu Lạc bật cười, con ngựa này cũng nghe lời chú thật đấy. Lão Triệu nói, những con ngựa này đều được huấn luyện rồi, những khẩu lệnh này của tôi nó đều nghe hiểu. Ra là vậy, cũng thú vị thật. Tô Tiểu Lạc nổi hứng trẻ con, dọc đường tuyết trắng xóa trên trời còn có tuyết rơi, cô đưa tay ra đón gió hét to một tiếng. Ôn dữ anh cũng hét đi. Tô Tiểu Lạc quay sang cười nói với ôn dữ. Ôn dữ lắc đầu anh ấy kiên quyết không làm chuyện trẻ con như vậy, nhưng cuối cùng vẫn bị Tô Tiểu Lạc ép hét lên một tiếng. Tiếng hét này trực tiếp kinh động lũ chim trên cây khiến chúng bay ra xa. Ha ha ha, tô tiểu lạc không nhịn được cười phá lên tiếng cười như chuông bạc trong trẻo vui tai. Chẳng mấy chốc họ đã đến thôn Bắc Hồng ở Mạc Hà. Nơi này càng lạnh hơn, xung quanh toàn là cây cối, nhà cửa cũng khá đơn sơ. Chủ yếu là nhà cấp 4 xây bằng đất. Khi họ đến nơi đã là 7 giờ tối, vừa đúng lúc ăn cơm, đồn cảnh sát đã nấu cơm xong, mời họ cùng ăn. Nơi này rất nghèo, các vụ án hình sự cũng rất ít xảy ra, nên số lượng cảnh sát được điều động cũng không nhiều. Có hai người đã lên núi tuần tra, trong đồn chỉ còn lại hai người. nghi phạm kia hiện đang ở đâu? Uồn giữ hỏi, chương 261, người tốt trong thôn. Cậu ấy đã bị chuyển đến đồn cảnh sát thị trấn rồi, hai người cũng thấy đấy, chỗ chúng tôi không có nơi giam giữ. Lão Triệu giải thích. Nơi này quả thực rất đơn sơ, chỉ có một gian phòng, bình thường có bốn cảnh sát làm việc ở đây thỉnh thoảng còn phải lên núi tuần tra. Vừa ăn vừa nói, lão triệu múc cho tô tiểu lạc và ôn giữ mỗi người một bát canh hầm cười nói ở đây không có gì ngon để chiêu đãi hai người tạm ăn một chút vậy. Canh dưa chua hầm miến, bên trong không có thịt nhưng có thóp mỡ nổi lên trên. Trong thời tiết lạnh giá này, được ăn một bát canh hầm nóng hổi cũng là một mỹ vị. Tô Tiểu Lạc và ôn giữ quả thực cũng đã đói bụng, trong canh hầm còn cho thêm chút giấm, vị chua nhẹ càng KXTS in ngắn sắc chấm CH dạ dày của họ. Ăn xong, hai người cảm thấy người ấm lên rất nhiều. Trong đồn cảnh sát đang đốt than, chẳng mấy chốc hơi ấm đã lan tỏa khắp phòng. Lão Triệu lấy ra một cuốn sổ ghi chép, bên trong chi chí chữ, trong đó cũng có lời khai của Tô Bình. Khi Tô Bình bị phát hiện, quần áo sộc sạch đang nằm đè lên người nạn nhân nữ. Trên cổ nạn nhân nữ có vết xiết cũng có dấu vết bị xâm hại. Tô Bình nói tối hôm đó anh ta đi dạo ở mương nước nhưng không có nhân chứng nào có thể chứng minh cho lời khai của anh ta. Hơn nữa, đêm hôm khuya khoát đi dạo ở mương nước làm gì, không ai tin lời khai của anh ta. Vậy ông có thể đưa chúng tôi đến hiện trường xem thử không? Uống dữ hỏi, bây giờ chắc không được trời tối rồi, nhiệt độ bên ngoài lại giảm xuống. Hai người ăn mặc như vậy e là không chịu được đợi ngày mai đi. Lão Triệu đề nghị, ổn giữ sốt ruột nhưng nghe Lão Triệu nói vậy cũng đành chịu. Tô Tiểu Lạc hỏi cửa hàng bách hóa ở đâu ạ? Cháu cũng muốn mua một chiếc mũ như vậy. Tô Tiểu Lạc đội mũ len đan trông thì đáng yêu nhưng trong thời tiết này thật sự không thực tế. Ngày mai đúng lúc có chợ phiên, hai người có thể đến đó xem thử có thứ gì cần mua thì mua. Lão Triệu đề nghị, vâng, Tô Tiểu Lạc không muốn vì chuyện của Tô Bình mà để bản thân bị cảm lạnh sáng sớm hôm sau liền kéo ôn giữ đến chợ phiên. Đồ ở chợ phiên rất phong phú, có đồ ăn, đồ dùng, quần áo. Số lượng không nhiều, nhưng người thì rất đông. Tô Tiểu Lạc đã lâu không được ăn những thứ này trên núi, lén mua một ít nấm, còn mua thêm một ít hạt thông. Đi thêm một đoạn nữa, cô lại mua thêm một ít lê đông lạnh, đưa cho ôn giữ một quả, ôn giữ xua tay từ chối. Thấy anh không tập trung, Tô Tiểu Lạc vội nói chuyện của Tô Bình cũng không phải một sớm một chiều là giải quyết được, anh sốt ruột cũng vội ích. Có người đang bán gà rừng, Tô Tiểu Lạc cũng mua một con, cô đưa con gà rừng cho Lão Triệu, chú Triệu, trưa nay chúng ta ăn gà hầm nấm nhé. Được không thành vấn đề, tôi hầm gà rất ngon đấy. Lão Triệu vừa cười nói vừa túm lấy con gà rừng, Tiểu Lạc mấy thứ này có thể đợi quay về rồi mua không? Lông mày ôn giữ nhíu chặt lại, đợi quay về, mấy thứ này chắc đã bán hết rồi. Tô Tiểu Lạc bĩu môi có chút không vui, vậy đi mua mũ và áo khoác đi. Tô Tiểu Lạc mua một chiếc áo khoác màu xanh quân đội và một chiếc mũ, lông trên mũ nghe nói là lông trồn, màu trắng. Áo khoác và mũ này khá đắt, ôn giữ là người trả tiền. Lão Triệu không khỏi ngạc nhiên, cô gái này trông cũng không lớn, sao ôn giữ lại trả tiền cho cô ấy nhỉ? Đồng chí ôn này có quan hệ gì với cô vậy? Sao cái gì cũng mua cho cô? Cô gái trông dễ gần, lão Triệu không nhịn được hỏi. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn ôn giữ cười nói, anh ấy là người hầu của cháu. Người hầu? Lão triệu nhíu mày ông từng nghe nói đồng chí ôn đã được thăng chức phó sở trưởng của vệ thành rồi, chỉ cảm thấy cô gái đang đùa mình, người ta không nói ông cũng không hỏi nữa. Khí chất của cô gái này không tầm thường, chắc chắn là con gái nhà quan to nào đó chạy ra ngoài chơi. Lão triệu nói cực quang ở chỗ chúng tôi rất đẹp chỉ là không thường xuyên xuất hiện, nếu không cô có thể xem thử. Cực quang ạ, tô tiểu lạc hứng thú, bấm ngón tay tính toán, hai mắt sáng lên, chắc chắn sẽ có cơ hội xem. Tô Tiểu Lạc đội mũ lên tóc được thết thành hai bím, đeo thêm bịt tai chỉ để lộ ra đôi mắt to. Chiếc áo khoác quân đội này rất lớn, Tô Thiểu Lạc mặc vào trông như một cái bánh trưng nhỏ. Đẹp không? Tô Thiểu Lạc chớp chớp mắt hỏi. Rất đẹp, ổn giữ cô nén cười nói, được rồi, đồ đã mua xong đồ rồi, nên đến hiện trường vụ án thôi. Không chỉ hoãn thêm thời gian nữa, Tô Tiểu Lạc đi theo họ đến hiện trường vụ án, nạn nhân nữ tên là Hồ Linh, năm nay 22 tuổi từng là học viên công nông binh tích cực hưởng ứng lời kêu gọi đến vùng hoang sơ phương Bắc. Cô ấy và Tô Bình được phân công đến thôn Bắc Hồng làm giáo viên, ở nhờ nhà một thôn dân là Cao Đại Toàn. Cao Đại Toàn năm nay 50 tuổi, là người tốt bụng trong thôn. Có một số người vô gia cư đến đây, Cao Đại Toàn đều sắp xếp cho họ ở lại nhà mình. Ông ấy nuôi một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, người phụ nữ này thần kinh không bình thường lại còn bị câm, mọi người đều gọi bà ấy là cô câm. Khi cô câm đến thôn Bắc Hồng, đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Lúc đó bà ấy đang mang thai, sau đó sinh được một cậu con trai nhưng cậu bé ôm yếu nên đã chết yểu. Từ đó về sau cô câm trở nên ngớ ngẩn, người trong thôn thấy Cao Đại Toàn vẫn còn độc thân, bèn đề nghị họ sống cùng nhau. Nhà Cao Đại Toàn vốn nghèo. Không lấy được vợ ông ấy cũng không chê cô Câm thần kinh không bình thường, nên giữ bà ấy lại. Cô Câm được chăm sóc rất tốt, Cao Đại toàn là người thương vợ, ngày nào cũng trải chuốt cho cô Câm sạch sẽ. Mọi người đều nói cô Câm có số hưởng, dù thần kinh không bình thường vẫn có người thương. Khi Tô Tiểu Lạc đến nhà họ cao, cô Câm đang ngậm một cọng cỏ ngồi phơi nắng trước cửa, thấy có người đến, bà ấy liền cười tô tuét. Tô Tiểu Lạc không khỏi nhíu mày, chuyện này hoàn toàn khác với những gì lão chịu nói. Lúc này Cao Đại Toàn từ trong nhà đi ra ông ấy khoác một chiếc áo khoác lên người cô gâm cười chào hỏi Lão Triệu, ông Triệu, hai người này là. Hai người này đến điều tra vụ án của Hồ Linh, Lão Triệu giới thiệu, đồng chí ôn giữ và đồng chí Tô Tiểu Lạc, vậy phải điều tra cho kỹ, đồng chí Tô Bình này nhìn không giống hung thủ đâu. Cao Đại Toàn xoa xoa tay nói, Tô Tiểu Lạc ồ lên một tiếng, hỏi, vậy theo ông, nếu Tô Bình không phải hung thủ thì ai sẽ là hung thủ? Cao Đại Toàn sững người, sau đó cười gượng tôi nào có bản lĩnh lớn như vậy mà biết ai là hung thủ, không phải đã phái hai người đến đây điều tra sao? Tô Tiểu Lạc mỉm cười, không nói gì. Ông dẫn họ đi xem đi. Lão Triệu đề nghị, đồng chí Tô Bình và đồng chí Hồ Linh được sắp xếp ở nhà tôi, tôi cho họ ở hai gian phòng này. Cao Đại Toàn chỉ vào hai gian phòng bên cạnh. Nhà Cao Đại Toàn tuy không có tiền, nhưng Tổ Tiên xây mấy gian nhà đất ông ấy được thừa hưởng nên là người có điều kiện về nhà ở nhất trong thôn. Trong phòng đều có giường đất rất ấm áp, Cao Đại Toàn vừa nói, vừa đẩy một cánh cửa ra, rồi lùi ra ngoài. Đây là nơi đồng chí Hồ Linh ở, chương 262 kỳ lạ thật đấy, đồ đạc trong này đâu? Uồn dữ hỏi, đồ đạc trong phòng đều không thấy đâu, chỉ còn lại những dấu vết được vẽ bằng phấn trắng. Cao Đại Toàn vội vàng giải thích những thứ đó, các đồng chí cảnh sát nói không còn tác dụng nữa, nên tôi vứt hết rồi. Chết người, đáng sợ lắm, ông vứt đồ đi đâu? Ổn giữ nhíu mày, không phải vứt mà là đốt đốt hết rồi. Cao Đại Toàn chỉ vào sân nói, đốt ở đó đấy. Những vật chứng đó cảnh sát chắc đã mang đi hết rồi. Lão Triệu nói, chết người, đúng là đáng sợ thật, ai còn giữ mấy thứ đó chứ? Người ta đều nói căn phòng đó hơi kỳ lạ. Cao Đại Toàn ấp úng mở miệng, kỳ lạ thế nào? Ổn giữ hỏi, trước đây có một đồng chí cũng ở trong căn phòng đó, nửa năm trước treo cổ tự tử. Bây giờ nữ đồng chí này lại bị giết trong căn phòng này chẳng phải kỳ lạ sao Cao Đại Toàn nói với vẻ thần bí Cao Đại Toàn ông đừng nói bậy, nói vậy là bị phê bình giáo dục đấy Lão Triệu lên tiếng nhắc nhở Nhưng ôn giữ lại để tâm đến lời nói của Cao Đại Toàn Anh ấy nhìn sang Tô Tiểu Lạc dường như muốn hỏi ý kiến của cô Tô Tiểu Lạc lại coi như không thấy cô nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó trong phòng Cũng không biết cô nhìn thấy gì Ổn giữ đi vào trong, dấu vết bên trong đều đã được dọn dẹp sạch sẽ căn bản không có manh mối hữu ích nào. Anh hỏi chú Triệu, sau này hiện trường vụ án không được tự ý động vào, biết chưa? Lão Triệu vội vàng gật đầu, nói với Cao Đại Toàn, ông nghe thấy chưa? Cao Đại Toàn cũng liên tục gật đầu, lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa. Còn lần sau nữa à? Tô Tiểu Lạc nhét mép, sao ông biết còn có lần sau? Sắc mặt cao đại toàn biến đổi, liên tục xua tay nói, ý tôi là, nếu lần sau gặp phải chuyện này sẽ không xử lý như vậy nữa. Ai mà muốn gặp phải chuyện này chứ, đúng không? Cô cầm đột nhiên hét lớn, cao đại toàn vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo. Chỉ thấy cô cầm ôm một con búp bê vải khóc lóc, nhưng lại không phát ra tiếng, chỉ ư ớ. Lão triệu thở dài cảm thán, đều là những người mệnh khổ. Ông cao là người tốt, hai người đừng chết ông ấy. Người tốt. Tô Tiểu Lạc cười nhạo tiêu chuẩn của người tốt bây giờ thấp vậy sao? Uống dữ nhìn Tô Tiểu Lạc lời nói của cô dường như có ý gì đó. Cả thôn này, chỉ có ông ấy là nhiệt tình nhất, năm ngoái ông ấy còn được bình chọn là hộ gia đình năm tốt, hai người xem trên cửa còn có biển khen này. Lão triệu cười nói, Tô Tiểu Lạc nhìn sang, trên cửa quả nhiên treo một tấm biển gỗ ghi dòng chữ hộ gia đình năm tốt. Uống dữ, hộ gia đình năm tốt cần phải cần cù chăm chỉ trong lao động sản xuất cao đại toàn nhìn không giống vậy. Lão Triệu giải thích đúng là về mặt năng lực sản xuất thì nhà ông ấy không đủ điều kiện, nhưng ông ấy được lòng người, phần lớn người trong thôn đều bỏ phiếu cho nhà ông ấy. Vậy sao, ổn giữ nhíu mày, thông thường loại vinh dự này nhà nào cũng muốn có, không biết Cao Đại Toàn này có điểm gì hơn người, mà lại được nhiều người bỏ phiếu cho như vậy. Tô Thiểu Lạc đến phòng của Tô Bình, dùng chổi quét dưới gầm giường. Cao Đại Toàn ôi trao, để tôi dọn dẹp chỗ này là được rồi, không cần hai người phải động tay. Tô Thiểu Lạc lục lọi hồi lâu, cuối cùng một cuốn sổ dính đầy bụi bặm được quét ra từ bên trong. Cô nhặt lên, đưa cây chổi lại cho Cao Đại Toàn, được rồi, ông tự dọn dẹp đi. Tô Thiểu Lạc vỗ cuốn sổ hai cái vào thường, phủi bụi bám trên đó. Mở cuốn sổ ra, bên trong toàn là những số liệu chi chít, còn có một số bản thiết kế. Là về rãnh nước, anh xem này, Tô Thiểu Lạc đưa cuốn sổ cho ôn giữ. Ổn giữ liếc mắt nhìn, đây là bản thiết kế về rãnh nước Tô Bình đang nghiên cứu cách dẫn nước từ mương nước về nhà cao đại toàn. Nhà cao đại toàn ở khá xa, lấy nước rất bất tiện, mỗi lần đều phải nhờ người gánh thùng sắt đến mương nước lấy. Điều này cũng giải thích tại sao Tô Bình lại đến mương nước. Chú Triệu làm phiền chú đưa chúng cháu đến mương nước một chuyến. Ổn giữ đề nghị, được tôi đưa hai người đi ngay. Lão Triệu dẫn đường phía trước, trong một căn nhà tối tăm, ổn Bình co do người lại. Lạnh đến thấu xương, bên cạnh cô ta còn có một cô gái, vật dụng sưởi ấm duy nhất của hai người là một chiếc chăn rách nát. Trên chăn có những lỗ thủng, bông lộ ra ngoài, vô cùng bẩn thỉu. Nghe tin Tô Bình gặp chuyện cô ta muốn cùng anh trai đến thôn Bắc Hồng nhưng bị từ chối. Cô ta bực tức tự mua vé, vốn còn định giả vờ gặp anh trai trên tàu. Nhưng xui xẻo là, không biết làm sao cô ta lại lên nhầm chuyến. Ở trên tàu còn bị bọn buôn người bắt cóc. Khi tỉnh lại cô ta đã bị nhốt trong căn nhà nhỏ này. Cô gái bên cạnh đến đây sớm hơn cô ta. Lúc mới đến ôn đình la hết ẩm ý. Kết quả là bị người ta lôi ra ngoài đánh một trận. Sau khi trở về cô ta lập tức ngoan ngoãn hơn. Cô ta rất sợ hãi. Đôi mắt đỏ hoe cảm thấy bản thân thật sự quá xôi xẻo. Sao người ta nói đưa cô ta đi tìm anh trai. Mà cô ta cũng tin chứ. Nơi này tối tăm thậm chí không phân biệt được ngày đêm. Anh trai. Cô ta đột nhiên nhớ đến Niếp nhiếp lúc đó khi bị bắt cóc cậu ấy chỉ mới 3 tuổi chắc hẳn cũng rất sợ hãi. Đây chính là báo ứng. Ôn Đình nhỏ giọng nức nở. Cô đừng khóc nữa, khóc cũng vô ích. Cô gái kia khuyên nhủ tôi tên là Ngô Liên còn cô. Ôn Đình, Ôn Đình, Đình Đình tên thật hay. Ngô Liên lấy từ trong túi ra nửa cái bánh bao, bánh bao cứng như đá cô ấy đưa cho Ôn Đình, mau ăn đi. Ôn Đình nhận lấy cắn một miếng, suýt chút nữa gãy cả răng, cô ta khóc hỏi cái này làm sao ăn được Cố ăn đi, mấy người kia khi vui vẻ thì sẽ cho cô một bữa ăn, khi không vui thì chẳng cho gì cả. Ngô Liên thản nhiên nói, anh trai tôi sẽ đến cứu tôi. Ôn Đình lắc đầu từ chối. Tôi không ăn, nghe lời đi cô không ăn lấy đâu ra sức. Ngô Liên khuyên nhủ, anh trai tôi là cảnh sát, anh ấy sẽ đến cứu tôi. Ôn Đình kiên định nói, Chợt bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Ôn Đình rụt rè trốn sau lưng Ngô Liên. Ánh nắng trói trang chiếu vào, gã đàn ông kia cười gần tiến lại gần, ánh mắt đào qua đào lại trên người hai cô gái. Ổn đỉnh là người mới đến, gã định kéo cô ta dậy. Nhưng Ngô Liên đột nhiên đứng lên, nắm lấy cánh tay gã nói, anh ơi, em đói. Cho em chút gì ăn đi, bảo em làm gì em cũng đồng ý. Gã đàn ông kia cười bị ổi, vẫn là có người biết điều, chỉ cần hầu hạ anh cho tốt, em muốn ăn gì cũng được. Ngô Liên đi theo gã ta ra ngoài, một lát sau bên ngoài vang lên tiếng động. Ôn Đình bỏ đến bếp cửa, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, vội vàng che miệng lại. Đây đều là những thứ cô ta chưa từng thấy bao giờ. Cô ta sợ hãi bỏ về chỗ cũ, nhặt cái bánh bao dưới đất lên từng miếng từng miếng gặm ăn. Nước mắt lan dài trên má anh trai, mau đến cứu em. Ngô Liên được đưa trở về cô ấy nằm trên đất hồi lâu. Sau đó mới bỏ dậy sửa sang lại quần áo, cô ấy đưa cho Ôn Đình nửa cái bánh bao ăn đi. Ôn đỉnh nhìn cô ấy, cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi cứ lờn vờn trong đầu, cô ta khóc lóc hỏi, tại sao cô, tại sao cô? Cố gắng chờ anh trai cô đến cứu, kiên trì lên. Tôi đã dơ bẩn rồi, không muốn cô giống tôi. Vẻ mặt ngô liên không cảm xúc nói. chương 263, giải cứu. Tô Tiểu Lạc và Ôn giữ đi theo lão triệu đến mương nước, lúc này mương nước vẫn còn đóng băng tuy là khe núi, nhưng thượng nguồn có sông trải qua. Thỉnh thoảng trong mương cũng có cá. Trên mặt mương còn có một số lỗ thủng trên băng, đều là để bắt cá. Nhưng đúng hôm Tô Bình đến mương nước, thôn Bắc Hồng có tổ chức biểu diễn văn nghệ, mọi người đều đi xem biểu diễn nên không có ai đến đây. Trong lời khai của Tô Bình có nói, anh ta từng nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo bông đỏ. Nhưng Lão Triệu và những người khác đã tìm khắp thôn Bắc Hồng cũng không tìm thấy người mà anh ta nói. Vì vậy, việc tìm kiếm nhân chứng này là vô cùng quan trọng. Đúng lúc này, có hai người đang đi tới từ Ha. Tiểu Cửu, anh Sáu, Tô Tiểu là có chút bất ngờ, vẫy tay với Tô Hòa. Sao anh lại đến đây? ổn bình có ở đây không? Tô Hòa lo lắng hỏi. Em gái tôi không có ở đây. Uốn giữ ngầm đầu lên trả lời trong lòng có một sự cảm chẳng lành. Hôm đó hai người vừa đi cô ta liền đi theo chúng tôi sợ cô ta đến tìm hai người nên vội vàng đến xem sao. Tô Hòa co mày khó hiểu. Nếu không đến đây, vậy thì đã đi đâu? Tô Thiểu Lạc bấm ngón tay tính toán, gần đây vận may của cô ta bị người ta mượn mất rồi, đang là lúc xui xẻo mà còn dám chạy lung tung. Ổn Dữ và Tô Hòa không nói gì nữa yên lặng chờ đợi kết quả của Tô Thiểu Lạc. Tô Thiểu lắc nhíu mày cô ta đang ở hướng Tây Nam, hiện tại đang gặp nguy hiểm. Hướng Tây Nam chẳng phải là thôn trường lư sao, thôn đó còn nghèo hơn cả thôn chúng tôi, cô ấy đến đó làm gì? Lão Triệu nghi ngờ hỏi, nghèo, nghe thấy từ này ôn giữ lập tức căng thẳng. Người nghèo khổ chuyện gì cũng có thể làm ra được Ôn đỉnh mới 19 tuổi con gái ở độ tuổi này Lỡ như rơi vào tay kẻ xấu Ôn giữ đột nhiên sợ hãi Sắc mặt tái nhật cầu xin tiểu lạc xin cô hãy giúp tôi tìm em ấy Tô tiểu lạc bất đắc dĩ nói đi thôi Vốn dĩ ôn đỉnh không nên gặp phải kiếp nạn này Nhưng vận may của cô ta đã bị người khác mượn mất nên mới gặp phải tai họa này Nếu thật sự xảy ra chuyện vận mệnh của những người khác cũng sẽ bị ảnh hưởng Lão Triệu lái xe trượt tuyết chở ba người đến thôn bên cạnh. Vừa đi được một đoạn đã nhận ra môi trường xung quanh khác hẳn. Những ngôi nhà trong thôn này đa số đều là nhà đất, không chỉ là nhà đất mà còn đặc biệt cũ nát. Theo lời lão Triệu, thôn này không có nhiều người ở. Đất đai ở đây cũng không thích hợp để trồng trọt thu hoài kém. Nhà nào nhà nấy đều cách xa nhau không liền kề. Nếu có người ở đây làm chuyện phạm pháp chắc chắn là rất thuận lợi. Thôn này không có đồn cảnh sát sao? Uồn dữ hỏi, không có nơi này hẻo lánh, ai mà muốn đến chứ? Lão Triệu bất đắc dĩ nói, mấy người ở đồn chúng tôi cũng là khó khăn lắm mới được điều đến. Mấy thôn lân cận có việc gì cũng tìm đến chúng tôi, chúng tôi cũng quản lý. Dừng lại, Tô Thiểu Lạc bảo Lão Triệu dừng lại. Hô, Lão Triệu vừa hô, vừa kéo dây cương chặt hơn, cho đến khi con ngựa dừng bước. Sao vậy, uồn dữ hỏi? Tô Tiểu lạc nhặt một cành cây dưới đất lên, vẽ ngoằn ngoèo trên mặt đất cuối cùng ném cành cây lên không chung. Cành cây chỉ về phía một ngôi nhà cách đó khoảng 500 mét. Xung quanh ngôi nhà toàn là cây cối, chỉ có ngôi nhà này là bằng gạch ngói. Chú Triệu, đó là nhà ai vậy? Bên đó là nhà vương thiết trụ, tên này có đầu óc chạy xe vận tải ở dai mộc tư, kiếm được tiền thì về sửa sang lại nhà cửa. Chỉ là tên này không đứng đắn, phụ nữ bên cạnh thay đổi liên tục. Lão Triệu rất thích buôn chuyện, những chuyện này ông ấy đều biết. Chính là người đó, Tô Tiểu Lạc chỉ vào ngôi nhà bên kia nói. Là cái gì, Lão Triệu vẫn chưa hiểu ra. Nếu cháu đoán không sai, gã chắc là kiếm lợi bằng cách buôn bán người. Tô Tiểu Lạc nói, buôn bán người, Lão Triệu ngây người cảm thấy khó tin. Trong căn nhà tối tăm, ôn đỉnh vất vả lắm mới ngủ được lại bị Ngô Liên đánh thức. Cơ thể Ngô Liên run lầy bẩy, miệng sùi bọt mép. Ngô Liên cô sao vậy? Ôn đỉnh sợ hãi, cô đừng dọa tôi, Ngô Liên không để ý đến cô ta, dường như đã mất đi ý thức. Ôn đỉnh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, Ngô Liên là một người xa lạ, nhưng lại là người duy nhất có thể mang lại cho cô ta cảm giác an toàn. Cô ta lấy hết can đảm liên tục đập cửa, hét lớn cứu mạng, mau cứu cô ấy với cô ấy sắp chết rồi. Chẳng mấy chốc cửa mở ra, vương thiết trụ trực tiếp thúng tóc cô ta, sách lên mắng, mày kêu la cái gì? Lão tử đang ăn cơm. Muốn ăn đòn phải không, anh mau cứu cô ấy với cô ấy không ổn rồi. Ôn đình khóc lóc cầu xin, mẹ kiếp, đã bảo đừng kêu nữa mà. Vương thiết trụ túm tóc cô ta đập mạnh vào cửa, đôi mắt đầy sao của ôn đình chưa kịp phản ứng thì gã lại tát thêm một cái. Cô ta ngã xuống đất lại bị đá thêm mấy cái. Bụng đau quá, ngũ tạng lục phủ như bị xáo trộn cô ta cuộn tròn người lại. Trước mắt đột nhiên xuất hiện ảo giác mẹ ôn cười nói với cô ta đình đình cuối cùng con cũng về rồi mẹ làm món cá cay tứ xuyên con thích nhất đấy mau lại ăn thử xem ôn giữ xoa đầu cô ta nói không nghe lời lại chạy lung tung lần sau còn dám nữa không không dám nữa cô ta không dám nữa rồi cô ta muốn về nhà anh trai mẹ cô ta muốn về nhà anh để em chơi với con nhỏ này nhé một tên khác cười dâm đãng hỏi nhanh lên đám người kia hủy giao dịch rồi Chờ tối nay tìm chỗ chôn hai con nhỏ này đi, ánh mắt vương thiết trụ hung dữ nói, được, tên đàn em vui vẻ kéo ôn đỉnh sang một bên, bàn tay thô giáp sờ lên mặt cô ta, da con nhỏ này thật mịn màng, chưa từng gặp bao giờ. Hắn ta giật quần áo của ôn đỉnh ra, ôn đỉnh lập tức tỉnh táo lại, liều mạng giữ chặt quần áo không để gã đạt được mục đích. Các người tha cho tôi, nhà tôi có tiền, tôi có thể bảo bố mẹ tôi đưa tiền cho các người. Ôn đỉnh cầu xin, bọn tao không thiếu tiền. Tên đàn em cười khẩy. Bọn tao chỉ thiếu phụ nữ. Anh trai tôi là cảnh sát. Nếu các người dám động vào tôi, anh ấy sẽ không tha cho các người đâu. Ôn đỉnh hét lớn. Em gái của cảnh sát càng cây y ngắn sắc chấm CHTHX đấy. Tên đàn em càng nói càng hưng phấn. Ôn đỉnh không ngờ bọn chúng lại không sợ như vậy. Cô ta tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cô ta không dũng cảm như ngô liên. Cô ta rất sợ hãi. Cô ta không thể kiên trì chờ anh trai đến. Cô ta không muốn sống nữa. Sao không kêu nữa rồi? Tên đàn em nắm tóc ôn đỉnh, châm một điếu thuốc tàn thuốc rơi xuống ra ôn đỉnh, khiến cô ta hét lên. Ha ha ha, mày biết chơi đấy. Vương thiết trụ cười phá lên. Đúng lúc này, cánh cửa lớn đột nhiên bị thông ra. Dừng tay, gió lạnh ùa vào, mấy bóng người xuất hiện ở cửa. Vương thiết trụ thấy là lão triệu, đứng dậy định đi lấy khẩu súng săn dựng ở góc tường. Nhưng rõ ràng đã không còn kịp nữa, ôn giữ nhanh hơn một bước khống chế gã ta. Tô Hòa cũng giữ chặt tên còn lại. Tô Tiểu Lạc bước tới ôn đỉnh quần áo sộc sạch cô cởi chiếc áo khoác quân đội của mình ra choàng lên người cô ta. Mắt ôn đỉnh sưng hút chỉ còn một khe hở cô ta chỉ nhìn thấy khuôn mặt của Tô Tiểu Lạc trong lòng xúc động. Tô Tiểu Lạc bước nhanh vào trong sơ cứu cho ngô liên. chương 264, nỗi ám ảnh của ma nữ. Ôn đỉnh lật người nằm sấp trên mặt đất nhìn. Bóng dáng Tô Tiểu Lạc dần dần mờ đi cô ta cũng từ từ nhắm mắt lại. Họ đều cần được đưa đến bệnh viện điều trị. Vẻ mặt Tô tiểu Lạc nghiêm trọng cô nhìn Lão Triệu hỏi, bệnh viện gần nhất ở đâu à? Phải là bệnh viện lớn một chút có thể làm phẫu thuật. Lão Triệu suy nghĩ một chút rồi nói cần phải đến thị trấn Bình Long. Không chỉ hoãn thêm nữa Tô Hòa và Tô tiểu Lạc ở lại trong coi hai tên tội phạm. Ổn ừ. giữ đưa hai cô gái cùng Lão Triệu đến bệnh viện thị trấn Bình Long. Tô Hòa lần này thật sự nguy hiểm, may mà tìm được rồi. Tô Tiểu Lạc nhìn xung quanh ánh mắt dừng lại trên người Vương Tiết Chủ. Vương Tiết Chủ nhận thấy ánh mắt của Tô Tiểu Lạc cười khẩy con nhỏ kia, nhìn cái gì? Anh giết không ít người còn nhớ mặt họ không? Tô Tiểu Lạc hỏi, Vương Thiết Chủ cười lạnh tao không sợ trời không sợ đất chỉ sợ nghèo. Mặt mũi họ thế nào liên quan gì đến tao? Không kiếm được tiền, giữ lại cũng vô dụng. Cái gì cũng không sợ. Tô Tiểu Lạc cười lạnh, cũng đúng, nếu anh sợ thì cũng không thể làm ra loại chuyện mất hết nhân tính này. Tô Hòa lo lắng hỏi tiểu cửu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tô Tiểu Lạc giải thích mấy năm nay bọn chúng đã giết hại và buôn bán không ít phụ nữ. Mỗi người phụ nữ trước khi chết đều phải chịu đựng những tra tấn vô cùng tàn nhẫn. Con nhóc kia, mày biết nhiều thật đấy. Muốn định tội tao thì đưa ra bằng chứng đi. Vương Thiết Chủ không chút sợ hãi. Mấy năm trước vì nghèo nên gã buôn người để kiếm tiền. Sau này gã không chỉ thỏa mãn với việc buôn người, mà còn lấy việc tra tấn phụ nữ làm niềm vui. Một số người phụ nữ không được đối phương chọn, bị gã hành hạ đủ kiểu rồi gì SCSS. Chỉ riêng trong căn nhà này đã có hơn 10 oan hồn. Anh tưởng tôi không tìm được bằng chứng sao. Tô Tiểu Lạc nhét mép, để tôi cho anh xem bằng chứng ở đâu. Tô Tiểu Lạc bước tới gần gã, lấy từ trong túi phải ra một lọ xứ, đổ một ít bột ra, rắc vào mắt vương thiết trụ và tên đàn em của gã ta. Còn nhỏ kia, đây là cái gì? Mắt vương thiết trụ đau nhói. Anh cũng có lúc sợ hãi sao? Tô thiểu là cười, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Anh không phải muốn bằng chứng sao. Mau mở mắt ra xem đi. Vương thiết trụ mở mắt ra. Một màu đỏ như máu mập mờ. Căn phòng đen đỏ đan xen trong màn sương mù có một khuôn mặt người xuất hiện trước mặt gã. Gã mơ mơ màng màng lắc lắc đầu cố gắng để mắt mình có thể nhìn rõ hơn một chút. Còn khốn kia, mày tốt nhất đừng rơi vào tay tao, nếu không tao sẽ giết mày. Gã lớn tiếng chửi rủa, Hi hi. Một tiếng cười vang lên bên tai, vương thiết trụ lại mở mắt ra, lập tức hét lớn, a a a à. Một cái đầu người lơ lửng trên không trung đang cười với gã. Trên mặt người phụ nữ đầy vết thương, có vết đã sinh giỏi, cô ta mở miệng, giỏi bỏ theo mái tóc bỏ xuống, bỏ lên người vương thiết trụ. Đây là người phụ nữ mà nửa năm trước gã lấy danh nghĩa tìm bạn đời để lừa về nhà. Người phụ nữ này rất thích gã, luôn ngoan ngoãn nghe lời. Thiết chủ anh đã nói sẽ cười em, chúng ta kết hôn đi. Người phụ nữ áp sát vương thiết trụ muốn gần gũi với gã ta hơn. Đây là nỗi ám ảnh của người phụ nữ này. Cho đến chết cô ta cũng không hiểu tại sao vương thiết trụ lại giết cô ta. Cốt cốt đi, vương thiết trụ sợ đến mức toàn thân run dày, gã run run chân muốn rũ sạch đám giỏi bỏ kia. Bàn chân đột nhiên cảm thấy lạnh toát gã cúi đầu xuống, phát hiện một bàn tay đang nắm chặt lấy chân mình. À à à gã nhớ đây là lúc chôn sống một người phụ nữ từ trong hố thi có một bàn tay vươn ra nắm lấy ống quần của gã cầu xin gã giờ đây giọng nói đó lại vang lên vang vẳng bên tai gã không dứt xin anh tha cho tôi những thứ này đều không phải thật không phải thật vương thiết trụ nhắm mắt lại run rẩy lầm bầm tên đàn em bên kia cũng chẳng khá hơn là bao một người phụ nữ quấn lấy người hắn ta hắn ta hét lên thất thanh trực tiếp ngất xỉu Tô Tiểu Lạc cười khẩy thật vô dụng, gan nhỏ như vậy mà cũng dám làm kẻ xấu. So với hắn ta tâm lý của Vương Thiết Trụ đúng là không phải dạng vừa đâu. Xem ra phải tăng thêm liều lượng rồi. Tô Tiểu Lạc ngồi xếp bằng dưới đất, miệng lẩm bẩm. Một đóa sen vàng từ trên không trung bay lên, những tia sáng vàng rải xuống khắp mọi ngóc ngách của căn phòng. Sau khi hấp thụ những tia sáng vàng này, các oan hồn dường như có thêm chút sức mạnh. À. Vương Thiết Trụ kêu lên thảm thiết một miếng tai của gã ta bị cắn đứt máu me đầm đìa. Ma nữ nói tôi hỏi nhiều lần như vậy mà anh không trả lời một câu là không nghe thấy sao. Nếu không nghe thấy thì đừng giữ đôi tai này nữa. Vương Thiết Trụ đau đến mức miến răng nghiến lợi. Sau khi nghe thấy lời của ma nữ cuối cùng cũng mở miệng cầu xin, xin lỗi, tha cho tôi, tôi biết mình sai rồi. Cô thích tôi mà đúng không? Vậy thì đừng làm hại tôi. Hi hi, ma nữ áp sát gã ta, mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau. Vương Thiết Trụ lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị của sự sợ hãi, gã run lầy bẩy cầu xin, xin, xin cô đấy. Vậy anh có đồng ý cưới em không? Ma nữ hỏi, đồng ý, đồng ý. Vương Thiết Trụ liên tục gật đầu. Thật tốt, ma nữ tỏ vẻ hài lòng. Cuối cùng em cũng đợi được rồi, các người không được làm hại anh ấy, anh ấy là của tôi. Tô Tiểu Lạc búng tay một cái, không khí xung quanh trở nên vô cùng vui vẻ. Ngay cả trên người Vương Thiết Trụ cũng mặc bộ quần áo trung sơn chỉnh tề nhất mà nữ biến thành dáng vẻ ban đầu, mặc chiếc váy đỏ vô cùng rực rỡ. Kết hôn, Vương Thiết Trụ ngây người, gã muốn chạy trốn nhưng cơ thể lại không thể cử động. Những người đến tham dự hôn lễ đều là những người phụ nữ bị gã giết hại. Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn, mà nữ kéo Vương Thiết Trụ lại, e ấp dựa vào vai gã. Tô Hòa không khỏi biểu môi, có chút khó hiểu hỏi cô ta là người bị hại tại sao còn muốn kết hôn với kẻ giết người. Nội ám ảnh đấy, Tô Tiểu Lạc nói, nội ám ảnh của cô ta nếu không thể hoàn thành thì cũng sẽ ảnh hưởng đến việc đầu thai. Vậy cô ta bị giết cứ tính như vậy sao? Tô Hòa hỏi, mỗi việc một chuyện anh sáu anh có hiểu thế nào là tính sổ sau không? Tô Tiểu Lạc đứng dậy nói, chờ lát nữa cảnh tượng quá máu me anh vẫn nên ra ngoài với em đi. Tô hòa cũng không có hứng thú ở lại đây xem, đi theo tô tiểu lạc ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, liền nghe thấy tiếng hét thảm thiết của tên đàn em. Bên trong phòng, ma nữ bưng một ly rượu lên đưa cho vương thiết trụ thiết trụ chúng ta uống rượu giao bôi. Được tôi uống, vương thiết trụ uống rượu giao bôi cùng cô ta xong, run dậy nói, bây giờ tôi là chồng của cô rồi cô không thể đối phó với tôi nữa, cũng không thể để người khác đối phó tôi, đúng không? Thiết chủ anh có biết ngũ quan trên mặt anh cái nào đẹp nhất không? Em thích nhất đôi mắt của anh to và sáng, còn thích cái mũi của anh cao và thẳng. Bây giờ những thứ này đều thuộc về em rồi. À à à à, à. tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục vang vẳng trên không trung. Tô thiểu lạc đá vào một cái cây, tuyết rơi là tà phủ trắng đầu tô hòa. Ha ha, anh sáu, anh già rồi. Tô hòa cũng không chịu thua kém, cũng đá vào một cái cây, hai người giống như trẻ con vậy. chương 265, cô gái nhỏ hung ác. Lúc cảnh sát thôn Bắc Hồng nhận được tin tức chạy đến, Tô Thiểu Lạc đã đắp xong một người tuyết to đùng dưới gốc cây. Tô Hòa nhặt cảnh cây gắn tay cho người tuyết, nhìn một chút rồi nói, còn thiếu mũi và mắt. Tô Thiểu Lạ thứ này, không có cũng được. Cảnh sát đến tên là Tôn Hoành, năm nay 22 tuổi, được phân công đến đây. Bình thường chỉ ở trong đồn cảnh sát nấu cơm, hoặc là cùng đồng nghiệp lên núi tuần tra, đề phòng xảy ra cháy rừng. Anh ta chưa từng tiếp xúc với vụ án lớn nào. Trong nhận thức của anh ta thôn Bắc Hồng là một thôn làng có thể để cửa không khóa ban đêm, sẽ không có kẻ xấu vào. Nhưng những vụ án mạng liên tiếp xảy ra, khiến tinh thần anh ta cũng căng thẳng. Chào hai người tội phạm ở đâu? Ở trong đó, Tô Tiểu Lạc chỉ vào căn nhà, gọi Tôn Hoành lại. Anh cẩn thận một chút, vừa rồi chúng tôi nghe thấy tiếng hét thảm thiết hơi sợ nên không vào xem. Tô Tiểu Lạc vốn có vẻ ngoài đáng yêu, nhìn giống như cô em gái nhà bên vô hải. Nghe thấy cô quan tâm mình như vậy, trái tim trẻ tuổi của Tôn Hoành lập tức cảm thấy ấm áp. Em gái đừng sợ có anh đây rồi. Tôn Hoành vỗ ngực đảm bảo. Anh ta đẩy cửa ra, mùi máu tanh sộc vào mũi. Cảnh tượng bên trong khiến anh ta không thể bình tĩnh nổi, trên người hai nghi phạm có những vết thương lớn nhỏ, giống như bị cắn xé. Đặc biệt là khuôn mặt, mũi và mắt đều không thoát khỏi, đều bị móc ra. Anh ta chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo dưới gốc cây. Cơm tối nay ăn gần như nôn hết ra ngoài. Tô Tiểu Lạc tỏ ra vô tội, chớp chớp mắt nói, "Tôi đã nhắc nhở anh rồi đấy." Vẻ mặt Tô Hòa như đang táo bón, "Vậy sao em không nhắc nhở anh?" Vừa nói xong, Tô Hòa cũng nôn ọe dưới gốc cây cùng Tôn Hoành. Tô Tiểu Lạc nhún vai, chép chép miệng hai tiếng nói, "Quả nhiên, người chưa từng trải sự đời, đúng là không chịu được khảo nghiệm." Đây là một vụ án lớn nghiêm trọng. Tô Tiểu Lạc tìm ra nơi vương thiết trụ cùng đàn em trôn người từ thị trấn phái một đội cảnh sát tinh nhuệ đến hỗ trợ điều tra. Ngày hôm đó, từ trong hố tìm thấy 15 thi thể. Do được trôn trên núi tuyết quanh năm, những thi thể này vẫn giữ nguyên hình dạng lúc chết. Đội trưởng Khương Mộc có vẻ mặt nghiêm trọng hỏi, người phát hiện ra nơi này là ai? Đội phó Trần Thu Lan nói, đã quay về rồi, họ còn liên quan đến một vụ án khác. Chính là vụ án nữ đồng chí ở thôn Bắc Hồng bị hại trước đó sao? Khương Mộc hỏi, ừm, đúng vậy, hai cô gái được họ cứu hôm nay, trong đó có một người là nhân chứng ở mương nước. Trần Thu Lan báo cáo tình hình mình nắm được, cái gì, trùng hợp vậy sao? Khương Mộc không khỏi có chút tò mò về hai người cung cấp manh mối này, nghe nói là đến từ tỉnh ngoài. Trước khi đến đây, Khương Mộc còn bị cấp trên mắng một trận. Vụ án này xảy ra ngay trước mắt bọn họ, vậy mà lại để người tỉnh ngoài giành mất công lao, nói bọn họ chỉ ăn không ngồi rồi. Đi thôi thu dọn hiện trường vụ án, đến bệnh viện lấy lời khai của hung thủ. Vương Thiết Trụ và tên đàn em của gã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, hai người đều bị thương nặng, trên người có thể nói là đầy những vết thương. Đợi đến khi Khương Mộc đến nơi, Vương Thiết Trụ và tên đàn em đã được cứu chữa. Vương Thiết Trụ nằm trên giường bệnh, đối mặt với câu hỏi của cảnh sát chỉ nói một câu con khốn chết thiệt đó, đều là do con khốn chết thiệt đó hại tôi. Tên đàn em của Vương Thiết Trụ đầu óc còn tỉnh táo, cảnh sát lấy lời khai của hắn ta, nghe hắn ta kể lại những chuyện hoang đường. Đội phó Trần Thu Lan có chút tức giận cho rằng hắn ta đang đùa giỡn mọi người, bên cảnh cáo chúng tôi đã nắm chắc bằng chứng phạm tội giết người của các người rồi. Dù có chối cãi cũng vô ích thôi. Thú nhận khoan hồng, chống đối nghiêm trị. Tôi thú nhận, tôi thú nhận. Tên đàn em vội vàng nói, sống đau đớn như vậy, chi bằng chết quách cho xong. Có lời khai của tên đàn em, tội ác của Vương thiết trụ cơ bản cũng được xác định. Nhưng tình trạng tinh thần của hai người thật sự đáng lo ngại. Trần Thu Lan lo lắng nói, chỉ sợ bọn họ lấy lý do bị bệnh tâm thần để trốn tránh hình phạt. Khương Mộc nhìn hai người họ, không hiểu sao lại có một cảm giác kỳ lạ, dường như bọn họ càng muốn được giải thoát chúng ta đi gặp đồng chí đến từ tỉnh ngoài kia tìm hiểu tình hình một chút. Hai tên tội phạm này một mực khẳng định là do một cô gái giở trò anh rất muốn biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Tự ý dùng hình là không phù hợp với pháp luật. Phòng bệnh của Ôn Đình và Ngô Liên ở tầng 2 của bệnh viện Khương Mộc và Trần Thu Lan đi lên lầu. Tô Thiểu Lạc mua một chiếc áo khoác quân đội mới quấn mình kín mít. Tô Hòa thì không được may mắn như vậy, có lẽ là do bị kinh hãi và nhiễm gió lạnh thỉnh thoảng lại hát hơi một cái. Anh Sáu anh vẫn còn thiếu rèn luyện. Tô Thiểu Lạc cười trêu chọc Là do anh không ngờ bên này lại lạnh như vậy, bị nhiễm lạnh trên tàu rồi, liên quan gì đến sức khỏe? Tô Hòa nói với vẻ không phục, vậy em đổi cách nói khác anh Sáu, anh cần phải luyện thêm lá gan. Tô Thiểu Lạc cười xấu xa, Tô Hòa cãi không lại cô, bèn bịt tai che mặt cô lại, cười lớn, ha ha. Anh Sáu, Tô Tiểu Lạc đút tay vào túi, không ngờ anh Sáu lại làm vậy. Cô tháo găng tay ra, lúc này mới kéo mũ xuống. Thấy bên cạnh có người đứng, tuần tay đầy một cái, anh sáu, anh đắc tội với em là lựa chọn không sáng suốt. Vừa nói xong, cô ngẩng đầu lên, cả người ngây ra, liếc mắt sang một bên, thấy tô hòa đang trốn ở góc hành lang cười trộm. Người trước mặt chính là Khương Mộc, Khương Mộc bị cô đầy bất ngờ, có chút choáng váng. Xin lỗi, tôi tưởng là anh sáu tôi, anh không sao chứ, vẻ mặt tô thiểu lạc hơi ngượng ngùng hỏi. Khương Mộc lại ngây người cô gái nhỏ này thật xinh xắn đáng yêu. Anh ta thu lại vẻ mặt dịu giọng nói, tôi không sao. Trần Thu Lan há hốc mồm, đây là đội trưởng của bọn họ sao? Không sao là tốt rồi. Tô Tiểu Lạc cười hì hì, vội vàng chuyển chủ đề. Hai người đến tìm ôn giữ phải không? Anh ấy đi đóng viện phí rồi, lát nữa sẽ quay lại. Hai người quen biết nhau sao? Khương Mộc hỏi, ừm, chúng tôi cùng đến đây. Tô Tiểu Lạc nói, vậy chuyện xảy ra cô đều biết. Khương Mộc lại hỏi. Đương nhiên rồi, chắc không có ai hiểu rõ chuyện này hơn tôi đâu Tô Tiểu Lạc cười nói Hai tên hung thù kia nói là do một cô gái khiến bọn họ trở nên như vậy Không biết cô gái đó hiện giờ đang ở đâu Khương Mộc nói ra thắc mắc của mình Phản ứng đầu tiên của anh ta là cô gái nhỏ hung ác kia chắc chắn không phải là cô gái nhỏ nhắn xinh xắn trước mặt này Tô Tiểu Lạc nghe hai chiếc răng khỉnh đáng yêu chỉ vào mặt mình nói Vậy có thể anh đang tìm tôi đấy Khương Mộc nhíu mày ý tôi là cô gái cuối cùng chịu trách nhiệm trông coi hai tên hung thù kia. Tô Tiểu Lạc ừm ừm hai tiếng, gật gật đầu, đúng vậy chính là tôi. chương 266, quỷ xuống. Tô Tiểu Lạc vừa nói vậy, Khương Mộc lại càng không hiểu gì. Anh ta cười hỏi lại ý cô là cô đã biến hai tên hung thù kia thành ra như vậy. Tô Tiểu Lạc nhíu mày nói, anh nói chuyện cũng không cẩn thận gì cả thứ nhất tôi và họ không thù không oán tại sao tôi phải biến họ thành ra như vậy tự rước phiền phức vào thân. Thứ hai, tôi và anh Sáu luôn canh giữ bên ngoài, hoàn toàn không tiếp xúc với hai tên tội phạm đó, hai người có thể tìm bằng chứng, chuyện này không cần tôi phải nhắc nhở hai người chứ. Khương Mộc và Trần Thu Lan nhìn nhau, cô gái nhỏ này dường như rất hiểu rõ quá trình phá án. Lúc này ôn dữ cũng đi tới, sau khi tự giới thiệu với Khương Mộc. Khương Mộc và Trần Thu Lan không khỏi khen ngợi, thì ra anh chính là ôn dữ đã phá được nhiều vụ án lớn ở vị thành thảo nào lại được điều đến đây hỗ trợ điều tra. Ổn dữ, đúng vậy, lần này tôi đến đây chính là vì vụ án mạng ở thôn Bắc Hồng. Vụ án đó hiện giờ đã được giao cho tôi phụ trách nếu anh muốn tìm hiểu tình hình gì có thể liên hệ với tôi. Khương Mộc nói, được hiện giờ nhân chứng mà Tô Bình nhắc đến đang ở bên trong. Chỉ là người đó vẫn đang hôn mê chưa tiện hỏi chuyện. Ổn dữ bất đắc dĩ trả lời, nếu không thì hôm nay đã có thể đưa Tô Bình ra ngoài rồi. Bây giờ tôi rất tò mò cô gái nhỏ đó là ai. Khương Mộc nhìn Tô Tiểu Lạc hỏi, cô ấy là em gái của Tô Bình. Ôn giữ phản ứng lại, nói, nói thân phận này có thể anh không biết nhưng thân phận khác của cô ấy anh nhất định rất quen thuộc. Cách nói của ôn giữ khiến Khương Mộc càng thêm tò mò. Ôn giữ tôi có thể phá được nhiều vụ án như vậy, hoàn toàn là nhờ cô ấy. Khương Mộc chợt hiểu ra, thảo nào anh lại đưa cô ấy đến đây. Chúng tôi cũng từng nghe nói có một vị thần thám như vậy, chỉ dựa vào một số chứng cứ nhỏ không đáng kể là có thể cung cấp manh mối quan trọng. Thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình rong. Trần Thu Lan cảm thán. Tô Tiểu Lạc đi tới, không hiểu sao lại thấy ánh mắt mọi người nhìn cô đều thay đổi. Tôi đói rồi, tôi muốn đi ăn cơm, không thành vấn đề chứ. Không thành vấn đề. Khương Mộc gật đầu đáp ứng. Có thể có vấn đề gì chứ. Lúc bị nghi ngờ mà còn có tâm trạng đi ăn cơm. Chỉ có thể nói rõ là cô ấy không trột giả, nhưng Khương Mộc đã bỏ qua một vấn đề, Tô Tiểu là có thể là thật sự đói bụng. Ở đây không có gì ăn, chỉ có bánh nướng, may mà trong túi không gian của cô có mang theo một ít thịt bò khô kẹp vào bánh nướng ăn, hương vị cực ngon. Đợi đến khi Tô Tiểu là quay lại, ôn đình đã tỉnh. Cô ta nằm trên giường, chỉ cần cử động một chút là toàn thân đau nhức Mấy cú đá của vương thiết trụ khiến ôn đình bị thủng ruột, may mà phát hiện ra kịp thời, đưa đến bệnh viện phẫu thuật mới giữ được mạng sống Anh, Ngô Liên sao rồi? Ôn Bình nhỏ giọng từng chữ từng chữ hỏi. Cô ấy cũng được cứu rồi, chỉ là hiện giờ vẫn đang hôn mê. Ôn Dữ vừa nói, vừa dùng tăm bông chấm nước bôi lên đôi môi nứt nẻ của cô ta. Ôn đỉnh nuốt nước bọt nhìn Tô Tiểu Lạc. Lúc hôn mê, người cuối cùng cô ta nhìn thấy chính là cô. Cảm ơn, miệng cô ta mắc máy, thốt ra hai chữ. Tô Tiểu Lạc lướt nhìn cô ta, không nói gì. Đúng lúc này, phòng bên cạnh truyền đến tin vui, Ngô Liên tỉnh rồi. Khương Mộc và Ôn Dữ vào phòng bệnh bên cạnh Ngô Liên nằm trên giường, ánh mắt đầy vẻ mơ màng. Khi Ôn Dữ và Khương Mộc nói rõ thân phận của mình, cô ta khẽ cười. Chúng tôi đợi được rồi, chúng tôi đợi được rồi. Ôn Đình đâu? Cô ấy ở đâu? Em ấy bị thủng ruột, vừa phẫu thuật xong, hiện giờ đang ở phòng bên cạnh. Ôn Dữ nhẹ nhàng nói cô gái này vì bảo vệ em gái mình mà phải chịu đựng những tổn thương không đáng có. Ôn Dữ rất biết ơn. Ngô Liên, bây giờ tôi có mấy câu hỏi muốn hỏi cô, được không? Khương Mộc hỏi, được ạ, Ngô Liên nói, ngày mùng 8 tháng 3 ở mương nước thôn Bắc Hồng, khoảng 5 rưỡi chiều cô có đến đó không? Ngô Liên nhớ lại ngày hôm đó, ánh mắt tối sầm lại, vâng, tôi bị vương thiết trụ bắt cóc vào ngày hôm đó. Tôi nhớ rất rõ, bên mương nước có người, cô còn nhớ mặt người đó không? Khương Mộc lại hỏi, thật ra tôi quen anh ấy. Ngô Liên chậm rãi nói, thôn chúng tôi rất ít khi gặp sinh viên đại học. Anh ấy là người có học thức lại còn tài giỏi, nên hôm đó tôi lén đi theo anh ấy, muốn xem anh ấy đi làm gì. Anh ấy đứng bên mương nước, thỉnh thoảng lại dùng bút vẽ vẽ. Dù tôi không biết anh ấy đang làm gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ấy tôi đều rất vui. Hôm đó thật ra tôi muốn nói cho anh ấy biết tình cảm của tôi, tôi vừa định đi tới thì bị Vương Thiết Trụ bắt giữ, đè sụ ống đất. Chỗ đó là một ngọn đồi nhỏ, còn có một ít cỏ dại khô héo. Anh ấy không nhìn thấy tôi, tôi cứ nhìn anh ấy rời đi như vậy. Trong lòng Ngô Liên vô cùng chua xót, tình cảm này sẽ mãi mãi không thể phơi bày ra ánh sáng. Ổn giữ siết chặt tay, trong lòng vô cùng khó chịu. Khương Mộc cũng thở dài, sau đó hỏi cô còn nhớ lúc cậu ấy rời đi là mấy giờ không? 7 giờ tối, Ngô Liên nói, sao cô biết là 7 giờ tối? Khương Mộc lại hỏi, trên cổ tay Vương Thiết Chủ có đồng hồ, ban đêm còn có thể phát sáng, tôi đã nhìn thấy. Ngô Liên nói. Từ mương nước đi bộ về nhà ông cao ít nhất cũng phải mất nửa tiếng, thời gian đó Hồ Linh đã bị hại rồi. Ổn dữ mừng rỡ đúng vậy, vậy thì có thể loại bỏ tình nghi của Tô Bình rồi. Khương Mộc Phụ Hỏa cũng vui mừng thay họ chuyến này cuối cùng cũng không ổn công. Tô Bình bị tình nghi gì ư? Ngô Liên mở to hai mắt hỏi, cảm thấy không thể tin được. Ổn dữ kể lại toàn bộ sự việc trên mặt Ngô Liên lộ ra nụ cười, tôi có thể giúp anh ấy, thật tốt. Lời này khiến ôn giữ cảm thấy không vui, anh ấy nói cô cứ yên tâm dưỡng thương, có gì cần giúp đỡ cứ nói với tôi. Trần Thu Lan đã điều tra thân thế của Ngô Liên, không khỏi cảm thán, vận xui luôn tìm đến những người mệnh khổ. Nhà Ngô Liên còn có một người bà già yếu, không ai chăm sóc. Bố mẹ mất sớm, cô ấy từ 4 năm tuổi đã phải gánh vác gia đình. Sớm hiểu chuyện hơn bạn bè đồng trang lứa cũng kiên cường hơn. Nếu là những cô gái bình thường, gặp phải chuyện này chắc chắn không thể chấp nhận được. Trần Thu Lan nói với vẻ đồng cảm, cô ấy có thể kiên trì là vì cô ấy có niềm tin, cô ấy không thể gục ngã. Ôn giữ đau lòng, cũng âm thầm quyết tâm, nhất định phải giúp họ cải thiện cuộc sống. Tô Bình nhờ lời khai của Ngô Liên mà được thả ra. Anh ta đến bệnh viện, nắm lấy tay ôn đình khóc lóc thảm thiết. Ổn đình thấy anh ta không sao, cũng khóc theo. Tô Hòa nói, bác sĩ nói phải để tinh thần ôn đình được thoải mái, em làm vậy không được đâu. Tô Bình tiểu tụy đi nhiều trong trại tạm giam ăn không ngon, ngủ không yên. Anh ta tự an ủi, được bọn em không khóc nữa, không khóc nữa. Tô Hòa kể công Tô Tiểu Lạc lần này hai người không sao hoàn toàn là nhờ Tiểu Cửu biết xem tướng số, suýt chút nữa hai người đã không gặp lại nhau được rồi. Tô Bình đứng bật dậy, đột nhiên quỳ xuống, khiến Tô Tiểu Lạc giật mình trốn ra ngoài cửa. Anh đứng dậy đi, chương 267, chính là cưng chiều cô ấy. Tô Thiểu Lạc chỉ ló đầu ra, lúng túng nói anh có gì thì từ từ nói. Đang yên đang lành tự nhiên quỳ xuống là sao? Đáng sợ thật đấy, Tô Bình khóc lóc thảm thiết sau khi nghe tin Ôn Đình gặp chuyện anh ta đã nghĩ đủ mọi chuyện. Nếu Ôn Đình chết anh ta cũng không muốn sống nữa. Khoảng thời gian ở trong tù anh ta chưa bao giờ cảm thấy ngày tháng lại dài đằng đẵng như vậy. Anh ta ngày đêm cầu nguyện chỉ cần có thể cứu Ôn Đình ra ngoài anh ta làm gì cũng được. Anh ta không ngờ rằng cuối cùng người cứu ôn đình lại là Tô Tiểu Lạc. Người mà anh ta ít coi trọng nhất lại cứu người quan trọng nhất đối với anh ta. Tiểu Lạc cảm ơn em, nếu không anh thật sự không biết phải làm sao nữa. Tô Hòa nhìn anh ta với vẻ ghét bỏ em là đàn ông, khóc lóc như vậy ra thể thống gì. Mau đứng dậy đi, làm gì có chuyện anh trai quỳ xuống trước mặt em gái. Cũng không sợ giảm thọ của Tiểu Cửu, thật là không hiểu chuyện, Tô Hòa thầm bĩu môi. Tô Bình thật sự quá mệt mỏi, mấy ngày nay không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Đặc biệt là sau khi nghe tin ôn đỉnh xảy ra chuyện gần như thức trắng đêm. Anh ta nằm sấp trên mặt đất vậy mà ngủ thiếp đi. Tô Chính Quốc và Tô Đông đi đến, liền nhìn thấy cảnh tượng này. Tô Chính Quốc khó hiểu hỏi, nhóc con, đây là sao vậy? Tô Thiểu Lạc bất đắc dĩ nói, chắc là mấy ngày nay anh ấy bị KXTHX tinh thần có chút không bình thường. Tô Chính Quốc nói với hai đứa cháu trao, còn đứng ngây ra đó làm gì, đỡ thằng Bảy lên giường nghỉ ngơi đi. Tô Đông và Tô Hòa vội vàng đỡ Tô Bình dậy, đưa đến phòng bệnh bên cạnh. Tô Chính Quốc an ủi, đình đình, cháu đừng để ý, mấy ngày nay thằng Bảy đúng là không ngủ ngon, đã lâu rồi không được ngủ một giấc yên ổn. Cháu cũng vậy, nghỉ ngơi cho nhiều vào, uốn đỉnh gật đầu, không chỉ Tô Bình, cô ta cũng đã lâu không được nghỉ ngơi rồi. Thật tốt khi nhìn thấy bọn họ cô ta lại liếc nhìn tô tiểu lạc sau đó mới nhắm mắt lại. tô chính quốc lúc này mới cẩn thận quan sát tô tiểu lạc quan tâm hỏi có lạnh không? không lạnh ạ cháu mặc rất ấm. tô tiểu lạc cười nói. hát xì. Si, tô hòa đúng lúc hát hơi một cái. tô chính quốc nhíu mày hạ giọng trách tiểu cừu còn biết mặc ấm cháu bao nhiêu tuổi rồi sao không thể khiến người ta bớt lo lắng một chút chứ? Tô Hòa nói với vẻ tuổi thân, ông nội khi biết tình hình bên này, cháu lập tức đến ngay, lấy đâu ra thời gian để mặc thêm áo ấm. Ông không thương cháu trai của ông cũng được còn nói vậy nữa. Coi như cháu có công, Tô chính quốc giãn mày ra, nói còn không mau đi mua quần áo. Tô Tiểu Lạc cười, ông nội, anh Sáu thật sự đã giúp đỡ rất nhiều. Bây giờ cháu đi mua áo khoác quân đội cùng anh ấy tiện thể mua thêm ít thuốc. Có chúng ta ở đây, dù sao cũng không còn chuyện gì nữa, cháu xem muốn ăn gì chơi gì ông đều thanh toán cho cháu. Tô chính quốc nói với vẻ cưng chiều, khóe miệng tô hòa giật giật, đây chính là ông nội của anh, sống đến từng tuổi này, cuối cùng anh cũng biết mình không được yêu quý đến mức nào. Nhưng ai bảo tiểu cửu là em gái của anh chứ, cưng chiều em ấy một chút cũng là chuyện nên làm, anh sáu cũng mua cho em. Ông nội tốt, anh sáu cũng tốt. Tô Tiểu Lạc cười dạng dỡ tuy cô không thiếu tiền, nhưng cảm giác được cưng chiều thật sự rất tốt. Tô Đông lúc này mới phản ứng lại, anh cũng thanh toán cho em. Tô Tiểu Lạc cười hì hì, ngoan ngoãn đáp lại cảm ơn anh hai, vậy em không khách sáo nữa. Tô Đông hắng giọng bất đắc dĩ nói cũng phải tiết chế một chút, anh hai còn có gia đình phải nuôi. Ha ha ha, Tô Tiểu Lạc không nhịn được cười. Anh hai, anh xem anh kìa. Tô Hòa cười, trêu chọc. Tô Đông nhíu mày cảnh báo em xấu, đợi đến khi em kết hôn, anh xem em còn cười được không? Tô Hòa khựng lại có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu kết hôn tại sao lại không cười? Ủa em phải đi nói với chị dâu anh, em muốn ăn đòn phải không? Tô Đông nghe nói Tô Hòa muốn mách lẻo, lập tức sốt sắng. Thôi nào, hai đứa là trẻ con sao? Tô chính quốc cũng hết cách với họ, mau đi mua đồ cùng tiểu lạc đi. Hả, không phải đi mua quần áo cùng cháu sao? Tô Hòa nhíu mày. Của cháu là mua ké, tô chính quốc quăng lại một câu, tô hòa, tô tiểu lạc che miệng cười trộm, kéo áo tô hòa, anh sáu, đi thôi. Ra khỏi cửa tô hòa ngẩng đầu nhìn trời, cảm thán, trước đây anh đã biết mình không được yêu quý, bây giờ càng cảm nhận rõ hơn. Tô tiểu lạc dựa vào anh ấy, nói tiểu cửu thương anh, tiểu cửu mua quần áo cho anh. Muốn ăn gì tiểu cửu mua cho anh, tô hòa xoa đầu cô, mỉm cười, may mà anh có một cô em gái tốt. Hai người đi đến một cửa hàng bách hóa, hàng hóa ở đây tuy phong phú hơn ở trong thôn, nhưng so với vệ thành vẫn kém hơn nhiều. Họ đi thẳng đến chỗ bán quần áo, mua cho Tô Hòa một chiếc áo khoác bông dày. Hai người quấn mình như hai cái bánh trưng, đi đường cũng hơi bất tiện. Đi đâu chơi bây giờ? Tô Hòa hỏi, nấm khô ở đây rất ngon, chúng ta mua một ít mang về. Tô Thiểu Lạc nói, chúng ta còn ở lại đây một thời gian nữa. Bây giờ em mua rồi để đâu, mấy thứ ăn uống này chi bằng đợi sắp về rồi hãy mua. Tô Hòa đề nghị, không được bỏ lỡ cơ hội này thì không còn nữa đâu. Hơn nữa em đã có chỗ để, không cần anh phải lo. Tô Tiểu là cười hì hì, hoàn toàn không để ý đến sự ngăn cản của Tô Hòa, nhất quyết mua mấy cân nấm. Số nấm này đều là do nhà này tự hái rồi phơi khô mang ra bán, vốn dĩ đồ trên núi không đáng giá bao nhiêu tiền, nhà nào cũng dự trữ một ít. Trời lạnh như vậy, dù không bán được nhưng bà cụ cũng phải ngồi canh ở đây. Tô Thiểu Lạc mua hết sạch bà cụ vô cùng vui mừng, còn bớt cho một ít tiền. Mua xong nấm Tô Thiểu Lạc lại mua thêm một ít kẹo đường định làm quà cho hai đứa nhỏ. Tay nghề của ông cụ bán kẹo rất tốt, nặn kẹo đường rất đẹp. Đặc biệt là 12 con giáp làm đẹp nhất. Tô Thiểu Lạc mua luôn 12 con tô hòa lúc này mới nhận ra, đây nào phải là mua đồ, rõ ràng là đến nhập hàng. Tô Hòa đi dạo cùng Tô Thiểu Lạc thêm một lúc nữa, thật sự không còn gì để xem mới định quay về. Anh Sáu, anh không mua quà cho chị Phó nhiễm sao? Tô Thiểu Lạc to mò hỏi. Đương nhiên là đã mua rồi, cô ấy thường xuyên đi biểu diễn ở bên ngoài, hay bị mất ngủ. Anh mua cho cô ấy một củ nhân sâm, để cô ấy pha nước uống. Tô Hòa nhìn hai tay cô trống trơn, không khỏi hỏi, đồ em mua đâu? Bí mật. Tô Tiểu Lạc không chịu nói, Tô Hòa cũng không hỏi thêm nữa, dù sao Tiểu Lạc cũng có rất nhiều bí mật. Hai người họ vừa đi khỏi, liền có người xuất hiện ở vị trí họ vừa đứng. Phó Thiếu Đình khẽ nheo mắt vừa rồi hình như anh nhìn thấy cô. Nhưng sao cô lại xuất hiện ở đây? Là nhìn nhầm sao? Thiếu Đình, hắn ta lại chạy thoát rồi. Đường Tiểu Thiên chạy tới nói. Tìm tiếp trên người hắn ta có bom, bảo mọi người cẩn thận ưu tiên sự an toàn của người dân. Phó Thiếu Đình bình tĩnh dặn dò. vâng. Đường Tiểu Thiên lập tức truyền đạt lại lời này, lần này họ đến đây là để đón một nhân vật quan trọng, không ngờ lại đón phải một kẻ giả mạo. Tài liệu trong tay người thật có giá trị đặc biệt cao, nếu rơi vào tay kẻ địch quốc gia sẽ chịu tổn thất vô cùng lớn. Chương 268: Phối hợp diễn kịch. Tô Tiểu Lạc và Tô Hòa đi qua một con hẻm nhỏ, đang bàn bạc xem nên đi đâu thì đột nhiên có một người xông ra, kề dao vào cổ Tô Tiểu Lạc quát khẽ, "Không được kêu, nếu không tôi giết cả hai người." Tô Hòa giật mình, vội vàng lên tiếng anh bình tĩnh một chút đừng làm hại em ấy. Tô Tiểu Lạc khẽ mỉm cười, không ngờ lại có người dám cướp cô thật thú vị, cô bèn phối hợp hét lên, anh Sáu cứu em, em sợ quá. Tô Hòa im lặng nhìn Tô Tiểu Lạc cảm xúc lo lắng ban đầu tan biến trong nháy mắt. Tiểu cửu em có thể bình thường một chút không? Em không bình thường sao? Có phải còn thiếu cảm xúc không? Tô Tiểu Lạc nhíu mày, giả vờ khóc lóc hét lên, anh Sáu cứu em, cứu em với. Em còn như vậy nữa, anh đi đấy. Tô Hòa tỏ vẻ ghét bỏ. Hai người đang nói gì vậy? Tên hung thủ bị lờ đi không khỏi thức giận. Đây là lần đầu tiên hắn ta thấy có người bị kề dao vào cổ mà còn có tâm trạng nói chuyện phiếm. Chẳng lẽ không coi hắn ta ra gì sao? Anh chờ một lát, Tô Tiểu Lạc suy nghĩ một chút, giang tay ra nói. Anh Sáu, anh nhất định phải chăm sóc ông nội thật tốt. Nói với ông là tiểu cửu bất hiếu, không thể phụng dưỡng ông. Vậy có lời nào muốn nhắn nhủ anh không? Đột nhiên một giọng nói vang lên từ đầu hẻm tên kia cảnh giác nhìn về phía sau, chỉ thấy phó thiếu đình đang đứng đó. Phó thiếu đình, tô thiểu lạc nhướng mày. Sao anh lại ở đây? Trùng hợp vậy, hai người quen nhau sao? Tên kia kích động nói, nếu đã quen biết nếu cậu không muốn cô ta xảy ra chuyện thì chuẩn bị cho tôi một chiếc trực thăng tôi muốn rời khỏi đây. Nhanh lên tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu, nếu không tôi sẽ cùng chết với cô ta. Tên kia vừa nói, vừa mở áo khoác ra. Chỉ thấy trên eo hắn ta quấn đầy thuốc nổ, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Anh đừng manh động, Tô Hòa cũng lo lắng tuy anh ấy biết Tô Tiểu Lạc rất lợi hại. Nhưng số thuốc nổ kia là có thể nổ bay cả một con bò. Đường Tiểu Thiên thở hồn hển chạy đến, nhìn thấy Tô Tiểu Lạc cũng rất bất ngờ, nhỏ giọng hỏi, bây giờ phải làm sao? Chuẩn bị trực thăng cho hắn ta. Phó Thiếu Đình ra lệnh. Thiếu Đình, nếu đưa trực thăng cho hắn ta chúng ta sẽ bị kỷ luật đấy. Đường Tiểu Thiên nhỏ giọng nhắc nhở. Tôi biết, Phó Thiếu Đình lạnh lùng nhìn người đàn ông kia. Nếu anh muốn máy bay thì đi theo chúng tôi. Người đàn ông kia có chút nghi ngờ, hỏi lại tại sao tôi phải tin cậu. Các người sẽ vì một cô gái mà từ bỏ một chiếc trực thăng. Nếu anh không tin, vậy để tôi làm con tin của anh. Phó Thiếu Đình đề nghị. Cậu làm con tin, người đàn ông kia do dự, hắn đã biết thân phận của Phó Thiếu Đình là phi công thiếu tướng. Bồi dưỡng một phi công thiếu tướng cần tốn rất nhiều thời gian và công sức. Nếu bắt các phó thiếu đỉnh hiệu quả uy hiếp chắc chắn sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, một phi công thiếu tướng chắc chắn sẽ giỏi hơn một cô gái rất nhiều, khống chế phi công rất nguy hiểm. Hắn do dự cuối cùng nhìn sang Tô Hòa, để cậu ta làm con tin của tôi. Tô Hòa nuốt khan, nhìn số thuốc nổ chất đống trước mắt lòng không khỏi chấn động. Nhưng anh ấy vẫn cắn răng lên tiếng, được tôi sẽ đổi người. Nhưng anh không được làm bậy. Sao lại phải đổi, Tô Tiểu Lạc nhíu mày cảm thấy chẳng thú vị gì. Cô đang định ra tay khống chế hắn thì Phó Thiếu Đình bất ngờ liếc mắt ra hiệu cho cô, rồi lạnh lùng hỏi. Anh giấu Mạnh Việt ở đâu? Hóa ra mục đích là tìm người. Tô Tiểu Lạc lập tức hiểu ra cô đứng yên không động đậy, phối hợp rất ăn ý. Mạnh Việt à, chỉ cần tôi chết các người cả đời cũng đừng hòng tìm thấy anh ta. Đừng phí lời nữa, mau để cậu ta tới làm con tin của tôi. Hắn kiên quyết yêu cầu Tô Hòa đổi người. Dù gì thì nếu muốn chạy trốn, hắn tự biết một cô gái không thể bì được với một thanh niên về sức bền. Đến lúc đó, phụ nữ sẽ trở thành gánh nặng chỉ tổ chúc lấy thiệt hại. Anh chắc chắn muốn cậu ấy làm con tin. Phó Thiếu Đình siết chặt găng tay, giọng lạnh như băng. Phó Thiếu Đình, anh mau cứu em. Anh là hôn phu của em, chẳng lẽ lại bỏ mặc em sao? Tô Tiểu Lạc bất ngờ hét lớn. Phó Thiếu Đình sững người. Tên kia cũng bất ngờ không kém. Hóa ra hai người họ có quan hệ như vậy, hắn lập tức đổi ý thì ra là hôn thê của thiếu tướng phó, trách nào phối hợp với nhau ăn ý như vậy. Phó thiếu đình trầm giọng nói, đừng động vào cô ấy, nếu không tôi sẽ khiến anh phải hối hận cả đời. Ha ha, đau lòng rồi sao? Hắn cười đắc ý, chỉ cần hôn thê của phó thiếu đình nằm trong tay hắn, an toàn của hắn coi như được bảo đảm. Bớt lời thừa đi, mau chuẩn bị trực thăng cho tôi. Đến 3 giờ chiều tôi muốn thấy nó. Đừng theo tôi, nếu không tôi sẽ không khách sáo với cô ta đâu. Hắn nói xong liền dẫn Tô Tiểu Lạc rời đi. Tô Hòa sốt ruột hỏi, hắn ta là ai? Cần máy bay làm gì? Phó Thiếu Đình nói, hắn ta là trợ lý của Mạnh Việt. Trước đây Mạnh Việt ở nước ngoài nghiên cứu chế tạo máy bay, mang theo một số tài liệu tuyệt mật khi trở về. Tên trợ lý này phản bội là nội gián. Đáng ghét, Tô Hòa phẫn nổ, cả đời anh ấy ghét nhất những kẻ phản quốc. Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào tiểu lạc để tìm ra tung tích của mạnh Việt. Những tài liệu đó rất quan trọng đối với việc nghiên cứu máy bay chiến đấu của đất nước chúng ta. Phó thiếu đình trầm giọng nói ánh mắt sắc bén. Đội bay không khỏi xôn xao bàn tán, không ngờ tô tiểu lạc lại là hôn thê của thiếu tướng phó. Đúng là xui tận mảng. Tô tiểu lạc theo tên kia đến một căn nhà hẻo lánh. Hắn kéo một tấm chiếu rách ra, lộ ra một người bị trói chặt miệng bị nhét rẻ bốc mùi kinh khủng. Thời tiết lạnh giá, mặt người này đỏ bừng vì đông cứng chân cũng đã mất cảm giác. Tô Thiểu Lạc nhìn anh ta với ánh mắt đầy cảm thông. Có lẽ quãng đời còn lại của anh ta sẽ phải gắn bó với chiếc xe lăn. Mạnh Việt tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Anh đã giấu những thứ mang về ở đâu. Nếu không nói tôi giết anh ngay lập tức. Hắn gần giọng giữ tợn hỏi. Ha, đồ phản quốc. Mạnh Việt bật cười khi cái rẻ bẩn được lấy ra khỏi miệng, không kiềm được mà mắng. Tôi đã giấu những thứ đó ở nơi an toàn nhất, cả đời này cậu đừng mơ tìm thấy, cậu muốn lập công, cho dù cậu quay về kết cục của cậu cũng sẽ chẳng khác gì tôi. Mạnh Việt nói với vẻ hả hê, chúng ta sống ở nước ngoài không tốt sao, anh cứ khăng khăng đòi về, về thì thôi, lại còn mang cả những thứ anh nghiên cứu được về nữa. Anh đúng là muốn chết nhưng tôi không muốn chết theo anh. Hắn ta tức giận gào lên, tụt hầu sẽ bị đàn áp. Đất nước chúng ta bị chèn ép khắp nơi vì thiếu những công nghệ này. Mạnh Việt thở dài, ánh mắt đầy tiếc nuối. Tiếc là cuối cùng tôi không thể mang những thứ đó về. Nhưng dù vậy cũng không ai được phép lấy đi chúng. Cậu không xứng làm con dân hoa hạ, Đồ phản bội, hay lắm, tô tiểu lạc vỗ tay tán thưởng. Con nhãi, mày muốn chết phải không? Tên kia vốn đang bực bội, nghe vậy càng thêm tức giận. Sự sống còn của hắn giờ phụ thuộc vào việc mang công nghệ đó về. Tôi muốn chết chưa chắc sẽ chết nhưng anh thì chắc chắn sẽ không sống nổi. Tô Tiểu Lạc nói, giọng rắn giỏi như đóng đinh. Cô chỉ là một cô gái nhỏ, vậy mà tên kia lại cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. chương 269, tìm tài liệu. lang thú, Tô Tiểu Lạc gọi. Làng thú xuất hiện từ hư không, giữ chặt người đàn ông kia tại chỗ. Tô Tiểu Lạc bước nhanh tới, cởi chiếc áo khoác quân đội của mình ra, đắp lên hai chân của mạnh Việt. Anh đã chịu khổ rồi. Tô Tiểu Lạc thật sự khâm phục những người anh hùng như vậy cũng vô cùng tiếc nuối cho anh ấy. Nếu đến sớm hơn một chút thì tốt rồi, chỉ tiếc số phận trêu ngươi. Không sao, quan trọng nhất là âm mưu của bọn chúng đã không thành công. Mạnh Việt nhìn Tô Tiểu Lạc với ánh mắt biết ơn, anh ấy thật sự sợ kỹ thuật mình nắm giữ không được người trong nước biết. Lý tưởng của anh ấy là dẫn dắt người dân nước mình thật sự đứng lên trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Phó Thiếu Đình nhanh chóng dẫn người xuất hiện, anh cởi chiếc áo khoác quân đội của mình ra. Không nói không rằng khoác lên người Tô Thiểu Lạc. Tô Thiểu Lạc cảm thấy một luồng hơi ấm áo khoác của anh rất lớn, bao bọc lấy cô. Mau đưa đồng chí Mạnh Việt đến bệnh viện. Phó Thiếu Đình ra lệnh. Mạnh Việt nói, chờ một chút tôi nói cho các cậu biết nơi tôi cất tài liệu đó trước. Tôi sợ tôi không sống đến lúc đó. Mạnh Việt vẽ một bản đồ đơn giản đưa cho Phó Thiếu Đình. Phó Thiếu Đình đứng nghiêm, giơ tay chào anh ấy một cái. Mạnh Việt được đưa đến bệnh viện. Phó Thiếu Đình bảo Tô Tiểu Lạc đi tìm tài liệu cùng mình. Tô Hòa cũng định quay về bệnh viện báo cáo tình hình với Tô Chính Quốc. Anh sáu, Tô Tiểu Lạc gọi lại. Ừm, em yên tâm, anh về sẽ nói rõ ràng. Tô Hòa cười nói, áo khoác của Phó Thiếu Đình đưa cho em rồi, hay là anh đưa áo khoác của anh cho Phó Thiếu Đình đi, chỗ đó chắc rất lạnh. Tô Tiểu Lạc nhỏ giọng nói. Tô Hòa nhìn em gái mình, lại nhìn Phó Thiếu Đình, trong lòng có chút khó chịu. Anh đi mua thêm một chiếc nữa đi. Tô Tiểu Lạc cười trừ, chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội. Dưới sự thúc giục của Tô Tiểu Lạc, Tô Hòa cởi áo khoác quân đội ra, đưa cho Phó Thiếu Đình với vẻ bực bội, anh đúng là số hưởng. Phó Thiếu Đình khẽ nhếch môi cười nói, "Cảm ơn, nếu Phó Nhiễm biết cũng sẽ cảm ơn cậu." Nghĩ đến Phó Nhiễm, Tô Hòa lập tức cười tươi, "Em đưa cả mũ cho anh nữa, anh nhớ nói với Phó Nhiễm nhé." Tô Tiểu Lạc dặn dò, "Mau đi mua áo khoác quân đội đi anh sáu, đừng để bị cảm lạnh." Tô Hòa ừ một tiếng rồi rời đi. Thấy Phó Thiếu Đình đã đội mũ lên, Tô Tiểu Lạc mới nói, em đi lấy tài liệu cùng anh, nhưng anh cũng phải đi cùng em làm một việc. Không thành vấn đề, Phó Thiếu Đình không cần suy nghĩ liền đồng ý ngay. Ờ, anh cũng không hỏi là chuyện gì sao? Tô Tiểu Lạc thấy lạ, sao anh lại dễ nói chuyện như vậy? Em nói gì anh cũng nghe theo. Phó Thiếu Đình thản nhiên nói. Hai người ngồi xe triệt tuyết do ngừa kéo của Lão Triệu đến ga tàu hòa. Lúc đó khi tàu đang chạy trên đường, Mạnh Việt đã phát hiện ra có gì đó không ổn. Để tài liệu không bị lộ ra ngoài, anh ấy đã ném tập tài liệu đó ra ngoài cửa sổ. Tập tài liệu được bọc một lớp da cửu, anh ấy thả hủy đi chứ không để rơi vào tay kẻ xấu. Nhưng anh ấy đã cố tình chọn một nơi có biển báo để ném, để sau khi thoát khỏi nguy hiểm, có thể tìm lại tập tài liệu này. Phó Thiếu Đình đi mua vé, hai người lên tàu, đi khoảng 2 tiếng, Tô Tiểu Lạc chỉ vào biển báo bên đường nói chính là khu vực này. Sau khi xuống tàu, vì không có phương tiện di chuyển nên hai người chỉ có thể đi bộ. Nhìn thì có vẻ gần, nhưng đi vẫn khá xa. Phó Thiếu Đình dẫn đường phía trước bước đi loạn troạng, vì đang ở trên núi nên mặt đường không bằng phẳng, thỉnh thoảng còn dẫm phải đá. Hay là để em đi trước? Tô Tiểu Lạc nói ít nhất cô có thể tránh những viên đá này. Chờ lát nữa đi, tuyết quá dày, đi phía trước sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực. Hai người đi siêu vẹo, anh đưa tay ra nói, nắm lấy anh. Tô Thiểu Lạc không suy nghĩ nhiều, nắm lấy tay anh. Hai người đều đeo găng tay, nên không cảm thấy ngại ngùng. Đi được một lúc trên trời bắt đầu có tuyết rơi. Tuyết lớn che khuất tầm nhìn, trời cũng dần tối. Xem ra, không đi tiếp được nữa rồi. Tô Thiểu Lạc nói, không sao, anh có mang theo lều trại tạm nghỉ ngơi ở đây một đêm, ngày mai xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Được, Tô Thiểu Lạc hưng phấn, anh chuẩn bị chu đáo thật đấy. Phó thiếu đình mí môi, liếc nhìn cô từ sau lần gặp chuyện đó anh chuẩn bị sẵn mọi thứ cho an toàn. Quan trọng nhất là có túi không gian của tô tiểu lạc có thể cất giữ rất nhiều đồ. Lều trại được làm bằng vài bạt màu xanh quân đội chống thấm nước có khả năng chịu lạnh nhất định độ bền cũng rất cao thích hợp để dựng trại. Phó thiếu đình nhanh chóng dựng xong lều. Hai người vào trong lều, lấy đèn pin ra soi sáng, gió lạnh rít gào, lạnh đến run người. Tô Thiểu Lạc lấy ra mấy lá bùa lửa, đặt vào trong một cái chậu, hơi ấm dần dần lan tỏa. Phó Thiếu Đình chỉ mang theo một chiếc giường xếp, anh nói, em ngủ trên này đi. Không cần đâu, anh ngủ đi, em có thể ngồi thiền. Tô Thiểu Lạc trải một tấm đệm dưới đất, lại lót thêm một chiếc áo khoác lên trên. Nhưng hơi lạnh thật sự quá nặng, Tô Thiểu Lạc lại bày trận pháp ngăn gió tuyết bên ngoài. Nhưng làm vậy rất hao tổn tinh thần lực, đến nửa đêm cô không chịu đựng được nữa. Tuyết lớn bên ngoài gào thét thổi lều trại kêu phần phật. Tô Tiểu Lạc buồn ngủ vô cùng, người nghiêng sang một bên. Phó Thiếu Đình nhanh tay ôm lấy cô. Phó Thiếu Đình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của cô, khóe miệng khẽ cong lên. Cô đúng là không hề đề phòng anh. Phó Thiếu Đình đặt cô lên giường xếp đắp chăn cho cô. Còn mình thì ngồi trên tấm đệm của cô, nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, Tô Tiểu Lạc bị một mùi thơm đánh thức. Cô phát hiện mình đang nằm trên giường xếp có chút không chắc chắn chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Chẳng lẽ hôm qua cô đuổi phó thiếu đình đi tự mình leo lên đây ngủ sao? Cô không xấu xa như vậy chứ. Cô mở lều ra cẩn thận ló đầu ra ngoài. Lại phát hiện phó thiếu đình đang nhóm lửa ngoài kia còn đang nướng thịt thỏ. Hoa thỏ ở đâu ra vậy? Tô thiểu là quên mất chuyện vừa rồi mình đang buồn bực ngoan ngoãn ngồi xổm ở đó chờ ăn. Sáng sớm đã được ăn thịt thỏ nướng, đây là cuộc sống thần tiên gì vậy? Phó Thiếu Đình khẽ cong môi, sáng nay lúc dậy con thỏ tuyết này tự chạy đến. Tự chạy đến, ngoan ngoãn vậy sao? Hai mắt Tô Thiểu Lạc sáng ngời. Ừm, Phó Thiếu Đình đáp, vậy bây giờ chín chưa? Có thể ăn được chưa? Tô Thiểu Lạc lại hỏi. Chờ lát nữa anh nướng thêm một cái bánh bao, buổi sáng không nên ăn đồ nhiều dầu mỡ. Được em cũng biết nướng. Tô Tiểu Lạc lấy từ trong túi không gian của mình ra mấy xiên que thành thạo xiên hai cái bánh bao vào. Tâm trạng rất tốt còn ngân nga hát. Phó Thiếu Đình mỉm cười tâm trạng cũng trở nên vui vẻ lạ thường. Hai người ăn sáng xong, mặt trời cũng đã lên cao, lập tức thu dọn lều chạy tiếp tục lên đường. Ăn sáng no nê, đi đường có sức. Tô Tiểu Lạc đi phía trước giúp hai người tiết kiệm được không ít thời gian. Buổi trưa ăn tạm một ít đồ, buổi chiều liền tìm thấy tập tài liệu mật được bọc ra cừu. Nó bị chôn dưới gốc cây thông, chỉ lộ ra một góc nhỏ. Nếu không có tô tiểu lạc đi cùng, thật sự chưa chắc đã tìm thấy. Được rồi, em đã giúp anh tìm thấy tài liệu rồi, anh cũng nên đi cùng em làm một việc. Audio chuyện được đăng ở cố úc đọc chuyện.com. Trường 270, nụ cười của anh còn đẹp hơn cả cực quang. Phó Thiếu Đình Liết nhìn tập tài liệu, sau đó cất vào túi không gian, cũng không hỏi tô tiểu lạc muốn đi đâu, chỉ nói, đi thôi. Hừm, anh không sợ nguy hiểm sao? Tô Tiểu Lạc to mò hỏi, nếu gặp nguy hiểm, em gọi anh cùng đi. Phó Thiếu Đình liếc nhìn cô thản nhiên nói, anh sẽ rất vui. Tô Tiểu Lạc chừng mắt nhìn anh, gặp nguy hiểm thì gọi anh. Không ngờ anh lại là người thích mạo hiểm như vậy. Tô Tiểu Lạc ra vẻ nghiêm túc, đã lớn rồi, biết có nguy hiểm thì nên tránh đi chứ. Phó Thiếu Đình nheo mắt bước chân khựng lại, giọng nhàn nhạt hỏi, em đang nói anh già sao? Tô Tiểu Lạc không để ý anh dừng lại, cả người đụng vào anh á lên một tiếng ngã thẳng ra đất. May mà tuyết đủ dày, ngã không đau lắm, nhưng vì mặc quá nhiều quần áo nên cử động không tiện. Tô Tiểu Lạc vùng vẫy hồi lâu, cũng không đứng dậy được cô bực bội hỏi anh làm gì vậy. Phó thiếu Đình cố nén cười, đưa tay về phía cô, đang suy nghĩ. Tô Tiểu Lạc miến răng, nắm chặt lấy tay Phó thiếu Đình sau khi đứng dậy liền đẩy mạnh anh một cái. Phó thiếu Đình ngã ngửa ra sau, theo phản xạ ôm lấy eo Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc cứ thế ngã vào người anh, chụt một cái hôn lên mặt anh. Tô Tiểu Lạc vội vàng ngồi dậy, mặt nóng bừng, mở to mắt hai mắt che mặt lại. Trời đất ơi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Cảnh tượng trong mơ như tái hiện lại. Phó Thiếu Đình nuốt nước bọt ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Tô Tiểu Lạc muốn đứng dậy, nhưng tuyết dưới chân không chịu hợp tác cứ trượt đi, lại ngã xuống. Bực mình, Phó Thiếu Đình nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại, đôi môi mím chặt. Anh vòng tay qua eo cô, nhẹ giọng nói, đừng cử động để anh. Hừm. Tô Tiểu là còn chưa kịp phản ứng đã bị lật người nằm xuống đất. Cô nhìn thấy chiếc cằm góc cạnh của phó thiếu đình và đôi mắt đang cười của anh xấu hổ quá đi mất. Phó thiếu đình đứng dậy đưa tay về phía cô. Lần này Tô Tiểu lạc không dám giờ trò nữa. Sau khi đứng dậy, bèn phủi tuyết trên người, ánh mắt dừng lại trên đôi chân dài của phó thiếu đình lẩm bẩm chân dài đúng là có lợi. Thấy phó thiếu đình đi về phía mình, Tô Tiểu lạc vội vàng giải thích em không cố ý. Dù có cố ý chết cũng không nhận. Phó Thiếu Đình cuốn lại chiếc khăn quàng cổ bị bung ra cho cô, nói, là lỗi của anh, khiến em bị ngã. Ơ, sao lại dễ nói chuyện vậy? Nhưng đúng là lỗi của anh, Tô Tiểu Lạc hắng giọng nói, vậy chúng ta xuất phát thôi. Trên quãng đường tiếp theo không còn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Nơi Tô Tiểu Lạc muốn đến là ở trên đỉnh núi. Cô quan sát xung quanh, cuối cùng chọn một vị trí dưới gốc cây tùng ngàn năm. Lúc này đã là 7 giờ tối, nhân lúc trời chưa tối hẳn, Phó Thiếu Đình lại dựng lều trại. Bên ngoài vang lên giọng nói vui vẻ của Tô Thiểu Lạc Phó Thiếu Đình, xem em bắt được gì này. Phó Thiếu Đình đi ra ngoài, liền thấy Tô tiểu Lạc đứng đó với vẻ ngoài xinh xắn, trên mặt nở nụ cười dạng dỡ. Trên tay cô đang cầm một con thỏ trắng như tuyết, lại là con thỏ tuyết ngoan ngoãn chạy đến nữa sao. Phó Thiếu Đình trêu chọc, không phải đâu, đây là một con thỏ tuyết nổi loạn, em phải vất vả lắm mới bắt được nó. Tô Thiểu Lạc cười nói, được vậy lát nữa em ăn nhiều một chút. Phó thiếu đình giơ tay nhận lấy con thỏ đi xử lý. Tô Tiểu Lạc thì đi tìm thêm rất nhiều củi, nhóm lửa lên, xung quanh cũng sáng hơn nhiều. Phó thiếu đình đặt con thỏ đã được sơ chế lên nướng. Con thỏ tuyết này hơi béo, nướng đến kêu xèo xèo, mùi vị cũng đặc biệt thơm. Tô Tiểu Lạc chống cầm, nhìn phó thiếu đình đối diện. Bàn tay của anh cũng đẹp giống như tác phẩm nghệ thuật vậy. Người ta nói đàn ông nghiêm túc là lúc đẹp trai nhất. Theo Tô Tiểu Lạc, đàn ông nghiêm túc nướng thịt thỏ còn đẹp trai hơn. Đây là nơi em muốn đến sao? Phó Thiếu Đình phá vỡ sự yên tĩnh lúc này. Vâng, chính là đây. Tô Tiểu Lạc nhìn đồng hồ. Chắc khoảng một tiếng nữa. Lúc đó thịt thỏ cũng nướng xong rồi, hoàn hảo. Phó Thiếu Đình khẽ cười, nói em thật sự rất dễ vui vẻ. Vậy anh không vui sao? Tô Tiểu Lạc hỏi ngược lại. Không buồn cũng không vui. Phó Thiếu Đình thu lại vẻ mặt từ sau khi cô mất thích rất ít chuyện có thể khiến anh xúc động. Dường như làm gì cũng vô nghĩa. Vậy anh không bằng suy nghĩ việc nhận em làm sư phụ đi anh rất phù hợp đấy. Tô Thiểu Lạc nói đùa. Phó Thiếu Đình bắt trước giọng điệu của cô lúc xưa, muốn làm sư phụ của anh tiêu chuẩn cũng không thấp đâu. ủ còn ra vẻ đây. Tô Thiểu Lạc liếc nhìn anh. Đương nhiên, gần mực thì đen gần đèn thì giảng ở bên cạnh em lâu như vậy ít nhiều cũng phải học hỏi một chút. Phó Thiếu Đình dịu dàng nhìn cô, mang theo chút trêu chọc. Tô Thiểu Lạc không nhịn được cười, đến lúc đó anh đừng có nói là em dạy hư anh đấy nhé. Em đúng là công lao to lớn, ánh mắt Phó Thiếu Đình như sao trời tràn ngập hình bóng cô. Bị anh nhìn như vậy, Tô Thiểu Lạc không tự chủ được mà tim đập nhanh hơn. Người này, sao lại đẹp trai như vậy chứ? Xung quanh đột nhiên sáng bừng lên, Tô Thiểu Lạc ngẩn đầu chỉ vào bầu trời nói, Phó Thiếu Đình anh mau nhìn kìa cực quang. Trên bầu trời xuất hiện những giải ánh sáng đẹp mắt như mộng ảo, đủ màu sắc như thể ai đó đã đánh đổ bảng pha màu vậy. Những giải ánh sáng này lúc sáng lúc tối khiến người ta phải kinh ngạc. Đặc biệt là hình dạng của chúng phong phú đa dạng lại biến hóa khôn lường. Tô Thiểu Lạc không khỏi nhìn đến ngây người thật sự là kỳ công của tạo hóa. Wow anh xem cái kia có giống con nai nhỏ không? Tô tiểu Lạc chỉ vào một chỗ hét lớn. Giống, ha ha chú triệu không lừa em, đẹp thật đấy. Tô Thiểu Lạc cười tươi. Phó thiếu Đình anh nói xem có phải rất đẹp không? Rất đẹp, Phó thiếu Đình thản nhiên nói. Tô Thiểu Lạc nhíu mày, sao anh cứ lặp lại lời em vậy? Anh không thể dùng từ ngữ của mình để miêu tả sao? Nhìn xem, trình độ tiếng Trung của anh cũng kém quá. Phó Thiếu Đình hỏi, vậy thịt thỏ nướng này, em còn muốn ăn không? Ăn, đương nhiên là ăn rồi. Tô Thiểu Lạc nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh anh, ngoan ngoãn nghe lời. Phó Thiếu Đình xé cho cô một cái đồi thỏ ăn từ từ thôi, đều là của em. Có phúc cùng hưởng, có họ cùng chịu, em chia cho anh một nửa, một mình ăn có gì vui chứ? Tâm trạng Tô Tiểu Lạc rất tốt, khó có lúc hào phóng. Phó thiếu Đình chiều theo ý cô cũng xé một miếng thịt. Hai người vừa xem vừa ăn, không khí lạnh xung quanh giường như cũng không còn lạnh nữa. Anh nói xem cuộc sống của thần tiên có sung sướng như chúng ta bây giờ không? Tô Tiểu Lạc đột nhiên hỏi. Ánh mắt Phó thiếu Đình sâu thẳng, dường như đang suy nghĩ điều gì, niềm vui nằm ở trong lòng. Anh không biết người khác thế nào, chỉ biết bây giờ tâm trạng anh rất tốt. Ờ, chỉ là rất tốt thôi sao? Tô Tiểu Lạc không hài lòng với câu trả lời của anh, cô cố chấp nói, hôm nay anh chưa cười lấy một cái, anh không biết cười sao. Cười một cái cho em xem nào, anh cười em sẽ vui hơn sao. Đúng vậy, phó thiếu đình xoa chán thở dài, dưới ánh sáng cực quang tuyệt đẹp, anh lộ ra một nụ cười. Tô Tiểu Lạc thậm chí quên cả ăn miếng thịt thỏ thơm phức trên tay, nhất thời không phân biệt được là cực quang đẹp hơn, hay nụ cười của anh đẹp hơn. chương 271, tạm biệt chị dâu. Thôi, anh đừng cười nữa. Tô Tiểu Lạc rời mắt đi, có chút bực bội cắn một miếng thịt. Không trách anh được em cứ bắt anh cười. Phó Thiếu Đình có chút ngại ngùng, thu lại nụ cười. Tại sao anh không thích cười vậy? Tô Tiểu Lạc to mò hỏi. Em hứa không cười nữa, anh sẽ nói cho em biết. Phó Thiếu Đình đưa ra điều kiện của mình. Được em hứa, Tô Tiểu Lạc ngoan ngoãn đồng ý. Trước đây có một đứa trẻ bị anh dọa khóc, Phó Thiếu Đình thản nhiên nói. Bị dọa khóc, Tô Tiểu Lạc nhìn chằm chằm vào mặt anh, không nhịn được cười phá lên. Ha ha ha, cười một cái liền không dừng lại được. Phó thiếu đình nắm lấy cổ tay cô, sắc mặt xa sầm, đừng cười nữa. Tô tiểu lạc ngừng cười, ngoan ngoãn gật đầu, được chúng ta ngắm cực quang. Phó thiếu đình thua tay về, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt tô tiểu lạc. Cô đang ngắm cực quang, còn anh lại đang ngắm người. Sáng sớm hôm sau, hai người thu dọn đồ đạc ăn qua loa bữa sáng. Phó thiếu đình hỏi còn nơi nào khác muốn đi không? Tô Tiểu Lạc nói, không đi nơi nào khác nữa, anh còn có việc chính phải làm, em sẽ không làm chậm trễ thời gian của anh. Phó Thiếu Đình gật đầu, hai người quay trở về. Đường xuống núi dễ đi hơn, chẳng mấy chốc đã đến ga tàu hỏa, mua vé xong liền chuẩn bị về thành phố. Trên núi hai người đều ngủ không ngon, không lâu sau thì dựa vào nhau ngủ thiếp đi. Đến ga trên vai Phó Thiếu Đình còn lưu lại nước miếng của Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc ngại ngùng nói, hay là anh cười ra em giặt giúp anh. Không cần đâu, sau này còn nhiều cơ hội. Phó Thiếu Đình không để tâm cầm đồ đi ra ngoài. Đợi đến khi họ đến bệnh viện, được thông báo Mạnh Việt đã bị cắt cụt chân. Mọi người đang bàn bạc mua cho anh ấy một chiếc xe lăn. Hiện giờ tình hình của anh ấy thế nào? Phó Thiếu Đình hỏi, giữ được mạng sống rồi, nhưng đáng tiếc nửa đời sau phải ngồi xe lăn. Ổn giữ thở dài nói, Mạnh Việt là nhà khoa học xuất sắc nhất một lòng vì nước vậy mà lại vì tên phản bội kia hại ra nông nỗi này. Tất cả mọi người đều đau lòng cho Mạnh Việt. Tô Tiểu Lạc nhìn trợ lý của Mạnh Việt nói, có những người nhìn thì có vẻ đang đứng, nhưng thật ra lại đang quỳ. Có những người dù đang ngồi, nhưng hình tượng trong lòng chúng ta vẫn rất cao lớn. Tiểu Cửu nói hay lắm. Tô Hòa Tán Thành vỗ tay. Trợ lý của Mạnh Việt vẫn chưa bị truyền đi, tình hình của Mạnh Việt không ổn định, mọi người đều ở lại bệnh viện chăm sóc anh ấy. Trợ lý của Mạnh Việt nghe Mạnh Việt phải ngồi xe lăn, bèn hừ một tiếng, tên Mạnh Việt này được voi đòi tiên. Ở nước ngoài sống tốt như vậy, cứ nhất quyết đòi về nước. Anh ta đáng đời, không chỉ tự hủy hoại tiền đồ của mình, mà còn hủy hoại cả tôi. Kẻ bất tài thường thích lải nhải Tô Tiểu Lạc nhìn hắn với vẻ khinh thường. Con nhóc chết tiệt này. Trợ lý của Mạnh Việt càng nghĩ càng tức vậy mà hắn lại thua trong tay một con nhóc. Lời còn chưa dứt một cú đấm mạnh mẽ giáng vào mặt hắn. Mặt hắn lập tức sưng vù phun ra ngụm máu, trong máu có lẫn hai chiếc răng. Cậu dám đánh tôi? Trợ lý của mạnh việt chừng mắt, cậu là đang ngược đãi tôi sẽ thiện cậu. Người ra tay là Phó Thiếu Đình, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông kia cứ việc kiện. Hắn đứng về phía đối lập với toàn thể người dân, sẽ không có ai giúp hắn. Hình như vẫn chưa rõ ràng lắm, tôi tặng thêm cho anh một ít bằng chứng. Phó Thiếu Đình đột nhiên đưa tay che mắt tô thiểu lạc lại, hung hăng đá vào hạ bộ của người đàn ông kia. Á, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp hành lang. Y tá đi ra nhíu mày trách mấy người yên lặng một chút. Phó thiếu đình hung hăng dẫm lên ngón tay của hắn, bảo anh yên lặng anh có hiểu tiếng người không. Sắc mặt người đàn ông kia đỏ bừng, những giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu rơi xuống đất nhưng lại không dám kêu thêm một tiếng nào nữa. Nỗi đau mà hắn ta phải chịu đựng, sao có thể so sánh với mạnh Việt. Tô thiểu là cảm thấy những thứ này vẫn chưa đủ, cô bấm quyết bằng một tay, một lá bùa vàng bay về phía người đàn ông. Người đàn ông kia bắt đầu cảm thấy vết thương rất đau, nhưng nhanh chóng lại cảm thấy toàn thân tê dại, ngứa ngáy. Hắn ta lăn lộn trên mặt đất giống như kiến bò trên chảo nóng. Cứu tôi, cứu tôi. Cảm giác này còn khó chịu hơn cả GXCSS hắn ta. Tô Hòa nhíu mày, hắn bị sao vậy? Tô Tiểu Lạc nhún vai, chắc là bị báo ứng rồi. Tô Hòa phi một tiếng, đáng đời. Mấy người ở lại bệnh viện vài ngày, sau khi tình hình của Mạnh Việt ổn định, Phó Thiếu Đình liền đưa Mạnh Việt về báo cáo nhiệm vụ. Anh hỏi Tô Tiểu Lạc có về cùng anh không? Cô tuy rất muốn đi máy bay, nhưng chuyện ở đây vẫn chưa giải quyết xong, vẫn chưa thể đi, lắc đầu nói em còn phải xử lý một số việc. Được cẩn thận mọi chuyện anh đợi em ở vị thành. Phó Thiếu Đình nhìn cô thật sâu. Tạm biệt chị dâu, không biết phi công nào đột nhiên hét lên một câu cả đội phi công đều hét lớn với Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc đỏ mặt hỏi, họ gọi gì vậy? Phó thiếu đình mặt không đổi sắc cũng không phủ nhận nói có lẽ nghe thấy em nói là hôn thê của anh nên mới gọi như vậy. Gọi là tự làm tự chịu. Mấy phi công đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm hai người họ. Thảo nào dạo này tâm trạng của thiếu tướng tốt như vậy thì ra là đã đính hôn rồi. Quả nhiên thứ có thể khiến thiếu tướng biến sắt thành thép mềm chính là tình yêu. Đường tiểu thiên cười mắng, mấy cậu hét linh tinh cái gì đấy? Ai là người đầu tiêu? Lát nữa thiếu tướng hỏi đến, nhất định phải phạt cậu ta, đừng có liên lụy đến chúng ta. Cuối cùng, một người hơi gầy, biệt danh là khỉ ốm ở trong đội bay bị đẩy ra. Đợi đến khi phó thiếu đình đi tới, mọi người liền bán đứng cậu ta. Thiếu tướng, vừa rồi là khỉ ốm đầu têu, không liên quan đến chúng tôi. Mọi người đều cười, chờ xem khỉ ốm bị phạt. Phó thiếu đình đặt tay lên vai khỉ ốm nói, cậu giỏi lắm, những người khác về chạy 10 vòng quanh sân. Ơ... Đường tiểu thiên ngạc nhiên nhìn anh, thật ra vừa rồi tôi cũng gọi thiếu đình. Thiếu tướng, tôi cũng vậy, tôi gọi to nhất, thương lượng một chút, phó thiếu đình khẽ nhếch môi, lạnh lùng nói, không thương lượng, chấp hành mệnh lệnh. Mọi người ôm đầu kêu than, khỉ ốm cười hì hì nịnh nọt thiếu tướng, hôn thê của anh thật xinh đẹp. Phó thiếu đình liếc nhìn cậu ta trầm giọng hỏi, cậu nhìn chằm chằm cô ấy. Khỉ ốm lúc này mới nhận ra, vội vàng xua tay, không có tôi chỉ nhìn hai cái thôi. Lúc về cậu cũng chạy 10 vòng quanh sân cùng họ. Phó Thiếu Đình ra lệnh xong, liền lên máy bay. Khỉ ốm dùng sức vỗ vỗ miệng mình, thật là thành công cũng tại mày, thất bại cũng tại mày. Ai bảo mày nhiều chuyện, ai bảo mày lắm mồm. Đường Tiểu Thiên ngạc nhiên, anh ta đuổi theo, hỏi, không phải chứ, Thiếu Đình, anh làm sao vậy? Anh nói rõ ràng cho tôi nghe xem, anh nghiêm túc đấy à? Bên này, Tô Hòa cũng lo lắng hỏi, Tiểu Lạc hôm qua hai người đi đâu vậy? Hai người không phải là... không phải là gì? Anh Sáu, anh đừng nói bậy. Tô Tiểu Lạc nói với vẻ bực bội. Sai lầm rồi, đáng lẽ anh nên đi cùng hai người. Không được khi về anh phải đi tìm anh ấy, sao anh ấy có thể xuống tay với em gái của anh chứ? Tô Hòa tức giận nói. Ôn giữ liếc nhìn Tô Hòa, nhắc nhở, phó nhiễm, hình như cũng là em gái của thiếu đình. chương 272, không đủ chứng cứ. Lời nói của ôn giữ như gáo nước lạnh rội thẳng vào đầu, khiến Tô Hòa lập tức tỉnh táo hơn không ít. Đúng là có lý, nhưng anh luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Thảo nào phó thiếu đình không hề phản đối anh và phó nhiễm ở bên nhau, thì ra là đang chờ anh ở đây sao? Địa vị của anh trong nhà họ tô vẫn luôn không cao, còn nói sau này có em dễ rồi, có thể vinh váo hơn một chút. Như vậy, địa vị trong gia đình của anh sẽ không còn thấp nhất nữa. Nhưng nếu em dễ biến thành phó thiếu đình, anh còn cách nào để nâng cao địa vị nữa chứ? Tô Hòa nói với vẻ không cam lòng, tiểu cửu, hai người kém nhau 6 tuổi, tranh lệch quá lớn, suy nghĩ thêm đi. Không biết anh đang nói gì. Tô Tiểu Lạc không muốn để ý đến anh ấy nữa, quay sang nói với ôn Dữ. vụ án đó thật ra đã có manh mối rồi, anh bảo người ta đi điều tra mối liên hệ giữa hai nạn nhân nữ này đi. Dù cô không nói, tôi cũng đã nhận ra rồi. Họ đều họ Hồ, một người tên là Hồ Linh, một người tên là Hồ Bình. Hai ngày nữa chắc sẽ có hồi âm. Tô Tiểu lạc giơ ngón tay cái với ôn giữ, khen ngợi, giỏi thật khả năng suy luận của anh càng ngày càng lợi hại rồi. Thật ra cô có thể trực tiếp nói ra chân tướng, nhưng làm vậy không có lợi cho việc cảnh sát phá án, thậm chí còn ảnh hưởng đến sự tiến bộ của kỹ thuật phá án. Cô không thể tham gia vào mọi vụ án, vì vậy trừ những vụ án khó còn lại cô sẽ không tham gia nữa. Kết quả điều tra được đưa ra hai ngày sau đó, Hồ Bình và Hồ Linh đúng là hai chị em. Nguyên nhân Hồ Linh đến đây dạy học tình nguyện rất có thể là để điều tra chuyện năm xưa Còn việc cô ấy bị hại càng chứng minh cho suy đoán của Tô Tiểu Lạc Vụ án Hồ Bình tự sát năm đó rất có thể có điểm đáng ngờ Ổn giữ gọi những cảnh sát đã tham gia phá án năm đó đến bảo họ cố gắng nhớ lại những chi tiết đã bị bỏ sót Bệnh tình của Ngô Liên đã ổn định cô ấy đi đến phòng bệnh bên cạnh đúng lúc nhìn thấy Tô Bình đang đút cơm cho ôn đình ăn Ôn Bình nhìn thấy Ngô Liên, lập tức kích động gọi Ngô Liên cô không sao chứ. Ngô Liên gật đầu, nhìn Tô Bình không khỏi hỏi, hai người quen nhau sao. Ôn Bình giải thích bọn tôi lớn lên cùng nhau, lần này tôi nghe nói anh ấy xảy ra chuyện nên mới đến đây. Không ngờ, lại gặp phải chuyện như vậy. Tô Bình cũng nói cảm ơn cô, Ngô Liên cô không chỉ cứu tôi, mà còn cứu cả Đình Đình. Ân tình của cô cả đời này bọn tôi không thể báo đáp hết được. Ngô Liên cười gượng gạo nói, hai người không sao là tốt rồi. Vì chuyện lần này mà cả đời này Ngô Liên có thể sẽ không thể sinh con được nữa. Dù Ngô Liên có tâm lý tốt đến đâu trong lòng chắc chắn cũng sẽ buồn. Cô gái mà cô ấy cứu là người yêu của chàng trai mà cô ấy thích. Cho nên mới nói số phận luôn thích treo ngươi con người. Hai người cứ trò chuyện đi tôi về trước đây. Ngô Liên nói xong, vội vàng rời khỏi đây. Uốn đỉnh khó hiểu hỏi cô ấy bị sao vậy. Tô Bình cũng không hiểu, chỉ nói có lẽ cô ấy vẫn chưa hồi phục hẳn, anh định đợi em khỏi rồi, hai chúng ta cùng đến nhà cô ấy, xem có gì giúp đỡ được không. Được đấy, ôn đỉnh vui vẻ đồng ý, Ngô Liên cầu xin cảnh sát giữ bí mật giúp cô ấy, nên Tô Bình không biết Ngô Liên thích mình. Ngô Liên trở về phòng bệnh khóc một trận, số phận của cô ấy rất khổ cho đến khi gặp Tô Bình. Tô Bình nho nhã lịch sự, đối xử với ai cũng rất khách sáo. Đặc biệt là anh ta còn rất có học thức biết rất nhiều kiến thức mà cô ấy không biết. Ổn đỉnh vì anh ta, ngay cả sự an nguy của bản thân cũng không màng. Họ lại lớn lên cùng nhau, đúng là trời sinh một cặp. Lý trí là một chuyện, nhưng tình cảm lại là chuyện khác. Ngô Liên vẫn chỉ là một cô gái 18 tuổi, cần thêm thời gian để điều chỉnh tâm trạng. Tô Tiểu Lạc và Ôn giữ lại đến nhà Lão Cao, lần này Lão Cao không có nhà, chỉ có cô Câm đang phơi nắng ngoài sân. Ôn, ôn. giữ đưa một ít đồ anh mua cho cô Câm cô cầm lập tức cười tâu tóe kéo ôn dữ vào nhà. tô tiểu lạc đi theo phía sau cẩn thận quan sát cấu trúc bên trong căn nhà. vào cửa là phòng khách ngăn cách bởi một tấm rèm, bên kia chắc là phòng ngủ. ôn dữ bị cô cầm kéo vào phòng ngủ, chẳng mấy chốc anh ấy lại bước ra với vẻ mặt ngại ngùng. tô tiểu lạc vén rèm lên nhìn cô cầm đang cởi quần áo, dây lưng quần đã được cởi ra. tô tiểu lạc nhíu mày bảo bà ấy mặc quần áo vào. Đúng lúc này lão cao đầy cửa bước vào, nhìn thấy ôn dữ và tô tiểu lạc sắc mặt ông ta biến đổi, lo lắng hỏi A Câm, A Câm không làm ra chuyện gì kỳ lạ chứ? Tô tiểu lạc hỏi ngược lại, chuyện kỳ lạ là chuyện gì? Lão cao cười gượng gạo nói, đầu óc bà ấy không được bình thường, làm ra chuyện gì cũng không thấy lạ. Cô Câm ở trong phòng đang nổi nóng, ném một con búp bê vải ra ngoài. Con búp bê rất bẩn, còn bị rách một lỗ, bông bên trong lộ ra ngoài. Ổn giữ nhặt lên, lại nhìn thấy một chữ linh nguệch ngoặc trên đó, con búp bê này là của ai? Ủa, ai biết bà ấy nhặt được ở đâu, bà ấy thấy gì cũng tha về nhà. Lão Cao vừa nói, vừa định giật lấy con búp bê lại. Ổn giữ thua tay về, nói, đây là búp bê của Hồ Bình, đúng không? Hồ Bình là ai? Lão Cao giả vờ không biết, nửa năm trước nữ đồng chí ở nhờ nhà ông, Hồ Bình. Sao, mới nửa năm đã không nhớ rồi? Ổn giữ nhắc nhở, à, đúng rồi. Đúng là có người này, con búp bê này có liên quan gì đến cô ấy sao? Lão Cao giả vờ không hiểu. Hồ Linh và Hồ Bình là hai chị em, ông biết không? Uồn giữ thăm dò hỏi. Hà, họ là hai chị em. Lão Cao thở dài, ra vẻ tiếc hận, đáng tiếc, đều đã chết cả rồi, thật là tạo nghiệt mà. Tô tiểu là cười lạnh, ông Cao, ông nói xem là ai tạo nghiệt. Trùng hợp như vậy, đều chết ở nhà ông, đúng là kỳ lạ thật đấy. Ai nói không phải chứ, kỳ lạ thật. Lão Cao than thở vốn định làm việc tốt cho họ ở nhờ nhà tôi không ngờ lại rước họa vào thân Theo tôi được biết việc cung cấp chỗ ở cho các đồng chí đến dạy học tình nguyện là có trợ cấp Ổn dữ nói Đúng vậy ba cọc ba đồng Cậu xem bây giờ nhà tôi chẳng ai dám ở nữa Lão Cao gật đầu than vãn Tô Bình không phải hung thủ ông đoán xem hung thủ sẽ là ai Tô tiểu Lạc lại hỏi Hai người kỳ lạ thật đấy Lão Cao trột dạ hỏi Hai người không phải là đang nghi ngờ tôi đấy chứ. Tay tôi mấy năm trước bị thương rồi, không có chút sức lực nào. Sao có thể là tôi giết hai cô gái đó được hai người đừng đùa tôi nữa. Lão cao đúng là bị thương thật, đặc biệt là tay trái, không dùng được chút sức lực nào. Căn bản không thể nào xếp khổ nạn nhân đến chết. Uồn giữ nhíu mày, không khỏi nhìn tô tiểu lạc. Tô tiểu lạc nhún vai, xem ra, vẫn phải để tôi vạch trần chân tướng thôi. Chuyện của Hồ Bình đã qua nửa năm, không còn sót lại chút chứng cứ nào Vụ án của Hồ Linh tuy có chút manh mối, nhưng không nhiều Tô Thiểu Lạc búng tay một cái Bên ngoài nhà lão cao, một người phụ nữ ngã xuống Bụng to trông cũng xinh xắn Lão cao đỡ người phụ nữ vào nhà, pha cho người đó một bát nước đường đỏ Mới phát hiện thì ra người phụ nữ đó bị câm Cô câm số khổ, sau khi chồng chết bị họ hàng nhà chồng đuổi ra khỏi nhà Bà ấy muốn về nhà mẹ đẻ, lại bị chị dâu đuổi đi. Không còn nơi nào để đi, mới đến ngôi làng này. chương 273, tất cả đều là nhân quả. Cô cầm cảm thấy mình gặp được người tốt. Mấy năm trước lão cao bị thương ở tay, không thể làm việc nặng. Vì vậy gia đình vẫn luôn nghèo khó, điểm công cũng không kiếm được nhiều, nuôi sống bản thân còn khó khăn. Cô Câm thì khác dù đang mang thai nhưng lại rất siêng năng. Không chỉ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ còn dọn ra một mảnh đất trồng đủ loại rau. Ngày tháng cứ thế trôi qua, cô cầm cảm thấy chỉ cần lão cao không chê mình, bà ấy sẽ sống cùng lão cao. Thẳng cho đến ngày bà ấy sinh con, người trong làng đều nói lão cao được làm bố hờ của người khác. Lão cao ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng đã có khúc mắc Ông ta ngay cả nuôi sống bản thân còn khó khăn, lại thêm một đứa bé còn không phải con mình. Ông ta không ngốc. Cô cầm sinh còn khó khăn, bà đỡ nói có thể không giữ được đứa bé. Lão cao lúc đó quyết định phải giữ người lớn. Giữ người lớn ít nhất ông ta còn có một người vợ. Giữ đứa nhỏ chẳng phải là nuôi con cho người khác sao. Đứa bé sinh khó thậm chí còn chưa kịp khóc một tiếng, đã không còn nữa. Cô cầm đau lòng đến ngất đi, lão cao cầm một chiếc bọc sách bọc đứa bé lại rồi đi ra ngoài. Đêm khuya thanh vắng, trăng sáng trên cao. Lão Cao cầm sành đào đất trong bọc đột nhiên có động tĩnh. Lão Cao giật mình, nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Không thể để nó sống sót. Lão Cao nhớ đến lời mọi người trong làng, nhỡ đâu sinh con trai, sau này Lão Cao còn phải dành dụ tiền cho nó lấy vợ. Tại sao chứ? Lão Cao thấy xung quanh không có ai, liền bịt chặt miệng đứa bé qua lớp phải bọc. Lúc đó cô Câm đã tỉnh lại thấy lão cao cầm đứa con đi lên núi trôn, bản thân dù rất yếu nhưng vẫn đi theo lão cao lên núi, muốn nhìn mặt con lần cuối. Không ngờ vừa đến nơi đã nhìn thấy cảnh tượng này, bà ấy ngất xỉu ngay tại chỗ khi tỉnh lại đã trở nên điên dài. Điên rồi cũng tốt, sẽ không có ai biết chuyện lão cao đã làm. Nhưng cô Câm bị điên, không thể làm nhiều việc đồng áng được nữa. Đặc biệt là bà ấy bị thương khi sinh con, sau này không thể sinh con được nữa. Nhưng người vẫn cần phải ăn cơm. Trong làng có khá nhiều người đàn ông độc thân. Lão cao thu một khoản phí hoặc là đồ ăn, để cô cơm ngủ cùng với họ. Ban đầu chỉ có đàn ông độc thân đến, sau này một số người đàn ông trong làng biết chuyện cũng đến. Mỗi lần làm chuyện đó cô cơm đều được ăn ngon, nên bà ấy hình thành phản xả có điều kiện. Chỉ cần có người mang đồ đến, bà ấy sẽ dẫn người đó vào phòng. Sự thật thường tàn khốc như vậy, cũng là thứ không thể phơi bày ra ánh sáng. Vì vậy Lão Cao rất được lòng người trong làng, vì những chuyện không thể phơi bày này là bí mật chung của họ. Sự xuất hiện của Hồ Bình đã phá vỡ sự yên bình ở đây. Một số tội ác vốn đang diễn ra bình thường, bắt đầu trở nên rè rặt. Hồ Bình là một cô gái cẩn thận, cô ấy dồn hết tâm sức vào việc dạy học tình nguyện, hy vọng có thể dùng tuổi thanh xuân của mình để xây dựng mảnh đất này. Chỉ là cô ấy không ngờ rằng, mình lại phát hiện ra tội ác của Lão Cao. Lão cao kích động cô Câm, hét lớn, cô ta đã giết con của bà, mau siết cầu cô ta, siết cầu cô ta. Cô Câm không phản ứng với bất cứ điều gì, chỉ có chuyện con cái là đặc biệt để tâm. Bà ấy lập tức bị kích động, lấy dây siết cổ Hồ Bình đến chết. Thi thể của Hồ Bình là do lão cao cùng dân làng treo lên xà nhà. Thi thể Hồ Bình được đưa về quê em gái cô ấy là Hồ Linh phát hiện ra cuốn nhật ký của chị gái, những chuyện được ghi lại bên trong khiến Hồ Linh nghi ngờ. Vì thế, Hồ Linh muốn đến đây điều tra mọi chuyện. Không ngờ cô ấy thật sự phát hiện ra giao dịch bẩn thỉu ở nơi này. Chỉ là cô ấy vẫn không thể thoát khỏi bị cô Câm đang nổi cơn thịnh nộ xiết cổ đến chết. Đúng lúc Tô Bình đến, lão Cao đánh ngất anh ta từ phía sau, ngụy tạo hiện trường. Trần tướng được phơi bày, ồn dữ không dám tin vào mắt mình, ngay cả dân làng ở đây cũng tham gia vào việc xâm hại cô Câm. Lão cao này lấy danh nghĩa cưu mang, vậy mà lại làm ra loại chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy. Nhưng người ra tay là cô câm, vậy phải định tội thế nào đây? Đúng lúc mọi người đang bối rối, cô câm đột nhiên cầm một con dao gọt hoa quả lao về phía lão cao. Hành động này khiến mọi người chờ tay không kịp. Á, cô câm hét lớn, hai mắt đỏ ngầu trong mắt tràn đầy căm hận. Bà ấy đâm liên tiếp vào cổ lão cao, lúc này ôn dữ mới phản ứng lại tiến lên khống chế cô câm. Lão cao nằm trong vũng máu, miệng không ngừng phun ra máu. Hắn ta ôm cổ mình cầu xin cứu ưm cứu tôi. Trước khi chết hắn ta nhìn thấy bóng dáng của hai chị em họ hồ, sau đó đồng tử giãn ra, nhắm mắt buông tay tắt thở hoàn toàn. Cô cầm cũng không sống sót, bà ấy tự chạy ra ngoài rồi nhảy xuống núi tự tử. Uồn giữa ôm đầu, vẻ mặt đau khổ và rằng xé tiểu lạc rõ ràng cô có thể cứu họ. Tô Tiểu Lạc chậm rãi mở miệng ôn giữ, mỗi người đến thế giới này đều có duyên phận và nghiệp chướng của riêng mình. Tôi không có cách nào, cũng không có lý do gì để tham gia vào tất cả mọi chuyện. Điều đầu tiên sư phụ dạy tôi chính là tôn trọng vận mệnh của người khác. Đôi khi tôi cũng không hiểu, nhưng tôi không phải là vị cứu tinh. Cứu được nhất thời, không cứu được cả đời. Cùng với cái chết của Lão Cao và Cô Câm, tất cả những tội ác đã từng xảy ra ở đây, cũng theo đó mà bị trôn vùi. Những người đã từng xâm hại cô câm cuối cùng vẫn trốn thoát sự trừng phạt của pháp luật sao? Tô Thiểu Lạc Bảo Lão Triệu thông báo, những người đã từng xâm hại cô câm đến tự thú sẽ bị xử lý theo pháp luật. Không đến tự thú tự chịu hậu quả. Đến tối, chỉ có ba người cùng nhau đến tự thú. Còn những người còn lại đều ôm tâm lý may mắn, không chịu đến. Sáng sớm hôm sau, trong làng xuất hiện thêm mấy người điên, không mặc quần áo cứ đi lại ngoài đường có người không đi giày, lòng bàn chân bị dính chặt xuống đất dù bị xé ra cũng dường như không cảm thấy đau. Uẩn dữ hỏi những người này. Tô Tiểu Lạc xịt một tiếng, tất cả đều là nhân quả. Tô Tiểu Lạc và Tô Hoa cùng Tô Bình đến nhà Ngô Liên, người bà sống nương tựa lẫn nhau với cô ấy cuối cùng đã không qua khỏi mùa đông lạnh giá này. Ngay từ ngày Ngô Liên bị bắt cóc, bà cụ đã qua đời ở nhà. Đây cũng là lý do tại sao Ngô Liên mất tích mà không có ai báo cảnh sát. Mọi người giúp Ngô Liên trôn cất bà cụ, lo liệu hậu sự. Từ nay về sau Ngô Liên chỉ còn một mình, người trong làng đều chỉ trò cô ấy, cô ấy khóc rất đau lòng, không biết mình nên đi đâu về đâu. Ôn Đình ngồi khóc cùng cô ấy, cuối cùng thậm chí còn mời cô ấy cùng đến vệ thành. Ngô Liên nhìn Ôn Đình trong lòng rất biết ơn, hơn nữa cảnh tượng mà Ôn Đình miêu tả quá đẹp, cô ấy thật sự rất muốn đến đó xem thử. Anh, Ngô Liên đã cứu em, cô ấy cũng không còn người thân. Hay là bảo bố mẹ nhận cô ấy làm con gái nuôi đi từ nhỏ em đã muốn có một người chị em. Ôn Bình đề nghị, ôn giữ gật đầu, mọi chuyện đợi về rồi hãy nói. Nhận nuôi một người con gái, đối với nhà họ ôn mà nói cũng không phải là gánh nặng gì. Hơn nữa Ngô Liên còn cứu Ôn Đình, bố mẹ ôn cũng sẽ không phản đối. Nhưng Ngô Liên thích tô bình, chắc Ôn Đình vẫn chưa biết chuyện này. Vậy quyết định như vậy nhé. Ôn Bình vui mừng khôn xiết, mọi người quyết định đi chuyến tàu đêm. Lão Triệu đặc biệt mang một ít đồ ăn đến tặng Tô Tiểu Lạc bây giờ ông ấy cuối cùng cũng hiểu tại sao ôn dự phá án lại đưa Tô Tiểu Lạc đi theo. Đồng chí Tô Tiểu Lạc cảm ơn cô. Lão Triệu như già đi rất nhiều ông ấy chào Tô Tiểu Lạc một cái rồi rời đi. Chuyện của Lão Cao đã dáng cho ông ấy một đòn mạnh chắc cả đời này cũng khó mà quên được. Nếu không có Tô Tiểu Lạc có lẽ cả đời này ông ấy vẫn coi Lão Cao là người tốt thật sự quá mỉa mai. Ổn giữ cảm thắn, sau này họ phá án sẽ cẩn thận hơn, luôn bảo vệ sự an toàn của người dân. chương 274, chúng ta là người một nhà. Khi trở về vệ thành, đã là sáng sớm ngày thứ ba. Nhóm người ngồi trên xe hai ngày hai đêm, xương cốt như muốn rời ra. Cuối cùng cũng đến rồi. Ổn đỉnh rũi người, như được đại xá thật muốn nhanh chóng về nhà, nằm trên chiếc giường của mình. Thời tiết ở vị thành đã dần ấm lên, những chiếc áo khoác bông mặc ở bên kia đều được cất vào túi hành lý. Tô Bình xách đồ giúp cô ta, nói, đợi về nhà rồi, chắc chắn bác Ôn sẽ trách em. Ôn Bình, bố em mới không nỡ mắng em đâu. Em đã bị dọa sợ đến vậy rồi. Ngô Liên nhìn thành phố lớn xa lạ này, không có tuyết những tòa nhà ven đường hoàn toàn khác với thôn Bắc Hồng. Cô ấy cảm thấy mắt mình sắp không nhìn xuể, nhưng nghe thấy Tô Bình và Ôn Đình nói chuyện cô ấy vẫn chăm chú lắng nghe. Tô Tiểu lạc liếc nhìn họ nhanh chóng phát hiện ra bóng dáng của nghiêm Chỉ trong đám đông. Nghiêm Chỉ đi tới liền chụp cho họ một bức ảnh, cười nói, chào mừng về nhà, anh hai em và những người khác có việc nên không đến được. Chị hai đến cũng giống nhau mà. Tô thiểu lạc cười nói, chị hai, chị có gặp phó nhiễm không? Tô hòa cẩn thận hỏi, lúc đó đi đến biên giới quá vội vàng, vốn đã hẹn cùng nhau đi xem phim nhưng lại cho cô ấy leo cây, không biết cô ấy có giận không? Phó nhiễm nói đợi em về sẽ xử lý em. Nghiêm chỉ cố ý trêu Tô Hòa. Thảm rồi, thảm rồi. Tô Hòa thầm lo lắng, quả nhiên là giận rồi. Về nhà trước đã chắc mọi người đều mệt rồi. Nghiêm chỉ nói, bố mẹ ôn cũng đến, nhìn thấy ôn đình liền ôm trầm lấy con gái quan sát từ trên xuống dưới, thấy con gái thật sự không sao, lúc này mới yên tâm. Ôn đình nhìn Tô Thiểu Lạc nghẹn ngào nói, bố mẹ lần này nếu không có Tô Thiểu Lạc và Ngô Liên có lẽ con đã không gặp lại bố mẹ được rồi. Bố mẹ ôn cũng vô cùng xúc động, nói với tô tiểu lạc con gái nhà họ tô, lần này cảm ơn cháu, hôm nào bác nhất định đến nhà cảm ơn. Tô tiểu lạc nói, không cần khách sáo vậy đâu ạ. Nhà họ ôn cùng ngô liên đi một chiếc xe tô tiểu lạc và những người khác đi một chiếc xe. Mọi người cùng nhau về nhà, nhưng khi về đến nhà họ tô, cửa nhà đóng chặt, không có ai ở nhà. Mấy người không suy nghĩ nhiều, vào nhà nghỉ ngơi, nhưng đến chiều vẫn chưa thấy ai về, trong lòng tô tiểu lạc có sự cảm không lành. Cô bấm ngón tay tính toán, sắc mặt đại biến, vội vàng cầm áo khoác chạy xuống lầu. Anh Sáu, nhanh, đến bệnh viện. Tô Hòa mau chóng đưa Tô Tiểu Lạc đến bệnh viện, cuối cùng tìm thấy Trình Nhã và anh cả Tô Viễn ở tầng 3. Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, có người đang cấp cứu bên trong. Tô Hòa giật thoát tim, hỏi ai ở bên trong vậy? Vẻ mặt Tô Viễn đau buồn nói, chị dâu em hôm nay bị người ta phát hiện nằm trong ngõ nhỏ. Đứa nhỏ có thể không giữ được, anh cả anh đừng buồn. Đứa nhỏ sẽ không sao đâu, chỉ là sức khỏe có thể không tốt, sau này phải chăm sóc cẩn thận. Anh và chị dâu phải vất vả nhiều rồi. Tô Tiểu Lạc nói với vẻ mặt nghiêm trọng, cô thật sự có chút sơ suất, lần này đến biên giới, không thể ở bên cạnh chị dâu. Đứa nhỏ này vốn dĩ không nên tồn tại, bây giờ sinh non, sức khỏe không tốt cũng là một loại nhân quả. Đứa nhỏ nào mà không phải chăm sóc anh không sợ. Nghe nói đứa nhỏ không sao tâm trạng tô viễn tốt hơn một chút. Anh ấy rìu chỉnh Nhã sang một bên, nói mẹ đến bệnh viện lâu như vậy, mẹ cứ đứng mãi. Tìm chỗ ngồi một lát đi tiêu cửu đã nói không sao rồi. Trình Nhã lo lắng đến chết đi sống lại, lúc này trái tim đang treo lơ lửng cũng hạ xuống. Sức khỏe không tốt nhưng dù sao cũng giữ được, con cái sinh ra chính là một mối bận tâm, có lẽ có lo lắng bao nhiêu cũng không đủ. Sau thêm một tiếng nữa, đèn phòng phẫu thuật mới tắt. Vì sinh non, đứa nhỏ phải nằm trong lồng kính, sau khi giải thích xong, bác sĩ còn nói chi phí lồng kính không hề thấp ít nhất cũng phải một tháng, khoảng 100 tệ một ngày, chưa bao gồm chi phí điều trị khác. Người nhà bàn bạc một chút đi, 100 tệ một ngày, đối với người thời nay mà nói, là một khoản chi phí không nhỏ. Lương một tháng của Tô Viễn và Vương thiến cộng lại mới có 150 tệ, một ngày đã mất hơn nửa tháng tiền lương. Quan trọng nhất là ít nhất cũng phải nằm một tháng. Đây là một khoản chi phí khổng lồ, cho vào lồng kính trước, tình hình sau này tính sau. Trình Nhã Quyết đoán nói, đứa nhỏ được đưa vào lồng kính, vương thiến cũng được đưa đến phòng bệnh, vẫn luôn hôn mê. Lần sinh non này cô ấy rất yếu, máu trên người gần như thay hết. Nghiêm chỉ và những người khác cũng vội vàng chạy đến, ai nấy đều lo lắng không thôi. Xung quanh có mấy người nhiều chuyện hỏi han tình hình, rồi khuyên nhủ, mấy người phải suy nghĩ kỹ đi, trẻ sinh non khó nuôi lắm. Nhà tôi có người họ hàng cũng sinh non, đứa nhỏ nằm trong lồng kính nửa tháng cuối cùng vẫn không giữ được. Đúng vậy, đến lúc đó mất cả người lẫn của. Bây giờ kiếm tiền cũng không dễ dàng, hai đứa nó còn trẻ, sau này sinh thêm là được rồi, không đáng đâu. Những người này cũng là có ý tốt tỷ lệ tử vong của trẻ sinh non trong bệnh viện vẫn luôn rất cao. Sau khi tỉnh lại, Vương Thiến nghe thấy họ nói chuyện, lặng lẽ rơi nước mắt. Đều tại cô ấy không bảo vệ tốt đứa nhỏ. Vì đứa nhỏ này mà liên lụy đến nhà họ Tô Cô. Chị cả chị đừng khóc, nghiêm chỉ là phụ nữ cũng là người mẹ nên hiểu rõ nhất tâm trạng của Vương Tiến lúc này. Lúc trước khi sinh khó em chỉ nghĩ dù có mất mạng cũng phải sinh đứa nhỏ ra. Tâm trạng của chị bây giờ chắc chắn giống em chẳng phải chỉ là 100 tệ một ngày sao. Lương và tiền tiết kiệm của em và anh Đông đều có thể lấy ra. Tô Hòa cũng kiếm được không ít tiền, lập tức nói, đúng vậy. Đứa nhỏ này đến không dễ dàng, dù thế nào cũng không thể mất được. Em cũng có tiền, số tiền này em cũng có thể chi. Nước mắt Vương Thiến ào ào tuôn rơi. Cô ấy cảm động, đây thật sự không phải là một con số nhỏ. Tô chính quốc đi đi lại lại trong phòng nói, vì mọi người đều đã nói vậy, ông cũng nói rõ luôn. Chỉ cần nhà họ Tô chúng ta có thể chi trả, nhất định phải cứu đứa nhỏ này. Cảm ơn, cảm ơn mọi người. Vương Thiến cảm động đến rơi nước mắt. Tô viễn thở vào nhẹ nhõm cháu đi đóng tiền ngay, sau này sẽ trả lại cho mọi người. Cháu nói gì vậy, đứa nhỏ này đã sinh ra ở nhà họ Tô chính là một thành viên của nhà họ Tô. Tô chính quốc nhìn cháu trai với vẻ không vui, nghiêm Chỉ cũng nói, đúng vậy, chúng ta là người một nhà, Tô hòa anh cả đừng để tâm đến số tiền này. Trình Nhã vô cùng xúc động, nhìn mấy đứa con của mình trong lòng cảm thấy vô cùng an ủi. Mấy người đang bàn bạc chuyện đi đóng tiền, không ngờ lại được thông báo đã có người đóng tiền rồi. Tô Viễn hỏi, ai đóng vậy? Vừa rồi còn ở đây mà. Y tá nhìn xung quanh cuối cùng chỉ vào Tô Tiểu Lạc đang đi ra từ nhà vệ sinh cô ấy, cô ấy đóng đấy. Tiểu Cửu, mọi người đồng thanh kêu lên. Tô Tiểu Lạc nghe thấy họ gọi tên mình, ngẩng đầu lên hỏi, sao vậy? Sao em lại có nhiều tiền như vậy? Ngay cả Tô Hòa cũng ghen tị anh ấy chạy mấy chuyến xe cũng chỉ kiếm được hơn một nghìn Tiểu cửu lại dễ dàng lấy ra 2.000 tể, chương 275, chị dâu bị người ta đẩy. Không ngờ, người giàu nhất nhà, lại biến thành tô tiểu lạc. Tô Hòa đến bên cạnh tô tiểu lạc hỏi, tiểu cửu em kiếm được số tiền này bằng cách nào vậy, dạy anh sáu với. Tô tiểu lạc nhún vai, mấy vụ án em phá được có tiền thưởng gần 1.000 tệ. trước đó đường tiểu thiên tìm em mua hai lá bùa bình an, đưa cho em 1.000 tệ, anh ta còn đặt trước 5 lá nữa kiếm tiền dễ như chờ bàn tay. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Tô Hòa không nghe nổi nữa, anh vất vả chạy mấy chuyến mới kiếm được hơn 1.000 tệ tiêu cửu chỉ cần phá án, vẽ bùa là kiếm được nhiều như vậy. Ghen tị quá, tô thiểu lạc vỗ vai an ủi Tô Hòa, anh sáu, mỗi người một nghề, anh cứ làm công việc cũ của anh đi. Vừa rồi Tô Hòa đồng ý chi 800 tệ, tô chính quốc đã nghi ngờ, bèn hỏi công việc cũ gì. Tô Hòa cười gượng gạo nói, chính là lái xe vận chuyển, một chuyến có 10 tệ tiền thưởng đấy à. So sánh như vậy, Tô Hòa càng quyết tâm làm ăn hơn. Ít nhất là khi người nhà hoặc người yêu cần dùng tiền, anh có thể lấy ra. Nhà họ tôi tuy có cụ ăn của để nhưng không chịu nổi người đông, cần dùng tiền cũng nhiều. Ông nội tuổi đã cao, bố mẹ cũng không còn trẻ nữa. Tô chính quốc gạt bỏ nghi hoặc nói tiểu lạc số tiền này không thể để cháu chi trả đợi ông về sẽ đưa tiền cho cháu. Ông nội tiền tài là vật ngoài thân, ông không cần phải tính toán với cháu rõ ràng như vậy. Tô tiểu lạc vốn không coi trọng tiền bạc hơn nữa cô còn là người sắp phi thăng. Số tiền cháu kiếm được trước đây đều quyên góp cho trại trẻ mồ côi rồi, sư phụ cháu nói người thu hành không nên quá giàu có. Lần này là chưa kịp quyên góp, vừa hay dùng để cứu cháu trai của mình, cũng không coi là trái với lời sư phụ. lang thú trong ngọc cổ len lén hỏi, vậy mấy thỏi vàng, sao ngươi không quyên góp? Tô tiểu lạc nha mắt, vàng không tính là tiền, hơn nữa cô còn có việc lớn phải làm, cô còn phải dành dụng để mua nhà lớn cho ông nội nữa. Nên làm tròn chữ hiếu mà lang thú đảo mắt khinh thường, coi như người biết ngụy biển. Thật ra con người lúc này không có nhiều khái niệm về tiền bạc một lòng vì nước một lòng cống hiến cho sự nghiệp. Luôn nghĩ tiền đủ tiêu là được, vì vậy tiền tiết kiệm của mỗi nhà không nhiều lắm. Tô chính quốc thở dài, may mà mấy đứa nhỏ này đều ngoan ngoãn, lại còn đoàn kết. Nếu là người bình thường, dù có lòng cũng lực bất tòng tâm. Người ta thường nói ở bệnh viện là nơi có thể thấy rõ nhất những khẩu cực của thế gian. Số phận của con người, không ai có thể tự quyết định. Mấy người trở về phòng bệnh, những người ở trong phòng bệnh cũng đang thở dài. Sao vậy? Tô chính quốc khó hiểu hỏi. Vừa rồi ở phòng bên cạnh có một cụ già vì nhà không có tiền nên đã từ bỏ điều trị. Bây giờ chắc là đi làm thủ tục xuất viện rồi, người nhà và con cái đều khóc lóc ở đó, nhìn mà thấy chua sót. Trình Nhã là người mềm lòng, không chịu được nhìn những chuyện như vậy. Không khí nhất thời có chút nặng nề. Nghiêm trì chuyển chủ đề hỏi, chị cả, sao chị lại đi đến con hẻm đó vậy? Về nhà chúng ta không cần đi qua con hẻm đó mà. Lúc này Vương Thiên mới nhớ ra, nói anh cả em nói với chị, hai vợ chồng đã đưa Lý Vãn đến nhà mình trước đây lại xuất hiện còn cho chị xem ảnh. Hôm đó chị nhìn thấy Lý Vãn đi cùng người phụ nữ đó, không hiểu sao chị lại đi theo họ. Lúc đi qua con hẻm, không biết ai đã đẩy chị một cái. Ý em là em bị người ta đẩy. Tô Viễn siết chặt nắm tay. Ừm, có người đẩy em từ phía sau, Vương Tiến nói rất chắc chắn, là người phụ nữ đã bế vãn vãn đến nhà mình sao. Trình Nhã kích động hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng, còn không biết có phải hay không, bà ta trông rất giống người mà Tô Viễn miêu tả, khá béo. Vương Tiến không nhìn rõ mặt bà ta ấy náy nói, xin lỗi, con đã gây thêm phiền phức cho mọi người rồi. Tô Tiểu Lạc Tiến lên nắm lấy tay Vương Tiến, chị cả chị đừng lo lắng gì hết, em biết phải làm gì rồi. Vương Thiến gật đầu, đây không phải là tâm bệnh của mẹ sao? Lấy chồng về đây lâu như vậy, chị cũng mong có một ngày gia đình được đoàn tụ. Tô Tiểu Lạc Định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, cô nắm chặt tay Vương Thiến nói, "Chị yên tâm. Sẽ có ngày đó." Có câu nói này của tiểu cửu, chị yên tâm rồi. Vương Thiến cũng là có ý tốt, chỉ là hiện giờ Tô Tiểu Lạc vẫn chưa thể tiết lộ thân phận hoàn toàn, người đó vẫn luôn ẩn náu trong bóng tối, trừ khi tìm được người đó, nếu không nhà họ Tô sẽ không được yên ổn. Đợi đến khi họ hoàn hồn, Trình Nhã đã không thấy đâu nữa. Tô Hòa chạy ra ngoài, liền thấy Trình Nhã đang vội vã đi xuống lầu, anh ấy lo lắng nên cũng đi theo. Tô chính quốc gia lệnh cháu trai cả cháu xin nghỉ phép mấy hôm, đến đây trông coi đi. Tô Viễn đang định đồng ý, nghiêm chỉ liền sung phong nhận việc anh cả anh cứ đến đơn vị, ở đây có em và mẹ rồi. Vừa hay em đang nghỉ phép em sẽ chăm sóc chị cả. Chuyện này, làm vậy sao được, lúc này đến lượt vương thiến không biết nói gì. Chị cả chị quên lời chị nói với em rồi sao, người một nhà không nói hai lời. nghiêm chỉ nắm lấy tay Vương Tiến, chị cứ yên tâm dưỡng bệnh đúng rồi, vẫn chưa đặt tên cho nhóc con này đúng không? Chị và anh cả đều không có học thức em xem giúp đặt tên cho con bé. Vương thiến nói, Cao Sơn An khả ngưỡng, đô thử ấp thanh phân. Theo em, đặt là Dĩ An, Tô Dĩ An. nghiêm chỉ nói, Dĩ An, tên hay đấy, chữ dĩ nào? Vương Tiến hỏi, chữ dĩ có bộ thảo đầu, phía dưới là chữ dĩ ban đầu chữ này chỉ hạt ý dĩ là một loại cây thân thảo cũng có ý nghĩa áo cơm sung túc đủ đầy chữ an thì đơn giản rồi tượng trưng cho bình an thuận lợi hy vọng con bé có thể bình an hạnh phúc nghiêm chỉ giải thích nói hay quá vương tiến rất thích cái tên này dĩ an đặt là dĩ an tô viễn anh thấy sao tốt lắm rất có văn hóa tô viễn cười nói sau này con của em ba em tư cũng để nghiêm chỉ đặt tên cứ giao cho em nghiêm chỉ cười đáp lại Đúng rồi, tiểu cửu em cũng xem thử cái tên này thế nào. Con gái nhà họ tô đều mang trên mình lời nguyền. Tiểu dĩ an cũng không ngoại lệ, đứa bé sinh non cũng bị ảnh hưởng một chút. Tô tiểu lạc bấm ngón tay tính toán, nói, hợp. Nhưng bắt tự của tiểu dĩ an quá yếu, cần phải tìm một vật để làm bùa bình an cho con bé. Chỉ cả anh cả ông nội, mọi người ở đây trông coi, cháu đi một lát rồi về. Tô tiểu lạc vội vàng rời đi. Bên kia Tô Hòa cùng Trình Nhã tìm thấy Lý Vãn, Tô Hòa không ngờ Lý Vãn lại sống cách nhà mình không xa. Anh ấy không khỏi hỏi, mẹ sao cô ta lại sống ở đây? Vẻ mặt Trình Nhã hơi mất tự nhiên nói, ở đây đi học thuận tiện. Tô Hòa nói với vẻ không vui, mẹ cô ta đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Tô rồi, mẹ còn quan tâm đến cô ta làm gì? Trình Nhã nói, hai vợ chồng kia lại xuất hiện giống như chị dâu cả con nói, nhỡ đâu là nhắm vào vãn vãn, vậy vãn vãn sẽ gặp nguy hiểm. Tô Hòa thở dài, mẹ, mẹ thật hồ đồ. Nếu hai vợ chồng kia không có quan hệ gì với Lý Vãn, tại sao họ không tìm người khác mà lại tìm cô ta? Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, họ có lý do gì để tìm Lý Vãn? chương 276, có thể nhường cho Vãn Vãn không? Trình Nhã nói chính vì họ là người xấu, nên ai biết được họ muốn làm gì? Vãn Vãn không có người thân, nó chỉ có chúng ta thôi. Mẹ nhìn nó lớn lên từ nhỏ tâm địa nó không xấu. Thằng 6, con nên đối xử tốt với nó một chút. Tô Hòa nói với vẻ bất lực mẹ, mẹ không thể tiếp tục như vậy nữa. Tâm địa cô ta không xấu, mẹ bị ngã tổn thương eo, cô ta không hỏi han mẹ một câu, đối với người bố hờ kia thì lại ân cần chăm sóc. Lúc đó ông nội hỏi cô ta có phải muốn truyền hộ khẩu ra ngoài không? Cô ta mắt cũng không chấp một cái, người ta căn bản coi thường nhà họ tô chúng ta. Trình nhã thở dài nói con bé còn nhỏ, đi nhầm đường cũng là chuyện bình thường. Chính vì vậy chúng ta mới phải kéo nó lại, để nó đừng tiếp tục sai lầm nữa. Mẹ, sao mẹ vẫn cố chấp như vậy? Tô Hòa có chút tức giận. Thôi được rồi, sắp đến rồi, con đừng nói nhiều mà làm tổn thương vãn vãn. Trình nhã dặn dò, trình nhã gõ cửa, lý vãn từ trong nhà đi ra cô ta nhìn thấy Tô Hòa, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Mẹ, anh Sáu, đừng, dừng lại, tôi không có phúc có đứa em gái như cô. Mặt Tô Hòa lạnh thanh, nhìn thấy Lý Vãn là thấy phiền, trong lòng khó chịu nói với Trình Nhã. Mẹ cứ nói chuyện đi, con ra ngoài. Sắc mặt Lý Vãn không tốt, Trình Nhã nắm lấy tay cô ta an ủi, anh sáu con từ nhỏ đã vậy rồi, đừng để ý đến nó. Con thế nào, gần đây có gặp phải người nào kỳ lạ không? Lý Vãn lắc đầu, không có ạ, mấy hôm nay con luôn ở nhà ôn tập. Mẹ con không giống Tô Thiểu Lạc, cô ta số sướng. Có ông nội và mọi người che chở, sau này con chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Trình nhã xoa đầu cô ta, nói con còn có mẹ, sau này có chuyện gì thì nói với mẹ trước, biết chưa? Lý Vãn gật đầu, vẻ mặt cảm động, cảm ơn mẹ. Trên đường trở về, tô hoa to mò hỏi cô ta nói gì với mẹ vậy? Có thể nói gì chứ? Bây giờ Vãn Vãn chuyên tâm học hành, nhất định phải thi đỗ Đại học công nông binh. Trình Nhã nói với vẻ mặt đầy lo âu thằng 6 con nói chuyện với tiểu lạc bảo nó đừng lấy suất đó nữa. Nó tài giỏi như vậy, nhường suất đại học công nông binh cho vãn vãn được không? Tô Hòa trợn tròn mắt bênh vực tô tiểu lạc tại sao chứ? Suất đại học này ai có năng lực thì người đó được sao lại có chuyện nhường qua nhường lại? Con không nói đâu, mẹ muốn nói thì mẹ tự đi mà nói. Mẹ con nói trước nếu mẹ thật sự làm vậy sau này chắc chắn sẽ hối hận. Trình nhã nhíu mày có gì mà phải hối hận chứ? Bà ta chỉ cảm thấy vãn vãn bơ vơ, nếu có thể có được suất này, sau này sẽ không khổ sở như vậy. Tốt nghiệp đại học công nông binh, dù sao cũng được phân công công việc. Tiểu lạc ở nhà họ tô, không lo ăn không lo mặc dù không học đại học thì dựa vào năng lực của nó cũng có thể sống rất tốt. Vãn vãn không giống tô tiểu lạc nếu nó không có suất này thì sau này làm gì đây? Nhưng làm thế nào mới có thể khiến tô tiểu lạc nhường ra đây? Tô Tiểu Lạc ra khỏi bệnh viện liền đến nhà họ Tôn. Tôn Đằng Phi thấy cô đến, vui vẻ chào hỏi, sư phụ sao hôm nay cô lại rảnh rỗi đến đây vậy? Tôi đến tìm chút đồ ông nội cậu đâu? Tô Thiểu Lạc hỏi, ông nội dạo này nhốt mình trong phòng, không biết đang nghiên cứu gì nữa. Tôn Đằng Phi nói, Tô Thiểu Lạc đẩy cửa bước vào thấy ông cụ Tôn đang ôm một cục đá nghiên cứu. Nghe thấy tiếng mở cửa ông cụ Tôn như lâm đại địch lập tức cất cục đá đi. Thấy là Tô Thiểu Lạc ông ta mới không nổi giận, nói, nhóc con, sao cháu lại đến đây? Màu đến xem giúp ông, cục đá này có phải là bảo bối không? Tô Thiểu Lạc cầm cục đá lên liếc mắt nhìn, rồi hỏi ông lấy ở đâu ra vậy? Bạn bè cho, ông cụ tôn cười hì hì, không định nói rõ lai lịch của cục đá. Tô Thiểu Lạc nhìn một chút lại không nói gì. Vẻ mặt này của cô khiến trong lòng ông cụ tôn lo lắng, chẳng lẽ đây lại là đá tà ma gì đó sao? Chắc không xui xẻo như vậy chứ. Ông cụ tôn ôm tâm lý may mắn, lo lắng nhìn tô tiểu lạc. Đây là đá trường sinh, tô tiểu lạc nói, đá trường sinh, vậy là bảo bối rồi ông đã nói lần này nhất định là gặp may mà. Ông cụ tôn vui mừng xoa xoa tay, đá trường sinh là thứ này trường sinh, liên quan gì đến ông? Tô tiểu lạc liếc nhìn ông cụ, may mà cô đến, nếu không ông già này lại bị lừa rồi. Ý gì vậy, ông cụ tôn không hiểu hỏi lại, thứ này sẽ hút tinh khí của ông, để nuôi sống chính nó. Tô Tiểu Lạc bấm quyết bằng một tay cục đá trên đầu ngón tay cô hóa thành một làn khói đen. Khụ khụ khụ, ông Cụ Tôn bị sặc đến ho khan. Ông nội, sau này ông đừng mang những thứ kỳ lạ này về nhà nữa. Tôn Đằng Phi không khỏi lo lắng nói. Đó là do cháu học nghệ không tinh e là chưa học được một phần mười công lực của sư phụ cháu. Ông Cụ Tôn thở dài, thứ này tốn của ông ta không ít tiền đấy. Tô Tiểu Lạc vỗ tay nói, cháu cần một ít ngọc ông có không? Có, vừa mới nhập một lô về ông còn chưa chọn lọc. Ông cụ tôn nhiệt tình kéo một chiếc dương gỗ từ dưới gầm bàn ra, chiếc dương rất nặng, ông ta hét lớn, còn không mau đến giúp ông. Tôn đằng phi vội vàng chạy đến giúp đỡ. Trong dương toàn là ngọc chất lượng cũng không đồng đều. Dạo gần đây, ngọc của tô thiểu lạc mua đều là do ông cụ tôn chọn lọc trước. Nhưng chiếc dương vừa được mở ra, tô thiểu lạc đã biết bên trong có thứ mình muốn. Ông Cụ Tôn chọn một chút lấy ra mấy viên ngọc có màu sắc đẹp đưa cho Tô Tiểu Lạc cầm lấy chơi đi. Cháu không lấy mấy thứ này. Tô Tiểu Lạc tự mình lựa chọn, sau khi lục lọi một hồi cô lấy ra một viên ngọc xấu xí. Trên viên ngọc gồ ghề lồi lõm, nhìn biết là hàng kém chất lượng. Cháu chắc chắn chứ, ông Cụ Tôn tuy nghi ngờ, nhưng vẫn không dám chất vấn quyết định của Tô Tiểu Lạc dù sao cô cũng là tiểu tổ tông, cô nói gì ông ta cũng tin. Dù sao cũng không phải ông không đưa cháu đồ tốt. Tô Tiểu Lạc cười nói coi như cháu nợ ông một lần, lần sau nếu ông mua đá kỳ lạ gì thì gọi cháu, cháu giúp ông xem thử. Vậy ông không khách sáo nữa. Ông Cụ Tôn cười nói có muốn chọn thêm mấy viên nữa không, mấy viên này màu sắc đều rất đẹp. Tô Tiểu Lạc xua tay, viên này là đủ rồi ông cứ giữ lấy đi. Sau khi Tô Tiểu Lạc rời đi ông Cụ Tôn cảm thán nói, đằng phi, cháu phải học hành cho tốt với sư phụ cháu, sau này ông nội sẽ dựa vào cháu đấy. Tôn Đẳng Phi không có hứng thú với Ngọc nhưng ông nội lại thích siêu tầm những thứ kỳ quái, không chừng lại bị lừa. Anh ta đồng ý, vâng ạ, cháu sẽ nghiên cứu. Nhưng mà không chắc chắn có tác dụng, ông cụ Tôn cười hì hì, đứa cháu trai này của ông ta cái gì cũng tốt. Nhưng lại không có hứng thú với Ngọc, ông ta vẫn luôn đau đầu không biết sau này sẽ truyền lại cho ai. Bây giờ Tôn Đẳng Phi đồng ý nghiên cứu, sau này ông ta coi như có người kế thừa rồi. Người sư phụ này tìm được thật sự quá tốt. Ông cụ Tôn quyết định đi tìm thêm một lô ngọc tốt để dành cho Tô Thiểu Lạc nhớ đâu lại có tác dụng thì sao? Tôn đằng phi lắc đầu, anh ta cầm một cuốn sách về ngọc lên đọc. Không biết có phải vì học đạo thuật hay không, trí nhớ của anh ta tốt hơn trước rất nhiều. Nội dung về ngọc này vậy mà lại trở nên dễ hiểu lạ thường, anh ta không khỏi đọc đến say mê. chương 277, anh đưa cho cô một số tiền lớn. Sau khi rời khỏi nhà họ Tôn, Tô Thiểu Lạc đang định tìm chỗ để xử lý viên ngọc. Bên đường bỗng vang lên tiếng còi xe cô nhìn sang, thấy Phó Thiếu Đình đang đứng ngoài xe nhìn mình. Anh đang làm gì ở đây? Tô Thiểu Lạc hỏi, anh vừa từ bệnh viện về. Phó Thiếu Đình hỏi, em đi đâu vậy? Vậy không cùng đường rồi, em phải quay lại bệnh viện. Tô Thiểu Lạc nói xong vẫy tay với anh. Phó Thiếu Đình gọi cô lại, em đến bệnh viện làm gì? Em không khỏe ở đâu sao? Không phải em, là chị dâu cả. Chị ấy sinh non, em đến xem tình hình. Tô Thiểu Lạc giải thích, anh đưa em đi. Phó Thiếu Đình không nói hai lời, mở cửa xe ra hiệu cho cô lên. Có làm chậm trễ công việc của anh không? Tô Thiểu Lạc lo lắng hỏi. Không đâu, Phó Thiếu Đình vừa lái xe vừa hỏi, sinh non bao nhiêu tháng? Dự sinh là tháng 5, bây giờ là tháng 3, sớm hơn một tháng. Tô Thiểu Lạc nói, đứa nhỏ không sao chứ? Phó Thiếu Đình hỏi, không sao nhưng phải nằm lồng kính. Tô Tiểu Lạc vừa nói, vừa đặt viên ngọc xấu xí kia vào lòng bàn tay, một luồng ánh sáng vàng rót vào, rắc một tiếng, viên ngọc vỡ ra. Cô ném những mảnh vỡ bên ngoài đi, lấy viên ngọc thật sự bên trong ra, màu xanh ngọc bích rất đẹp. Nằm trong lồng kính chắc tốn không ít tiền, đủ không? Phó Thiếu Đình hỏi, sao vậy, nếu không đủ, anh còn muốn hỗ trợ một chút sao? Tô Tiểu Lạc nheo mắt trêu chọc tên kiêu kiệt này, vừa nhắc đến tiền là trở mặt với cô chẳng lẽ? Ừm, được. Phó Thiếu Đình nói không chút do dự thiếu bao nhiêu. Nhiều lắm đấy, hơn 100 tệ một ngày. Tô Thiểu Lạc không ngờ anh lại sảng khoái như vậy. 3.000, Phó Thiếu Đình hỏi. Gần bằng đó, Tô Thiểu Lạc cố ý gật đầu. Vậy cần phải đến ngân hàng rút. Phó Thiếu Đình giảm tốc độ. Gần bệnh viện có ngân hàng. Thấy anh không giống như đang nói đùa. Tô Thiểu Lạc vội vàng nói, không cần đâu, em đùa anh thôi. Số tiền đó em có thể chi trả. Phó thiếu đình nhìn cô qua gương chiếu hậu, nói: không cần khách sáo với anh, anh rút trước đưa cho em. đỡ phải đến lúc em cần dùng tiền lại không tìm thấy người. Phó thiếu đình không nói hai lời, dừng xe trước ngân hàng. Tô tiểu lạc ngơ ngác, đây vẫn là phó thiếu đình keo kiệt trong ký ức của cô sao? Thôi kệ anh, vẫn là làm bùa bình an cho dĩ An trước đã. Tô tiểu lạc bấm quyết bằng một tay, từng đóa sen vàng bay vào viên ngọc. Rất lâu sau Phó Thiếu Đình mới quay lại, trên tay anh đã cầm một sấp tiền, ở đây là 5.000, không đủ thì đợi lần sau anh về rồi tính tiếp. 5.000 tể, anh, anh số tiền này anh lấy ở đâu ra vậy? Tô Tiểu Lạc nhíu mày. Trước đây có một số tiền thưởng, còn có một ít là do Tổ Tiên để lại, anh không tiêu nhiều tiền. Em yên tâm, nguồn gốc rất rõ ràng. Phó Thiếu Đình khẽ cong môi nói, biết cô đang nghĩ gì? Thời buổi này, người có 10.000 tệ đã là ít gặp rồi. Phó Thiếu Đình lại lấy ra 5.000 tệ thật sự là đáng sợ. E là ngay cả nhân viên ngân hàng cũng không ngờ tới, nên thỉnh thoảng lại có người thò đầu ra nhìn. Anh đưa hết cho em sao? Tô Thiểu Lạc vẫn cảm thấy khó tin tình cảm giữa nhà họ Phó và nhà họ Tô đã tốt đến mức này rồi sao? Tiền phải dùng đúng chỗ cầm lấy đi. Phó Thiếu Đình nắm lấy cổ tay cô, đặt tiền vào tay cô. Bên trong có rất nhiều tờ tiền to, nhưng tiền lẻ cũng không ít, có thể thấy nhân viên ngân hàng chắc cũng không ngờ sẽ có người rút 5.000 tệ Tô Tiểu Lạc không biết nên nói gì nữa. Phó Thiếu Đình, đừng có áp lực tâm lý, cứ coi như là anh gửi ở chỗ em. Em muốn tiêu thế nào cũng được sao? Tô Tiểu Lạc nhướng mày, cười tùm tìm hỏi. Tùy em, Phó Thiếu Đình không hề để tâm, như thể thứ đưa cho Tô Tiểu Lạc chỉ là một sắp giấy. Điên rồi sao? Phó Thiếu Đình lái xe đến bệnh viện, anh nói anh không có thời gian đến ngân hàng nữa. Tô Tiểu Lạc chỉ có thể cất tiền vào túi không gian trước, nhìn Phó Thiếu Đình rời đi mà vẫn chưa hoàn hồn. Cũng không cần giấy nở, Phó Thiếu Đình này nhìn thì rất thông minh, nhưng sao trong chuyện tiền bạc lại hồ đồ như vậy? Lần sau nhất định phải nhắc nhở anh, Tô Tiểu Lạc đang đi, đột nhiên nhìn thấy một cặp vợ chồng đang nói chuyện. Chấm, vợ em đừng quá vất vả, bệnh của mẹ cứ chữa chị đi. Đây là chút tiền anh kiếm được gần đây, muốn ăn gì mua gì thì cứ mua, đừng ủy khuất bản thân. Anh kiếm được tiền ở đâu vậy? Bán sức lao động chỗ nào mà chẳng kiếm được chút tiền? Chỉ là quá ít không cho em cuộc sống sung thúc. Người đàn ông lộ ra vẻ mặt đau lòng. Không sao đâu, là nhà em liên lụy đến anh rồi. Người phụ nữ ấy náy nói là hai người có số phận khá vất vả, nhưng tướng mạo của hai người này đều rất hiền lành, vận may đều ở phía sau. Nhưng sao cô lại cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc như vậy? Em cứ cầm lấy tiền đi, không tiêu thì cứ cất đi, đỡ phải đến lúc cần dùng lại không có. Người đàn ông nói, tô tiểu lạc mờ to mắt thảo nào lại có cảm giác quen thuộc đây không phải là câu phó thiếu đình đã nói sao? Tiểu lạc em đang ngẩn người ra đó làm gì vậy? Nghiêm chỉ đi tới gọi, tô tiểu lạc nhìn nghiêm chỉ với vẻ mặt phức tạp cô hỏi chị hai có người đàn ông nào đưa tiền cho chị tiêu không? Nghiêm chị cười, đương nhiên là có rồi, như bố chị còn có anh hai em nữa. Tô Tiểu Lạc lại hỏi, nếu có người đưa cho chị mấy nghìn tệ, là có ý gì vậy? Nghiêm chỉ, sao có thể đưa nhiều như vậy chứ? Trừ khi là sắp kết hôn, không đúng, kết hôn cũng không tốn nhiều tiền như vậy. Sao vậy, Tiểu Lạc? Sao em lại hỏi chuyện kỳ lạ như vậy? Không, không có gì. Tô Tiểu Lạc nhất thời không hiểu. Em xem, như chị dâu cả bị bệnh, chẳng phải em đã chi ra mấy nghìn tệ sao, là vì sao? Nghiêm chỉ hỏi, vì chị dâu cả đối xử tốt với em cũng vì chị ấy là người một nhà. Tô Thiểu Lạc thật lòng yêu quý chị dâu cả từ khi cô về nhà họ tô. Chị dâu cả có cái gì ngon hay cái gì tốt đều nghĩ đến cô. Vậy là đúng rồi, người sẵn sàng chi mấy nghìn tệ cho em nhất định là coi em là người rất quan trọng. Nghiêm chỉ cười nói, người rất quan trọng sao? Tô Thiểu Lạc giật mình, đúng rồi, chiều nay em đi đâu vậy? Nghiêm chỉ lại hỏi, ủ em là một món đồ tặng cho dĩ An. Tô Tiểu Lạc lấy ra một mặt dây chuyền bằng ngọc, cái này giống của Tử Huyên, lần trước Tử Thành nhìn thấy cũng muốn. Còn nói em thiên vị, bị chị mắng cho một trận. Nghiêm Trì cười, thằng nhóc đó lấy thứ này cũng vô dụng. Tô Tiểu Lạc thở dài, con gái nhà họ Tô đều bị nguyền rủa, những thứ này là do em làm ra để giúp họ tránh tai họa. Cái gì? Nghiêm chỉ giật mình nhớ lại những chuyện trước đây, cô ấy ôm ngực sợ hãi hỏi, vậy nên lúc đó em đưa vòng tay dây đỏ và mặt dây chuyền bằng ngọc cho tử huyên, đều là để tránh tai họa. Trời ơi, lúc đó chị còn trách em, đúng là hồ đồ mà. Tô tiểu là gật đầu, sau khi tử huyên qua sinh nhật 3 tuổi sẽ đỡ hơn, chị hai đừng quá lo lắng. Nghiêm chỉ nắm lấy tay cô cảm kích nói, tiểu cửu, nhà họ tô chúng ta nếu không có em thật sự không biết sẽ thế nào. Tô Tiểu Lạc chị hai, gia đình này thiếu ai cũng không được mà. Nghiêm trì gật đầu, nghiêm túc nói, đúng vậy, thiếu ai cũng không được, thiếu ai cũng không ổn. chương 278, nhường một chút thì đã sao? Sau khi đeo bùa hộ mệnh cho Tiểu Dĩ An xong, Tô Tiểu Lạc và Nghiêm trì quay trở lại phòng bệnh. Vương Thiến sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vẫn luôn ngủ mê. Tô Hòa ngồi ngoài phòng bệnh với vẻ mặt không vui, nhìn thấy Tô Tiểu Lạc định nói lại thôi. Tô Tiểu Lạc không khỏi ngồi xuống hỏi, anh Sáu, sao anh không vui vậy, ai chọc giận anh à? Tô Hòa tiêm phòng trước cho Tô Tiểu Lạc dù mẹ có nói gì, em cũng đừng nghe lời bà ấy, cũng đừng buồn, anh Sáu luôn đứng về phía em, biết chưa? Tô Tiểu Lạc ngoan ngoãn gật đầu, em biết, anh Sáu, anh cũng đừng để tâm. Tô Hòa xoa đầu Tô Tiểu Lạc đau lòng không thôi. Sau khi Trình Nhã trở về, bà ta cứ nhìn chằm chằm Tô Tiểu Lạc nhưng vẫn không mở lời. Có lẽ bà ta cũng không biết nên mở lời thế nào. Tô Tiểu Lạc rất tò mò, đi tới hỏi, bác có chuyện gì muốn nói với con sao? Trình Nhã có chút lúng túng, cũng đang suy nghĩ xem có nên nói ra hay không. Nhưng sau mấy ngày chung sống, bà ta cảm thấy Tô Tiểu Lạc là một người hiền lành. Nó hiểu chuyện như vậy, chắc sẽ đồng ý với yêu cầu của bà ta nhỉ? Tiểu Lạc bác có một việc muốn nhờ con, nhờ cô, Tô Tiểu Lạc nhướng mày, nhàn nhạt nói, bác nói đi. Trình Nhã, bác biết con về nhà họ tô đã chịu không ít ấm ức, con cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện. Bác không cần phải nói mấy lời khách sáo này đâu, con là người thế nào, trong lòng con tự biết bác có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Tô Tiểu Lạc chưa bao giờ thích nghe những lời sáo rỗng này. Trình Nhã lúng túng nói, Tiểu Lạc vậy bác không vòng vo nữa. Bác hy vọng con có thể nhường xuất đại học công nông binh cho vãn vãn, bác biết yêu cầu này có phần quá đáng, nhưng... Tô Tiểu Lạc cười lạnh một tiếng, biết là quá đáng, vậy sao bác còn nói ra được. Tiểu Lạc con hiểu chuyện lại có năng lực dù không phải là sinh viên đại học công nông binh cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Vãn vãn không giống con, nó cái gì cũng không biết trình nhã biện minh cho mình. Cô ta cái gì cũng không biết nên con phải nhường cho cô ta, đây là đạo lý gì. Tô Tiểu Lạc cười nói, tam quan của bác đúng là khiến người ta phải bội phục. Tiểu lạc con thương vãn vãn một chút đi, nó từ nhỏ không có bố mẹ bên cạnh số phận long đong. đều tại bác không dạy dỗ nó cho tốt, nếu nó có chỗ nào đắc tội với con, bác thay nó xin lỗi con. Trình nhã nắm lấy tay cô cầu xin, tô tiểu lạc hất tay bà ta ra, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này cô vẫn cảm thấy như bị kim đâm vào tim. Cô hít sâu một hơi rồi nói, cô ta không có bố mẹ bên cạnh nên phải để người khác nhường bố mẹ của mình ra sao. Cô ta không có năng lực kiếm tiền, nên phải để người khác nhường cơ hội ra sao? Vậy, rốt cuộc cô ta đáng thương chỗ nào? Câu hỏi của Tô Tiểu Lạc khiến Trình Nhã bối rối trong giây lát. Bà ta nói, Tiểu Lạc đây đều nằm trong khả năng của con, rõ ràng con không thèm muốn cơ hội này. Tô Tiểu Lạc biểu môi, cười lạnh, khó trách lý vãn lại ích kỷ như vậy, đúng là do bác sung túng. Trình Nhã không thể phản bác bao nhiêu năm nay bà luôn coi vãn vãn như con gái ruột. Đối xử tốt với nó gấp đôi, dường như muốn bù đắp gấp đôi những gì nhiếp nhiếp đã mất. Giờ đây vãn vãn sống không tốt, bà càng không muốn con bé xảy ra chuyện. Vì vậy, dù yêu cầu lúc này của bà là không đúng, nhưng bà vẫn muốn tranh thủ cho vãn vãn. Được, Tô Thiểu Lạc đồng ý. Con đồng ý, thật sao, Trình Nhã vui mừng khôn xiết. Bác biết con nhất định sẽ đồng ý con là một đứa trẻ hiểu chuyện. Tô Tiểu Lạc lạnh lùng nhìn bà ta con sẽ đi thuyết phục ông nội nói giúp cô ta cô ta nhất định sẽ có được suất học này. Cảm ơn con Tiểu Lạc, Trình Nhã không biết nên nói gì cho phải, không cần cảm ơn, đây là thứ cô ta đáng được hưởng. Tô Tiểu Lạc nhét môi, mỉa mai nói cũng là do bác tranh thủ cho cô ta cô ta có một người mẹ tốt. Tô Tiểu Lạc quay mặt đi, không muốn nói chuyện với bà ta nữa, nghiêm trì bước tới nói, mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Mẹ thật quá đáng thành tích của Tiểu Cửu ở trường luôn rất tốt, nếu Lý Vãn muốn xuất đại học Công nông binh thì cứ để cô ta dựa vào thực lực mà tranh giành, sao mẹ lại bảo Tiểu Cửu nhường cơ hội." Tô Hòa tức giận đến mức ngồi xổm xuống, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh ta đã nói rõ ràng như vậy rồi mà mẹ vẫn còn đi nói với Tiểu Cửu. Trình Nhã Ai ra một tiếng, trong lòng có chút trách Nghiêm Trì. Bà ta đã nói chuyện ổn thỏa với Tiểu Lạc rồi, Nghiêm Trì lúc này xen vào e rằng chuyện này sẽ hỏng bét. Tiểu là cũng không quan tâm đến suốt học đó. Có quan tâm hay không thì nó cũng không thuộc về Lý Ván. Nghiêm chỉ vẫn luôn cảm thấy Trình Nhã tốt bụng cũng vì trước đây hiểu lầm bà ta mà ái náy. Nhưng nhớ lại những chuyện trước kia, mỗi khi cô ấy và Lý vãn xảy ra xung đột Trình Nhã đều bênh vực Lý vãn Nghiêm chỉ vẫn luôn cố gắng sửa chữa lỗi lầm của mình, nhưng Trình Nhã lại ước hiếp Tiểu Cửu cô ấy không thể nhịn được. Tiểu Cửu không được nhường. Có chuyện gì vậy? Tô Đông bước tới hỏi. Anh Đông, mẹ bào tiểu cửu nhường xuất đại học công nông binh cho Lý Vãn, dựa vào cái gì chứ? Nhiềm chỉ vừa nhìn thấy Tô Đông liền mắt lèo. Cái gì? Tô Đông nghe vậy, tức giận đến mức mắt đỏ lên, nhìn về phía Trình Nhã hỏi, mẹ, mẹ vẫn còn qua lại với Lý Vãn. Lần trước con không phải đã nói với mẹ rồi sao, sau này không được gặp cô ta nữa. Trình Nhã trột giả cúi đầu, khó hiểu hỏi, mẹ không biết tại sao các con lại bài xích Vãn Vãn như vậy. Hồi nhỏ các con cũng từng phạm lỗi, chỉ cần biết sai là được rồi. Vãn vãn từ nhỏ sống ở nhà chúng ta, chẳng lẽ các con đối với nó không có chút tình cảm nào sao? Tại sao cô ta lại xuất hiện ở nhà chúng ta? Nhà chúng ta nuôi cô ta 10 năm, tròn 10 năm. Tô Đông tức giận đến nói không nên lời. Chỉ cần nghĩ đến Lý Vãn là con gái của đôi vợ chồng kia trong lòng anh liền cảm thấy chán ghét. Anh không trả thù cũng là vì nhà họ Tô luôn chính trực không làm được những chuyện như vậy. Lý vãn này thì hay rồi, ngược lại còn tự mình tìm đến cửa cô ta cho rằng người nhà họ Tô đều là kẻ ngốc sao. Bây giờ cô ta đang ở đâu, con đi tìm cô ta. Phản ứng của Tô Đông kịch liệt như vậy, ngay càng nghiêm chỉ cũng giật mình kéo Tô Đông lại hỏi anh Đông anh làm gì vậy. Dù sao cũng là mẹ, sao anh lại nói chuyện như thế. Tô Đông tức giận đến mức mặt đỏ tía tay, mọi người cũng là lần đầu tiên thấy anh ấy như vậy. Trình Nhã cũng giật mình, bà ta tức giận nói Tiểu Lạc tự nó đồng ý rồi, các con còn níu kéo làm gì? Mẹ, mẹ làm vậy có công bằng với Tiểu Cửu không? Tô Đông Đỏ mắt hỏi, Tiểu Cửu tuy đến nhà chúng ta chưa lâu, nhưng những việc em ấy làm cho nhà họ Tô, mẹ thật sự không biết chút nào sao? Mẹ làm vậy khiến người ta đau lòng biết bao. Trình Nhã biện minh, phải, lần này là mẹ có lỗi với Tiểu Lạc nhưng Tiểu Lạc rất có năng lực, nó không thiếu cơ hội này, nhường một chút thì sao? Hơn nữa, sau này mẹ sẽ tìm cơ hội bù đắp cho tiểu lạc. Người nhà họ Tô không thể hiểu được hành động của Trình Nhã, bị lời nói của bà ta làm cho tức đến nghẹn lời. Tô chính quốc bước ra, lạnh lùng hỏi Trình Nhã con đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? chương 279, tốt với con người khác. Trình Nhã giải thích bố, vãn vãn bây giờ khổ lắm. Con bé có một mình con cũng không biết nó sẽ sống sao nữa. Ít ra có suất đại học công nông binh tương lai cũng có công việc con mới yên tâm được. Tổ chính quốc nhìn bà ta hỏi, bố có thể giúp nó lần này? Thật à, Trình Nhã mừng rỡ, hiệu trường trường trung học Dương Hoa là bạn cũ của Tô chính quốc cộng thêm thành tích học tập của Lý Vãn luôn tốt chỉ sau tiểu lạc. Chỉ cần tiểu lạc nhường lại suất này, suất đại học công nông binh coi như nắm chắc trong tay. Tổ chính quốc hừ một tiếng, đây là lần cuối cùng, con phải hứa với bố sau này không gặp lại nó nữa, làm được không? Trình nhã sững người, bà ta không ngờ ông cụ lại đưa ra yêu cầu hà khắc như vậy. Bỏ rơi vãn vãn, điều này sao có thể? Bố, sao bố có thể đưa ra yêu cầu như vậy? Vãn vãn lớn lên trong nhà mình mà, sao bố nỡ lòng nào? Con cũng nói rồi, nó lớn lên trong nhà mình. Tô chính quốc lạnh lùng nói. Chó không chê nhà nghèo, lý vãn vì người bố giàu có mà vứt bỏ nhà họ tô như rác rưởi Con thấy nhà họ tô còn dung thân được cho nó sao? Trình Nhã siết chặt nắm tay, bà ta u án liếc nhìn Tô Tiểu Lạc nói Tiểu Lạc đã đồng ý nhường suốt này rồi, sao bố còn đưa ra điều kiện? Con nỡ để Tiểu Lạc chịu thiệt thòi, bố không nỡ. Nếu con không nỡ bỏ lý vãn, vậy bố sẽ đưa Tiểu Lạc đi. Tô chính quốc tức giận nói ông nắm tay Tô Tiểu Lạc rồi bỏ đi. Trình Nhã há hốc miệng nửa ngày không nói nên lời. Tô đông tức giận nói, mẹ nếu mẹ không bỏ được lý vãn, vậy chúng con cũng đi. Thằng hai, con Trình Nhã cũng tức giận không thôi. Mọi người không vui vẻ giải tán, Trình Nhã đứng im tại chỗ, như bị cả thế giới bỏ rơi. Bà ta cũng không biết mình đã làm sai điều gì. Đều là con, sao bà ta có thể bỏ rơi đứa nào? Đi xuống lầu Tô Chính Quốc vẫn còn tức giận, Tô Thiều Lạc vội vàng an ủi, ông nội, đừng giận nữa, nhăn hết cả mặt rồi. Ông giận gì chứ, ông là sót cháu, nhóc con này, bình thường đâu có dễ bị người ta bắt nạt mà sao hôm nay lại nhượng bộ. Thấy cháu bị mẹ cháu nói như vậy, ông thấy khó chịu trong lòng. Tô chính quốc thở dài nói, ông nội ông thật sự coi suốt đại học công nông binh đó là cái gì tốt đẹp lắm sao. Tô thiểu là cười xấu xa, ông cũng biết cháu không bao giờ chịu thiệt ông cứ chờ xem. Sẽ có lúc họ phải hối hận, thật sao, cháu không phải đang dỗ ông vui đấy chứ. Tô chính quốc bán tín bán nghi, thật mà thật mà cháu đã bao giờ lừa ông bao giờ. Tô thiểu là cười hì hì nói. Tiểu lạc chúng ta đã nói rồi nhé. Dù thế nào cũng đừng để bản thân chịu thiệt thòi, bà nội cháu đang đợi ông ở dưới suối vàng đấy. Cháu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho ông. Tô chính quốc nói lời thấm thía Được rồi, tô tiểu lạc tựa vào vai ông cụ. Cháu biết ông nội thương cháu, nhưng mà chuyện ông nói muốn chuyển ra ngoài là thật lòng sao? Ừ, là thật lòng. Căn nhà đó cũng không có ao, muốn nuôi cá cũng không nuôi được. Tô chính quốc thở dài. Cháu có một chỗ tốt. Tô Tiểu Lạc thần bí nói, chỗ tốt gì, Tô Chính Quốc To mò hỏi, trong đại viện có một căn nhà quanh năm suốt tháng đóng cửa. Căn nhà này không chỉ rộng mà còn là kiến trúc đời cũ, rất có sự hoài niệm. Đó là một căn tứ hợp viện rộng lớn, diện tích chiếm đất rất lớn. Nhưng kỳ lạ là quanh năm đóng cửa, Tô Tiểu Lạc đã xem phong thủy, nơi đó rất tốt. Cháu nói căn tứ hợp viện đó à, nghe nói rất tà môn, lúc trước có người dọn vào ở chưa được mấy ngày đã dọn ra. Tô chính quốc nhớ ra, sau khi xảy ra chuyện có người đề nghị san phẳng nơi đó xây dựng lại. Nhưng người nói câu đó ngày hôm sau như bị trúng tà mà con giật không được mấy ngày thì chết. Những người khác trong đội kế hoạch cũng bị bệnh một thời gian dài, không dám đến gần căn nhà nữa. Người trong đội kế hoạch cũng tìm nhiều người đến xem, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Không còn cách nào khác căn thứ hợp viện này đành bị bỏ hoang. Ông nội ông quên cháu làm nghề gì rồi sao? Tô thiểu là cười hỏi. Đúng ha, sao ông lại quên mất chuyện này? Tô Chính Quốc cười nói. Nhưng mà chỗ đó hình như đã có chủ rồi. Có chủ rồi, Tô tiểu Lạc không ngờ tới chuyện này. Ừ, ông nhớ lúc trước Phó Thiếu Đình xin nhà ở đã được sắp xếp ở đó. Tô Chính Quốc nói, là anh ấy, vẻ mặt Tô tiểu Lạc khựng lại. Cũng đúng, Phó Thiếu Đình không thuộc phạm vi quản lý của trời đất lại một thân chính khí. Những hồn ma nhìn thấy anh ấy đều phải tránh đường, làm sao dám gây chuyện với anh ấy chứ? tiếc thật. Tô Chính Quốc không sao ông nhớ còn một chỗ nữa chỉ là nhỏ hơn căn này một chút. Tô Nam Tô Tây cũng đến tuổi kết hôn rồi cũng nên xin một căn nhà. Tô Tiểu là gật đầu, vâng cũng được tạm thời ở tạm sớm muộn gì cũng sẽ có căn nhà phù hợp. Tô Chính Quốc có quan hệ nhưng không dùng. Lần này cũng là bị trình nhã chọc giận không muốn để Tô Tiểu Lạc ở cùng bà ta nữa. Rất nhanh đã xin được một căn nhà mới. Tô Vệ Quân nghe tin, đặc biệt từ quân đội trở về. Trình Nhã nấu cho Vương Thiến một bát canh, lặng lẽ đưa đến bệnh viện. Nghiêm trì cũng không nói gì, chỉ ngồi đó, trong lòng đang giận Trình Nhã. Vì một đứa con gái nuôi lý vãn mà đối đầu với cả nhà. Trong lòng Trình Nhã, họ còn không bằng một lý vãn. Đây mới là điều khiến người ta đau lòng nhất. Tô vệ quân cười mũ đặt lên bàn, hỏi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao ông cụ lại đòi chuyển ra ngoài? Trình Nhã nghe chồng hỏi vậy, nước mắt liền lưng chồng, là lỗi của em, là em sai. Tô vệ quân nhìn người vợ cả đời vất vả vì nhà họ Tô, lửa giận trong lòng lập tức giảm đi mấy phần. Ông ấy đau lòng hỏi, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng buồn, có anh ở đây rồi. Sao Trình Nhã có thể không tủi thân chứ, bà ta muốn tất cả mọi người đều sống tốt nhưng không ai hiểu cho bà ta. Trước mặt hai con dâu Trình Nhã không tiện nói, Tô vệ quân bèn dẫn bà ta ra ngoài, đi đến hành lang mới hỏi chuyện gì vậy. Người bố giàu có của vãn vãn không phải thật chỉ là lợi dụng vãn vãn làm lá chắn Người đăng ký kết hôn với vãn vãn là đồ khốn nạn, hắn ta còn phải ngồi tù 3 năm nữa Tôi nghĩ đến vãn vãn sau này sẽ sống ra sao, liền không ngủ được Em muốn con bé đi học đại học công nông binh, sau này còn có công việc nuôi sống bản thân Trình Nhã nói hết suy nghĩ của mình, hy vọng chồng có thể đứng về phía mình Nhưng mà ông cụ và bọn đông tử đều không hiểu em Vệ quân, anh cũng thấy em sai sao? Tô vệ quân thật ra đã nghe Tô Viễn kể chuyện của đôi vợ chồng kia. Lúc này ông không biết nên nói với vợ như thế nào, với tính cách của bà chắc chắn sẽ không chấp nhận được. Hơn nữa trẻ con là vô tội. Lý vãn ở nhà họ Tô 10 năm, lại là do một tay trình nhã nuôi lớn. Ông có thể giải quyết chuyện này một cách lý trí, nhưng bà thì không. Tô vệ quân nhất thời cũng khó xử, ông vẫn chưa đủ rộng lượng để tiếp tục đối tốt với con gái của kẻ thù. Trường 280 thi hài của Niếp Niếp, Trình Nhã, anh cũng mong em chấm dứt quan hệ với con bé đó. Tô vệ quân nói, cái gì, Trình Nhã không dám tin ông ấy sẽ nói ra những lời như vậy. Anh quên rồi sao, những ngày tháng tìm kiếm Niếp Niếp, nếu không có vãn vãn đến em đã không thể nào gắng gượng nổi. Vệ quân, sao anh có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy? Năm đầu tiên vãn vãn đến, con bé đã tặng chúng ta một bức tranh, nói rằng nó rất hạnh phúc, từ nay đã có bố mẹ. Nó dùng hết tâm tư chỉ để làm em vui. Anh vào đơn vị, mấy đứa con trai lại nghịch ngợm. Chỉ có vãn vãn ở bên cạnh em, nó kể chuyện cười cho em vui, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta đau lòng. Anh bảo em từ bỏ nó, em làm không được. Trình nhã chìm trong hồi ức nước mắt tuôn rơi. Vãn vãn tuy không phải con gái ruột của bà ta, nhưng còn hơn cả con ruột. Vậy nếu nó là nguyên nhân khiến con gái chúng ta mất tích thì sao? Tô vệ quân lớn tiếng chất vấn, ý anh là gì? Trình Nhã hỏi, "Bố tìm thấy Thời Xuân Mai rồi?" Tô Viễn chạy đến hét lớn. Tô Vệ Quân nhìn Trình Nhã một cái thật sâu, vội vàng đi theo Tô Viễn. Trình Nhã đứng chôn chân tại chỗ, tại sao Vệ Quân lại nói Vãn Vãn là nguyên nhân khiến Niếp Niếp mất tích? Lúc đó Vãn Vãn mới chỉ có vài tuổi. Vệ Quân thật quá khắc nghiệt với Vãn Vãn, sao có thể đổ lỗi cho con bé chứ? Tô Vệ Quân đi theo Tô Viễn đến trước căn nhà trọ của thời Xuân Mai, thời Xuân Mai đang định ra ngoài mua thức ăn, nhìn thấy người ngoài cửa liền sững sờ. Bà ta lập tức nhận ra Tô Vệ Quân. Năm đó khi họ dẫn con gái đến nhà họ Tô, bà ta đã cảm thấy Tô Vệ Quân là người phi phàm, nên ấn tượng rất sâu sắc. Bà ta lùi lại một bước, biết mình đã không còn đường lui. Nói đi, con gái tôi có phải do hai người bắt cóc không? Tô Vệ Quân kiên nhẫn hỏi. Thời Xuân Mai nắm chặt vạt áo cứng miệng nói tôi không biết ông đang nói gì. Năm đó là hai người đưa Lý Vãn đến, Lý Vãn có phải con gái của bà không? Tô viện lớn tiếng chất vấn, tôi thật sự không biết các người đang nói gì tôi cái gì cũng không biết. Thời Xuân Mai lắc đầu, nhưng cái gì cũng không chịu nói. Đưa đi, Tô Vệ Quân Lạnh Lùng nói, được tôi đi với các người. Thời Xuân Mai như đã chuẩn bị từ trước, không buồn không vui đi theo họ đến đồn cảnh sát. Trong phòng thẩm vấn ôn giữ phụ trách thẩm vấn lần này. Thời Xuân Mai chưa từng thấy trận thế này bao giờ, đã sớm bị dọa đến mức không còn sức lực. Thời Xuân Mai, chồng bà đã chết rồi, tôi hy vọng bà có thể hợp tác. Con trai bà còn đang bệnh nặng, bà cũng không muốn nó không có ai chăm sóc chứ. Con trai là điểm yếu của thời Xuân Mai, bà ta hoảng hốt siết chặt nắm tay, nói tất cả chuyện này đều không liên quan đến con trai tôi, người cũng không phải do tôi bắt cóc Là chồng tôi hôm đó mang về một bé gái, là do ông ta bắt cóc không liên quan đến tôi. Ngoài phòng thẩm vấn, Tô Vệ Quân và Tô Viễn đều đang theo dõi tình hình bên trong, nghe đến đây không thể bình tĩnh được nữa. Họ đẩy cửa bước vào, hỏi, vậy bé gái đó đâu? Hai người đã bán nó đi đâu? Nếu đã bán đi, vậy còn có cơ hội sống sót? Nhất định là đã bán đi rồi. Hai người căng thẳng nhìn chằm chằm thời xuân mai, sợ nghe thấy câu trả lời khác. Nhưng lời nói tiếp theo của thời xuân mai như khiến họ rơi xuống vực sâu chết rồi, là hứa mạnh lương giết ông ta ném đứa bé xuống sông Nguyệt. Tô vệ quân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, không thể đứng vững được. Tô viễn vội vàng đỡ lấy ông, đôi mắt đỏ hoe vì đau đớn. Tùy đã sớm đoán được nhưng đến khi nghe tận tai còn đau đớn hơn bất cứ điều gì. Vậy Lý Vãn thì sao? Lý Vãn là người như thế nào của hai người? Uồn dữ tiếp tục hỏi. Nó, nó cũng là đứa trẻ chúng tôi bắt cóc Thời Xuân Mai ấp úng nói, bà ta nhớ đến lời Lý Vãn nói, nếu nói ra sự thật hứa Vân Kiệt sẽ hoàn toàn không có ai quản. Nhưng nếu bà ta giúp Lý Vãn giữ bí mật, Lý Vãn sẽ chi trả viện phí cho hứa Vân Kiệt. Chỉ là đứa trẻ bắt cóc nghe nói hai người cũng có một đứa con gái, con gái của hai người đâu. Ổn dữ không tin, lời khai của người đồng hương kia không phải như vậy. Là thật, thời Xuân Mai một mực khẳng định, vừa nói vừa khóc. Con gái tôi sức khỏe không tốt tội nghiệp hai đứa con của tôi. ổn dữ dẫn Tô Vệ Quân và Tô Viễn ra khỏi phòng thẩm vấn, bà ta không chịu nói, bây giờ phải làm sao? Tô Vệ Quân, sông Nguyệt ở đâu, dù mất bao nhiêu thời gian cũng phải đào lên. Được cháu sẽ đi sắp xếp người ngay. Uồn dữ nói, tôi không tin bà ta không liên quan gì đến chuyện đó. Tô Viễn nói, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Uồn dữ vỗ vai Tô Viễn, yên tâm đi, chuyện này em sẽ điều tra rõ ràng. Khi Tô Đông đến sông Nguyệt công việc khai cuột đã bắt đầu. Tô Vệ Quân và Tô Viện đứng đó, vẻ mặt đầy đau thương. Khi một bộ hài cốt được vớt lên, Tô Vệ Quân không kìm được nữa, nước mắt tuôn rơi, nhiếp nhiếp là bố có lỗi với con, để con ở đây lâu như vậy. Đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa chạm đến nỗi đau. Tô Đông khàn giọng nói, lúc đó em ấy chỉ mới 3 tuổi. Tô Viện cũng đỏ hoe mắt, em ấy đáng yêu ngoan ngoãn như vậy, tại sao bọn họ lại nhẫn tâm ném ở đây? Anh cả, có một bé gái nghiêng đầu, nghịch ngợm kéo tóc anh. Em không muốn được bế, em muốn cưỡi ngựa. Được rồi, được rồi. Tô Viễn ngồi sổm xuống. Vui quá, ha ha, vui quá. Cô bé cười khanh khách như tiếng chuông bạc. Tại sao, Tô Viễn siết chặt nắm tay. Tô Đông Yến răng miến lợi nói, anh cả em muốn băng vằm bọn chúng ra. Còn một bộ hài cốt nữa. Ở đây cũng có một bộ. Những người vớt xác đang chuẩn bị rời đi thì lại phát hiện thêm hai bộ hài cốt. Trong nháy mắt hiện trường trở nên hỗn loạn, cuối cùng lại tìm thấy bốn bộ hài cốt ở sông Nguyệt nhưng trong bốn bộ hài cốt này có một người trưởng thành, ba bộ còn lại đều rất nhỏ trông giống như trẻ sơ sinh. Uồn dữ nhíu mày tiếp tục tìm, công việc vớt xác kéo dài đến tận tối, vẫn không có thêm bất kỳ phát hiện nào. Uồn dữ bước tới, bất lực nói, hôm nay không thể vớt thêm nữa rồi, sông Nguyệt chỉ lớn như vậy, mọi ngóc ngách đều đã tìm hết chắc là không còn nữa. Tô viện an ủi, không tìm thấy cũng là chuyện tốt, biết đâu nhiếp nhiếp được người ta cứu rồi. Mọi người đều biết khả năng này thấp đến mức nào, nhưng lại không tự chủ được mà tin vào lý do này. Nhiếp nhiếp trông có phúc tướng, sẽ không sao đâu. Tô đông gượng cười, nói đến đây lại đột nhiên vỗ đùi. Xem chúng ta kìa, sao lại quên mất chuyện này, sao chúng ta không đi hỏi tiêu cửu. Đúng rồi, hỏi tiêu cửu. Tô Viễn cũng sực tỉnh, anh sẽ đi hỏi tiêu cửu ngay. Đội cảnh sát tan ca, mấy bộ hài cốt đột nhiên xuất hiện này cũng đủ khiến họ bận rộn rồi. Nhìn mấy bộ này đều là trẻ sơ sinh chưa đầy tháng. Thật sự có bố mẹ nào nhẫn tâm như vậy sao? Ai mà biết được, cũng không sợ báo ứng. Mọi người xôn xao bàn tán, ba bộ hài cốt trẻ sơ sinh này khiến người ta đau lòng. chương 281 Tiêu Cửu là ai? Tối đó, Tô Vệ Quân cùng hai con trai về đến nhà thì thấy Thô Tiểu Lạc đang phụ gì trần dọn cơm tối. Thấy họ về cô nhanh nhẹn lấy bát đũa ra. Tô Đông bước nhanh đến trước mặt cô, hỏi tiểu cửu em có thể giúp anh một việc được không? Tô Viễn kể lại đầu đôi câu chuyện cho Tô Thiểu Lạc nghe, mong tìm được một lời giải đáp. Ba người đàn ông của nhà họ Tô lần đầu tiên cảm thấy áp lực nặng nề đến vậy. Sinh từ của niếp niếp dường như hoàn toàn phụ thuộc vào câu trả lời của Tô tiểu Lạc. Tô Thiểu Lạc em gái của các anh vẫn còn sống. Họ thở vào nhẹ nhõm như chút được áp lực. Anh cả em biết mà. Thật tốt quá, thật tốt quá, Tô Đông và Tô Viễn nhìn nhau, vừa xúc động vừa hồi hộp hỏi, em có thể giúp bọn anh tìm em ấy được không? Ánh mắt họ tràn đầy hy vọng, dường như mong chờ được gặp lại em gái ngay giây phút tiếp theo. Tô Thiểu là cục mắt xuống, vẫn chưa đến lúc xin lỗi anh cả anh hai, em vẫn chưa thể nhận lại các anh. Trước hết các anh hãy giả vờ như đã tìm thấy hài cốt của cô ấy. đi em là sao? Tô Đông không hiểu. Hiện tại em chưa thể nói rõ với các anh, chỉ có thể nói rằng nếu muốn tìm thấy cô ấy, các anh hãy làm theo lời em. Tô Tiểu Lạc nói, được có lời Tiểu Cửu nói, anh yên tâm rồi. Tô Đông thở vào nhẹ nhõm, Tô Viễn cũng không khỏi mỉm cười, bố Tiểu Cửu đã nói vậy thì chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Lúc này Tô Vệ Quân mới bắt đầu quan sát Tô Tiểu Lạc từ trên xuống dưới. Đây là lần đầu tiên ông nhìn cô kỹ càng như vậy. Đứa trẻ này, Tiểu Cửu em yên tâm. Khi nào niếp niếp về, trong lòng anh em cũng là em gái tốt của anh. Tô Đông Trân Thành nói, đúng vậy, mọi thứ bây giờ sẽ không có gì thay đổi. Tô Viễn hứa hẹn, Tô Tiểu Lạc còn về Lý Vãn, nếu cô ta muốn xuất học đó thì cứ cho cô ta. Tô Đông tức giận nói, thật không biết mẹ đang nghĩ gì nữa. Tiểu cửu em đừng nói lời giận dỗi, tuy em có năng lực nhưng không cần phải nhường cho cô ta. Tô Vệ Quân cũng cảm thấy có lỗi, phải đấy, lần này không theo ý mẹ con nữa. Ai có bản lĩnh thì người đó giành lấy, tô tiểu lạc lắc đầu cứ cho cô ta đi, ai muốn lấy thì cứ lấy, thứ này thật sự chẳng phải thứ tốt lành gì. Tô vệ quân càng cảm thấy ái náy, con xem còn thiếu thứ gì, bác sẽ mua cho con. Tô viễn, con xem chỗ nào có công việc phù hợp thì giữ lại cho tiểu cửu. Nhà họ tô khinh thường đi cửa sau, nhưng không có nghĩa là họ không có quan hệ. Tìm việc làm chỉ là chuyện một câu nói, chuyện này e là đến cả ông cụ cũng sẽ đồng ý. Không cần đâu ạ con vẫn định thi đại học. Tô Tiểu Lạc mỉm cười. Mọi người đừng lo lắng nữa, mất cái này được cái khác. Mọi người đều cho rằng Tô Tiểu Lạc vẫn còn luyến tiếc Tô Viễn nói, Tiểu Cửu chúng ta là người một nhà, có gì uất ức cứ nói với chúng ta, đừng chịu đựng một mình. Sao vậy? Sống chung với nhau bao lâu nay, các anh cho rằng em là người dễ chịu thiệt thòi sao? Tô Tiểu Lạc tinh nghịch nháy mắt hỏi. Quả thật là không phải. Tô Viễn nhẹ nhõm hơn đôi chút. Tiểu Cửu, bác biết con hiểu chuyện. Bác hy vọng con có thể khuyên ông nội, đừng chuyển nhà nữa. Tô vệ quân khẩn cầu. Nếu ông cụ thật sự chuyển đi, không biết người ngoài sẽ nói gì. Con không thể đồng ý. Tô tiểu lạc từ chối. Ông nội muốn ra ngoài ở con sẽ ở cùng ông. Còn người khác nghĩ gì con không quản được. Tô tiểu lạc từ chối cũng là lẽ thường tình. Tô vệ quân không ép buộc nữa. Chuyện Tô chính quốc muốn dọn ra khỏi nhà họ Tô cũng kinh động đến Tô Thuyết Bình, chị gái của ông cụ. Tô Tuyết Bình sống ở Tân Thành, bà lớn hơn Tô Chính Quốc 7 tuổi. Ngẫu nhiên nghe người đồng hương nhắc đến chuyện nhà họ Tô, nên mới đến vệ thành thăm cháu dâu, không ngờ lại nghe tin Tô Chính Quốc muốn dọn ra ngoài. Trần Bắc Hiên bất đắc dĩ nói, bà nội bà đừng lo lắng lung tung nữa, mở không phải người như vậy đâu. Trần Bắc Hiên là cháu trai của Tô Tuyết Bình, sau khi tốt nghiệp không đi làm ngay mà muốn trở thành nhà văn. Cũng chính vì vậy nên anh ấy mới có thời gian cùng bà nội đến vệ thành thăm nhà cậu. Mong là nó không có lá gan đó. Tô Thuyết Bình nhíu mày vẫn không yên tâm. Hai bà cháu nhanh chóng đến bệnh viện hỏi thăm rồi tìm đến phòng bệnh của Vương Tiến. Vừa vào cửa, bà đã rưng rưng nước mắt. Cháu ơi, cháu khổ quá. Trong số các con cháu, Tô Thuyết Bình chỉ tham dự đám cưới của Tô Viễn và Vương Tiến, nên đối với người cháu dâu này, bà có cảm tình đặc biệt. Bà cô, Vương Tiến cũng rất bất ngờ khi gặp bà cô ở đây. Nghiêm chỉ chưa từng gặp Tô Tuyết Bình, nhưng nghe Vương Tiến gọi cô ấy cũng vội vàng gọi theo. Vương Thiến giới thiệu, bà cô, đây là vợ của Tô Đông, nghiêm chỉ. À, trông xinh xắn thật đấy. Tô Tuyết Bình liên tục khen ngợi. Sao bà cô đến đây ạ? Vương Tiến hỏi, bà nội nghe nói chị sinh nở gặp chuyện không may, trong lòng lo lắng không yên, nên bảo em đưa bà đến đây. Trần Bắc Hiên đặt đồ sang một bên, trả lời. Đây là, là cháu trai của bà, Bác Hiên. Tô Tuyết Bình giới thiệu. Ôi, trông thật tuấn thú, Vương Thiến khen ngợi, đâu có, so với mấy đứa nhà họ tô nhà mình thì còn kém xa. Tô Tuyết Bình xua tay, Trần Bác Hiên đã quen với việc bà nội luôn so sánh mình với các anh họ nhà họ tô. Mẹ cháu đâu, Tô Thuyết Bình nhíu mày hỏi, nghe giọng điệu của bà, Vương Tiến biết bà cô đến đây vì lý do gì. Bà cô này lớn hơn ông nội 7 tuổi, là người cực kỳ bênh vực người nhà. Mẹ cháu, cô, sao cô lại đến đây? Trình Nhã từ ngoài cửa bước vào thấy Tô Thuyết Bình thì rất ngạc nhiên. Sao cô không được đến à? Tô Thuyết Bình bực bội nói. Cũng đúng, bây giờ cháu đang làm chủ gia đình, mọi chuyện đều phải nghe theo cháu. Vậy cô có nên đi, không nên ở lại không? Cô cô nói vậy thì nặng lời quá rồi. Vẻ mặt Trình Nhã khó coi. Vậy cô xin lỗi cháu, cô nói nặng lời rồi. Tô Thuyết Bình mỉa mai. Cô già rồi, bị người ta ghét bỏ cũng là lẽ thường tình. Trình Nhã im lặng. Cuộc trò chuyện hôm nay không thể tiếp tục được nữa. Thấy Trình Nhã không nói gì nữa, Tô tuyết Bình mới dịu giọng hỏi Vương Thiến, đứa bé bây giờ thế nào rồi? Đã nằm trong lồng kính 10 ngày rồi ạ, nghe bác sĩ nói, đứa bé đã nặng hơn lúc mới sinh 1 cân, bây giờ được 5 cân rồi. Vương Thiến mỉm cười nói, mới có 5 cân, Tô tuyết Bình nghe xong thì đau lòng, bà nhớ Tô Viễn lúc mới sinh nặng 6 cân 8 lạng đấy. Bà cô, lúc tiểu dĩ An mới sinh ra, tay chân bé xíu như que củi, bà không nhìn thấy đâu. Nghiêm trì thở dài nói. Tô Tuyết Bình nghe không nổi nữa, bắt đầu rơi nước mắt, đứa nhỏ tội nghiệp quá. Bà cô chuyện đã qua rồi. Vương Thiến nắm lấy tay bà. May mà nhà cháu có tiểu cửu, nếu không thì thật sự. Nói đến đây, Vương Thiến cũng không kìm được nước mắt. Trần Bác Hiên vội vàng Trần An bà nội, bà nội, bà xem bà làm mợ khóc rồi kìa, người ta nói ở cữ không được khóc. Tô Tuyết Bình vội lao nước mắt đúng đúng, không được khóc. Vừa rồi cháu nói tiểu cửu tiểu cửu là ai vậy? chương 282, nhìn đứa nhỏ này thật có duyên. Cháu là tiểu cửu, Tô Tiểu Lạc từ ngoài bước vào, gọi một tiếng. Chào bà cô ạ, đây là tĩnh thư. Tô Tuyết Bình không khỏi rụi rụi mắt. Sao lại giống nhau đến thế? Tô Tuyết Bình lớn lên cùng tống tĩnh thư, bà lớn hơn tĩnh thư và chính quốc 7 tuổi. Tĩnh thư thân thiết với bà nhất, mỗi lần gặp bà đều thân mật gọi chị Tuyết Bình. Sau này tĩnh thư trở thành em dâu của bà, tình cảm của hai người càng thêm tốt đẹp. Khi tướng tĩnh thư qua đời, Tô Tuyết Bình khóc dữ dội hơn bất cứ ai. Lúc này nhìn thấy Tô Tiểu Lạc không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Bà có nghe nói em trai nhặt được một đứa cháu gái về nuôi. Ban đầu bà cũng không để ý, trước đó đã nuôi một đứa rồi cũng không quan tâm đến việc nuôi thêm một đứa nữa. Nhưng sao đứa này lại giống Tĩnh Thư đến vậy? Bà cô, Tô Tiểu Lạc lại tinh nghịch gọi một tiếng, "Ơi ơi." Tô Tuyết Bình liên tục đáp lời, vươn tay ra ngoắc ngoắc. "Lại đây cho bà cô nhìn nào." Tô Tiểu Lạc bước tới, Tô Tuyết Bình nhìn khuôn mặt của cô gái nhỏ trước mắt còn xinh đẹp hơn cả Tĩnh Thư, cả người toát lên vẻ lanh lợi. Càng nhìn càng yêu thích, mấy tuổi rồi? 19 nạ, Ừm, bằng tuổi niếp niếp. Tô Tuyết Bình chợt nảy ra ý nghĩ, hô lên, "Giống, thật sự rất giống." Trần Bắc Hiên, bà nội sao cháu thấy cô em họ này giống bà mợ thế à? Đúng vậy, thoát cái đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Tô Tuyết Bình cuối cùng cũng hiểu, người em trai này của bà đã có nhiều cháu như vậy rồi, sao còn nhất quyết nuôi thêm một đứa nữa? Tô Tiểu Lạc nhìn Trần Bắc Hiên, anh chàng cao mét 8, đeo kính giữa lông mày có vài phần giống Tô Tuyết Bình. Mắt to, lông mày thanh tú, rái tay dày, sống mũi cao thẳng, môi dày vừa phải. Chán đầy đạn rộng rãi cầm ngay ngắn. Người như vậy giỏi suy nghĩ, giàu trí tưởng tượng, tư duy nhanh nhạy và rõ ràng, giàu sức sáng tạo." Tô Tiểu Lạc mỉm cười nói, "Anh họ anh là nhà văn ạ." "Ủa em họ thật lợi hại, vậy mà cũng nhìn ra được." Trần Bắc Hiên vô cùng kinh ngạc, anh ấy mới đến vệ thành, bà nội luôn đi cùng, cũng không có cơ hội mách lẻo mà. "Cháu đừng nghe anh họ cháu nói, nhà văn gì chứ? Cả ngày cầm bút không làm việc đàng hoàng." Tô Tuyết Bình không thừa nhận, "Bà cô, bà đừng nói vậy." Anh họ tương lai là người có thành tựu lớn, người cầm bút bây giờ rất giỏi đấy à. Tô Thiểu lạc ngọt ngào khen ngợi, Trần Bác Hiên nghe vậy rất vui vẻ, liền nói, bà nội, bà nghe em họ Thiểu Cửu nói chưa tương lai cháu sẽ có thành tựu lớn đấy. Hứ, Tô tuyết Bình không tin chút nào, bà cô, bà đừng coi thường lời của tiểu Cửu, lời em ấy nói đều rất linh nghiệm, bà cứ chờ xem. nghiêm trì ở bên cạnh nói, ôi chào, mấy đứa này. Nỗi buồn trước đó của Tô Tuyết Bình tan biến hết bà bị chọc cười đến nỗi không ngậm miệng được. Tâm trạng tốt lên mới bình tĩnh hỏi. Đúng rồi ông nội các cháu muốn chuyển ra ngoài ở là chuyện như thế nào? Kể cho bà cô nghe nào? Vương Thiến không dám nói. nghiêm trì thì trực tiếp lên tiếng. Mẹ binh lý vãn. Vâng có rất nhiều chuyện bà chưa biết cháu kể từ đầu cho bà nghe. nghiêm trì kể lại mọi chuyện từ đầu kể cả chuyện trình nhã yêu cầu tiêu cửu nhường xuất đại học công nông binh. Tô Thuyết Bình chừng mắt nhìn Trình Nhã tức giận đến mức không nói nên lời. Trình Nhã cúi đầu trong lòng vô cùng khó chịu. Con trai con dâu không đứng về phía bà, ngay cả vệ quân cũng không đồng ý với cách làm của bà. Ông cụ vì phản đối mà muốn chuyển ra khỏi nhà. Bây giờ bà cô đến, bà càng thêm cô độc. Nếu vãn vãn ở đây, chắc chắn sẽ đứng về phía bà. Lòng Trình Nhã lạnh lẽo, bà đối xử với mọi người trong nhà bằng cả tấm lòng cuối cùng chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà họ lại đối xử với bà như thế. Tô tuyết Bình chỉ vào Trình Nhã nói cô đúng là hồ đồ. Lúc trước mẹ cô đã không đồng ý để con nhỏ vãn vãn đó ở lại, lúc đó cô cứ nhất quyết giữ nó lại. Nuôi 10 năm, nuôi một con sói mắt trắng, cô hài lòng rồi chứ. Cô vãn vãn không phải sói mắt trắng, con bé chỉ là con nỗi khổ tâm. Trình Nhã cố gắng giải thích con nỗi khổ tâm gì chứ, con nhỏ lý vãn đó nếu có chút lương tâm cũng nên biết ơn sinh thành không bằng ơn dưỡng dục. Người bố giả dối đó của nó nằm liệt giường cần người chăm sóc cô bị thương ở eo, nó cũng không đến thăm một lần. Tô Thuyết Bình tức giận đến mức giậm chân. Trình Nhã, nhà mình nhiều người, sao cứ phải so đo chuyện này? Để tôi nói cho cô biết, cô không so đo với nó chính là cô ngốc. Tô Thuyết Bình ngay từ đầu đã biết Trình Nhã không phải người thông minh cũng lười so đo với bà ta bà nắm lấy tay tô tiểu lạc nói tiểu cửu đừng sợ bà cô bênh vực cháu xem ai dám bắt nạt cháu cảm ơn bà cô ạ tô tiểu lạc mỉm cười nói đứa nhỏ ngốc mặc kệ người khác nói gì cháu chính là con cháu nhà họ tô tô tuyết bình xuất phát từ tình yêu thương dành cho em trai mà yêu ai yêu cả đường đi lối về càng nhìn tô tiểu lạc càng yêu thích có lẽ đây chính là duyên phận cũng không nói rõ được vì sao chỉ là thích Trần Bác Hiên nói, cháu cũng có chú ý đến báo chí ở đây, bài báo về việc nhận thân đó. Mở cháu không có ý gì khác nhưng cô gái này không đơn giản, nói năng lấp lửng tự minh oan cho mình. Trần Bác Hiên đối với những thứ này có khả năng quan sát nhạy bén, lập tức chỉ ra điểm mấu chốt. Nghiêm chỉ tán thành em nói đúng, chỉ cũng vì bài báo đó mà càng nghĩ càng thức. Nhóm người đang nói chuyện thì cửa bị đẩy ra. Lý Vãn đứng đó tay sách hai túi đường đỏ cùng một túi trứng gà. Trình Nhã thấy cô ta đến, vội vàng đi tới, vãn vãn, sao con lại đến đây? Con nghe nói chị dâu nhập viện nên đến thăm. Lý vãn đưa đồ cho Trình Nhã, vẻ mặt sợ sệt dường như rất sợ hãi. Cầm đồ của cô đi tôi không cần. Vương Thiến nhíu mày nói. Lúc đó cô nhìn thấy Lý vãn đi cùng một người phụ nữ mập mạp, còn cô ý gọi mấy tiếng. Lý vãn lại như không nghe thấy nên cô mới đi theo cũng không biết bị ai đẩy. Vương Thiến, vãn vãn cũng là có ý tốt. Trình Nhã không nhịn được lên tiếng bênh vực Lý Vãn. Cô chính là Lý Vãn. Tô Tuyết Bình hỏi: "À, Vãn Vãn, đây là bà cô của con." Trình Nhã nói, Lý Vãn đang định chào hỏi thì Tô Tuyết Bình hừ một tiếng, "Đừng gọi bừa tôi không phải ai cũng nhận." Cô đã mang họ Lý, vậy thì không phải người nhà họ Tô nữa rồi. Lý Vãn siết chặt nắm tay, cũng không biết bà cô này từ đâu chui ra. Hiện tại cô ta đang trong hộ khẩu nhà họ Lý, muốn chuyển về nhà họ Tô phải do ông cụ lên tiếng. Bây giờ nhà họ tô không nhận cô ta, cô ta cũng không thể quay về nhà họ hứa, chỉ có thể tạm thời mang họ lý. Cô ta hung hăng véo vào đùi mình một cái, lập tức nước mắt lưng chồng. Trình nhã thấy vậy, đau lòng nói, vãn vãn vẫn còn là trẻ con, cô có thể đừng khắc nghiệt với con bé như vậy không? Trẻ con, đứng dậy còn cao hơn tôi, trẻ con kiểu gì vậy? Tô Tuyết Bình tức giận nói, lúc này nếu nó làm chuyện giết người phạm pháp xem cảnh sát có bắt nó không? Lý vãn đáng thương nói. Mẹ con đi là được chứ gì, mọi người đừng vì con mà không vui. chương 283, thật là không biết phân biệt phải trái. Lý Vãn nói xong cũng không rời đi ngay. Trình Nhã lập tức nắm lấy tay cô ta cũng có chút tức giận, đi, mẹ đi cùng con. Ông nội không cần chuyển ra ngoài, đã là nhà này không chứa chấp chúng ta, vậy chúng ta đi. Trình Nhã nói xong liền định bỏ đi. Tô Tiểu Lạc lên tiếng, chờ đã. Cô nhặt đồ trên đất lên, nói, mang theo thứ này rồi đi, chúng tôi không cần. Mắt trình nhã đỏ hoe thấy không ai nhú kéo mình, bà ta cầm đồ lên rồi bỏ đi không ngoảnh đầu lại. Chúng ta có phải hơi quá đáng với mẹ không? Nghiêm chỉ có chút lo lắng hỏi. Đúng vậy, mẹ thật sự đi theo Lý Vãn rồi sao? Vương Thiên nhíu mày, đi thì đi, không biết phân biệt phải trái. Cháu gái còn đang nằm trong lồng kính, con dâu cũng đang ở cữ. Đã lớn tuổi rồi còn giờ tính trẻ con, Tô Tuyết Bình không vui nói. Vì một đứa con nuôi vong ân bội nghĩa mà làm tổn thương người nhà, còn không bằng bà già này. Tô chính quốc đến bệnh viện, nhìn thấy chị gái mình không khỏi hỏi, sức khỏe chị không tốt, sao cũng đến đây. Ông cố tình không dám nói chuyện này cho chị cả biết, không ngờ bà vẫn biết được. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, em cũng không nói với chị một tiếng, sao chê chị già rồi vô dụng à. Tô tuyết Bình không hề quanh có tính cách bà vốn vậy, có gì nói nấy cũng không giấu giếm. Tô Chính Quốc bất đắc dĩ nói, mấy đứa nghe bà cô nói kìa có giống người lớn nói không? Mọi người không nhịn được bật cười, cũng chỉ có ông cụ mới trị được bà cô. Tô Thuyết Bình cười nói, đứa cháu gái này em nhặt được ở đâu vậy, giống tĩnh thư y đúc thật đáng yêu. Em cũng không nói cho chị biết để chị đến nhận người thân với tiêu cửu nhà mình. Tô Chính Quốc thở dài, chẳng phải chưa đến lúc sau. Tô Chính Quốc biết trong lòng Tô Tiểu Lạc vẫn còn khúc mắc, con bé không chịu nhận trình nhã, cũng không chịu nói cho những người khác trong nhà biết chắc chắn là có lý do của mình. Ông cậu ơi, cháu nghe nói ông muốn tìm nhà để chuyển ra ngoài ở, không biết có cần trang trí không ạ? Trần Bác Hiên đột nhiên lên tiếng, trang trí gì, Tô Chính Quốc không hiểu, đến lúc đó dán ít giấy báo cũ lên tưởng là được rồi, người nhà mở cả cháu biết đóng đồ gỗ, đóng mấy bộ bàn ghế là chuyện đơn giản. Cháu gặp một người bạn học cậu ấy đang làm về mảng này cũng khá vất vả. Nên cháu nghĩ hay là cậu giúp cậu ấy tiền cháu trả. Trần bắc Hiên là một đứa trẻ có tình có nghĩa, lúc trước anh chơi thân với người bạn học đó nhất. Bây giờ cậu ấy gặp khó khăn, có thể giúp được gì thì giúp. Thêm nữa cậu ấy sĩ diện không tiện giúp đỡ trực tiếp. Tiền này sao để cháu trả được chẳng phải chỉ là giúp đỡ thôi sao? Tô Chính Quốc cười nói. Cháu cứ bảo cậu ấy liên lạc với tiểu cửu tiểu cửu muốn trang trí thế nào thì trang trí. Căn nhà này là tô chính quốc cố ý xin cho tiểu cửu, lúc tiểu cửu ở nhà không vui thì đến căn nhà nhỏ này không cần phải chịu đựng ai cả. Người nhà họ tô đều ngầm đồng ý với hành động này, không ai oán trách bởi vì tiểu cửu xứng đáng. Buổi chiều Trần Bác Hiên đưa tô tiểu lạc đi gặp bạn học của mình. Sau khi giới thiệu lẫn nhau mới biết người bạn học này tên là Tôn Gia Hòa. Tô Tiểu Lạc vừa nhìn thấy tướng mạo của anh ta, lông mày không khỏi nhíu lại. Người bạn học này của Trần Bác Hiên, sau lưng đang mang một mạng người. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Tôn Gia Hòa vào nhà đo đạc. Anh họ người bạn học này của anh có phải đang yêu đương không? Tô Tiểu Lạc thuận miệng hỏi. Phải, Trần Bác Hiên nói đến chuyện này, sắc mặt có chút không tự nhiên. Anh cũng thích cô gái đó. Tô Tiểu Lạc lại hỏi. Con bé này nói linh tinh gì đấy? Trần Bác Hiên có chút ngượng ngùng. Đó đều là chuyện quá khứ rồi, bây giờ hai người họ đã kết hôn, em đừng nói lung tung. Kết hôn, Tô Tiểu Lạc nhìn về phía đó, không khỏi nhướng mày. Vậy anh giúp anh ta thật ra là để giúp cô gái đó đúng không? Em đừng nói lung tung nữa, gây ra hiểu lầm thì không hay đâu. Trần Bác Hiên hạ giọng nói, gia hòa tính tình không tốt lắm, nhưng người vẫn rất tốt. Từ khi hai người họ đến với nhau, Trần Bác Hiên đã không còn gặp lại cô gái đó nữa. Vậy tại sao chị ấy lại chọn anh ta mà không chọn anh? Tô Tiểu Lạc hỏi dồn dập, bởi vì có lẽ là do duyên phận chưa tới. Trần Bác Hiên có chút tiếc nuối nói, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy cô ấy hạnh phúc, anh cũng rất vui mừng cho cô ấy. Thật sự hạnh phúc sao? Tô Tiểu Lạc ẩn ý hỏi. Đúng lúc này, Tôn Gia Hòa từ trong nhà đi ra cười nói, tôi đã đo xong rồi, ngày mai tôi mua vật liệu xong sẽ bắt đầu thi công. Tô Tiểu Lạc chống cằm nói, anh Gia Hòa, nghe nói chị dâu nấu ăn rất ngon, không biết chúng ta có cơ hội được ăn không ạ? Sắc mặt Tôn Gia Hòa thay đổi, vội nói, cô ấy sức khỏe không tốt, không nấu ăn được. Sức khỏe không tốt, đã đi khám chưa, có nghiêm trọng không? Trần Bắc Hiên lo lắng hỏi, rõ ràng rất quan tâm. Sắc mặt Tôn Gia Hòa càng không được tốt, ừm, không có gì nghiêm trọng, vậy tôi xin phép đi trước. Người ta đã đi xa rồi. Tô Tiểu Lạc nhặt một viên đá nhỏ ném xuống ao. Thật ra từ khi hai người họ đến với nhau, anh đã không còn suy nghĩ gì về hân hân nữa. Nhưng họ rời khỏi tân thành, đến vệ thành, liền bặt vô âm tín. Trần Bác Hiên thở dài. Có lẽ là anh suy nghĩ nhiều rồi, anh luôn cảm thấy họ đang trốn tránh anh. Chúng ta đến đồn cảnh sát một chuyến đi. Tô Thiểu Lạc rũi người quyết định. Đến đồn cảnh sát làm gì? Trần Bác Hiên lo lắng hỏi. Chúng ta đi tố cáo anh ta kinh doanh trái phép. Đến lúc đó để anh ta ngồi tù, hân hân kia sẽ là của anh. Tô Tiểu Lạc cố ý trêu chọc anh họ, em đừng làm vậy, Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm, anh không thể làm chuyện này. Trần Bác Hiên liên tục xua tay, trêu anh thôi, Tô Tiểu Lạc kéo cổ tay anh ấy nói, đi thôi, chị ấy đang đợi anh. Trần Bác Hiên không biết ai đang đợi mình, chỉ có thể đi theo Tô Tiểu Lạc đến đồn cảnh sát. Uồn dữ đang đau đầu vì chuyện mấy bộ hài cốt đó, nhìn thấy Tô Tiểu Lạc lông mày lập tức giãn ra. Sao cô lại đến đây? Có phải có một thi thể nữ không? Tô Tiểu Lạc đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ừm, đúng là có một thi thể. Thi thể nữ này đã bắt đầu phân hủy, chắc là đã hơn ba tháng. Uồn dữ nói. Sao vậy, cô có manh mối sao? Đúng vậy, Tô Tiểu Lạc gật đầu, liếc nhìn Trần Bác Hiên. Không biết vì sao, mắt phải của Trần Bác Hiên cứ giật liên hồi, càng đi vào trong lòng càng hoảng sợ. Tiểu cửu em dẫn anh đi đâu vậy? Nhà xác. Tô Tiểu Lạc thản nhiên đáp. Lòng Trần Bác Hiên thắt lại tay khẽ siết chặt cười khổ hỏi em dẫn anh đến nhà xác làm gì. Anh không quen ai ở vệ thành cả. Trần bắc Hiên quay người định đi tô tiểu lạc nắm lấy cổ tay anh ấy nói anh không tò mò sao tại sao chị ấy lại biến mất như vậy. Câu trả lời ở bên trong anh đi hay không tùy anh. Môi Trần Bác Hiên run dậy nửa ngày không nói nên lời cả người như bị điện giật. Hân hân chương 284 ghen tuông khiến con người méo mó. Trần Bác Hiên đứng yên tại chỗ ánh mắt dừng lại ở thi thể được phủ bởi tấm vải trắng. Tay anh ấy buông thõng xuống, làn da của thi thể đã bị ngâm nước đến sưng phồng. Chiếc vòng trên cổ tay người chết thu hút sự chú ý của anh ấy. Trần Bắc Hiên hoàn toàn bàng hoàng, sao có thể sao lại thế được. Không thể nào, không thể nào. Đôi mắt của Trần Bắc Hiên đỏ hoe, bước lên phía trước giật tấm vải trắng ra. Gương mặt của thi thể đã biến dạng không thể nhận ra. Anh ấy nghẹn ngào hỏi ai làm chuyện này. Là ai làm, Tô Tiểu Lạc đứng ngoài cửa, nói ôn giữ anh có thể sắp xếp bắt người rồi. Dưới sự dẫn dắt của Tô Tiểu Lạc, Trần Bác Hiên cuối cùng cũng kể ra thông tin về người tên Trình Hân Hân. Cả hai từng là bạn học trung trường đại học, Trần Bác Hiên và Tôn Gia Hòa đã cứu Trình Hân Hân khi cô ấy bị bắt nạt. Trần Bác Hiên đuổi theo kẻ xấu, còn Tôn Gia Hòa đưa Hân Hân đến bệnh viện. Sau khi Trình Hân Hân xuất viện, cô ấy đã ở bên Tôn Gia Hòa. Trần Bác Hiên cũng yêu thích cô gái nhỏ dịu dàng luôn nở nụ cười này, nhưng vì Tôn Gia Hòa là anh em tốt của anh, anh đành trôn chặt tình cảm trong lòng. Sau khi tốt nghiệp Tôn Gia Hòa đưa trình hân hân về vị thành từ đó cắt đứt liên lạc. Nếu không phải hôm trước tình cờ gặp lại gần bệnh viện, họ có lẽ đã không bao giờ gặp lại nhau. Vì sao cậu ta lại lừa anh? Vì sao? Trần Bác Hiên phẫn nộ nói. Khi bà Tô Tiết Bình nghe tin cháu trai mình vào viện, bà lập tức hốt hoảng chạy đến. Tô Chính Quốc hỏi, không có vấn đề gì nghiêm trọng chứ? Tô Thiểu Lạc Bình thản đáp chỉ là một chút phiền phức nhỏ thôi ạ. Phiền phức gì? Bác Hiên không thể giết người được. Tô Tuyết Bình lo lắng nói. Bà cô, bà yên tâm, không ai nói anh họ giết người cả. Chỉ là một món nợ tình thôi. Tô Thiểu Lạc mỉm cười. Nợ tình, liên quan đến cô gái đã chết sao? Ôi trời, xui xẻo quá, nói gờ quá. Tô Tuyết Bình hoảng hốt liên tục lầm bẩm Cuối cùng, Tôn Gia Hòa bị bắt. Anh ta thẳng thắn thừa nhận hành vi giết hại trình hân hân. Trần Bác Hiên tiến lên một bức túm chặt cổ áo anh ta, giận dữ hỏi tại sao cậu giết cô ấy. Cô ấy yêu cậu đến thế cơ mà. Tôn ra hòa nhìn anh ấy, nói Trần Bác Hiên, chắc cậu mãn nguyện lắm nhỉ. Cướp mất người phụ nữ của tôi cơ mà. Cậu nói láo, Trần Bác Hiên thức giận đến mức muốn đánh anh ta. Cậu sao có thể sỉ nhục hân hân như vậy. Tách họ ra, ủng giữ ra lạnh, các đồng nghiệp lập tức tiến lên kéo hai người ra. Tôn ra hòa cười lạnh, hân hân nghe cậu gọi tên cô ấy thân thiết chưa kìa. Sau lưng tôi, hai người đã làm những chuyện gì trong lòng cậu biết rõ? Tôi không biết, Trần Bác Hiên hét lên. Hân hân yêu cậu đến mức vì cậu mà bỏ quê hương đến vệ thành sống. Sao cậu có thể nghĩ oan cho cô ấy như thế? Hừ tôi nhiều lần thấy hai người lén lút. Cô ấy đến vệ thành là vì cô ấy thấy cắn rớt lương tâm. Chính miệng cô ấy đã thừa nhận người cô ấy yêu là cậu. Tôn ra hòa cười khẩy. Cô ấy không nên lừa tôi, không phải vậy, Trần bắc Hiên lắc đầu, nghẹn ngào khóc, chỉ vì điều này mà cậu giết cô ấy, cậu còn là người không, Trần Bác Hiên hoàn toàn sụp đổ, đây là lần đầu tiên trong đời anh thích một cô gái, vậy mà cô ấy lại phải bỏ mạng vì mình. Anh ngồi sụp xuống đất ôm đầu khóc nức nở, Tô Thuyết Bình nhìn cháu trai, đau lòng không chịu nổi, ngay cả Tô Chính Quốc cũng không khỏi xót xa, Tôn Gia Hòa thấy anh ấy như vậy, lại bật cười lớn, đau lòng hả. Tôi không có được cô ấy thì ai cũng đừng hỏng có được. Trần Bác Hiên ngồi bệt xuống đất ôm đầu khóc nức nở tại sao tại sao chứ. Nếu lúc đó tôi giữ cô ấy lại một chút có phải tất cả chuyện này đã không xảy ra không? Tô Thiểu Lạc vỗ nhẹ vai anh ấy, giọng đầy trầm tư có những chuyện là số phận đã an bài anh họ chị ấy còn có điều muốn nói với anh. Cái gì, Trần Bác Hiên vẫn chưa kịp phản ứng. Bỗng nhiên, mọi thứ xung quanh thay đổi. Bên trong một căn phòng cũ kỹ ánh đèn leo lét chiếu dọi bóng tối. Trình hân hân ngồi co do bên góc bàn, cặm cụi khâu đế giày. Ngón tay cô cuốn băng gạc nhưng mũi kim vẫn đâm xuyên qua da thịt khiến cô nhói đau. Cô đưa tay lên miệng hút vết máu dì ra, khẽ thở dài. Mua một đôi giày mới đắt đỏ quá. Từ Tân Thành đến Vệ Thành, hai người vốn dĩ đã có công việc ổn định. Nhưng vì mâu thuẫn với quản lý trong nhà máy, cả cô và Tôn Gia Hòa đều bị đuổi việc. Kể từ đó, cuộc sống ngày càng trở nên khốn khó. Trình hân hân không phải người vệ thành, không có mối quan hệ hay người quen giúp đỡ. Tìm được công việc mới ở đây chẳng khác nào hái sao trên trời. Ngoài cửa vang lên tiếng động cô vội đứng dậy múc một chén canh, đặt thêm một cái bánh bao lên bàn, chờ tôn ra hòa trở về. Hôm nay anh ta vẫn không kiếm được tiền, còn bị sỉ nhục không ít. Không nói một lời, anh ta cầm bát canh uống cạn không khí trong phòng nặng nề đến mức khó thở. Ăn xong. Tôn Gia Hòa rửa sơ bát đũa, rồi nằm vật ra giường nhắm mắt ngủ. Trình hân hân do dự một lúc mới lên tiếng, Gia Hòa, hay là chúng ta quay về Tân Thành đi? Tôn Gia Hòa lập tức bật dậy, gần giọng em có ý gì? Chê anh vô dụng à? Hay là em muốn về để tìm cậu ta? Nếu vậy thì đi đi. Trình hân hân sưỡng sờ, vành mắt đỏ hoe, Gia Hòa, anh lúc nào cũng nghi ngờ em với bác Hiên. Em đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu ấy là em trai em. Ha! Cô họ Trình, cậu ta họ Trần. Cô nghĩ tôi ngu chắc. Tôn gia hòa cười khẩy, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và mệt mỏi. Trình hân hân lắc đầu, không muốn tranh cãi thêm. Phải tôi không có bản lĩnh tôi nghèo tôi không bằng cậu ta, đúng không? Cơn giận trong lòng tôn gia hòa bùng lên. Anh ta lao tới giật phát chiếc giày cô đang khâu, ném mạnh xuống đất rồi dẫm nát. Có kim, có kim đấy. Trình hân hân hốt hoảng kêu lên. Nhưng tôn gia hòa không quan tâm. Nghe rõ đây, trình hân hân. Cô là vợ tôi, cô không có quyền nghĩ đến thằng đàn ông khác hiểu chưa? Anh ta gần giọng, túm chặt lấy tay cô, ánh đèn dầu leo lắt phản chiếu gương mặt méo mó, giữ tợn của tôn gia hòa. Trình hân hân bỗng thấy sợ, cái ánh mắt đó là sao? Cô ghê tờm tôi à? Anh ta quát lớn, cô nhìn anh ta tràn đầy thất vọng, gia hòa anh không còn là người đàn ông đã từng cứu em năm đó nữa. Anh thay đổi rồi, anh cố chấp anh ích kỷ, anh không còn biết lý lẽ. Em hối hận rồi em không nên rời xa gia đình, rời xa bạn bè để đến đây với anh. Tôn Gia Hòa siết chặt cổ áo cô cần từng chữ cuối cùng cô cũng nói thật rồi. Cô hối hận vì bỏ lại gia đình hay là vì bỏ lại Trần Bác Hiên? Trình hân hân bật cười cay đắng, đúng vậy cứ cho là như anh nghĩ đi. Tôi nhớ cậu ấy muốn chết. Tôi hối hận vô cùng, rằng tại sao tôi lại chọn anh mà không phải cậu ấy? Anh hài lòng chưa? Câu nói như nhát dao đâm thẳng vào lòng Tôn Gia Hòa gân xanh trên trán anh ta giật giật đôi mắt ánh lên tia điên cuồng cô nói dối cô nói dối trong cơn giận dữ anh ta bóp chặt cổ cô trình hân hân cố gắng dẫy dũa khuôn mặt đỏ bừng giọng đứt quãng chúng ta chia tay đi tôi phải về tân thành không không được tôn gia hòa hét lên anh ta siết chặt hơn cô có biết ai mới là người đã cứu cô năm đó không trình hân hân mở to mắt mơ hồ lắc đầu là trần bác hiên Chính cậu ta đã tóm được kẻ bắt cóc còn tôi chỉ là người đưa cô đến bệnh viện mà thôi." Tôn Gia Hoa cười điên dại, "Hân Hân, tôi yêu cô biết bao, cô không thể bỏ tôi, cô không được rời xa tôi." Đến khi anh ta tỉnh táo lại, Trình Hân Hân đã không còn hơi thở. Trong bóng đêm, anh ta cuống cuồng nhét thi thể cô vào bao tải, lặng lẽ mang ra bờ sông. "Bác Hiên, em xin lỗi." Trần Bác Hiên lặng người, bên tai vang vẳng giọng nói dịu dàng của cô. Nước mắt anh lặng lẽ rơi. Trường 285, nhân tính rất phức tạp. Tôn gia hòa cũng không khỏi lùi lại một bước, không thể tin được nhìn chằm chằm bóng đen trong góc. Trình hân hân lại nhìn người đàn ông mà cô tự mình chọn trong mắt không có hận thù, chỉ có sự thất vọng tràn trề. Vì anh ta cô không tiếp từ mặt người nhà cuối cùng lại nhận được kết cục này. Bác Hiên cảm ơn cậu đã luôn nhớ đến tôi, là tôi có lỗi với cậu. Trình hân hân mỉm cười nói, nụ cười mang theo bi thương. Trần Bác Hiên không nói nên lời chỉ nhìn cô ấy thật lâu, mới hỏi một câu, nếu cậu biết người cứu cậu năm đó là tôi cậu có có. Tôn Gia Hòa hừ một tiếng, Trần Bác Hiên cuối cùng cậu cũng lộ mặt thật rồi. Đô tiểu nhân, tôi không có được cô ấy, cậu cũng đừng hỏng. Thật ra, tôi đã thích anh ấy ngay từ khi bước vào trường. Cậu nói này như một lời nguyền lờn vờn trong đầu Tôn Gia Hòa. Khóe môi hắn run rẩy không ngừng, lắp bắp nói, không thể nào chỉnh hân hân, nhất định là cô đang lừa tôi. Tôn Gia Hòa thật ra là một người rất tự thi, gia cảnh không tốt bố mẹ mất sớm. Họ hàng cũng đã sớm không qua lại, ngay cả học phí cũng là do người khác tài trợ. Nhưng Trần Bắc Hiên thì khác gia đình giàu có còn nhất quyết kết nghĩa anh em với hắn. Hai người cùng nhau cứu Trình Hân Hân, hắn dùng thủ đoạn hèn hạ để Trình Hân Hân đồng ý qua lại với mình, nhưng lại không vượt qua được sự mặc cảm của bản thân kỳ hẹp hỏi khiến hắn càng ngày càng cố chấp, hắn ép hân hân từ bỏ công việc với điều kiện tốt ở tân thành, nhất định phải theo hắn đến vệ thành. Hắn tin rằng, bằng năng lực của mình có thể nuôi sống hân hân. Nhưng hắn lại một lần nữa bị cuộc sống đánh gục những người rõ ràng không có bằng cấp, không có năng lực gì lại có thể làm lãnh đạo. Hắn không cam tâm, hắn sợ hân hân chê bai mình, là tôi có mắt như mù, trình hân hân đau buồn nói, tôi chỉ cảm thấy có lỗi với bố mẹ tôi không mặt mũi nào gặp họ. Bác Hiên, làm ơn hãy nhắn với họ, đừng buồn vì đứa con gái bất hiếu này. Ân tình của họ kiếp sau tôi sẽ báo đáp. Trình Hân Hân hướng về phía nam, dập đầu ba cái. Bác Hiên, tạm biệt. Trình Hân Hân vẫy tay chào Trần Bác Hiên, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau, dịu dàng và xinh đẹp. Cô ấy không nhìn Tôn Gia Hòa nữa. Tôn Gia Hòa quỳ trên mặt đất dùng sức giật tóc mình, hối hận không kịp. Bố mẹ Trình Hân Hân đến vệ thành vào ngày hôm sau. Vừa đến cổng đồn cảnh sát hai ông bà đã ngất xỉu. Mẹ Trình khóc đến mức không còn nước mắt thằng khốn tôn ra hòa, nó dù có ý kiến gì với con gái tôi, đánh cho hà giận cũng được sao lại giết người diệt khẩu chứ. Sau này chúng tôi phải sống sao đây? Con gái nhà chúng tôi tốt bụng, không cần vàng bạc của nó, sao nó lại ra tay độc ác như vậy chứ? Hai ông bà cũng vì thời trẻ bận rộn công việc trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đến năm 40 tuổi mới sinh được đứa con gái này. Vậy mà giờ đây? Cảnh sát bên cạnh cũng không khỏi rơi nước mắt, Trần Bác Hiên nói lại lời chăn chối của Trình hân hân cho hai ông bà nghe. Mẹ Trình khóc càng dữ dội hơn, con bé ngốc này, sao mẹ lại trách con chứ, mẹ chỉ trách bản thân lúc đó nên ngăn con lại, dù có lấy mạng mẹ đổi mạng con cũng được mà. Trần Bác Hiên đi ra ngoài, nhìn thấy Tô Tiểu Lạc đang dựa vào cửa anh ấy lau nước mắt trên khóe mắt. Cảm ơn em Tiểu cửu, không có gì, Tô Tiểu Lạc phá được vụ án này, lại được thưởng 50 tệ. Tiểu cửu, nhân tính thật sự rất phức tạp, tình yêu tình thân, tình bạn, người tốt kẻ xấu, giống như trước đây, anh không thể ngờ tôn gia hòa lại giết người. Sau chuyện này, Trần Bác Hiên có nhận thức sâu sắc hơn về nhân tính. Anh không thể làm gì cho hân hân cả, sao lại không chứ, nếu không phải anh lo lắng thì sao có thể vạch trần bộ mặt thật của tôn gia hòa được. Tô Tiểu Lạc An ủi trình hân hân từ mặt bố mẹ, không phải người vệ thành tôn gia hòa càng không có khả năng báo án. Trình hân hân chỉ có thể chết hoan uổng, nhưng mà tiểu cửu em biết chuyện này bằng cách nào. Còn những gì anh nhìn thấy đều là thật sao? Trần Bác Hiên tò mò hỏi. Em biết pháp thuật, tô tiểu lạc chắp tay ra sau lưng, ra vẻ cao thâm khó lường. Tô tiểu lạc rời khỏi đồn cảnh sát liền trở về bệnh viện. Dì Trần vừa lúc mang cơm đến, Vương Thiến hỏi, mẹ vẫn chưa về sao? Chưa, rốt cuộc là sao vậy? Dì Trần cũng không hiểu, hôm qua sau khi trình nhã về nhà, liền đưa cho bà một khoản tiền để chi tiêu trong nhà, sau đó sách hành lý rời đi. Xem ra mẹ thật sự giận rồi. Vương Tiến buồn bực nói, đều là do lý vãn gây ra, cô ta chuyển đi khỏi hộ khẩu nhà họ tô cũng không phải chúng ta bảo cô ta làm vậy. nghiêm tri tức giận nói, ôn đỉnh và ngô liên đứng ngoài cửa, nghe thấy cuộc trò chuyện của họ thì không vào nữa. Ngô liên đi cùng ôn đỉnh, thấy cô ấy đi ra ngoài cũng không khỏi đi theo. Ra khỏi bệnh viện, Ngô Liên mới hỏi, sao không vào nữa? Vẻ mặt ôn đỉnh không vui nói, Lý Vãn là bạn của tôi, tuy tôi không đồng ý với một số hành động của cậu ấy, nhưng hai đứa tôi lớn lên cùng nhau. Ngô Liên hiểu ra, nói, vậy cô biết rõ cô ta sai, mà để mặc cô ta tiếp tục sai cũng không được đâu. Cô nói đúng, chúng ta đi tìm Lý Vãn. Ôn đỉnh nghĩ thông suốt kéo Ngô Liên đi tìm Lý Vãn. Đến trước căn nhà trọ của Lý Vãn, cô ta đang phơi chăn, thấy họ đến liền dẫn họ vào nhà. Lý Vãn ham rẻ nên thuê căn phòng trọ này trong phòng vừa ẩm thấp vừa tối tăm. Ôn Đình khuyên nhủ, Vãn Vãn, hay là cậu đi xin lỗi ông nội Tô đi cũng đừng đòi suốt đại học công nông binh đó nữa. Ngay cả cậu bây giờ cũng đứng về phía Tô Tiểu Lạc sao? Lý Vãn có chút thất vọng vặn hỏi lại. Tôi không có ý đó, lần này tôi được cứu đều là nhờ Tô Tiểu Lạc Ôn Đình giải thích. Đúng, cô ta cứu cậu cậu nên cảm ơn cô ta. Lý Vãn lạnh lùng nói. Suất này là mẹ tôi dành cho tôi, cô ta nếu không muốn thì cứ từ chối thẳng mặt. Đừng giả vờ giả vịt suối dục cậu đến nói những lời này. Không phải cậu hiểu lầm rồi. Ôn đỉnh vội vàng giải thích. Không phải tôi tiểu lạc bảo tôi đến, tôi chỉ cảm thấy nhà họ tô đã xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi, nên bất chuyện thì hơn. Tôi hiểu ý cậu rồi, cậu là đang nói mâu thuẫn của nhà họ tô đều do tôi gây ra, đúng không? Lý vãn lớn tiếng hỏi. Ôn đỉnh giật mình, Ngô Liên vội vàng che chở cho Ôn đỉnh. Ôn đỉnh cũng chỉ sợ cô đi nhầm đường, cô hung dữ làm gì? Cô lại là ai? Ôn đỉnh, cô giỏi thật đấy, còn tìm thêm người giúp đỡ. Lý Vãn có cảm giác bị phản bội, giọng điệu càng lúc càng tệ. Vãn, Vãn, trước đây cậu không phải như vậy. Ôn đỉnh nhíu mày, con người đều sẽ thay đổi, tôi không có mệnh tốt như cậu có người che chở. Lý Vãn cảm nhận sâu sắc, cô ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Trình nhã tuy che chờ cho cô ta, nhưng trong lòng trình nhã nhà họ tô mới là quan trọng nhất. Cô ta phải tự mình nghĩ cách. Lý vãn đuổi hai người ôn đình ra ngoài, sau đó cũng ra khỏi nhà. Đi qua vài con đường nhỏ hẹp đến trước một căn nhà đổ nát. Gõ cửa theo nhịp điệu bên trong truyền đến một giọng nói giả nua. Cô ta đẩy cửa bước vào cũng không vào trong, chỉ quỳ trên mặt đất gần cửa. Cô đã suy nghĩ kỹ rồi. Giọng nói của đối phương không phân biệt được nam nữ, nhưng lại mang theo sự mê hoặc. Vâng, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Cô ta đã phản bội tôi, tôi cũng không cần phải nghĩ cho cô ta nữa. Kẻ làm nên chuyện lớn, nhất định phải lòng dạ độc ác cuối cùng cô cũng đã hiểu. chương 286, Sứ mệnh của bà cô. Nhà họ Tô, Tô tuyết Bình đang trò chuyện với Tô Chính Quốc cảm thán con gái chọn đối tượng phải thật thận trọng đến mức mất mạng như vậy thật không đáng. Tô chính quốc đồng cảm nói, đúng vậy, tiểu cửu nhà chúng ta tìm đối tượng nhất định phải cẩn thận. Tuy tô tiểu lạc biết xem tướng, nhưng tô chính quốc vẫn vô cùng lo lắng. Thôi nào, con bé tiểu cửu đó nhìn là biết lanh lợi, chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Cũng không biết em nhặt được nó ở đâu thật sự giống tĩnh thư. Tô tuyết bình cười nói, từ lúc ở đồn cảnh sát, bà đã nhận ra tiểu cửu không giống những cô gái bình thường khác. Chị nhớ con bé rồi. Con bé chính là niếp niếp đấy. Tô chính quốc đột nhiên nói. Cái gì, Tô Thuyết Bình nghi ngờ mình nghe nhầm, bà kích động hỏi lại một lần nữa ý em là ý em là. Tô chính quốc gật đầu chỉ cả con bé là con cháu của nhà mình. Trời đất ơi, Tô tuyết Bình che miệng không dám tin vào tay mình. Trời phù hộ thật sự là trời phù hộ. Không đúng nếu con bé là nhếp nhiếp vậy mà Trình Nhã lại đối xử với nó như vậy. Sau khi hết kích động Tô Thuyết Bình càng không hiểu hành động của Trình Nhã. Trong lòng tiêu cửu có khúc mắc với mẹ nó. Vẫn chưa nói chuyện này cho họ biết Trong nhà chỉ có thằng 6 biết mấy đứa còn lại đều không biết Tô Chính Quốc hoàn toàn nghe theo lời Tô Tiểu Lạc lần này nói thật với chị cả Cũng chỉ vì chị cả đến một chuyến không dễ dàng Cũng không muốn chị ấy phải lo lắng chuyện này nữa Là chị, chị cũng không nhận người mẹ này Tô Tuyết Bình càng nghĩ càng tức Quan tâm đến con gái người khác như vậy Con gái ruột thì không quan tâm Đúng là nên cho nó một bài học Tô Tuyết Bình tức đến mức đau ngực Tô Tiểu Lạc và Trần Bác Hiên đầy cửa bước vào Tô Tuyết Bình nhìn cô bằng ánh mắt vừa thương xót vừa vui mừng, bà vươn tay nói Tiểu Lạc lại đây cho bà cô nhìn kỹ nào. Trần Bắc Hiên bất đắc dĩ nói, bà nội ở bệnh viện bà không phải đã nhìn rồi sao, bà làm vậy Tiểu Cửu ngại lắm đấy. Không đến lượt cháu nói chuyện đi đi đi, Tô Tuyết Bình ghét bỏ xua tay, Tiểu Cửu lại đây nào. Tô Tiểu Lạc ngồi xuống, nhìn thấy vẻ mặt của ông nội và bà cô cũng biết bà đã biết sự thật. Cô ngoan ngoãn ngồi im, để mặc Tô Thuyết Bình quan sát. Chị đã nói rồi, trên đời này làm gì có chuyện tự nhiên lại giống người nhà mình đến vậy. Tô Thuyết Bình rưng rưng nước mắt, nếu tĩnh thư còn sống, chắc sẽ vui mừng lắm. Bà nội, bà làm sao vậy? Trần Bác Hiên vội vàng đưa khăn tay cho bà. Tô Thiểu Lạc nắm lấy tay bà nói, bà cô, bà đừng buồn, cháu cũng sẽ buồn theo. Không buồn, không buồn, bà là vui mừng đây. Tô Thuyết Bình vui mừng khôn xiết Về nhà là tốt rồi, về nhà là tốt rồi. Trần Bác Hiên ngạc nhiên nhìn bà nội mình, sao đột nhiên lại kích động như vậy. Nhưng bà nội anh luôn như vậy, nên anh cũng không để tâm cháu đi pha ấm trả cho mọi người. Tô Tuyết Bình hỏi han tỉ mỉ về cuộc sống của Tô Tiểu Lạc những năm tháng ở bên ngoài, trong mắt đều là sự đau lòng. Lăn lộn khắp nơi theo sư phụ cuối cùng dừng chân ở đào Hoa Am, lúc này mới coi như có một nơi an thân. Nghe đến đây, bà cụ lại khóc. Bà cô đừng như vậy, nếu không cháu cũng khóc cùng bà mất. Tô Tiểu Lạc bất đắc dĩ ôm lấy bà, bà cô này sao lại dễ khóc như vậy chứ? Không khóc nữa Tiểu Cửu nhà bà đã chịu nhiều khổ cực như vậy, bà xem ai dám đối xử không tốt với cháu, bà sẽ không tha cho người đó. Tô Thuyết Bình nắm lấy tay Tô Tiểu Lạc cam đoan, Tô Chính Quốc chị cả chị đừng lo lắng chuyện này nữa Tiểu Cửu nhà em có thù oán gì đều có thể tự mình giải quyết. Em làm ông nội kiểu gì vậy? Cái gì cũng dựa vào con bé, vậy còn cần em làm ông nội làm gì? Tô Thuyết Bình còn binh vực hơn cả Tô Chính Quốc Tiểu Cửu, sau này ai bắt nạt cháu cứ nói với bà cô, bà nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cháu. Vâng ạ, Tô Tiểu Lạc ngoan ngoãn cười, trong lòng ấm áp, Tiểu Cửu vẫn chưa có đối tượng nào ưng ý chứ. Bên Tân Thành chúng ta có rất nhiều thanh niên tài giỏi, bà cô sẽ giới thiệu cho cháu. Đến lúc đó hai nhà chúng ta ở gần nhau, bà cũng có thể chăm sóc cháu. Tô Thuyết Bình cười nói, chỉ cả chị đừng có dụ dỗ người ta như vậy. Tô chính quốc sốt ruột nếu thật sự đưa tiểu cửu đến Tân Thành ông biết tìm con bé ở đâu. Dụ dỗ gì chứ, tiểu cửu đã 19 tuổi rồi, trong nhà cũng không ai quan tâm. Chỉ trông chờ vào ai, trình nhã người không đáng tin cậy đó sao. Thôi đi, đến lúc đó lại hủy hoại hạnh phúc cả đời của tiểu cửu nhà mình. Tô Tuyết Bình nói chuyện thật sự không nề nang gì. Tô chính quốc cũng biết Tô Thuyết Bình nói đúng sự thật. Trình nhã tuy tốt bụng nhưng quả thật không có đầu óc. Tô Tiểu Lạc đỡ chán thở dài, tại sao họ cứ luôn nhắc đến chuyện trọng đại cả đời này, cô nhỏ giọng nói, bà cô cháu mới 19 tuổi thôi. Tiểu Cửu chúng ta bây giờ chỉ là xem mắt thôi, chứ không phải nhất định phải đính hôn. Những người điều kiện tốt đều kết hôn sớm, chậm thêm 2 năm nữa, những người còn lại đều là dưa vẹo táo nứt cả. Bà cô là sợ cháu chịu thiệt thòi, cháu nghe lời đi. Tô Tuyết Bình cười khuyên nhủ, những người còn lại sao lại là dưa vẹo táo nứt chứ? Tô chính quốc bất đắc dĩ nói, suy nghĩ của ông và chị gái không giống nhau. Chị nói xem mấy đứa nhà họ Tô chúng ta, đứa nào kém cỏi. Tô Thuyết Bình nhíu mày, đều lớn tuổi như vậy rồi, Trình Nhã cũng không biết lo liệu chuyện hôn nhân đại sự của con cái, chẳng phải là bị chậm trễ rồi sao. Như vậy đi, chị sẽ ở lại vệ thành một thời gian, thằng Tư vẫn còn ở vệ thành đúng không, trước tiên giải quyết chuyện hôn sự của nó. Đúng rồi, bà cô, anh Tư cũng nên kết hôn rồi. Tô Tiểu Lạc chỉ muốn rời lửa sang chỗ khác, ừm, để cháu xem năng lực của bà cô. Tô Thuyết Bình vỗ ngực đảm bảo. Tô Tuyết Bình năm đó ở đại viện là nhân vật quyết đoán, đi đâu cũng có người quen. Chuyện kiểu này tuyệt đối là dễ như chờ bàn tay. Đúng rồi, về nhà cũng không thấy thằng Tư, nó đi đâu rồi? Tô Tuyết Bình hỏi, anh Tư đi phục hồi chức năng chân rồi ạ? Tô Tiểu Lạc mách lèo, đi, đi thăm nó. Tô Thuyết Bình nghe xong là hành động ngay tuyệt đối không chậm trễ chút nào. Tô Tây nằm ở bệnh viện quân khu gần một tháng rồi, Trần cũng gần như khỏi hẳn. Nghe nói có người nhà đến, lập tức thu dọn đồ đạc. Thằng Tư, Tô Thuyết Bình nhìn Tô Tây, lại đau lòng không thôi. Lúc trước bà đã nói với cháu rồi, bên đó vừa lạnh vừa khổ lại còn nguy hiểm, lỡ như thật sự bị tàn tật, xem cháu lấy vợ kiểu gì. Mọi người đều bất đắc dĩ, bà cụ này cứ hễ mở miệng là nói đến chuyện lấy vợ. Thật ra là do lúc đó điều kiện không tốt lấy vợ thật sự không phải chuyện dễ dàng. Bố mẹ bà trước khi Lâm Trung đã dặn dò bà nhất định phải cưới vợ cho em trai. Điều này dường như đã trở thành sứ mệnh cả đời của bà. Lần này bà đến vệ thành cũng là dự định nhất định phải để cho mấy đứa cháu này đều cưới được vợ. Bà cô cháu không phải vẫn ổn sao? Ổn chỗ nào? Tô tuyết Bình bảo anh ấy quay một vòng, lại đi vài bước lúc này mới yên tâm. Tô Tây, hôm nay nhà ăn có cá anh may mắn rồi đấy. Một giọng nữ từ ngoài cửa vọng vào. chương 287, cô gái này thật mạnh mẽ. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cô gái trẻ. bị nhìn chằm chằm như vậy, mặt cô ấy đỏ bừng, đặt hộp cơm xuống, lắp bắp nói cháu tiện tay mang cơm cho đồng chí Tô Tây thôi. Ở đây không liên quan đến cháu, cháu xin phép đi trước. Cô gái mặc áo blau trắng, vừa nhìn đã biết là nhân viên y tá ở đây. Ánh mắt Tô Tuyết Bình sáng rực hỏi thằng Tư cô gái này là ai thế? Ôi trời, bà cô ơi, đừng làm người ta sợ. Tô Tây khổ sở đáp lời. Ôi chào cô gái, bà cô có làm cháu sợ không? Tô Tuyết Bình mỉm cười nhân hậu hỏi. Cô gái lắc đầu, đáp không ạ, bà giống như bà nội của cháu vậy, vừa nhìn đã biết là một người tốt. Câu nói này khiến Tô Tuyết Bình cười phá lên. Bà nắm lấy tay cô gái, nói đúng thế, nào, nói bà nghe cháu tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Cháu là Trương Mẫn, năm nay 22 tuổi ạ. Mặt Trương Mẫn lại đỏ bừng. Tô Tiểu Lạc và Trần Bác Hiên đứng bên cạnh cố nhịn cười trong khi Tô Tây chỉ biết bất lực. Tô Tiểu Lạc ghé tai treo anh Tư chẳng phải anh nói không có ý định kết hôn à. Sao lại có cô gái này xuất hiện thế? Thì ai biết cô ấy lại được điều về quân khu này. Tô Tây than thở, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Trương Mẫn là một cô gái tốt, gia cảnh cũng rất khá. Bố là thị trường, mẹ là giáo sư. Lúc trước khi Trương Mẫn bày tỏ tình cảm với anh, anh đã từ chối ngay lập tức. Bởi lẽ anh sắp trở về vùng biên giới, mà cô gái yếu mềm như thế sao có thể chịu được gian khổ. Anh cũng không nỡ để cô phải chịu đựng, từ chối rồi tâm trạng cũng không thoải mái. Công việc trong nhà lại nhiều, nên anh quyết định đến bệnh viện quân khu để phục hồi sức khỏe. Không ngờ cô gái này cũng được điều đến bệnh viện quân khu, ngày nào cũng trải qua giúp anh từ mang cơm đến giặt rũ quần áo. Trần bác hiên chen vào cô gái này nhìn có vẻ ngoan hiền. Anh họ tự anh không vừa ý người ta sao? Tô Tây than thở ở trước mặt các người thì ngoan ngoãn thôi. Hồi mới quen cô giống như một con thỏ, lúc nào cũng rụt rè trốn tránh anh. Nhưng khi đã quen rồi, lại như một con hổ. Anh không cho cô giặt quần áo, cô giận. Anh không cho cô mang cơm, cô cũng giận. Anh bảo cô đừng đến phòng bệnh nữa, cô lại càng giận. Không phải người ta hay nói sao, mấy cô gái như vậy đều là cao thủ. Anh chưa từng gặp trường hợp nào như thế. trương Mẫn liếc nhìn đồng hồ, nói, bà cô ông nội cháu có công việc phải làm, xin phép đi trước ạ. Nói xong, cô ấy vội vàng rời đi. Tô Tây ngay lập tức rơi vào tình huống bị cha khảo. Anh ấy yếu ớt lên tiếng, cháu có thể ăn cơm trước không ạ? Ăn gì mà ăn, không khai thật thì không được ăn. Tô Tuyết Bình lớn giọng cảnh cáo. Tô Tây hắng giọng tự cảm thấy thương thân, là lúc bị thương thì quen biết đồng chí trương Mẫn. Sau đó sửa xe đạp giúp cô ấy vài lần. Rồi lại gặp cô ấy ở bệnh viện quân khu thôi. Chỉ vậy thôi. Tô tuyết Bình không tin. Bà cô đúng là chỉ vậy thôi. Còn có thể làm sao chứ? Tô Tây quất ức. Các cháu quen nhau bao lâu rồi? Sửa vài lần xe đạp. Xe của cô ấy cứ hễ đến gần nhà họ Tô là hỏng à. Tô Thuyết Bình lập tức nhận ra điều bất thường. Tô Tây cũng cảm thấy kỳ lạ đúng vậy. Sao lại trùng hợp thế nhỉ? Có khi nào quanh nhà mình có người cố ý giải đinh không? Việc này quá xấu xa, phải bảo ôn giữ điều tra Vá xăm cũng tốn vài ba hào đó Phụt, Tô Tuyết Bình bật cười không ngừng Cười đến ngả nghiêng, nước mắt rơi lã chã. Trần bắc Hiên vội đưa khăn tay qua Bà nội em cứ vậy, hễ cười là không dứt được Giờ cháu ăn cơm được chưa? Cháu đói rồi, Tô Tây không hiểu bà cô cười vì cái gì Vẻ mặt đầy ấm ức Trước đó Trương Mẫn còn nói hôm nay có cá mà Ăn đi, ăn đi Tô Tuyết Bình vừa cười vừa mắng, cái đầu gỗ này, dựa vào nó thì cả đời cũng chẳng lấy nổi vợ. Tô chính quốc lên tiếng, khụ chị à, ý chị là, cô gái kia thích thằng tư nhà mình. Tô Tuyết Bình khẳng định, khụ khụ khụ, tô tây ho sạc sụa, mắc xương cá ở cổ hỏng, mặt đỏ bừng. Mau cắn miếng bánh bao mà nuốt xuống, tô Tuyết Bình thay đổi sắc mặt ra lệnh, tô Thiểu Lạc bấm tay tính toán. Không được đâu, xương cá này lớn lắm, nuốt bánh bao là lại phải ở viện thêm vài tháng nữa. Trần Bác Hiên giúp rút, rút xương cá ra, nói quả thật không nhỏ, em họ giỏi thật. Tô Tây ăn chậm lại, có chút ám ảnh. Tô Tuyết Bình nói, cháu xem, ăn cơm cũng không lo cho bản thân, làm sao yên tâm được. Bà thấy cô gái tên Trương Mẫn kia rất thích cháu. Cháu nghĩ thế nào, bà cô, đừng loạn làm mai nữa. Cô ấy mới 22, còn cháu đã 26 rồi. Tô Tây bất lực nói, mới lớn hơn có 4 tuổi. Tô Tuyết Bình càng gấp gáp, cháu còn biết mình 26 rồi cơ đấy. Chuyện của bản thân không quan tâm chút nào. Tô Tây khổ sở đáp bà cô anh ba cũng chưa có bạn gái kia kìa. Còn dám nói, thằng ba không ở đây thôi. Nếu nó ở đây, bà lập tức tìm cho một người. Tô Tuyết Bình lớn tiếng. Thật đúng là tướng ở ngoài thì không cần chịu lệnh vua. Tô Tây đột nhiên cảm thấy ghen tị với anh ba, nói, vài ngày nữa cháu phải trở về biên giới. Để cô gái ấy ở lại đây, cháu không đành lòng. Em sẵn sàng. Trương Mẫn vừa làm xong việc muốn qua xem họ đang nói gì. Ai ngờ lại nghe được chuyện của mình với Tô Tây. Nghe đến đoạn anh từ chối cô không kìm được mà bước ra. Tô Thuyết Bình và Tô Chính Quốc đồng loạt nghĩ quả thật mạnh mẽ. Mọi người nhường phòng lại cho hai người, rồi kéo nhau ra ngoài, đóng cửa lại. Tô Thuyết Bình thỉnh thoảng còn nhón chân lên, muốn nhìn qua cửa sổ kính. Trần Bắc Hiên kéo bà sang một bên, bà nội đây là chuyện riêng của anh họ tư. Bà làm vậy không hay đâu. Bà chẳng phải sốt ruột sao, tô tuyết bình lo lắng, cuối cùng cũng có một cô gái xinh xắn thích thằng tư, chẳng lẽ để vuột mất. Tô tiểu lạc an ủi, bà cô, nếu có duyên thì không tránh được. Nếu không có ép cũng chẳng được, tiểu cửu nói đúng, chuyện duyên phận là do định mệnh cả. Trần Bác Hiên cảm thán, trong phòng tô tây mặt nghiêm nói, đồng chí Trương Mẫn cô nên có trách nhiệm với bản thân. Em làm gì mà không có trách nhiệm, Trương Mẫn ấm ức. Anh sợ làm lỡ giờ em, sợ em chịu khổ, nhưng anh chưa bao giờ hỏi em có đề tâm hay không. Đúng vậy, mỗi lần đến gần nhà anh em đều cố ý đâm thủng xăm xe. Em chỉ muốn gặp anh, anh tránh em, em đã phải nhờ gia đình điều em đến đây. Nếu anh cảm thấy em phiền, không muốn gặp em thì chỉ cần nói anh không thích em. Còn ngoài lý do đó, em sẽ không chấp nhận bất kỳ lời từ chối nào khác. Tô Tây ngẩn cả người. chương 288, nhà họ Tô đều thiếu một giây thần kinh. Cô ấy cứ như con hổ nhỏ, vừa hung dữ vừa đáng yêu. Vừa nói vừa đỏ hoe mắt, chắc là càng nghĩ càng thấy tủi thân, lại khóc hòa lên. Tô Tây chẳng biết làm gì với cô ấy, chỉ đành nói, bà cô của tôi ơi, cô đừng khóc nữa được không? Em không phải bà cô của anh, bà cô của anh ở ngoài kia kìa. trương Mẫn hừ một tiếng, nhẹ nhàng nói, Tô Tây vội vàng cầu xin, gọi sao cũng được cô đừng khóc nữa, để người khác nhìn thấy thì tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội được. Trương Mẫn Ủ rũ cúi đầu, nói thật ra em cũng biết anh không thích em. Nhưng đây là lần đầu tiên em thích một người như vậy, anh là anh hùng, không thích em cũng là chuyện bình thường. Cô gái che mặt có chút xấu hổ nói, vậy sau này anh có còn để ý đến em không thôi, anh lạnh nhạt với em một chút cũng được. Tô Tây ngồi ngay ra đó cũng không biết nên nói gì. Lúc này Tô Tết Bình đẩy cửa bước vào, sốt ruột nói, cháu làm sao vậy? Con gái người ta đã nói đến mức này rồi, cháu còn lề mề như đàn bà cháu muốn làm gì. Muốn tạo phản à, Trần Bắc Hiên và Tô Tiểu Lạc đứng từ xa ở ngoài cửa, sợ bị vạ lây. Tô Tây buồn bực nói, bà cô, bà đừng làm loạn nữa, bà cái gì cũng không biết. Bà cô đừng ép anh ấy, có câu nói rất hay, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Trương Mẫn không nỡ để Tô Tây bị trách mắng vì mình. Chuyện tình cảm vốn không thể miễn cưỡng, cô gái ngốc ngọt hay không phải ăn rồi mới biết chứ. Tô Thuyết Bình khuyên nhủ, Trần Bác Hiên đứng bên cửa nói với Tô Tiểu Lạc bà nội anh chắc chắn sẽ dạy hư người ta. Tô Thiểu Lạc cười nói, người thời đại đó hình như đều biết cách tranh đấu hơn. Tô Thuyết Bình, thời đại của bà ăn không có mà ăn, mặc không có mà mặc. Tìm đối tượng cũng vậy, lấy chồng là để có cơm ăn áo mặc. Đầu giống bây giờ, điều kiện tốt hơn một chút còn kén chọn thích hay không thích. Lúc đó ông dưỡng các cháu vẫn còn trẻ ông ấy rất thích bà. Nhưng gia cảnh của ông ấy cũng không khá hơn là bao. Bà sợ làm liên lụy nên dù thế nào cũng không đồng ý. Trương Mẫn lau nước mắt ngây ngần nhìn Tô tuyết Bình hỏi vậy sau đó thì sao? Sau đó ông ấy giận dỗi, đăng ký nhập ngũ. Còn bà thì ở nhà chăm sóc em trai, đồng thời lo cho mẹ già của ông ấy. Ông ấy cũng rất có chí, dần dần gia đình mới khấm khá hơn. Sau khi ông ấy xuất ngũ trở về, nhất quyết đòi cưới bà. Thế nhưng ông bà đã lỡ mất 4-5 năm. Tô Thuyết Bình hồi tưởng về quá khứ, gương mặt ánh lên nét hạnh phúc. Cuộc sống ngày ấy rất vất vả, nhưng có hy vọng là đủ rồi. Thời đó của ông bà khổ lắm, có bữa ăn trước thì không biết bữa sau ra sao. Đâu như các cháu bây giờ. Đã yêu nhau thì đừng để lỡ giờ thêm nữa. Bà cô thời này của bọn cháu khác thời đó của bà nhiều mà. Tô Tây tỏ ra lo lắng. Khác cái gì mà khác. Chỉ cần lòng hướng về nhau, còn gì là không vượt qua được. Tô Thuyết Bình lớn giọng mắng. Bà cô đừng ép anh ấy, Trương Mẫn bỗng nghiêm túc nói, cháu hiểu rồi, yêu là chờ đợi, là chịu được thử thách của thời gian Nếu bị từ chối mà cháu đã buông tay thì tình cảm ấy có đáng gọi là tình yêu thật sự không Nhưng ý của Tô Tuyết Bình không phải như vậy, bà há miệng định nói gì nhưng lại không biết phải mở lời ra sao Cháu sẽ chờ giống như chồng của bà cô năm xưa chờ đến ngày mây tan trăng hiện Nói xong Trương Mẫn đứng dậy rời đi Tô Tây gõ nhẹ lên đầu mình, than thở: bà cô, bà đúng là giỏi thật. Cô ấy mới 21 tuổi thôi, còn quá trẻ. Sao lại phải kiên nhẫn chờ cháu làm gì chứ? Nhà cô ấy chỉ có mỗi mình cô ấy là con gái. Nếu cháu đưa cô ấy theo đến vùng cao nguyên tuyết lạnh thì gia đình cô ấy biết làm sao? Nếu cháu không mang cô ấy theo, vậy cô ấy lấy chồng hay không lấy cũng có khác gì nhau đâu. Đúng vậy, đối với Trương Mẫn, điều đó quá bất công. Theo quân sống ở vùng gian khổ như thế còn ai hiểu rõ hơn bà được. Tô Tuyết Bình thoáng hối hận. Một cô gái tốt bụng, ngây thơ và lương thiện như vậy. Tô Tiểu Lạc không nhịn được hỏi anh Tư anh định cả đời không kết hôn thật sao? Cả đời không kết hôn, làm sao được? Tô Tuyết Bình lập tức phản đối, người ta nói rồi, người ta tình nguyện cơ mà. Trần Bác Hiên thở dài, thật ra em có thể hiểu được suy nghĩ của anh họ Tư. Nếu thích một người thì mong cô ấy hạnh phúc chứ không nhất thiết phải ở bên nhau. Tô Tuyết Bình chống tay lên hông nói, cháu đấy, đúng là đọc sách nhiều quá, đến mức hỏng cả đầu óc. Đừng làm ảnh hưởng đến anh tư của cháu. Phó Thiếu Đình, Tô Tiểu Lạc tình cờ gặp anh ở hành lang bệnh viện, vội gọi. Phó Thiếu Đình dừng bước bên cạnh anh là một người phụ nữ nước ngoài. Người này, Tô Tiểu Lạc hình như đã từng thấy qua. Là cô gái người Nga trong bức ảnh treo trong phòng làm việc của Phó Thiếu Đình. Ngoài đời cô ấy trông còn xinh đẹp hơn. Mái tóc vàng ống, đôi mắt xanh biếc dáng người cao giáo chiều cao thậm chí gần ngang tầm tai của Phó Thiếu Đình. Cao thật cũng rất đẹp, cô ấy là ai? Phó Thiếu Đình nói gì đó với cô gái, cô gái nhìn thoáng qua Tô tiểu Lạc mỉm cười rồi rời đi. Sao em lại ở đây? Bị bệnh à? Phó Thiếu Đình bước tới, nhưng lại thấy trong phòng bệnh có rất nhiều người. Ông nội Tô, Tô Thuyết Bình hai mắt sáng rỡ, thầm nghĩ đây là con nhà ai mà đẹp trai thế này? Trên người anh là bộ quân phục thiếu tướng không quân dáng người cao 1m85, chỉ cần đứng đó thôi đã đủ toát lên vẻ phong độ người người. Đây là chị cả ông, cháu cũng có thể gọi như nhóc con một tiếng bà cô. Tô Chính Quốc giới thiệu, bà cô, Phó Thiếu Đình lập tức tiếp lời, xin lỗi, mọi chuyện đến bất ngờ quá, cháu chưa kịp chuẩn bị gì. Tối nay cháu sẽ đến nhà để chào hỏi ạ, không sao, không sao, Tô tuyết Bình là người không thích làm khó người khác, vậy mọi người cứ nói chuyện, cháu còn chút việc phải xử lý. Phó Thiếu Đình vội vã rời đi. Tô Tuyết Bình hỏi, đây là con nhà ai thế, nhìn thật khôi ngu. Chị còn muốn hỏi thêm là bao nhiêu tuổi, đã có người yêu chưa đúng không? Tô Chính Quốc không nhịn được mà trêu chọc. Đúng vậy, đừng có nói mỉa chị nữa, mau nói đi. Tính bà vốn nóng này. Đây là cháu trai nhà họ Phó, năm nay 25 tuổi. Chính là kiểu mà chị gọi là dưa vẹo táo nước chưa kết hôn đấy. Tô Chính Quốc bật cười. Em nói thế nào vậy? Cậu thanh niên này chắc chắn vì quá ưu tú nên chưa gặp được người hợp ý thôi. Tô Thuyết Bình đúng tiêu chuẩn kép rõ ràng. Thế cháu nhà họ Tô mình lại là dưa vẹo táo nứt à? Tô chính quốc bất đắc dĩ nói. Dù sao phụ nữ, bất kể tuổi tác thế nào cũng đều rất khó chiều. Cháu nhà mình thì không phải vậy, mà là đầu óc gỗ đá thiếu suy nghĩ. Tô Thuyết Bình lắc đầu chê bai. 25 tuổi, hơn tiêu cừu tận 6 tuổi. Có vẻ không hợp lắm nhỉ? Đáng tiếc thật, nếu không bà còn có thể mai mối thử xem, gặp được Phó Thiếu Đình rồi, mấy chàng trai trẻ tài năng ở Tân Thành đúng là không còn đáng nhìn nữa. Tiểu Cửu của bà xứng đáng với người tốt nhất, Tiểu Cửu, cháu thấy tuổi tác chênh lệch nhiều có vấn đề không? Tô Tuyết Bình không nhịn được hỏi, Tô Tiểu Lạc vẫn chưa nắm được ý cứ nghĩ bà đang nói đến chuyện tuổi tác của anh Tư và Trương Mẫn, liền vội đáp tuổi lớn thì sao chứ? Tuổi lớn thì biết yêu thương người khác hơn, có đúng không anh Tư? Tô Tây chừng mắt nhìn cô một cái, nhưng không dám nói gì. Tô Tuyết Bình trong lòng đã rõ ràng. chương 289, người đẹp Nga. Mấy người thảo luận mãi không ra kết quả, Tô Tây là người rất cố chấp. Tô Tuyết Bình cũng không làm gì được anh ấy, nhóm người đành đi về nhà. Tô Thuyết Bình dặn gì trần làm nhiều món ngon, tối nay có thể có khách. Tô Tiểu Lạc hỏi ai đến ạ? Tô Thuyết Bình cười nói, chính là phó thiếu đình đó. Chẳng phải cậu ấy nói muốn đến sao? Bà nội, bà nghe gió là mưa rồi. Phó thiếu đình đó quân hàm cao như vậy, nhìn có vẻ bận rộn lắm, lấy đâu ra thời gian đến thăm bà cụ như bà chứ? Trần Bắc Hiên trêu chọc bà nội nhà anh chí nhớ không tốt, bạn học của anh gặp mấy lần cũng không phân biệt được ai với ai. Phó thiếu đình mới gặp một lần mà bà đã nhớ tên người ta. Thật là tài, Tô Tiểu Lạc nói, bà cô anh ấy chỉ nói muốn đến thăm thôi, chứ không nói nhất định đến hôm nay. Vậy chúng ta cứ chờ xem, Tô Tuyết Bình cười nói. Tô Tiểu Lạc mang cơm đến cho chị dâu cả và chị dâu hai tiện thể muốn thay ca. Nghiêm chỉ nói, chị dâu cả không có gì, bà cô đến chơi, em đi trò chuyện với bà cô đi, chị ở đây quen rồi. Tô Thiểu Lạc nhân lúc họ ăn cơm, đi đến phòng trẻ sơ sinh một chuyến. Vừa lúc nhìn thấy một bóng người đi qua, là trình nhã vội vàng rời đi. Tô Thiểu Lạc hỏi y tá trực bà ấy thường xuyên đến đây sao? Đúng vậy, ngày nào cũng đến, nhìn khoảng nửa tiếng rồi mới đi. Y tá trả lời. Tô Tiểu Lạc nhìn vào bên trong, trong lòng không rõ cảm giác là gì. Trình nhã đi ra khỏi bệnh viện tim đập thình thịch. Vừa rồi nhìn người đó có chút giống Tiểu Lạc không biết con bé có phát hiện ra mình không. Bà không dám đối mặt với Tô Tiểu Lạc, đưa ra yêu cầu như vậy, lại còn cãi nhau với người nhà. Sau khi chuyển ra ngoài thì bà hối hận nhưng không có ai đến tìm bà. Điều này khiến bà càng thêm khó chịu, lo lắng cho cháu gái chỉ có thể lén lút đến thăm mỗi ngày. Trình nhã đi được một lúc liền nhìn thấy Lý Vãn đang dây dưa với một người phụ nữ mập mạp. Vãn Vãn tiền thuốc thang của em con lại hết rồi, con cho mẹ thêm một ít. Thời xuân mai lôi kéo Lý Vãn, khẩn cầu. Lần trước đến đồn cảnh sát mẹ cái gì cũng không nói. Nếu con bỏ mặc em con, thì cả hai mẹ con cùng chết đi. Tôi đã nói tôi sẽ nghĩ cách rồi, bà không thể cho tôi thêm chút thời gian sao? Lý Vãn buồn bực nhưng không dám nói lớn tiếng. Vãn Vãn, đây là ai vậy? Trình Nhã gọi, bà đi nhanh đi, không thì chết cả lũ đấy. Lý Vãn đầy thời xuân mai một cái, nhét cho bà ta một tờ mười tệ thời xuân mai mới buông tay rời đi. Vãn vãn, sao con lại đưa tiền cho bà ta? Trình Nhã khó hiểu hỏi, à, là con mua đồ quên đưa tiền cho người ta. Lý Vãn thuận miệng giải thích, mẹ, mẹ đi đâu vậy? Mẹ, mẹ chỉ đi dạo một lát thôi. Trình Nhã giải thích, tối nay muốn ăn gì, mẹ làm cho con, mẹ làm gì cũng ngon. Lý Vãn làm nũng nói, Tô Thiểu Lạc sách hộp cơm từ bệnh viện về nhà, không ngờ xe của phó Thiếu Đình lại thật sự đỗ trước cửa. Còn ở trong sân đã nghe thấy tiếng cười sang sàng của bà cô. Tô Thiểu Lạc đẩy cửa bước vào, bên trong vô cùng vui vẻ hòa thuận, Tô Thiết Bình cười nói, tiêu cửu, bà đã nói rồi mà. Thiếu Đình nói được làm được nói đến chắc chắn sẽ đến. Tô Thiểu Lạc nhướng mày nói, vậy xem ra anh ấy rảnh rỗi lắm nhỉ. Còn bé này, Thiếu Đình tối nay còn có nhiệm vụ. Cậu ấy cố ý dành thời gian đến đây, chỉ để thăm bà già này. Cơm nước cũng không kịp ăn đã phải đi rồi còn không mau tiễn người ta. Tô Tiểu Lạc nhíu mày, cháu mới về mà. Tô Tuyết Bình xua tay, người trẻ tuổi phải năng động, mau đi tiễn người ta đi. Tô Tiểu Lạc lại bị đuổi ra khỏi nhà, lúc này trời đã hơi tối. Đèn đường bên đường cũng đã sáng, cô bất đắc dĩ hỏi, bà cô có phải quá nhiệt tình rồi không? Phó Thiếu Đình khẽ cong môi, nói, là lỗi của anh, không nên đến. Hả? Em không có ý đó, Tô Thiểu Lạc vội vàng giải thích, bà cô em một chút cũng không đi được nếu hôm nay anh bận thì có thể không đến. Vậy nếu anh muốn đến thì sao? Phó Thiếu Đình hỏi, hừm, Tô Thiểu Lạc ngẩng đầu, vô tình nhìn vào đôi mắt đen như mực của Phó Thiếu Đình. Thôi, anh phải đi rồi, tối nay thật sự có việc ngày kia anh được nghỉ sẽ đến. Phó Thiếu Đình đeo găng tay, mở cửa xe ngồi vào. Vậy anh đi đây, tạm biệt, Tô Thiểu Lạc vẫy tay chào. Về đi anh có mang đồ ăn ngon cho em, lát nữa đừng để hết đấy. Phó Thiếu Đình khẽ mỉm cười, dáng vẻ ngây thơ của cô thật đáng yêu. Phó Thiếu Đình lái xe rời đi Tô tiểu Lạc vội vàng chạy vào nhà. Trần Bác Hiên đang mở một túi đồ ra cái này anh biết là gì, là cơm cháy ăn ngon lắm. Để em thử xem, Tô Thiểu Lạc cầm lấy nếm thử, không phải vị ngọt hơi cay một chút chủ yếu là vị tê. Cái này chắc chắn rất hợp để nhắm rượu, Trần Bác Hiên nói. Cháu ăn ít thôi, đây là Thiếu Đình mang đến cho Tiểu Cửu. Tô Thuyết Bình vỗ vào tay Trần bắc Hiên, lập tức giật lấy đưa qua cho Tô Tiểu Lạc. Tiểu Cửu quan hệ của cháu với Thiếu Đình hình như rất tốt nhỉ. Tô Tiểu Lạc gật đầu chắc là cũng không tệ. Nếu để bà cô biết Phó Thiếu Đình đưa cho cô 5.000 tệ, bà sẽ nghĩ ra sao? Đúng rồi, vừa rồi sao mình không trả lại tiền cho anh ấy nhỉ? Anh ấy nói ngày kia đến, nhất định không được quên. Cậu ấy nói ngày kia đến, ngày mai bà đi mua sắm với cháu, mua vài bộ quần áo gì đó, ăn diện một chút. Tô Tuyết bình dặn dò, cũng không đợi Tô Tiểu Lạc phản ứng, liền bảo dì Trần dọn cơm lên. Mọi người ngồi quay quần bên nhau, Tô Tiểu Lạc luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Cô không khỏi nhìn Trần Bắc Hiên, hỏi anh ấy đến tại sao em phải ăn diện. Vẻ mặt Trần Bắc Hiên đồng cảm nói, bà nội anh chắc là ưng Phó Thiếu Đình đó rồi. Cái gì? Vẻ mặt Tô Tiểu Lạc nghiêm túc, cô bấm ngón tay tính toán. Ông Dưỡng không phải vẫn còn sống sao? Phụt, Trần Bác Hiên đang uống canh phun hết cả ra bàn. Bác Hiên, cháu làm gì vậy? Tô Thuyết Bình nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ. Không, không có gì. Trần Bác Hiên ngượng ngùng, thật là tai bay vạ gió. Xin lỗi mọi người, dì Trần cầm khăn đến lau, nói canh hơi nóng, từ từ uống. Tô Thuyết Bình, ngày kia phó Thiếu Đình đến, chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon một chút, đừng để chậm trễ người ta. Tô Tiểu Lạc còn muốn nói chuyện với Trần Bác Hiên, Trần Bác Hiên lắc đầu ra hiệu cứ ăn cơm trước đã. Đường suy nghĩ của cô em họ này cũng không giống người thường, anh sợ nói chuyện tiếp lát nữa sẽ không ăn cơm nổi mất. Sáng sớm hôm sau, Tô Tuyết Bình bị cảm, bà nghỉ ngơi ở nhà. Bảo Trần Bác Hiên đi mua sắm cùng Tô Tiểu Lạc còn đưa tiền và phiếu vải. Tuổi già rồi, không chịu được nữa, gặp chút chuyện là dễ mất ngủ. Bác Hiên dẫn Tiểu Cửu đi mua vài bộ quần áo đẹp, đừng quên. Tô Tiểu Lạc lén dán cho bà cô một lá bùa an thần, bà cụ vừa nói vừa ngắp vậy mà dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi. Trần Bác Hiên vội vàng đặt bà nằm xuống, đắp chăn lại, buồn ngủ đến mức này rồi còn lo lắng. Tô Tiểu Lạc cùng Trần Bác Hiên đến cửa hàng bách hóa thật trùng hợp lại gặp Phó Thiếu Đình. Bên cạnh Phó Thiếu Đình có đường Tiểu Thiên, và người đẹp Nga gặp hôm qua. Hèn gì hôm nay anh ấy không rảnh chương 290, sự lựa chọn rất quan trọng. Ơ kia chẳng phải Phó Thiếu Đình sao? Trần Bác Hiên định gọi Tô Tiểu Lạc vội vàng kéo anh ấy lại Trần Bác Hiên khó hiểu nhìn Tô Tiểu Lạc sao anh ấy không chào hỏi gì hết vậy Đường Tiểu Thiên tay sách nách mang rất nhiều túi chắc là đồ vừa mua Phó Thiếu Đình thì sóng vai đi cùng người đẹp Nga rất thu hút ánh nhìn Dù sao người nước ngoài cũng rất hiếm gặp nhất là cặp trai xinh gái đẹp như vậy Tô Tiểu Lạc nói anh ấy không phải nói bận sao Vậy chúng ta đừng làm phiền anh ấy nữa mau đi mua quần áo thôi, mua xong rồi về nhà. Vậy cũng được, Trần Bác Hiên không kiên trì nữa, dù sao cũng không thân thiết lắm. Trước khi vào cửa hàng bách hóa, Tô Tiểu Lạc vẫn không nhịn được liếc nhìn về phía đó. Phó Thiếu Đình cũng vừa lúc nhìn sang, nhưng rất nhanh đã chui vào trong xe. Tô Tiểu Lạc cảm thấy trong lòng rất khó chịu, nhưng lại không nói rõ được là khó chịu ở đâu. Trong xe, người đẹp Nga cười hỏi, sao không đến chào hỏi cô bạn Thanh Mai trúc mã của anh? Nhiệm vụ quan trọng hơn, Phó Thiếu Đình mím môi trả lời, vừa rồi hình như cô ấy nhìn thấy chúng ta rồi, đừng Tiểu Thiên nói một câu, sẽ không hiểu lầm chúng ta cố ý không nói chuyện với cô ấy chứ. Hoàn thành nhiệm vụ cho tốt ngày mai tôi có việc. Phó Thiếu Đình nói, việc gì vậy, người đẹp Nga cười hỏi, chuyện riêng cô không tiện hỏi. Phó Thiếu Đình thản nhiên nói, hừ, người đẹp Nga đảo mắt, nhiều năm như vậy rồi anh vẫn không thay đổi. Anna, Trung Quốc chúng tôi có câu tục ngữ, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Mong anh ấy thay đổi, không có khả năng đâu. Đường Tiểu Thiên cười nói, Giang Sơn dễ đổi, nghĩa là sao, Giang Sơn là gì, có quan hệ gì với phó thiếu đình. Anna tò mò hỏi, không có gì coi như tôi chưa nói gì. Đường Tiểu Thiên cười ngượng ngùng. Tô Tiểu Lạc và Trần Bắc Hiên đi thẳng đến khu vực quần áo, Tô Tiểu Lạc không tập trung, Trần Bắc Hiên chọn hai bộ cô cũng không nhìn đã nói được. Trần Bác Hiên trả tiền, hai người đi về, vừa về đến nhà đã nhìn thấy ôn Dữ đang đứng đó. Đôi mắt anh ấy đỏ hoe cố kìm nén bản thân mà nói tiểu lạc tôi cần cô giúp đỡ. Anh họ về trước đi em đi một lát, tô tiểu lạc đưa quần áo cho Trần Bác Hiên, sau đó lên xe của ôn Dữ. Nạn nhân là sư phụ của ôn Dữ, năm nay 59 tuổi còn hơn một tháng nữa là nghỉ hưu. Trong lúc truy đuổi một tên trộm, ông ấy bị đâm chết trong một con hẻm nhỏ. Đến trưa nay mới có người phát hiện ra thi thể, không có bất kỳ manh mối nào thậm chí không có nhân chứng. Uồn giữ đứng trong nhà xác cả đời này anh nằm mơ cũng không ngờ mình lại nhìn thấy sư phụ ở đây. Sau khi rời khỏi đội đặc chủng, tôi luôn buồn bã chán nản. Đến đồn cảnh sát tôi liền theo sư phụ, ông ấy rất nghiêm khắc làm việc đâu ra đấy tôi có không ít lần bị ông ấy mắng. Lúc thụ lý vụ án đầu tiên tôi luôn cảm thấy công việc cảnh sát nhỏ bé này rất nhàm chán nên rất coi thường. Lần đó vì sơ suất của tôi, bỏ sót một chứng cứ. May mà sư phụ đã bù đắp sai lầm đó cho tôi, thành công bắt được hung thủ. Nếu không có sư phụ, sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Nhưng bây giờ tôi lại không tìm ra được chút manh mối nào. Mắt ôn giữa đỏ hoe, mang theo sự hối hận sâu sắc, tiểu lạc chỉ cần cô giúp tôi bắt được hung thủ, tôi làm gì cũng được. Sư phụ của anh là một người cảnh sát đáng kính, cả đời tận tụy với công việc vậy mà lại không được chết tử tế. Tôi giúp ông ấy, không phải giúp anh, nên không cần anh phải trả giá gì cả. Tô Thiểu Lạc một tay kết ấn, người cảnh sát già xuất hiện ở một góc phòng. Sau đó, cảnh tượng thay đổi. Người cảnh sát già thờ hồn hền đuổi theo một thiếu niên đội mũ, cuối cùng chặn người đó lại trong con hẻm. Ông ấy hét lớn, cậu còn trẻ như vậy, không lo học hành, đã đủ 18 tuổi chưa? Cậu có nghĩ đến nếu cậu bị bắt bố mẹ cậu sẽ thế nào không? Hàng xóm láng giềng sẽ nhìn họ ra sao? Ông già ông bớt lo chuyện bao đồng đi, thiếu niên không kiên nhẫn nói, trong túi có bao nhiêu tiền đâu, ông cứ coi như không nhìn thấy không được sao. Trộm cắp vặt nếu không ngăn chặn kịp thời, rất dễ biến thành sai lầm lớn. Người cảnh sát già tận tình khuyên nhủ, tránh ra nếu không tôi giết ông, thiếu niên rút ra một con dao găm, cháu à đừng sai lầm nữa, nào ngoan ngoãn theo chú đi nhận lỗi, biết đâu người ta còn tha cho cháu. Người cảnh sát già không nghĩ cậu ta dám ra tay, nên tiếp tục khuyên nhủ. Ai ngờ thiếu niên nổi giận, dùng dao đâm ông ấy một nhát, sau đó bỏ chạy. Lúc bỏ chạy, một chiếc giày của hắn ta rơi ra, rơi trên con dốc cách đó không xa chiếc giày này sau đó bị một người nhặt xác nhặt được. Sự việc chính là như vậy. Ôn giữ tận mắt nhìn thấy sư phụ ngã xuống trong vũng máu, nhưng lại bất lực. Người cảnh sát già chậm rãi lên tiếng ôn giữ thầy đã sống đủ rồi. Đứa nhỏ này còn trẻ chỉ là nhất thời hồ đồ, hãy giúp thầy cầu xin cho nó. Đến giờ này rồi mà thầy còn lo cho hắn sao? Ổn dữ đã sớm đỏ hoe hai mắt hận không thể lập tức bắt được tên thiếu niên đó xử tử. Ai mà không mắc sai lầm, biết sai sửa lỗi là tốt rồi. Người cảnh sát già mỉm cười nói. Nhiều năm trước vợ thầy đã ly hôn với thầy, thầy có một đứa con gái tên là chị Yến, bà ấy đã đưa con bé đi. Lúc con bé còn nhỏ thầy từng hứa với nó vào ngày sinh nhật sẽ mua hình người bằng đất sét cho nó. Nhưng từ nhỏ đến lớn thầy chưa từng mua cho nó lần nào. Những năm chúng ta xa nhau thầy đều mua. Có lúc thầy nghĩ nếu nghỉ hưu rồi sẽ đi tìm hai mẹ con họ. Nếu bà ấy chưa tái hôn thì chúng ta sẽ sống những ngày tháng yên ổn. Bây giờ không còn cơ hội nữa rồi, thầy còn một ít tiền tiết kiệm còn có thể giúp thầy tìm họ đưa hết cho họ được không? Vâng, con đồng ý với thầy. Ổn giữ gật đầu, thầy còn lời nào muốn nhắn với bà ấy không? Thầy mong hai mẹ con họ sống vui vẻ hạnh phúc, người cảnh sát già nói xong câu này, liền tan biến trong không khí. Ổn giữ ra lệnh dốc toàn lực đi tìm chiếc giày đó. Mà con gái của người cảnh sát già thật ra đang ở vệ thành. Năm đó vợ ông ấy tức giận ly hôn, sau đó ấm con về nhà mẹ đẻ, không tái hôn. Nghe tin người cảnh sát già qua đời, bà ấy vừa khóc vừa mắng, lão già chết tiệt này, chết rồi cũng không để người ta yên ổn. Nhẫn tâm như vậy, chưa từng đến thăm chúng tôi một lần. Người cảnh sát già là người cứng nhắc, chưa từng nhíu kéo, lúc đó số tiền kia cũng đưa hết cho vợ cũ. Uồn giữ đưa số tiền còn lại của sư phụ cùng với những hình người bằng đất sét cho Trịnh Yến. Trịnh Yến vừa khóc vừa hỏi, ông ấy có nói gì không? Uồn dữ nói ông ấy mong mẹ con cô sống vui vẻ hạnh phúc. Trịnh Yến lau nước mắt tay cầm những hình đất sét đau buồn gọi một tiếng, bố. Khi Tô Thiểu Lạc đến bệnh viện kể chuyện này cho Tô Tây nghe Tô Tây im lặng. Người cảnh sát già cho rằng cuộc sống của mình đã mang đến cảm giác bất an mạnh mẽ cho gia đình, nên ông ấy quyết định buông tay. Còn vợ ông ấy vẫn luôn chờ ông ấy đến tìm mình, kết quả lại nhận được tin ông ấy qua đời. Âm dương cách biệt, yêu là buông tay, nhưng sau khi buông tay thật sự có thể hạnh phúc vui vẻ sao. Tô Tiểu Lạc hỏi, anh tư anh nói xem, họ có hạnh phúc không? Tô Tây im lặng không nói, khẽ thở dài một hơi. Hành trình cuộc đời, phải đối mặt với rất nhiều sự lựa chọn. Lựa chọn khác nhau, cuộc đời cũng khác nhau. chương 291, có chuyện tốt gì xảy ra sao? Sáng sớm hôm sau, Tô Tuyết Bình cùng dì Trần bắt tay vào dọn dẹp. Từ trong ra ngoài, từng ngóc ngách đều được lau chùi sạch sẽ. Tô Tiểu Lạc ngồi trên ghế, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một cục. Sao phó thiếu đỉnh đến mà cứ như lãnh đạo đến thị sát vậy? Tiểu cửu, đang làm gì vậy? Trần Bác Hiên ngồi xuống bên cạnh cô cầm tờ báo trên bàn lên. Bà cô ở nhà anh cũng thế này sao? Tô Tiểu Lạc cắn một miếng táo to mò hỏi. Bà anh rất thích sạch sẽ. Trần Bác Hiên nói, cậu đi đâu rồi? Sao sáng sớm đã không thấy người đâu? Bị bà cô kêu đi mua cá rồi, nói là hôm nay muốn ăn cá chép om giấm. Tô Thiểu Lạc nói, xem ra chúng ta được bữa ngon rồi. Trần Bắc Hiên cầm tờ báo lên xem một lượt nói: Văn chương của chị dâu hai chúng ta được đấy. Mà chị dâu cả sắp xuất viện rồi đúng không? Ừm, Dị An vẫn phải nằm lồng kính một thời gian nữa. Chị dâu cả ngày kia có thể xuất viện rồi. Tô Tiểu Lạc đáp: Đứa bé này cũng tội nghiệp. Trần Bắc Hiên lại nhìn sang một bài báo khác về tội phạm truy nã. Nếu bắt được người này sẽ được thưởng một nghìn tệ đấy. Một nghìn tệ, mắt Tô Tiểu Lạc sáng lên. Tội phạm truy nã tiểu gì vậy? Có ảnh không? Em họ, gặp phải tội phạm truy nã thì phải chạy ngay, ngàn vạn lần đừng tự mình đâm đầu vào đó biết chưa? Rất nguy hiểm, Trần Bác Hiên dặn dò. Tô Tiểu Lạc nhìn bức ảnh trên tờ báo, nói tiếp thật chắc hắn ta sắp bị bắt rồi. Mất toi một nghìn tể, mà người bắt được tên tội phạm truy nã này không ai khác chính là Lý Ván. Cô ta còn vì vậy mà bị thương, phải nhập viện. Trong bệnh viện ôn giữ đứng ở trước cửa. Trình Nhã đang nắm tay Lý Vãn, lo lắng nói, Vãn Vãn, sao con phát hiện ra nghi phạm mà còn sông lên vậy. Sắc mặt Lý Vãn tái nhật nói, con sợ hắn ta chạy mất, tên này đã giết người, sau này không biết còn hại bao nhiêu người nữa. Lần sau không được như vậy nữa. Trình Nhã đau lòng nói, ai là người nhà bệnh nhân, đến đây một chút, y tá đứng ngoài cửa gọi. Vãn Vãn, con nghỉ ngơi ở đây, mẹ đi một lát rồi về. Trình Nhã giúp cô ta nằm xuống, rồi đi ra ngoài. Trình Nhã và ôn giữ đến phòng làm việc của bác sĩ, bác sĩ hỏi, hai người là gì của bệnh nhân vậy? Tôi là mẹ của bệnh nhân, đây là cảnh sát, cũng là hàng xóm trong đại viện. Trình Nhã nói, bác sĩ gọi tôi đến là có chuyện gì vậy? Bệnh nhân bị đâm một nhát tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nhát dao này khiến tử cung của bệnh nhân bị tổn thương, sau này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Bác sĩ nói, Trình Nhã che miệng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Trình Nhã là người có tư tưởng truyền thống rất nặng, một cô gái mất đi khả năng sinh sản, sau này biết làm sao. Vậy không có cách nào cải thiện sao? Trình Nhã hỏi, tổn thương này là không thể phục hồi, sau này cho dù có thụ thai cũng có khả năng sinh non. Nhất là tâm lý của bệnh nhân cũng sẽ có sự thay đổi nhất định, người nhà nên quan tâm đến bệnh nhân nhiều hơn. Bác sĩ dặn dò xong, lại kê thêm một số loại thuốc. Trình Nhã cảm thấy như trời sắp sập. Bà ta cầm tờ đơn thuốc hoang mang không biết làm gì, thậm chí không có ai để bàn bạc. Bà ta không dám về đối mặt với Lý Vãn, liền bảo ôn giữ qua đó, còn mình thì lặng lẽ đến chỗ Vương Thiến. Mẹ, mẹ đến rồi. Vương Thiến nhìn thấy Trình Nhã, vẫn rất vui vẻ. Ừm, có chút chuyện muốn nói với các con. Trình Nhã có chút ngượng ngùng, nhưng bà ta cũng không còn ai khác để tâm sự. Khi bà ta nói rõ tình hình, Vương Thiến và Nghiêm chỉ đều không khỏi thở dài. Vương Tiến rất hiểu nỗi đau không thể sinh con Một người phụ nữ không thể sinh con cho người mình yêu là chuyện đáng tiếc biết bao Cô ta cũng thật là biết rõ đối phương nguy hiểm sao còn xông vào chứ Dù sao cũng sống chung mấy năm nghe Lý Vãn gặp chuyện như vậy vẫn thấy lo lắng thay cô ta Nghiêm chỉ hỏi mẹ cô ta thiếu tiền lắm sao Nếu con nhớ không nhầm tiền thưởng lần này là một nghìn tể Cho dù là mười nghìn cũng không thể liều mạng như vậy chứ Vương Tiến bất đắc dĩ nói, trình nhã thở dài, không biết nên làm thế nào, bèn hỏi, vậy chuyện này có nên nói cho nó biết không? Bác sĩ không phải nói rồi sao chuyện này có thể ảnh hưởng đến tâm lý của cô ta. Chờ cô ta hoàn toàn bình phục rồi hãy nói, dù sao cũng đã là sự thật rồi. Nghiêm chỉ nói, vết thương trên cơ thể dễ chữa, nhưng vết thương tâm lý thì rất khó. Nghiêm chỉ hiểu rõ điều này, xuất phát điểm cũng là vì muốn tốt cho lý vãn. Được vậy cứ giấu trước đã. Trình Nhã cảm thấy yên tâm hơn một chút, mẹ, mẹ thật sự không về nhà nữa sao? Vương Thiến không khỏi hỏi một câu, vãn vãn bây giờ như vậy, mẹ chăm sóc nó trước đã. Trình Nhã nhìn hai cô con dâu cũng không biết nên nói gì. Vâng, mẹ, mẹ cứ đi đi. Vương Thiến lớn tuổi hơn, lại vừa mới làm mẹ, vẫn có thể hiểu được tâm trạng của bà. Trình Nhã ừ một tiếng, chậm rãi đi ra ngoài. Nghiêm chỉ khoanh tay, thở dài nói, chị nói xem, đây là chuyện gì vậy? Vương Thiến chậm rãi nói, mẹ thật sự coi Lý Vãn là con gái ruột rồi. Nghiêm chỉ nhíu mạch thật sự không biết nói sao. Tô Tiểu Lạc đi mua rượu về, nhìn thấy xe của Phó Thiếu Đình đổ trong con hẻm cách đó không xa. Cô không khỏi tò mò đến xem, chỉ thấy Phó Thiếu Đình nằm thẳng trên ghế, nhắm mắt lại có vẻ như đang ngủ. Người này thật kỳ lạ, sao không về nhà ngủ. Cô gõ cửa sổ xe, Phó Thiếu Đình mở mắt ra, mắt đầy tiêm máu. Anh hạ cửa sổ xe xuống, xoa xoa mi tâm hỏi, sao em lại ở đây? Câu này nên để em hỏi anh mới đúng. Tô Thiểu Lạc nhíu mày. Bùa tỉnh thần em đưa cho anh dùng hết rồi. Phó Thiếu Đình gật đầu ừm, lần trước đã dùng hết rồi. Vậy sao không đến xin em? Tô Thiểu Lạc vừa nói vừa lấy ra một sấp bùa tỉnh thần từ trong túi phải đưa cho anh. Được, Phó Thiếu Đình mỉm cười, nhận lấy tất cả. Tô Thiểu Lạc lại lấy tiền ra nói, đúng rồi, 5.000 tệ kia không dùng đến, trả lại cho anh nghe. Cứ để chỗ em đi. Phó Thiếu Đình nhíu mày, dùng một lá bùa tỉnh thần, tinh thần tốt hơn một chút. Em giữ tiền của anh làm gì? Tô Thiểu Lạc nhíu mày. Em đâu phải ngân hàng. Không coi em là ngân hàng, không lấy lãi của em. Phó Thiếu Đình vươn tay xoa mái tóc mềm mại của cô. Cứ giữ lấy đi. Em vẽ bùa cũng phải mua giấy bùa, chua xa. Tô Thiểu Lạc gạt tay anh ra cũng không khách sáo với anh nữa kiêu ngạo nói, đúng vậy. Tinh thần lực cũng tiêu hao rất lớn đấy. Phó Thiếu Đình cưng chiều cười cười, nói, lên xe đi. Anh mệt mỏi như vậy rồi, không về nhà nghỉ ngơi sao? Tô Thiểu Lạc nhìn những tia máu trong mắt anh, khuôn mặt tuấn tú thêm vài phần mệt mỏi. Vừa rồi anh đã chập mắt một lát rồi, không sao đâu. Phó Thiếu Đình nói, anh thế này không phải là lái xe trong tình trạng mệt mỏi sao? Tô Thiểu Lạc ngồi vào ghế phụ có chút lo lắng. Em đang nghi ngờ anh, hay là đang nghi ngờ bùa của em? Phó Thiếu Đình cười hỏi. Bây giờ anh hay cười thế, có chuyện tốt gì xảy ra sao? Tô Tiểu Lạc nhìn nụ cười của anh không khỏi nhớ đến người đẹp Nga kia. chương 292, làm chủ thay Tiểu Cửu. Chẳng phải em biết xem bói sao? Sao không xem giúp anh? Phó thiếu Đình cong khóe môi, ánh mắt sâu thẳng. Xem chỉ tay hay xem tướng mặt, anh đưa tay ra, vẻ mặt nghiêm túc. Tô Tiểu Lạc đầy tay anh ra, nói anh lái xe nhanh lên đi, mọi người đang đợi anh kìa xem ra khỏe của đồng chí Tiểu Cửu rất khó xin nhỉ? đương nhiên rồi, ngàn vàng khó cầu. Tô Tiểu Lạc kiêu ngạo nói. Phó Thiếu Đình mỉm cười, không chiêu chọc cô nữa, khởi động xe. từ đây đến nhà họ tô cũng không xa, xe dừng lại, Phó Thiếu Đình bê một thùng quýt nhỏ từ cốp xe xuống. anh đưa hết cho nhà em rồi, nhà anh thì sao? Tô Tiểu Lạc hỏi. họ không thích ăn hoa quả. Phó Thiếu Đình thản nhiên nói. hai người vào nhà Tô Đít Bình thấy họ cùng nhau trở về. Không khỏi hỏi, sao hai đứa cùng nhau về vậy? Đến thì đến, hôm trước đã mua nhiều đồ như vậy rồi, sao lại mang đồ đến nữa? Người đồng hương cho ạ. Phó Thiếu Đình đáp một câu, đặt quýt sang một bên. Tô Thuyết Bình mời Phó Thiếu Đình ngồi xuống, nói Tô Hòa đi bệnh viện đưa cơm rồi, lát nữa về sẽ ăn cơm. Không sao ạ, cháu không đói. Bà cô anh ấy không đói, nhưng chắc là buồn ngủ rồi. Tô Tiểu Lạc không phải người thích làm phiền người khác, vì ăn một bữa cơm mà để Phó Thiếu Đình không ngủ, cô cũng không làm được. Vậy Thiếu Đình lên phòng thằng 6 ngủ một lát đi. Tô Tuyết Bình cũng nhìn thấy tia máu trong mắt Phó Thiếu Đình, đau lòng nói. Phó Thiếu Đình vừa định từ chối, Tô Tuyết Bình đã bảo Tô Tiểu Lạc dẫn anh lên lầu, Tô Chính Quốc lên tiếng, nếu cháu không đi, nhà ông không dám giữ cháu ăn cơm đâu. Anh đi theo em, Tô Tiểu Lạc nói với Phó Thiếu Đình rồi dẫn anh lên lầu. Tô Tuyết Bình nhìn theo họ cảm thán nói, người trẻ tuổi bây giờ thật sự rất cố gắng. Giống như anh rể em, lớn tuổi như vậy rồi nhưng nghe nói có việc vẫn muốn đi, thật sự không có biện pháp với họ. Tinh thần cần củ phấn đấu này rất đáng được kế thừa. Tô Chính Quốc không đồng tình nói. Phó Thiếu Đình lên lầu, khó xử hỏi Tô Hoa có phiền không? Phó Thiếu Đình không thích người khác động vào đồ của mình, nên mới có thắc mắc này. Không đâu, anh Sáu còn đang muốn lấy lòng anh thì có. Tô Tiểu Lạc khẽ nhếch môi, láo lỉnh nói, "Không chào hỏi trước vẫn không ổn lắm." Phó Thiếu Đình có chút cố chấp, "Vậy anh ngủ phòng em?" Tô Tiểu Lạc nhướng mày, "Được." Phó Thiếu Đình thản nhiên nghe theo. Tô Tiểu Lạc trừng mắt nhỏ giọng lẩm bẩm, "Anh không sợ em không vui sao?" Tuy nói vậy, nhưng nhìn anh lảo đảo sắp ngã, cô vẫn mở cửa phòng mình cho anh vào. Bùa tình thần tuy có tác dụng, nhưng chỉ là trị ngọn chứ không trị gốc. Phó thiếu Đình cởi áo khoác ngoài đặt lên ghế, anh thật sự có chút buồn ngủ. Nằm trên chiếc giường màu hồng phấn, ngủ thiếp đi. Người này buồn ngủ đến mức này rồi, không biết còn cố chấp cái gì nữa. Tô Tiểu Lạc bước tới đắp chăn cho anh, sau đó đóng cửa xuống lầu. Vừa lúc Tô Hòa dẫn Phó Nhiễm về nhà ăn cơm, hai người gặp nhau ở bệnh viện. Tô Hòa vừa vào cửa, liền hóng hớt nói ông nội ông đoán xem Lý Vãn đã xảy ra chuyện gì. Tô chính quốc không muốn nghe thấy tên cô ta, bèn nhíu mày, nó xảy ra chuyện gì, cháu đừng nói ở đây. Ông nội cháu không nghe, bà cô nghe, nó xảy ra chuyện gì rồi. Tô Tuyết Bình hứng thú hỏi, hôm nay mẹ cháu đến thăm chị dâu Cạt Lý Vãn phát hiện ra tội phạm truy nã. Tô Hòa kể, thật sự bị cô ta gặp phải sao? Sáng nay bà nội còn nói chuyện này với tiêu Cửu. Trần Bác Hiên cũng hứng thú, đúng vậy cũng xui xẻo thật. Cô ta bị tên tội phạm truy nã đâm bị thương, nghe bác sĩ nói sau này khó có con. Tô Hòa cũng không biết nên nói thế nào. Ủi chao, vậy thì nguy rồi. Một cô gái trẻ không thể sinh con, sau này biết làm sao đây. Tô Tuyết Bình nhíu mày. Vậy còn chữa khỏi được không? Trần Bác Hiên không khỏi hỏi. Phó nhiễm lắc đầu, là tổn thương không thể phục hồi, không chữa được. Tô Tiểu Lạc bấm ngón tay tính toán, Lý Vãn mượn vận may, gặp phải tội phạm truy nã. Bị đâm bị thương chính là quả báo. Là mượn sớm muộn gì cũng phải trả. Tóm lại một câu, chính là gieo gió gặt báo. Vì một nghìn tệ cô ta đã mất đi từ cung của mình. Tô Thiểu Lạc rót cho mình một cốc nước tâm trạng mọi người dường như đều không tốt lắm. Lý Vãn từ nhỏ lớn lên ở nhà họ Tô, con người đều có tình cảm. Cho dù không thích nhưng bao nhiêu năm như vậy cũng không thể thật sự làm ngơ. Phó nhiễm đẩy Tô Hòa một cái, trên đường cô còn dặn Tô Hòa đừng nói lung tung, không ngờ vừa vào nhà anh ấy đã không nhịn được. Vẻ mặt Tô Hòa vô tội cho dù anh ấy không nói, một hai ngày nữa mọi người cũng biết thôi. Vừa rồi cháu nhìn thấy xe của anh cháu ở ngoài, anh ấy cũng ở đây sao? Phó nhiễm chuyển chủ đề cười hỏi. Ừm, anh cháu đến rồi. Còn mang theo một ít quýt. Bác Hiên đi lấy một ít lại đây. Tô Tuyết Bình dặn dò. Vâng ạ, Trần Bác Hiên đi lấy quýt. Phó nhiễm cầm lấy ăn một quả ngọt thật đấy. Tô Hòa lại bóc thêm một quả cho Phó nhiễm. Phó nhiễm vui vẻ nói cảm ơn anh. Tô Tiểu lạc nhướng mày, chị Phó Nhiễm cũng không giống người thích ăn hoa quả mà. Tiểu Nhiễm, anh hai cháu có người yêu chưa? Tô Tuyết Bình cười hỏi. Phó Nhiễm nhìn Tô Hòa một cái, ngập ngừng nói, chưa từng nghe anh cháu nói. Vậy cậu ấy có xem mắt ai chưa? Tô Tuyết Bình lại hỏi. Anh cháu rất bận ít khi ở nhà. Nói đến xem mắt hình như có xem mắt với vãn vãn kia cũng không biết có tính không. Phó Nhiễm cẩn thận nói. Sao lại xem mắt với lý vãn kia chứ? Tô Tuyết Bình có chút không vui hỏi. Tô Tiểu Lạc trợn tròn mắt phó Thiếu Đình vậy mà lại xem mắt với Lý Vãn, đây đúng là tin động trời. Chỉ cả sự việc là thế này, Thiếu Đình và Niếp Niếp nhà mình hồi nhỏ đã có lời hứa hôn ước. Tô Chính Quốc giải thích, có hôn ước với Niễu nữ, nữ nhà mình, chứ không phải với Lý Vãn, xem mắt với nó làm gì. Thật là tức chết. Tô Tuyết Bình không vui, cứ như đồ của Tiểu Cửu bị người ta vấy bẩn vậy. Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Tô Chính Quốc cứng hỏng. Tô Tuyết Bình nhìn Tô Tiểu Lạc đầy sự đau lòng. Vị trí này bị người ta chiếm mất, vị hôn phu còn bị người ta nhớ thương. Trình Nhã đúng là đồ không có đầu óc Tiểu Cửu phải chịu bao nhiêu ấm ức mới không nhận cô ta là mẹ. Tiểu Cửu cháu yên tâm, bà cô sẽ làm chủ cho cháu. Hà, Tô Tiểu Lạc khó hiểu, làm chủ chuyện gì? Tiểu nhiễm anh cháu có thái độ gì? Tô Tuyết Bình nghiêm túc hỏi, Phó Thiếu Đình cho dù đẹp trai, nhưng nếu mắt nhìn không tin cũng không thể đồng ý. Anh cháu chắc chắn từ chối rồi, anh cháu không thích kiểu người như vậy. Phó Nhiễm buột miệng nói, vậy anh cháu thích kiểu người như thế nào? Tô Tuyết Bình hỏi, cháu thấy tiểu cửu thế này thì sao? Phó Nhiễm cũng biết thân phận của Tô Tiểu Lạc theo lẽ thường, Tô Tiểu Lạc là vị hôn thê của anh trai cô, điều này không sai. Nhưng anh trai cô lại là người phản đối phong kiến, nếu thật sự nói với anh ấy, chưa chắc anh ấy đã thừa nhận. Bà cô cháu thấy tiểu cửu rất tốt, ừm cháu thật có mắt nhìn. Tô Tuyết bình lập tức nhìn Phó Nhiễm bằng ánh mắt thân thiết hơn. Bà cô cháu đi gọi Phó Thiếu Đình ăn cơm. Tô Tiểu Lạc sợ chủ đề chuyển sang mình thì sẽ không dừng lại được, vội vàng chạy lên lầu như trốn. Chương 293: Chúc ngủ ngon, cô nhóc. Tô Tiểu Lạc lên lầu, đẩy cửa bước vào. Phó Thiếu Đình vẫn ngủ rất ngon, tư thế ngủ không thay đổi, vừa nãy thế nào thì giờ vẫn y như vậy. Anh không ngáy, hơi thở cũng rất nhẹ, nhẹ đến mức tưởng chừng như không có. Tô Thiểu Lạc giật mình tiến lại gần khẽ gọi Phó Thiếu Đình. Không có phản ứng, cô đưa tay đẩy anh, gọi to hơn, này. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô đã bị anh bóp cổ, đè sụ ống giường. Đôi mắt anh sắc bén như dã thú, nhưng khi nhìn rõ người trước mặt, anh lập tức buông tay ra. Xin lỗi, em không sao chứ. Phó Thiếu Đình vội kiểm tra vết đỏ trên cổ Tô Thiểu Lạc ánh mắt đầy vẻ đau lòng. Làn da cô vốn trắng mịn, lần này bị bóp đến đỏ rực trông thật đáng sợ. Phản ứng của anh cũng quá mức rồi đấy. Đây là nhà em, em có thể làm gì anh chứ? Tô Thiểu Lạc không vui hỏi. Là lỗi của anh, Phó Thiếu Đình hận không thể tự chặt tay mình. Anh còn không đứng dậy. Tô Thiểu Lạc bị anh đè lên giường, nếu ai đó nhìn thấy thì không biết sẽ nghĩ gì. Phó Thiếu Đình nhanh chóng đứng dậy, đưa tay kéo cô đứng lên. Tô Thiểu Lạc lấy một chiếc lọ xứ nhỏ từ trong túi ra, đưa cho anh, bôi thuốc cho em đi. Anh, Phó Thiếu Đình sững người. Không thì sao? Lát nữa ông nội rồi bà cô em hỏi vết này là sao em nói do anh bóp à. Tô Thiểu Lạc nhướng mày hỏi. Anh làm ngay. Phó Thiếu Đình cầm lấy lọ thuốc. Nếu cô thật sự nói thế, chắc anh chẳng còn mặt mũi nào mà bước vào nhà họ tô nữa. Tô Thiểu Lạc cười hai cúc áo, lộ ra xương quai xanh xinh xắn. Chiếc áo xanh ngọc hôm nay cô mặc càng tôn lên làn da mịn màng. Vết đỏ trên cổ nổi bật trên làn da trắng ngần. Phó Thiếu Đình quay mặt đi ít hầu khẽ nhấp nhô, hỏi có bông tam không. Không có, Tô Thiểu Lạc nói, đây là dầu thuốc anh dùng tay bôi là được. Dùng tay sao? Phó thiếu Đình nhìn tay mình, hơi trao mày. Tô Thiểu Lạc thúc giục anh nhanh lên được không? Lát nữa có người lên thì làm sao? Hai người ở trong phòng lâu như vậy, không biết sẽ bị nói gì. Phó thiếu Đình dùng ngón tay lấy một ít dầu thuốc nhẹ nhàng bôi lên vết đỏ trên cổ cô. Anh đang dùng tay hay giấy nhám thế? Tô Thiểu Lạc nhăn mặt. Sao thế? Phó thiếu Đình lúng túng hỏi. Như cỏ giấy giáp ấy. Tô Tiểu Lạc nhăn nhó, có đau không, anh lo lắng, hơi đau nhưng chịu được, nhanh tay lên, cô thúc sục với vẻ không hài lòng. Phó Thiếu Đình không dám mạnh tay cẩn thận như thể đang nâng như một báu vật quý giá. Mồ hôi trên trán anh lấm tấm rơi xuống, cuối cùng cũng xong, Tô Tiểu Lạc bảo anh xuống trước đi em chờ thuốc thấm rồi sẽ xuống sau. Được, Phó Thiếu Đình lau tay, không dám nán lại lâu hơn. Tô Chính Quốc không thấy Tô Tiểu Lạc đâu, hỏi Phó Thiếu Đình tiểu cửu nhà ông đâu rồi. Phó Thiếu Đình hơi trột dạ, vội đáp cháu không biết. Cháu đi rửa tay à? Không biết, tô chính quốc nhướng mày. Con bé không phải ở trên lầu sao? Tiểu nhiễm cháu lên gọi nó xuống, mọi người đang đợi ăn cơm. Phó nhiễm vừa định đi, tô Thiểu Lạc đã từ trên lầu bước xuống. Tiểu cửu lúc nãy mặc bộ đồ này à? Tô tuyết Bình không nhớ rõ nên hỏi. À, cháu làm đồ nước nên thay áo. Tô Thiểu Lạc cười gượng. Không phải chuẩn bị ăn cơm sao? Ăn cơm, ăn cơm thôi. Được rồi, lên bàn thôi. Tô Tuyết Bình bị cô đánh lạc hướng nên không để ý nữa. Tô Tiểu Lạc thở vào nhẹ nhõm. May mà cô nhanh trí thay chiếc áo cổ cao kịp lúc. Sau bữa ăn, Phó Thiếu Đình khách sáo hẳn, ánh mắt cũng không còn dừng lại trên người Tô Tiểu Lạc. Anh nhanh chóng cùng Phó nhiễm rời đi. Tô Tuyết Bình ngạc nhiên hỏi Tiểu Cửu, hai đứa có cãi nhau à? Không có, Tô Tiểu Lạc vội lắc đầu. Chúng cháu làm sao mà cãi nhau được? Lạ thật thế sao cậu ấy lại đi vội vậy? Bà cô cũng nghe rồi đấy, anh ấy hai ngày không ngủ rồi, chắc là về nghỉ ngơi. Cũng phải, Tô Tuyết Bình ngáp dài. Mai chúng ta lại tiếp tục khuyên anh tư của cháu. Tô Tiểu Lạc không phản đối, chỉ nhẹ giọng nói, vâng, nghe theo bà cô. Đêm khuya, Phó Thiếu Đình bất chợt ngồi bật dậy trên giường, đưa tay dây nhẹ giữa chân mày. Chuyện quái quỷ gì thế này? Anh bực bội thay quần áo, kéo ga giường xuống, bước ra sân với vẻ mặt trầm ngâm. Không nói không rằng, ném cả đống quần áo và ga giường vào cái chậu lớn, dội nước lạnh giặt sạch. Gió đêm khẽ thổi qua làm dịu bớt cơn nóng bức trong người. Phó Vân Hải từ ngoài bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà giật mình. Anh ấy cúi xuống nhìn đồng hồ cao mày hỏi, khoan đã thiếu đình, bây giờ là 2 giờ sáng em còn giặt quần áo đấy à? Đừng động vào, phó thiếu đình trầm giọng nói, ngẩng lên nhìn anh trai. Mà sao bây giờ anh lại về? Không phải nhớ nhà sao? Phó Vân Hải vừa hoàn thành nhiệm vụ xong, không thể chờ nổi mà lập tức trở về. Sao rồi, nhà vẫn ổn chứ? Mẹ dạo này hay cùng chị dâu đến viện phúc lợi quan hệ của hai người cũng tốt lên nhiều. Phó Thiếu Đình bình thản trả lời. Vậy thì tốt, chị dâu em kiên quyết ở lại nhà mình là đúng. Lúc trước anh còn lo họ không hòa hợp nhưng xem ra không cần lo lắng nữa. Em có cần anh giúp gì không? Không cần, giọng Phó Thiếu Đình mang theo chút ảo não. Vậy thôi, em cứ giặt anh lên phòng trước. Phó Vân Hải đi vào nhà, nhẹ nhàng bước lên lầu. Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên giường một lớp sáng mờ ảo. Anh lặng lẽ ngắm nhìn A Bố Y đang ngủ say, khóe môi vô thức cong lên. Nhớ cô ấy đến hỏng rồi. Nhìn trong chốc lát anh nhẹ nhàng kéo chăn ra, chậm rãi nằm xuống, nghiêng người, vòng tay ôm lấy eo A Bố Y. Ai A Bố Y còn chưa kịp lên tiếng, miệng đã bị bịt lại. Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang bên tay, vợ à, là anh. A bố y xoay người lại, mở to mắt nhìn Phó Vân Hải. Anh đánh thức em à. Phó Vân Hải khẽ nói có chút ái náy. Em nhớ anh, A bố y vòng tay ôm lấy cổ anh, dịu dàng nói. Anh cũng vậy, Phó Vân Hải siết chặt cô vào lòng. Chẳng mấy chốc hơi thở anh trở nên đều đặn. A bố y bất đắc dĩ cười khẽ, còn chưa nói được mấy câu, vậy mà đã ngủ mất rồi. Cô áp mặt vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ ấy, lòng dâng lên một cảm giác an yên chưa từng có. Phó thiếu đỉnh ở bên ngoài phơi chăn và quần áo lên dây, làm xong nhưng không vội quay về phòng, mà chậm rãi bước ra ngoài, chạy một vòng quanh khu phố. Cuối cùng dừng lại trước con ngõ nhà họ tô, đèn trong phòng tô tiểu lạc vẫn sáng, cô ấy chưa ngủ sao. Đúng lúc đó, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện bên khung cửa sổ. Cô vươn người, rũi eo một cách thật dài. Khóe môi phó thiếu đỉnh khẽ nhách lên, gần đây anh cười nhiều thế, có chuyện gì vui à, giọng nói của tô tiểu lạc như vang lên trong đầu anh. Anh chạm tay lên khóe môi mình, mình thích cười lắm sao, đèn vụt tắt bóng người cũng biến mất, ngủ ngon nhé tiểu nha đầu. Anh đứng đó một lúc rồi nhân ánh trăng sáng lặng lẽ chạy về nhà. chương 294, chính cậu ta đầy chị dâu. Một ngày này, Vương Tiến xuất viện, mọi người đi đến phòng trẻ sơ sinh nhìn một lần nữa. Đứa bé đang uống sữa, bàn tay nhỏ vung vẩy bên ngoài, trông mũ mỉm hơn lúc mới sinh. Còn bé uống nhanh thật đấy. Vương Thiến che miệng, vành mắt đỏ hoe. Bác sĩ nói Tiểu Dĩ An ăn ngoan ngủ ngoan, ngoan hơn những đứa trẻ khác. Nghiêm chỉ ôm lấy vai chị dâu cả an ủi. Vậy thì tốt quá, Tiểu Dĩ An rất giỏi. Vương Thiến nắm lấy tay Tô Tiểu Lạc nói Tiểu Cửu tất cả đều là nhờ công của em. Chị dâu cả đây là công lao của mọi người. Tô Tiểu Lạc không nhận công đâu. Đúng đúng, xem chị nói chuyện kìa, Vương Thiến biết ơn nhìn nghiêm chỉ chỉ chỉ cảm ơn em. Chị dâu cả sao lại khách sáo với em vậy, nghiêm chỉ vốn là người dễ xúc động, bị Vương Thiến nói vậy cũng không biết nói gì. Tiểu dĩ an uống sữa xong, hình như cảm nhận được có người đang nhìn mình, con bé vông vầy bàn tay nhỏ, vô thức mỉm cười. Con bé cười kìa, nó cười kìa, Vương Thiến lần đầu làm mẹ nhìn thấy con cười liền thấy yêu thích không thôi. Nhìn nữa thì chị lại không muốn xuất viện nữa đâu tho tiểu lạc trêu chọc chắc là vậy rồi nghiêm chỉ hiểu rõ tâm trạng này nhất hận không thể ôm con cả ngày yêu thích không thôi mấy người lại nhìn một lúc đến khi tiểu dị an ngủ thiếp đi lúc này mới chuẩn bị về nhà vương thiến vẫn cảm thấy bất an nói chị vẫn thấy lo lắng trẻ con mới sinh không phải ngủ thì là ăn chị ở đây cũng vội nhớ con thì chúng ta đến thăm rất tiện mà nghiêm chỉ khuyên nhủ tuy nói vậy Nhưng Vương Thiến vất vả lắm mới có con, lại còn là con gái sinh non, sao có thể không nâng niu chứ Cũng không biết kẻ đầy chị dâu cả là ai, thật là đồ đáng chết Nghiêm chỉ nhớ đến những đau khổ mà Vương Thiến và Tiểu Dĩ An phải chịu, liền miến răng nghiến lợi. Sắp biết rồi, Tô Tiểu Lạc đột nhiên nói một câu Cái gì, Vương Thiến nghe vậy có chút kinh ngạc, chờ chúng ta ăn cơm xong, sẽ đến đồn cảnh sát Tô Tiểu Lạc cười hì hì úp úp mở mở Ăn cơm xong, cả ba người đi đến đồn cảnh sát. Ổn dữ nhìn thấy họ cũng không thấy lạ, dù sao có tô tiểu lạc ở đây, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Anh ấy nói tìm được hung thủ đẩy chị dâu cả rồi. Là ai? Vương Tiến hỏi. Hứa Vân Kiệt, Ổn dữ trả lời. Hứa Vân Kiệt là ai? Vương Tiến chưa từng nghe thấy cái tên này, càng không thể có thù án với người đó. Mấy người đang nói chuyện thì thời Xuân Mai đang lôi kéo một cảnh sát cầu xin, nó vẫn còn là trẻ con, lại còn đang bị bệnh. Không phải nó, chắc chắn không phải nó. Nói xong, bà ta còn quỳ xuống. Đồng nghiệp ôn giữ bất đắc dĩ nói, có một bà thím nhìn thấy, chính là con trai bà đẩy người ta. Cậu cũng nói là bà thím rồi, chắc chắn là bà ấy nhìn nhầm. Cậu bảo bà ấy nhìn kỹ lại đi, con trai tôi sao có thể đẩy người chứ? Thời xuân mai cứ nhất quyết không chịu đứng dậy. Cục trưởng ôn anh nói xem phải làm sao. Đồng nghiệp bất đắc dĩ hỏi. Thời xuân mai ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy vương thiến. Bà ta trột giả quay mặt đi, đây chính là người hôm đó trên đường gọi bà ta và Lý Vãn. Vương thiến nhìn kỹ thời xuân mai, lúc đó cô ấy không nhìn rõ mặt nhưng nhớ rõ ràng bông hoa cài trên tóc bà ta. Cô ấy nắm lấy cánh tay Tô Tiểu Lạc nói, là bà ta, người chị nhìn thấy trên đường hôm đó chính là bà ta. Nghiêm chỉ khẽ nhíu mày người thấy mùi bất thường trong chuyện này. Bà ta đi cùng Lý Vãn, người đẩy là con trai bà ta. Vương Tiến không quen biết họ cũng không có thù oán gì cần gì phải đẩy người. Lại còn là một bà bầu, là muốn che giấu điều gì sao. Thời xuân mai không dây dưa với cảnh sát nữa, đứng dậy định bỏ đi. Vương Tiến kéo bà ta lại tức giận hỏi tại sao con trai bà lại đẩy tôi. Nếu con gái tôi có mệnh hệ gì tôi nhất định không tha cho các người. Tôi sẽ cho con trai bà ngồi thù mọt gông. Những ngày qua sự bình tĩnh của Vương Tiến chỉ là giả vờ. Còn gặp chuyện cô còn tự trách hơn bất cứ ai. Thậm chí cô đã nghĩ kỹ rồi, nếu con không còn cô cũng sẽ đi theo. Mỗi ngày đều sống trong lo lắng sợ hãi. Con trai tôi bị bệnh, nó bị bệnh. Thời Xuân Mai không ngừng lặp lại. Vậy con gái tôi thì sao? Vương Tiến gào khóc thảm thiết cảm xúc đã mất kiểm soát. Tô Tiểu Lạc vội vàng dán một lá bùa lên người Vương Tiến. Câu hỏi của Vương Tiến dọa thời Xuân Mai sợ hãi, bà ta nhân lúc hỗn loạn lén lút bỏ chạy. Tô tiểu lạc liếc nhìn bà ta, dìu vương Thiến sang một bên. Nghiêm trì khuyên nhủ chị dâu cả chị vừa mới sinh xong, không thể kích động quá. Người đã bị bắt rồi, nhất định phải bắt hắn ta trả giá. Vương tiến dựa vào người nghiêm trì cảm xúc bình tĩnh lại, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Ổn giữ thở dài, chúng tôi vẫn đang điều tra, mọi người đừng quá căng thẳng, nhất định sẽ hỏi ra được. Vương Thiến lau nước mắt, nói, xin lỗi, là tôi mất kiểm soát. Mọi người chăm sóc chị dâu cả cho tốt tôi đi thẩm vấn lại. Uống giữ dặn dò, gọi Tô Tiểu Lạc cùng mình đi đến phòng thẩm vấn. Cậu ta không nói câu nào cũng không biết là chuyện như thế nào. Cũng không ăn không uống sao. Tô Tiểu Lạc hỏi, phải, mẹ cậu ta nói cậu ta bị bệnh. Nhưng sau khi bắt được cậu ta, cậu ta vẫn không chịu hợp tác nói chuyện. Nói khó nghe một chút cứ như không hiểu tiếng người vậy. ổn dữ cũng bó tay với hứa Vân Kiệt nên mới định đến mời Tô Tiểu Lạc. Không ngờ Tô Thiểu Lạc đã đến rồi, anh cho người ra ngoài đi. Tôi vào thử xem, Tô Thiểu Lạc nói, ổn giữ đuổi những người khác ra khỏi phòng thẩm vấn, thậm chí yêu cầu họ không được nhìn trộm. Đồng nghiệp lo lắng nhắc nhở cục trưởng ôn, bây giờ không còn dùng hình ép cung nữa rồi. Tôi biết rồi, ổn giữ chừng mắt nhìn cậu ta, nhưng rất nhanh anh đã hối hận vì lời nói của mình. Tô Thiểu Lạc liên tục tát hứa Vân Kiệt mấy chục cái tay cũng đỏ ửng lên, mặt hứa Vân Kiệt sưng vùn. Ổn giữ hạ giọng nhắc nhở, bây giờ không phải lúc chút giận cô làm vậy với cậu ta, lỡ như bị khiếu nại. Tôi đang cứu mạng cậu ta đấy. Tô Thiểu Lạc nói, nếu anh không tin tôi, vậy tôi không cứu nữa. Ổn giữ suy nghĩ một chút, trạng thái của hứa vân kiệt này đúng là có vẻ khác lạ, vậy được rồi. Có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Ổn giữ quay lưng lại, chuyện vi phạm quy định thế này, anh chưa từng làm bao giờ. Phía sau lại vang lên tiếng tắt chát chúa, sau đó chỉ nghe thấy Hứa Vân Kiệt kêu thảm thiết một tiếng oa lên khóc lớn. Lúc này Ôn Dữ mới không nhịn được quay đầu lại nhìn, Hứa Vân Kiệt nôn ra một búng máu, trong máu có thứ gì đó đang ngọ ngoậy. Cổ trùng, Ôn Dữ lập tức nhớ đến vụ án trước đó, ngạc nhiên nhìn Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc gật đầu, nếu cậu ta không ăn không uống, nhiều nhất một tuần ruột sẽ bị thủng. Hứa Vân Kiệt đột nhiên khóc òa lên, cậu ta gọi tôi muốn gặp mẹ tôi muốn gặp mẹ Mặt cậu ta sưng vù, lại còn đau, quan trọng nhất là đói bụng. Tô Tiểu Lạc đưa cho ôn giữ một lọ thuốc, anh bôi thuốc cho cậu ta đi, đừng để người ta bắt bẻ còn lại giao cho anh. Tô Tiểu Lạc phủi tay bỏ đi, Ôn giữ nheo mắt nhìn hứa vân kiệt nghiêm giọng quát im miệng. Tự bôi thuốc đi, khai báo rõ ràng mọi chuyện rồi sẽ cho cậu ăn. chương 295, một xu cũng không thể thiếu. Thời xuân mai rời khỏi đồn cảnh sát, hồn bay phách lạc đi đến bệnh viện. Nhân lúc Trình Nhã rời đi, bà ta lèn vào phòng bệnh. Lý Vãn nhìn thấy bà ta, mắt mờ to như chuông đồng, hạ thấp giọng hỏi, sao bà lại đến bệnh viện? Mẹ định đưa em con về quê, không ngờ bị một bà thím nhìn thấy em con, chúng ta bị bắt lại. Thời Xuân Mai bị bắt vào đồn cảnh sát vẫn không thừa nhận tội danh, kể cả chuyện ở sông Nguyệt Căn Bản không có thi thể trẻ con. Cảnh sát không có chứng cứ xác thực giam bà ta 48 tiếng rồi thả ra. Giờ phải làm sao đây? Thời Xuân Mai khóc lóc nói, chồng mất rồi, bây giờ bà ta không còn ai khác để tìm. Bà không thấy tôi đang bị thương nằm viện sao? Lý Vãn buồn bực nói, tôi đi đâu mà nghĩ cách? Bà không ở nhà cho yên ổn, chạy lung tung làm gì? Mẹ cũng không muốn làm phiền con nữa, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Bây giờ đầu óc thời Xuân Mai dối bời. Vãn vãn, con nghĩ cách cứu em con đi, nó là em con đấy. Vậy ai cứu tôi? Lý Vãn nhíu mày. Tôi cũng là con của bà, bà muốn ép tôi đến chết sao? Bà muốn tiền tôi đã đưa rồi, bà còn muốn tôi thế nào nữa? Nếu để người khác biết quan hệ của tôi với các người tôi sẽ chết. Bà nghe rõ chưa, thời xuân mai sững sờ, năm đó đưa Lý Vãn đến nhà họ tôi cũng là quyết định bất đắc dĩ của bà ta. Nhà nghèo, vì chuyện đứa bé gái đó mà hai vợ chồng sống trong lo sợ căn bản không dám phạm pháp nữa. Sau đó nhìn thấy thông báo tìm người thân trên báo, đưa con gái đi hưởng phúc còn có thể nhận được một khoản tiền lớn. Tuy bà ta không nỡ nhưng vẫn đồng ý. Nhưng bà ta không ngờ, Lý Vãn lại không hề nhớ chút tình nghĩa nào. Bà ta nắm lấy tay Lý Vãn, Vãn Vãn, có phải con quên rồi không, lúc nhỏ mẹ cũng từng thương con. Lý Vãn cảm thấy phiền phức, cô ta chán ghét nhìn người trước mặt, nhỏ giọng quát, đừng nói chuyện tình cảm với tôi, bà xứng sao. Nó đầy người thì phải chịu trách nhiệm. Nó bị bệnh, biết đâu vào tù còn có người quản. Tôi mới 19 tuổi, tôi có năng lực gì? Bây giờ bà là tội phạm bỏ trốn, biết không? Sao các người ngu ngốc vậy, chỉ biết làm liên lụy đến tôi, sao các người không chết hết đi? Ánh mắt chán ghét của Lý Vãn khiến thời Xuân Mai hoàn toàn suy sụp. Nó mong bà chết, nó sẽ không quan tâm đến sống chết của Vân Kiệt. Thời Xuân Mai lào đảo đi ra khỏi bệnh viện, bà đứng bên đường, ánh mắt trống rỗng. Lỡ như bà phải ngồi tù, Vân Kiệt phải làm sao? Bệnh của Vân Kiệt ai sẽ chăm sóc nó? Sao các người không chết hết đi? Đây chính là quả báo của làm việc xấu sao? Thời Xuân Mai bị một chiếc xe đạp đang lao nhanh đâm ngã xuống đất. Bà ta ngã ngồi trên mặt đất thậm chí không cảm thấy đau. Bà ta cười tâu tuét trông vô cùng đáng sợ. Người đi xe đạp thấy vậy, sợ hãi bỏ chạy. Bố đứa nhỏ, ông nói xem ông gây ra nghiệp chướng gì vậy? Đều là báo ứng, đều là báo ứng. Thời Xuân Mai nằm sấp trên mặt đất, vừa khóc vừa cười. Lúc trạng vảng tối, thời Xuân Mai lại đến đồn cảnh sát, bà ta nói, các anh bắt tôi đi, là tôi đẩy người, là tôi. Uồn giữ lấy lời khai của hứa Vân Kiệt ra, nói cậu ta đã khai hết rồi. Thời Xuân Mai không biết chữ, chỉ nhìn thấy dấu vân tay trên đó, bà ta khóc lóc nức nở tôi bồi thường, tôi sẽ bồi thường. Hành vi của cậu ta đã cấu thành tội cố ý gây thương tích, may mà thai phụ và đứa bé hiện tại không có gì đáng ngại, nhưng chi phí y tế, chi phí chăm sóc, chi phí tổn thất tinh thần, bà đều phải chịu trách nhiệm. Ổn giữ lạnh lùng nói, khoảng bao nhiêu, thời xuân mai nghe thấy những chi phí này, mặt mũi tái mét. Đối với bà ta, đòi mạng còn dễ hơn đòi tiền. Khoảng 4.000 tể, Ổn giữ không hề thương hại bà ta, là một trong những người biết chuyện anh vẫn không hiểu tại sao tô tiểu lạc không dùng cách đơn giản nhất để bắt bà ta nhận tội. Bây giờ cuối cùng đã hiểu, thật ra so với việc đẩy một người xuống vực sâu, những ngày tháng không nhìn thấy hy vọng này càng dày vò người ta hơn. Cho dù là thời Xuân Mai hay Lý Vãn, giống như kẻ giết người bỏ trốn, một khi bị bắt ngược lại có thể ngủ ngon giấc. Cùng một đạo lý, e là bây giờ Lý Vãn cũng ăn không ngon ngủ không yên. Nghiêm chỉ nghe nói chỉ cần trả chi phí y tế, mặt mày tái mét. Cô ấy định đi tìm ôn giữ lý luận, vương thiến kéo cô ấy lại nói, thôi bỏ đi, có thể bồi thường là được rồi, pháp luật quy định như vậy, chúng ta cũng không làm gì được. Nghiêm chỉ đành thôi, nhưng nếu mày nói, nhiều tiền như vậy, sao bà ta có thể đưa ra được? Ngoài dự đoán của họ, thời Xuân Mai lập tức đưa ra một nghìn tể. Đồn cảnh sát thấy bà ta có thái độ nhận tội tốt liền cho hai người gặp mặt. Mẹ con muốn về nhà. Hứa Vân Kiệt ôm thời Xuân Mai, khóc lóc thảm thiết. Vân Kiệt đừng sợ, mẹ ở đây. Thời Xuân Mai ôm lấy con trai, hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc. Đồng nghiệp của ôn giữ nói, cục trưởng ôn tôi thật sự sợ họ bị bức chết bốn nghìn nhiều quá. Tiền thật sự có thể bức chết người. Ôn giữ, nợ nần phải trả là lẽ trời. Nếu không chịu bồi thường, vậy chỉ có thể kết án. Sức khỏe của hứa Vân Kiệt không tốt nếu thật sự phải ngồi tù thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đồng nghiệp của ôn giữ bất đắc dĩ nói. Vậy lúc họ phạm tội, sao không nghĩ đến hậu quả? Chẳng lẽ bất hạnh của họ là do nạn nhân gây ra sao? Tô Tiểu Lạc rất không thích lời nói của anh ta, không nhịn được phản bác. Nếu không có mình, cô cháu gái nhỏ của cô đã sớm mất mạng. Kẻ gây ra bi kịch này lại trở thành đối tượng được người khác thương hại. Tô Thiểu Lạc không thể đồng cảm chút nào. Tôi không có ý đó. Đồng nghiệp ôn giữ ngượng ngùng giải thích cô gái này nói chuyện thật quá sắc bén. Vậy anh có ý gì? Tiền thuốc thang là do bệnh viện bỏ ra? Chúng ta tống tiền họ hay là sao? Tô Thiểu Lạc bức bách hỏi. Đồng nghiệp ôn giữ tự biết đối lý, vội vàng tìm cớ rời đi. Ôn giữ khuyên nhủ cô đừng thức giận nữa, cậu ấy có lẽ là thấy hai mẹ con đó đáng thương. Nhưng có câu nói rất hay, người đáng thương át có chỗ đáng hận. Tô Tiểu Lạc hừ lạnh một tiếng, một xu cũng không thể thiếu. ổn giữ gật đầu, cô yên tâm đi. Chúng tôi sẽ theo dõi. Tô Tiểu Lạc trở lại bên cạnh nghiêm chỉ và vương tiến, nghiêm chỉ không khỏi giơ ngón tay cái với Tô Tiểu Lạc tiểu cửu, lời em nói thật sự không sai chút nào. Cho dù bắt họ bồi thường thì sao chứ? Sức khỏe của tiểu dĩ an sau này sẽ yếu hơn. Tô Tiểu lạc hận đến nghiến răng, nếu không phải cô không thể cưỡng ép can thiệp vào nhân quả của thế gian, đã sớm xử lý bọn họ rồi. Đây cũng là điều khiến Vương Tiến đau lòng. Nó cũng không nói rõ tại sao lại đầy chỉ. Vương Tiến cảm thấy kỳ lạ. Mọi người nói xem, thời Xuân Mai và Lý Vãn có quan hệ gì vậy? Thời Xuân Mai này thế nào cũng không giống người có thể đưa ra nhiều tiền như vậy. Lý Vãn mới được một nghìn tiền thưởng, thời Xuân Mai đã đưa ra một nghìn tệ, đúng là rất kỳ lạ. Nghiêm Trì cũng cảm thấy kỳ lạ, Tô Tiểu Lạc hừ lạnh một tiếng, cô muốn xem xem lần này Lý Vãn đi đâu kiếm tiền. Phần 6 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com